334 chương 337 hồi phục thượng đế tháp thời gian đổi mới 20140416 hừ hừ đánh đi đánh đi tiêu lộ kiến đến một màn này mừng thầm trong lòng những người này ra tay đánh nhau liền không ai tới ngăn cản mình hắn từ nóc nhà nhảy xuống biến mất ở trên đường phố nơi này đường đi không có cái gì cổ thi minh những cái kia cổ thi binh, đều bị lý gia lao đạo nhân còn có khác mấy chỗ sóng gợn mạnh mẽ hấp dẫn sẽ ở đó bạch hổ nhất tộc cường giả cùng cái kia triệu gia trung niên nhân đại chiến ở chung với nhau thời điểm tiêu lộ đã tiếp cận gian kia thỉnh thoảng xông ra thần quang giữ bảo tức giận phong ốc đây là 6 Lúc này, Tiêu Lộ nhưng là lấy làm kinh hãi, chỉ thấy hai phiến thanh đồng đại môn, trên cửa là cấn có cổ xưa đạo văn. Chẳng những là cái kia thanh đồng đại môn, chính là cái kia cả gian nhà trên tường, đều có đạo văn tại ẩn hiện, trên phòng ốc đạo văn đang đan xen, tạo thành một cuỗ cường đại đại đạo chi lực, trấn áp phảng phất trong thần quang giữ bảo khí. Nhưng mà, mặc dù có cổ xưa đạo văn tại trấn phòng, gian phòng này bên trong, cũng thỉnh thoảng có thần quang xung ra, chính là đạo văn đều khó mà hoàn toàn trấn áp xuống trong phòng thần quang. Tiêu Lộ phát hiện, gian phòng này không lớn, nhưng mà tựa hồ bên trong lại chấn áp đồ vật gì. Thần quang giữ bảo khí ẩn hiện bên trong thật chẳng lẽ là trí tôn thần dấu. Nhưng mà tiêu lộ biết trong cổ thành địa phương khác cũng có loại này thần quang giữ bảo khí xuất hiện, đó chính là nói trong cổ thành thần tảng, e rằng không chỉ một chỗ. Loại này đạo văn 6. tiêu lộ muốn mở ra cái kia hai phiến thanh đồng đại môn, thế nhưng là phát giác loại kia đạo văn lại là hoàn mỹ đại đạo biến hóa ra cổ lao đạo văn. Theo lý thuyết chấn phong cái này nhà người là một gã trí tôn, bên trong đến cùng có cái gì sáu? Tiêu lộ rất yếu kỳ, đáng giá cổ chi trí tôn tự mình ra tay chấn phong đồ vật tuyệt đối bất phạm. Phải biết, cổ chi chí tôn cũ thiên thập địa vô địch, tam giới lục đạo bên trong, có thể khiến cổ chi tôn trọng coi trọng đồ vật thực sự không nhiều. Đục. Tiêu Lộ ra tay toàn lực, trực tiếp một quyền đập vào cái kia hai phiến thanh đồng đại môn phía trên, nhưng mà, cái kia hai phiến thanh đồng đại môn tại hắn dưới một cái này, không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ muốn vận dụng thượng đế tháp? Tiêu Lộ có chút do dự, hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên cái kia hai cái hạo đáng hạ nhân hoàng thần uy nhân hoàng thần khí, hắn biết rõ, chỉ cần mình lấy ra thượng đế tháp, vậy cái này kiện chí tôn thần khí tại người hoàng thần khí hơi thở dưới sự kích thích, tất nhiên phải hoàn toàn khôi phục. Thượng đế tháp một khi hoàn toàn khôi phục, chính là tiêu lộ chính mình cũng không có chắc chắn có thể nắm trong tay ở tất nhiên không thể động dùng trí tôn thần khí. Vậy như thế nào mở ra cái này hai cánh của lớn? Tiêu lộ chấm tư hắn thử nghiệm lấy tâm thần câu thông thượng đế tháp, sau đó muốn dẫn xuất một kia hỗn độn hồng ngông chi khí tới, thử mấy lần sau đó thượng đế trên tháp hỗn độn hồng ngông chi tức thành công bị hắn dẫn động. Hỗn độn hồng ngông chi khí là trong thiên địa tổ khí, có thể tan ra trong thiên địa bất luận cái gì đạo lực, tiêu lộ không có do dự trực tiếp đưa tay phải ra, để ở cái kia hai phiến thanh đồng đại môn phía trên hỗn độn hồng ngông chi khí tại tiêu lộ trên tay phải lờ lờ. Hắn đem tay phải ấn ở cái kia hai phiến thanh đồng đại môn phía trên, ngay tại bàn tay của hắn cùng đại môn tiếp xúc một sát na kia, cả tòa phong ốc đều ở đây trong nháy mắt phát sáng lên. Vô số đạo văn bị trực tiếp kích hoạt lên, phát ra một cái cô đế hoàng khí tức, chấn nhiếp chư thiên, ở trong nháy mắt này ở giữa, cả tòa trong cổ thành cổ thi binh cũng giống như đầu gỗ một dạng ngã xuống. Đúng. Ngay lúc này, Tôn này cùng lão đạo nhân đại chiến thi tướng bị lão đạo nhân đánh bay liều khai đi, rơi xuống tại liều nhất phiến trong lầu các, liền cũng lại không có đi ra. Chí tôn sức mạnh, cái này xấu. Lão đạo nhân cũng không có chịu đến chí tôn thần uy ảnh hưởng nhưng mà sắc mặt của hắn nhưng là trở nên vô cùng ngưng trọng đến tôn lực lượng xuất hiện đây cũng không phải là một chuyện tốt ông định tại trên không cổ thành thiên đạo kính cùng nhân hoàng ấn cùng nhau chấn động đến tôn lực lượng xuất hiện lệnh cái này hai đại nhân hoàng thần binh sinh ra mãnh liệt phản ứng bá thiên đạo kính phía trên vô số người hoàng đạo văn đang đan sen một đạo hủy diệt kính quang từ phía trên thấu phát đi ra hướng về phía dưới tòa kia phòng ốc cản quét mà đi cái này 6. tiêu lộ kiến đến một màn này không khỏi biến sắc người hoàng thần binh phát huy bên trong chứa thần chi đang chủ động xuất kích này giống như là thượng cổ nhân hoàng tại xuất thủ a người anh Thiên đạo kính phát ra tới kính quang thòng thiên bên trên quét xuống, cả tòa phong ốc lập tức đại chấn, in vào trên phong ốc đến tôn đạo văn lóe lên sáng chói đạo quang, một cú cường đại đến tôn lực lượng hạo đãng mà ra. Đến tôn đạo văn xoắn lẫn, chặn lại người hoàng thần khí thiên đạo kính kính quang, hai cú cấp trí tôn sức mạnh đang hướng đụng, tại triệt tiêu lẫn nhau, cả tòa cổ thành đang kịch liệt chấn động. Cái này tòa cổ thành dù sao cũng là trí tôn thần thành, mặc dù chấn động rất kịch liệt, thế nhưng là cũng không có hại hủy dấu hiệu, trong thành phong ốc cùng lầu các, liền một cục gạch cùng mảnh ngói đều không có rơi xuống. Lúc này Tiêu Lộ Kinh hai muốn chết, hắn phát giác, trực tiếp đặt tại thanh đồng đại môn trên tay phải vậy mà rút không trở lại, tay phải của hắn bị một cỗ cường đại sức mạnh hút lại ở thanh đồng đại môn phía trên. để tôn lực lượng tại hỗn độn hồng mông chi khí loại này ngày tháng mà tổ khí trước mặt, cũng muốn bị dần dần luyện hóa, nhưng mà quá trình này rất chậm. hai cỗ tinh khí tại quần lớn lệnh tiêu lộ lâm vào khung cảnh. tại sao có thể như vậy? tiêu lộ toàn thân võ đạo chân lực đang cùi trào, đang cùi trào, hắn muốn tránh thoát trên tay vẹn này hấp lực, thế nhưng là phát giác, đó căn bản không có bất kỳ tác dụng. lực lượng của mình tại trí tôn lực trước mặt, đơn giản có thể bỏ qua không tính. thật chẳng lẽ muốn đi đến đâu một bước? tiêu lộ trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại cả tòa phong ốc đều ở đây chấn động, từng vòng từng vòng trong suốt gợn sóng quyết tán, cấp chí tôn sức mạnh làm hắn vũ thể cơ hồ đều phải vỡ nát. giống tiêu lộ gầm thét, lập tức một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể của hắn bạo phát. giờ khắc này, chư thiên đều ở đây run rẩy, trên không cổ thành hai đại nhân hoàng thần binh tại chấn động. ông một tiếng chấn minh từ tiêu lộ thể nội truyền ra, một tòa to lớn thần tháp từ đan điển của hắn vọt ra, sau đó lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, từng đạo giống như đại long một dạng hỗn độn hồng mông chi khí từ cài này tôn thần tháp chi thượng rũ xuống, tương tiêu lộ bảo hộ ở bên trong, sắp tới tôn chi lực toàn bộ chống cự liêu khai đi. Thượng đế tháp, nơi xa, lao đạo nhân chấn động vô cùng, chí tôn thần khí thượng đế tháp xuất hiện, chí tôn thần uy đang thức tỉnh, cả phiến tiên địa đều bị một cỗ lực lượng chấn áp lại. Trên không cổ thành hai đại nhân hoàng thần binh tại chấn động, người hoàng thần binh trong thần chi tựa hồ rất bất an, người hoàng thần uy không ngừng tòng tiên bên trên hạo đảng, cùng trời đế tháp chi lực kháng hùng. ầm ầm sáu, cả tòa phòng ốc không ngừng chấn động, đến tôn đạo văn đang lên, trong phòng thần quang giữ bảo khí cũng tại vút. trong phòng bảo vật, tựa hồ muốn xông ra tới một dạng, nhưng mà có đến tôn đạo văn áp, trong phòng đồ vật, căn bản không có khả năng xông ra, trừ phi là có người phá vỡ cấp chí tôn chấn phong chi lực mở cho ta Lúc này, Tiêu Lộ có thể ra tay toàn lực, từng đạo hỗn độn hồng mông chi khí từ tay phải của hắn phía trên phun trào mà ra, cùng thanh đồng đại môn trên đến tôn lực lượng xen lẫn tại liệu nhất lên. Cái này một toàn lực hành động, thanh đồng đại môn trên đến tôn đạo văn rất nhanh liền trở nên mở đi, đến tôn đạo văn dẫn động chí tôn chi lực đang không ngừng bị hỗn độn hồng mông chi khí tán dã. Hắn đang làm gì xấu? Lão đạo nhân lúc này đã đến chỗ gần, nhưng mà lúc này, mấy đạo chí tôn cấp sức mạnh tại chống lại, coi như lão đạo kia trên thân người mang theo bí bảo, cũng khó có thể tới gần tòa kia phong ốc. Trong cổ thành, ngoại trừ mấy người có thể tại bên trong tòa thành cổ hành tẩu bên ngoài, Chỗ hữu nhân đô đã không cách nào chuyển động. Thượng đế trong tháp thần chi đang thức tỉnh, người hoàng thần binh khí tức, lệnh trong giấc ngủ say thượng đế tháp thần chi đang thức tỉnh, trí tôn thần uy tại dần dần để thăng. Đây là một tôn thần thoại thời đại cũng đã xuất hiện vô thượng thần tháp, có một tháp chấn áp thiên địa cản khôn chi uy, là tam giới lục đạo bên trong công nhận trí cường trong thần khí. Thượng đế trong tháp ẩn hỗn đột hồng mông chi khí bị tiêu lộ dẫn động, thanh đồng đại môn trên đến tôn đạo văn sức mạnh không ngừng bị ma diệt. Rất nhanh, tiêu lộ tay phải liền xuyên qua đại môn mặt ngoài tầng kia đến tôn lực lượng, để ở thanh đồng đại môn phía trên, một loại lạnh lạnh cảm giác từ trên tay phải chuyển tới. Lệnh tiêu lộ không khỏi như mày. Lúc này hắn có một loại cảm rất xấu. Gian phòng này bên trong thật sự chấn phong có chí tôn thần dấu. Từ đâu tới tiểu gia hỏa trên thân lại có thượng đế tháp. Lão đạo nhân khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Hắn có thể đủ cảm thấy tiêu lộ trên thân cái kia thịnh vượng tới cực điểm khí huyết ba động. Đây là một cái tuổi không lớn lắm cường giả. Hỗn độn hồng mông chi khí có thể hóa giải trong thiên địa tất cả sức mạnh. Mắt thấy có người đem muốn phá vỡ nhà chí tôn phong ấn, lão đạo kia nhân bất cấm vừa sợ vừa giận. Ông thượng đế tháp chấn động hỗn độn hồng mông chi khí đang cổng này thiên địa tổ khí tương tiêu lộ triệt để nhân chìm không ai có thể nhìn thấy tình huống bên trong, chính là tu có thần mục cùng trời mắt cường giả cũng không thể. âm âm sáu. cổ thành chấn động, lúc này đến tôn lực lượng đang đối kháng với, trong cổ thành xảy ra đại dung chuyển, từng đạo giữ tận kinh khủng vết rách, lấy tòa kia phòng ốc làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. đây là có chuyện gì sáu? chỗ hưu nhân đung rộng, trong cổ thành vậy mà xuất hiện chí tôn thần uy, đây cũng không phải là một chuyện tốt, tại chí tôn thần uy chi phía dưới, ai có thể ngẩng đầu? ông, trên không cổ thành, hai đại nhân hoàng thần binh tại chấn minh. Thiên đạo kính cùng nhân hoàng lớn trong thần chi cảm thấy liêu thiên đế tháp uy hiếp, sau đó tự chủ hướng thiên đế tháp phát khởi công kích. Bá. Vạn đạo đại đạo thần quang đang lói lên, thiên đạo kính ngưng tụ vô thượng nhân hoàng nhân hoàng đại đạo sức mạnh, phát ra đủ để diệt thế hủy diệt kính quang, hướng lên trời đế tháp càn quét mà đi. Kính quang bên trong, nội hàm nhân hoàng đại đạo chi lực, những nơi đi qua, thiên địa hư không trực tiếp trôi bụi. Nhưng mà loại này đại đạo sức mạnh, nhưng là khó mà ma diệt hỗn độn hồng mông chi khí, hỗn độn hồng mông chi khí bốc lên, đem vòng thiên bên trên càn quét xuống thiên đạo kính quang, ngăn cản xuống. Dùng. Hỗn độn hồng nông chi khí chi bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét, một đầu đại long từ hỗn độn hồng không chi khí chi bên trong gọi ra, trực tiếp vỡ nát Liêu Thiên đạo kính quang, hướng lên trời lên thiên đạo kính va chạm mà đi. Đây là 6. Trong cổ thành tứ đại cường giả nhìn thấy một màn này, đều chấn động vô cùng, đầu này đại long, càng là truyền thuyết kia trong chí tôn thần thú Thiên Long Hoàng, mặc dù cũng không phải là chân chính chí tôn thần thú, chỉ là một đạo long hồn, nhưng mà cũng đủ để trấn thế. Oanh! Thiên Long Hoàng phóng lên trời, thiên địa chấn động, định ở trên trời mặt kia thiên đạo kính chấn động kịch liệt, cơ hồ thiếu chút nữa thì bị đầu này Thiên Long Hoàng đụng bay Liêu Khai đi. Người Hoàng Thần binh chấn minh, người Hoàng Thần uy bộc phát, đem cái kia phóng lên trời thiên long hoàng ép xuống. Thiên đạo kính cùng nhân hoàng ấn cùng nhau chấn động, quần quần người Hoàng Thần uy dung chuyển cả tòa cổ thành, cũng dung chuyển toàn bộ vĩnh hằng rừng rậm, lệnh vĩnh hằng trong rừng rậm ức vạn sinh linh đều ở đây run rẩy. Hai đại nhân Hoàng Thần binh cùng một chỗ phát huy, rốt cục ngăn cản liêu Thiên đế tháp phản kích. 335 chương 338, giấu ở quan tài thủy tinh bên trong nữ tử thời gian đổi mới, 20140417 đúng lúc này, Tiêu Lộ sắp mở ra phong ấn. Bất quá từ thanh đồng đại môn đằng sau phát ra tới khí tức cấm lãnh, lệnh Tiêu Lộ đều nhíu mày không có lưu trí tôn cấp đạo văn chấn phong, cái này hai phiến thanh đồng đại môn, rốt cục có thể mở ra. Tương đạo thần quang giữ bảo khí từ thanh đồng đại môn phía trên lộ ra, tiêu lộ có thể cảm nhận được thần quang giữ bảo khí ở trong bên trong chứa một loại linh tính ba đậu. mở. tiêu lộ đặt tại thanh đồng đại môn trên cái kia tay phải hơi dùng sức, muốn đẩy ra cái này hai phiến thanh đồng đại môn, nhưng mà cái này hai phiến thanh đồng đại môn tại hắn đẩy phía dưới, cũng chỉ là lắc lư một cái, căn bản không thể đẩy ra. giống. tiêu lộ phát ra trầm thấp rú, hắn hai cánh tay đều đè ở thanh đồng đại môn phía trên, vận khởi cả người võ đạo chất lực, đẩy về phía trước đi. âm âm sáu. Tiếng vang trầm nặng vang lên, cái kia hai phiến thanh đồng đại môn rốt cục vẫn là bị Tiêu Lộ thúc đẩy, lộ ra liếu nhất đạo khe hở, một cỗ âm phong từ trong khe hở kia thổi ra. Tiêu Lộ chỉ cảm thấy chính mình lên một thân nổi da gà, cỗ này âm phong liền hắn đều cảm thấy hàn chết cốt, nếu là những người khác bị cỗ này âm phong thổi thân trên, chỉ sợ cũng trong nháy mắt biến thành một bộ băng điêu. Làm sao lại lạnh như vậy? Tiêu Lộ bất an trong lòng càng thêm mấy liệt, xuyên thấu qua thanh đồng đại môn khe hở, có thể đều nhìn thấy bên trong thần quang lấp lóe, bảo khí bức lên, bên trong tựa hồ thật sự có không thiếu thần bảo. Nhưng mà, một cỗ chí hàn khí tức nhưng là trong phòng đãng. Cái này cùng trong phòng thần quang giữ bảo khí lộ ra không hợp nhau, cái này khiến Tiêu Lộ Tâm sinh cảnh triệu. Thanh đồng đại môn tại dần dần mở ra, sáng chói thần quang lệnh Tiêu Lộ cơ hồ mở mắt không ra, cái kia bảo khí giống như thủy ngân chạy mở dạng, tại chậm chậm mở ra đại môn bên trong phát tiết đi ra. Liền cái kia hỗn độn hồng ngông chi khí đều khó mà hoàn toàn đem các loại thần quang giữ bảo khí ngăn cản, thỉnh thoảng có thần quang xuyên thủng ngày đó đế tháp quần quần hỗn độn hồng ngông chi khí, bắn ra ngoài. Chí tôn thần tảng, tiên điêu mở ra Liếu Chí Tôn thần tảng 6. Xa xa trên nóc nhà, rất nhiều cường giả đều chấn động vô cùng, tiểu tử kia vậy mà thật sự mở ra Liếu Chí Tôn thần tảng. Phải biết, cái kia trí tôn thần tàng thế nhưng là trí tôn kia tự tay trấn phong lại đó à? Những người này cho dù là trong tay có nhân hoàng thần binh, cũng tự hỏi không có khả năng dễ dàng như vậy liền phá vỡ trí tôn tự tay bày ra trí tôn phong ấn, mở ra cái kia trí tôn thần tàng. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Rất nhiều người tự hỏi chỉ có thể chớm mắt hết. Lúc này, bọn hắn cái gì cũng làm không được. Thượng đế tháp trấn phong ở chỗ đó chính là nhân hoàng thần binh đều khó mà đem thượng đế tháp vay mở. Chúng ta toàn lực khu động hai đại nhân hoàng thần binh, đem này đó đế tháp mở. Lý gia lão đạo nhân quá lớn, mấy vị cường giả trên thân đều có một loại nào đó bí bảo có thể ngăn cách bên ngoài cơ thể trí tôn thần uy, làm chính mình không nhận trí tôn thần uy ảnh hưởng, từ đó làm chính mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Hảo. Vương Lâm thứ nhất gật đầu, hắn cũng không muốn tiêu lộ nhận được cái kia trí tôn thần tàng, nếu để cho tiêu lộ độc chiếm liêu trí tôn thần tàng, cái kia vương gia sẽ đối mặt một cái càng đáng sợ hơn tiêu lộ. Triệu gia lão nhân cũng đồng ý, cương Hằng cũng cảm thấy đây là một cái nhận được trí tôn thần tàng phương pháp tốt nhất. Mấy đại cường giả đã đạt thành chung nhận thức, sau đó toàn bộ phóng lên trời, hướng lên trời lên nhân hoàng thần bình phóng đi. Lý gia lão đạo nhân cùng triệu gia lão giả liên thủ, toàn lực khu động thiên đạo kính. Thiên đạo kính trong thần chi sớm đã hoàn toàn khôi phục. Bá. Tại lão đạo nhân cùng Triệu gia cường giả hợp lực khởi động, thiên đạo kính phát ra liếu chí mạnh nhất kích, tuyệt thế cường đại nhân hoàng thần uy bạo phát. Ở nơi này đòn đánh mạnh nhất phía dưới, phía dưới hỗn độn hồng mông chi khí bị cái kia kính quang phá vỡ một cái động lớn, kính quang trực tiếp chiếu sạ tại Liêu Thiên đế tháp chi bên trên. Ông. Thượng đế tháp chấn động, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng từ ngày đó đế tháp chi bên trên khuếch tán, chí cường thiên đạo kính kính quang bị cái này vòng gợn sóng vỡ nát. Lão đạo nhân cùng cái kia Triệu gia lão giả đều thổ huyết bay ngược. Một bên khác, cái kia Vương Lâm cùng Khương Hằng tạm thời buông xuống tu hận. Hai người hợp lực, trưởng khống nhân hoàng ấn, hướng về phía dưới thượng đế tháp trấn áp xuống dưới. Nhưng mà, hai đại nhân hoàng thần binh căn bản không làm gì được Liêu Thiên đế tháp, càng thêm không có khả năng đem thượng đế tháp đánh bay mở ra, nhưng mà, nhân hoàng thần binh công kích, nhưng là lệnh tiêu lộ bao nhiêu đều hứng chịu tới tác động đến. Mấy tên khốn kiếp này 6. Tiêu Lộ giận mắng một tiếng, tiếp tục đẩy cửa, lúc này, thanh đồng đại môn đã mở ra đến có thể cho một người ra vào, sau đó, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chợt lách người liền đi tiến vào bên trong. Đây là xấu. Làm Tiêu Lộ tiến vào gian phòng ốc kia thời điểm, lập tức liền bị nhìn thấy trước mắt đến đồ vật kinh hãi ở tòa này nhà ở giữa, đống nhiên trưng bày một bộ quan tài, một bộ quan tài thủy tinh, chỉ thấy trước mặt trong quan tài kiếng, càng là nằm một nữ tử. bất quá, tiêu lộ cũng không có thể chân chính thấy rõ cô gái kia dung mạo, hắn đây là một loại trực giác, cảm thấy trong quan tài kiếng chính là cái kia nữ tử hẳn là trên trời dưới đất đẹp nhất thần nữ, cái gọi là trí tôn thần tàng, chỉ có một bộ quan tài thủy tinh. tiêu lộ kiến đến lúc đó kết quả này, không khỏi sửng sốt một hồi lâu, hắn vạn vạn không có nghĩ đến, tòa này bị trí tôn tự mình trấn phong trong phòng, vậy mà trưng bày cái này một bộ quan tài, tòa này phong Úc, nhất định chính là một chỗ phần mộ a, trong quan tài kiếng. Cố kia mịt mù thi thể, lại Tiêu Lộ có một loại da đầu đều run lên cảm giác, vẻ này âm hàn khí tức, chính là từ quan tài thủy tinh phía trên khuếch tán. Nhưng mà, Tiêu Lộ cũng cảm thấy một cố khí tức quen thuộc, tựa hồ mình đã từng thấy nữ tử này đồng dạng. Cùng lúc đó, Tiêu Lộ trong lực tiêu ngọc nhỏ vậy mà sáng lên, bất quá Tiêu Lộ đang tại trong lúc kinh ngạc, cũng không có phát hiện. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Lộ khiếp sợ không tên, chí tôn tự tay đem cố này quan tài thủy tinh trấn phong ở tòa này trong phòng, rốt cuộc là tại để phòng cái gì? Chẳng lẽ là trong quan tài kiếng chính là cái kia nữ tử có gì đó cổ quái? Nghĩ tới đây, Tiêu Lộ không thể không cẩn thận cẩn thận. Hắn không dám tùy tiện tiếp cận phòng ốc chính giữa cố kia quan tài thủy tinh. Hắn quan sát bốn phía một chút, chỉ thấy trong phòng trên sàn nhà, hiện đây huyền ảo mà cổ xưa đạo văn, liền với tưởng, trên trần nhà cũng giống vậy. Theo lý thuyết, tòa này trong phòng mỗi một chỗ chỗ đều in dấu lên liêu chí tôn đạo văn. Thần quang giữ bảo khí tại quan tài thủy tinh phía trên lượn lờ, thỉnh thoảng có thần quang từ trong quan tài kiếng xông ra, chính là trong phòng trí tôn đạo văn đều ngăn cản không được. Đồng thời, trong quan tài kiếng bảo khí bốc lên, hình như có chí tôn đại đạo tại trong quan tài kiếng diễn hóa, trong phòng phảng phất có đại đạo thần âm đang lượn lờ. Anh. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nhân hoàng thần uy tại đại môn Hạo Đãng, toàn bộ trong phòng trí Tôn Đạo Văn đều sáng lên. Chí Tôn Đạo Văn xoắn lẫn, một cỗ chí tôn sức mạnh đang ngưng tụ, những lực lượng này giống như là một đạo đạo chí tôn đại đạo thần liên, đem phòng kia bên trong quan tài thủy tinh quấn quanh đứng lên. Những tên kia sáu, tiêu lộ biến sắc, nhân hoàng thần binh phát uy, vậy thật khó lượng. Tiếp tục. Phòng ốc bên ngoài, trên bầu trời, mấy vị cường giả trưởng khống thiên đạo kính cùng nhân hoàng lớn, hướng về chấn áp tại phòng ốc đại môn thượng đế tháp khởi sướng tiến công. Ông. Thượng đế tháp chấn động, hỗn độn hồng không chi khí đang cuồn trào, từng đạo hồng hoàng cự thú thân ảnh. Tại hỗn độn hồng ngông chi khí ở trong gần hiện ba động khủng bố hạo đảng thiên địa thập phương tôn này thiên đế tháp chi bên trên chấn phong có vô số hồng hoang cự thú thú hồn những cự thú này mặc dù không có thân thể mạnh mẽ chỉ còn lại có thú hồn nhưng mà vẫn như cũ mạnh đại vô bị. nhất là cái kia tứ đại chí tôn cổ thú thú hồn càng là cường đại cùng đáng sợ ở âm sáu lão đạo nhân nhóm cường giả toàn lực tại xuất thủ bọn hắn như bị điên đang liều mạng khu động nhân hoàng thần khí những người này thậm chí không tiếc đều hao tổn nguyên khí cũng muốn lệnh nhân hoàng thần binh thể hiện ra chí cường thần uy thiên đạo kinh cùng nhân hoàng in lên mặt đều có một thân ảnh tại hiện ra đó là nhân hoàng thần binh bên trong chứa thần chi biến hóa ra hư ảnh người khủng bố hoàng khí hơi thở tại nơi hai đạo hư ảnh phía trên quyết tán với hai đạo hư ảnh riêng phần mình dỗi ra đại thủ hướng lên trời đế tháp đè xuống hư không vỡ nát cho vùi tất cả mọi thứ bị ma diệt cái gì đều không có lưu lại hai cố chí cường vô địch sức mạnh phá vỡ trọng trọng hỗn độn hồng nồng chi khí đánh vào liêu thiên đế tháp chi bên trên đem thượng đế tháp đánh chấn động kịch liệt cơ liền bị đánh bay đi giống kinh khủng gào thét lên bốn đạo bóng thú tổng thiên đế tháp chi xông lên đi ra bốn cỗ hung ác điên cuồng khí tức tuyệt thế cường đại không nhìn cái kia nhân hoàng thần uy vọt thẳng thiên dựng lên hướng lên trời lên hai đại nhân hoàng thần binh phóng đi chí tôn thần thú nhìn thấy cái kia bốn đạo bóng thú lão đạo nhân trở nhân bất cấm trận tròn mắt đó là bốn đạo phát ra chí tôn hơi thở kinh khủng bóng thú chính là thượng cổ tứ đại chí tôn thần thú thiên long hoàng tê tê bất tử phượng hoàng huyền quy tứ đại bên trên cổ chí tôn thần thú mặc dù không có liêu chí tôn nhục thần nhưng mà vẫn như cũ có thể hiện ra một chút thần thông cùng đại thuật vô tận hồn độn hồng mông chi khí hướng về tứ đại bóng thú điên cuồng hội tụ mà đi cái này tứ đại chí tôn thần thú lấy độn hồng mông chi khí ngưng kết thành thân thể phản phát hóa thành bốn đầu hồn cổ thú trực tiếp vỡ vụ nhân hoàng thần binh quần cuộn sức mạnh, đem hai đại nhân hoàng thần binh đánh bay Liêu Khai đi. Hoa. Lão đạo nhân nhóm cường giả tất cả đều thổ huyết, mấy vị cường giả nhận lấy lớn lao xung kích, thần sắc lập tức liền đổi bại, lần này, bọn họ là đả thương nguyên khí. Cường đại như nhân hoàng thần binh đều chịu không được tứ đại chí tôn thần thú bùng nổ sức mạnh. Thượng đế tháp nói theo một cách khác, đã có thể nói là chí tôn thần khí trong hoàng giả, tuyệt đối là giữa thiên địa cường đại nhất chí tôn thần khí một trong. Đúng lúc này, Tiêu Lộ chỗ ra phòng, thủy tinh kia quan tài tựa hồ chịu đến Liêu chí tôn thần uy kích thích. Vậy mà chấn động, Tiêu Lộ Phảng phất thấy được trong quan tài tiếng chính là cái kia nữ tử mở hai mắt ra. Bất quá Tiêu Lộ nhìn kỹ đi thời điểm, lại phát hiện cái gì cũng không biến hóa. Đạo đạo chí tôn sức mạnh ngưng kết mà thành đại đạo thần liên tại chấn minh, vô số đạo văn đang lượn lờ, chí tôn chi lực bộc phát, đại đạo thần liên chấn phong quan tài thủy tinh. Toàn bộ phòng ốc bên trong chí tôn đạo văn đều phát ra sáng chói đại đạo thần quang, trong phòng có một cỗ chí tôn đại đạo đang diễn hóa, đại đạo thần âm đang lượn lờ. Đây giống như có vô thượng chí tôn đang giảng đạo, tụ ra vô thượng đạo âm, loại này đạo âm lọt vào tai, lệnh Tiêu Lộ có một loại thể hội quán đỉnh cảm giác. Cái này sáu Tiêu lộ cảm nhận được loại kia mịn mù đạo, thân hồn của mình cơ hồ lâm vào cấp độ sâu cảm ngộ bên trong. Nhưng mà, ở thời điểm này tiến vào loại trạng thái kia thế nhưng là không ổn. Trong quan tài kiếng nữ tử rốt cuộc là ai? Tiêu lộ có thể cảm nhận được loại kia lắng nghe trí tôn tiên đạo thần diệu cảm giác, bởi vì thần hồn cảm ứng sẽ một tia không lọt truyền đến thần hồn của mình ở trong. Vốn là tiêu lộ muốn rời khỏi nơi này, nhưng là bây giờ, tiêu lộ nghĩ tới chỗ này, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, dẫn động hốn đột hồng mông chi khí hộ thân, đợi chờ mình ngộ đạo kết thúc. 336 chương 339, khôi phục thời gian đổi mới. 20140417 lúc này, phía ngoài phòng, đồng dạng có hỗn độn hồng ngông chi khí đang cuồn trào, thượng đế tháp tại hồng ngông chi khí ở trong chim nổi, phát ra chấn nhiếp chư thiên chí tôn thần uy. Mà ở trên không cổ thành, nhưng là lớn lửng hai đại nhân hoàng thần binh tiên đạo kính cùng nhân hòa lớn. Tiêu Lộ chỗ ở trong phòng, có chí tôn đại đạo đang diễn hóa. Loại này đại cơ duyên không phải ai cũng có thể gặp phải, mà bây giờ Tiêu Lộ, tại vĩnh hằng trong rừng rậm, nhưng là liên tiếp gặp đại cơ duyên, Tiêu Lộ thần hồn lấy được lợi ích to lớn. Cổ xưa chí tôn cổ phù in vào liêu Tiêu Lộ thần hồn phía trên, đó là chí tôn một loại truyền thừa, mỗi một đạo cổ đạo phù đều nội hàm đạo ý lúc này Cổ thành tại chấn động, thượng đế thấp chấn áp tại trong cổ thành, cùng thiên thượng hai đại nhân hoàng thần binh giằng co, loại lực lượng này chống lại, lệnh vĩnh hằng trong rừng rậm ức vạn sinh linh đều ở đây run rẩy. Trong cổ thành vẻ này âm tà sức mạnh đã hoàn toàn thu liễm, cổ thành chỗ sâu cái kia kinh khủng tồn tại cũng không dám mạo hiểm đầu, chí tôn thần uy có thể chấn áp hết thảy. Ngoại trừ mấy cái trên thân mang theo bí bảo cường giả, ai cũng không cách nào ngăn cản chí tôn thần uy. Chính là vĩnh hằng trong rừng rậm bể khổ hoàng truyền bên trong chìm nổi tồn tại cường đại nhất, lúc này cũng phải cúi đầu, không có bất kỳ sự hồi hộp gì, chí tôn là vô địch, phải không có thể kháng hành. Từng đạo hỗn độn hồng không chi khí đang lượn lờ, cả tòa phong ước đều bị hỗn độn hồng mông chi khí bao phủ, nhưng mà dù vậy vẫn như cũ thỉnh thoảng có thần quang tử trong phòng lao ra. tại cổ thành phía ngoài trên bầu trời cũng có một người tại nội đạo, đó chính là đến từ lý gia lao đạo nhân kia. đại đạo thần âm ở trong hư không lượn lở, bị lao đạo nhân bắt được. loại này đại cơ duyên bị lao đạo nhân gặp, lao đạo nhân mạnh đại vô bị, là tiếp cận nhất đế hoàng tồn tại, chỉ kém nửa bước liền có thể trở thành đế hoàng, nhưng mà chính là chỗ này nửa bước, hắn bị kẹt ở nơi này nửa bước bên trong đã vô số năm tháng, mà lúc này đây tu luyện của hắn gông cùng xiêm xích, tựa hồ ra ra. Nếu có thể thành công đột phá, nhân gian giới liền muốn xuất hiện một tôn đế hoàng, một khi là đế, liền sẽ nhảy ra bên ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành, đã có thể không nhìn tiên địa phát tác. Nhưng mà, mặc dù Lao đạo nhân bắt được vô thượng đạo tổ đại đạo thần âm, nhưng mà cũng không có lệnh hắn nhất cử đột phá tu luyện gông cùng xiển xích, trở thành đế hoàng. Sau 12 cái giờ, Tiêu Lộ thần hồn từ cấp độ sâu nộ đạo bên trong tỉnh dậy, thần hồn của hắn trở nên củng cố vô cùng, phía trên mơ hồ có cổ đạo phù ẩn hiện. Bá, ngồi xếp bằng tại Tiêu Lộ trên đỉnh đầu thần hồn, hóa thành liêu nhất đạo thần quang, trong nháy mắt liền vào một cái hắn trong mi tâm, quay về trong nghe hoàng cung. Hô, oh. Tiêu Lộ thật dài thở ra một hơi, từ dưới đất đứng lên. Lúc này, nơi này Chí Tôn Đạo Văn đã triệt để chấn áp lại Cố kia quan tài thủy tinh, Cố kia quan tài thủy tinh cũng lại không có cái gì khác thường. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Lộ Nội Thiên Địa chi bên trong trong hỗn độn, một tòa xưa cũ cung điện, bạ phát ra quang mang mãnh liệt, một cô bá tuyệt thiên hạ khí tức tại Tiêu Lộ Nội Thiên Địa chi bên trong bạ phát, bất quá, nó cũng không hề rời đi Tiêu Lộ Nội Thiên Địa. Cái này 6. Cảm thấy Nội Thiên Địa biến cố, Tiêu Lộ kinh dị không tên, bởi vì Cố khí tức kia là Ma Đế thành bộ phát ra. Cái này Ma Đế thành kể từ Tiêu Lộ nhận được sau đó, căn bản liền không có vận dụng thực lực của nó, ma đế thành một mực tại tiêu lộ nội thiên địa hỗn độn chỗ, rất ít xuất hiện dị động, nhưng mà hôm nay vậy mà bạo phát, không có cái gì khí tức kinh khủng bộc phát, cũng chỉ trông thấy phong ấn quan tài thủy tinh trí tôn thần văn gặp phải ma đế thành khí tức sau đó liền chậm rãi đã mất đi tác dụng, lúc này tiêu lộ cảm giác chính là trí tôn thần văn vậy mà e ngại ma đế thành khí tức, tiếp lấy tại tiêu lộ ánh mắt kinh ngạc bên trong, quan tài thủy tinh chậm rãi trôi nổi đi lên, tan vào liêu tiêu lộ đan nội thiên địa chi bên trong, trong lúc đó trí tôn thần văn tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng là lại tựa hồ e ngại ma đế thành khí tức, tiêu lộ lúc này toàn thân đều không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quan tài thủy tinh tiến vào mình nội thiên địa chi bên trong, làm hết thể kết thúc về sau, trí tôn thần văn biến mất, đại đạo thần âm cũng đã biến mất. cái này 6. tiêu lộ trước tiên tiến vào mình nội thiên địa chi bên trong, phát hiện quan tài thủy tinh tại ma đế thành bên trong, muốn di động quan tài thủy tinh, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. hảo tại tiêu lộ cảm giác tự thân cũng không có chịu ảnh hưởng, lúc này mới thở dài một hơi, là thời điểm rời đi. tiêu lộ lấy được hắn muốn có được đồ vật, tự nhiên là sẽ không lưu tại nơi này, trong phòng đại đạo thần âm biến mất, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một hình dạng. chuyện gì xảy ra? Ngay tại đại đạo thần âm tiêu thất thời điểm, cổ thành bên ngoài trên bầu trời, lão đạo nhân cũng từ ngộ đạo trong trạng thái tỉnh dậy, hắn kinh dị không tên. Đại đạo thần âm biến mất, làm hắn cơ hồ muốn thổ huyết, hắn đang tại khẩn yếu con đầu, chỉ cần có thể lại tiếp tục một hồi, hắn liền có lẽ liền có thể khám phá đế hoàng đại lộ. Nhưng mà, có đôi khi ngay cả có trùng hợp như vậy, lão đạo nhân mặc dù vừa sợ vừa giận, nhưng mà cũng không thể tránh được. Chẳng lẽ tu vi của ta chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước tại này? Lão đạo nhân bất cam a, còn kém như vậy một hồi, nhưng mà, chính là chỗ này một hồi, làm hắn mất đi liễu tiến quân đế hoàng đại đạo một cái cơ duyên. Trong phòng kia đồ vật ta nhất định phải nhận được. Lão đạo nhân biết, vô thượng đạo tổ đạo âm là từ cái kia tiêu lộ sông vào trong phòng truyền tới, chỉ cần có thể tiến vào nơi nào, có thể có được vật mình muốn. Nhưng mà lúc này có một tôn thượng đế tháp chấn ở nơi nào, trừ phi là trí tôn đích thân tới, hoặc là lão đạo nhân trong tay có trí tôn thần khí, mới có thể xông qua được thượng đế tháp một cửa ải kia. Ông. Ngay lúc này, chân tại nơi gian phòng bầu trời thượng đế tháp đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng chấn minh. Sau đó, bao phủ nhất phương hỗn độn hồng mông chi khí bắt đầu giống như là thủy triều từ hước. Cái này sáu. Nhìn thấy một màn này, lão đạo nhân mắt lập tức liền sáng lên chỉ thấy một bóng người xuất hiện ở hỗn độn hồng Mông chi khi ở trong, hắn trưởng không lấy thượng đế tháp, hướng về cổ thành bên ngoài phóng đi, hắn muốn phá vỡ cổ thành chân phong, trực tiếp xông ra đi. Bá. đúng lúc này, một đạo sáng chói thần quang tổng thiên bên trên quét xuống tới, hướng lên trời đế tháp xuyên tới. nhân hoàng thần binh tự chủ tại công kích, thiên đạo kính diện hóa vô thượng đại đạo sức mạnh, hóa thành thần quang, những nơi đi qua, thiên địa hư không trực tiếp trôi vùi, cái gì đều không có lưu lại. giống. thượng đế trên tháp đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng, một đạo bóng thú phóng lên trời, hướng lên trời đạo kính kính quang nên đón tiếp lấy. vậy anh. Đây là một lần va chạm mạnh, cả tòa cổ thành cơ hồ liền muốn vỡ nát, đây là trí tôn sức mạnh cùng nhân hoàng lực lượng chống lại. Lúc này, nhân hoàng ấn cũng động, một chiếc đại ấn phát ra vô tận thần quang, hạo đãng ra vô địch nhân hoàng sức mạnh, trực tiếp tổng thiên bên trên đè xuống. Tại hai đại nhân hoàng thần binh công kích, thượng đế tháp đang không ngừng chấn động, nhưng mà, không ngừng có bóng thú tổng thiên đế tháp xông lên đi ra, trí tôn thần uy bộc phát, đem hai đại nhân hoàng thần binh sức mạnh chống cự liêu khai đi. Lẽ nào lại như vậy? Tiêu Lộ lập tức nổi giận, thật là Phật đều có hỏa à, chính mình không có trêu chọc bầu trời hai đại nhân hoàng thần binh a, cái này hai cái nhân hoàng thần binh nhưng là không chịu buông tha Tiêu Lộ đi. Tuy nói như thế, nhưng mà tiêu lộ không có dừng lại, chân hắn đạp bắt từng bước, giống như dung nhập liêu thiên mà bên trong hư không, tốc độ nhanh, chính là tu sĩ thần mục đều chỉ có thể bắt được một tia tàn ảnh. Vậy mà sắp đột phá, tiêu lộ đung nhiên cảm giác thiên địa một cỗ triệu hán, cái này khiến tiêu lộ lấy làm kinh hãi. Phải biết, tiêu lộ vừa thành triệu chuẩn đế không lâu, bây giờ cảm ứng một chút, mình tại trong lúc bất chi bất giác lại muốn độ chuẩn đế ngũ trọng thiên tiến kiếp, cái này khiến tiêu lộ cảm giác mình phải chăng trong động Là thời điểm tìm một chỗ độ kiếp rồi, tiêu lộ cách xa cổ thành, thu hồi liêu thiên đế tháp, lúc này mới hướng vĩnh rừng dậm mở miệng phóng đi trực tiếp tiến nhập không gian thông đạo bên trong, làm tiêu lộ xuất hiện ở vĩnh hàng rừng rậm bể khổ phụ cận thời điểm, một vị khô lâu tăng nhân ngăn đón tại tiêu lộ trước mặt, chính thức trước đây tiêu lộ tiến vào ở đây lúc đoán được vị kia chuẩn đế cấp bậc khô lâu tăng nhân, tiền bối đây là ý gì? Tiêu lộ nhìn trước mắt khô lâu tăng nhân, có chút không xác định mà hỏi thăm, phần nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Thí chủ, bần tăng biết thí chủ sắp độ kiếp, nhưng mà bần tăng có một không tình chi tình, mong thí chủ có thể thành toàn. Khô lâu tăng nhân nhìn xem tiêu lộ, đạo, xin hỏi tiền bối cần làm chuyện gì? Nếu như tiêu lộ có thể hỗ trợ, nhất định tận lực. Tiêu lộ nhất lúc ở giữa cũng không hiểu rõ Khô lâu tăng nhân đến cùng vòng vo gì, không thể làm gì khác hơn là trả lời. Thí chủ cứ việc yên tâm, chúng ta là người một nhà. Khô lâu tăng nhân tựa hồ xem hiểu liếu Tiêu lộ ý tứ, thản nhiên nói: Thí chủ nguyên nên còn chưa thức tỉnh, có thật nhiều sự tình bẩn tăng không nên nói cho ngươi. Khi nguyên nên biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Khô lâu tăng nhân nhìn chằm chằm Tiêu lộ, trong mắt tinh quang lóe lên, nói: Xin tiền bối cáo chi. Tiêu lộ nghe xong Khô lâu tăng nhân mà nói, tựa hồ ẩn ẩn bắt được cái gì cảm giác cái này khô lâu tăng nhân biết rất nhiều bí mật của mình hơn nữa tiêu lộ cũng không có cảm nhận được khô lâu tăng nhân ác ý đi qua liền để nó mất đi à thì chủ bây giờ chỉ cần nghe bần tăng một lời ở nơi này vĩnh hằng trong rừng rậm ngoại trừ cất dấu rất cường đại tồn tại bên ngoài vẫn tồn tại một chút mà chúng ta xưng là tiên tộc những người này là chín châu đại lục tất cả tu giả nhân ngươi có thể cho rằng bọn họ là dị giới người khô lâu tăng nhân nói ra một cái nhường tiêu lộ giật mình kinh thiên bí văn dị giới người chẳng lẽ tiền bối nói những người kia cũng không phải chín châu đại lục nhân tiêu lộ kinh ngạc nói đúng vậy bọn họ là người của tiên giới Có chút bí mật ngươi còn không thể biết, ngươi chỉ cần biết những người kia là chín châu đại lục địch nhân là được rồi." Khô Lâu Tăng Nhân nói tiếp, "Bây giờ ta muốn thỉnh thí chủ ra tay, đem vĩnh hằng trong rừng rậm dị giới người thanh lý. Lấy tiền bối chi năng cũng không thể đem xóa đi." Tiêu Lộ kinh ngạc nói, "Phải biết, Khô Lâu Tăng Nhân thân bất khả chắc, trước đây đi qua bể khổ thời điểm, Tiêu Lộ vẫn là dựa vào thái cực đồ mới có thể chạy trốn, trước mắt Khô Lâu Tăng Nhân tuyệt đối là một vị mạnh đại vô thất tồn tại. Nếu là Khô Lâu Tăng Nhân cũng không thể đem xóa đi, như vậy đối phương tuyệt đối là phi thường cường đại, điều này không khỏi làm cho Tiêu Lộ suy tư." Bần tăng bây giờ không nên ra tay, hơn nữa toàn bộ vĩnh hằng trong rừng rậm tồn tại cũng không nghi ra tay, bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc, nhưng mà thí chủ cũng không mở dạng. Khô Lâu Tăng Nhân nhìn xem Tiêu Lộ, nghiêm túc nói: "Nghe đến đó, Tiêu Lộ không khỏi nghĩ tới Phong Đô Quỷ Đế lời nói, hắn cũng đã nói, bây giờ còn chưa phải lúc, hai người này phải chăng có liên quan đâu. Thí chủ không cần phải lo lắng, hiện tại sắp độ chuẩn đế thiên cấp, đây chính là một đại sắc khí, nhất là đối với người ngoại giới tới nói càng lớn." Khô Lâu Tăng Nhân nhìn xem Tiêu Lộ nói: "Tiêu Lộ suy nghĩ một chút, cảm giác mình hẳn là tin tưởng Khô Lâu Tăng Nhân mà nói, đây là một loại trực giác, cuối cùng Tiêu Lộ gật đầu một cái, đáp ứng Khô Lâu Tăng Nhân mà nói. 337 chương 340, Tiên Tộc chi địa thời gian đổi mới, 20140418 Vĩnh Hằng trong rừng rậm Tiên Tộc. Tiêu Lộ nghe xong Khô Lâu Tăng Nhân mà nói, một nụ cười lập tức trên mặt của hắn hiện lên, hắn chỉ là dừng lại một chút, sau đó lại xông về phía trước. Vĩnh Hằng trong rừng rậm Tiên Tộc, vô cùng cổ lão, căn cứ vào lộ lầu Tăng Nhân lời nói, Tiêu Lộ cũng biết nơi này Tiên Tộc là dị giới người, đương nhiên, tại sao lại xuất hiện ở Cửu Châu Đại Lục, lấy cũng không phải là Tiêu Lộ hiện tại có thể hiểu. Nhưng mà, dị giới người là Cửu Châu Đại Lục nhân, lấy Tiêu Lộ cũng không có phản đối tựa hồ tại tiêu lộ trong tiềm thức chính là như vậy, chuyện đương nhiên đồng dạng. lúc này, tiêu lộ đứng ở vĩnh hằng trong rừng rậm một ngọn núi phía trên, phía trước ngoài trăm dặm, thiên địa lờ mờ, hắc khí lờ lờ, cùng ngoại giới cảnh tượng, nhất định chính là hai cái thiên địa. một cỗ không thuộc về chín châu đại lục khí tức bao phủ ở phía trước bên trên đại địa, tiêu lộ mặc dù đang ngoài trăm dặm, nhưng mà cảm ứng được cỗ khí tức này, cũng cảm thấy có một loại phiền não xúc động. tình huống như vậy tại tiêu lộ trên thân rất ít xuất hiện, phải biết, hắn một lòng truy cầu lực lượng mạnh nhất, cùng nhau đi tới, tâm trí đã rèn luyện đến như là bản thạch kiên định. lúc này, tiên tộc bên trong còn không ai phát hiện tiêu lộ đến phía trước núi linh chi trùng tiên tính đáng sợ không có một kia âm thanh truyền ra những thứ này tiên tộc đều ở đây nơi nào tiêu lộ vận khởi võ đạo thần mục cặp mắt của hắn bên trong có đạo vận đang lượn lờ võ đạo thần mục có thể nhìn thấu thế gian hết thảy viễn tượng mãi đến bản nguyên nhưng mà tại tiêu lộ thần mục liếc nhìn phía dưới cũng khó có thể nhìn vào phía trước một vùng thế giới kia chỗ sâu âm âm sáu ngay lúc này tiêu lộ đỉnh đơ u tới từng trận trầm đục giống như là có gió lôi tại nhấp nhô một dạng một cổ khí tức cường đại tòng thiên giữa không trung bên trong thấu phát đi ra chuẩn đế tiên kiếp muốn phủ xuống Tiêu lộ có thể cảm nhận được vẻ này đến từ thiên địa chi bên trong cường đại sức mạnh hủy diệt đang tại bên trên bầu trời nhanh chóng ngưng kết. Tiêu lộ chuẩn đế thiên kiếp muốn bạo phát, bá. Tiêu lộ không trần chờ nữa, hắn trực tiếp tại ngọn núi bên trên phóng lên trời, sau đó giống như một con chim lớn một dạng, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách trăm dặm, nào vào phía kia thiên địa chi bên trong. Đây là sáu. Làm tiêu lộ mới vừa tiến vào cái kia phiến thiên địa chi lúc, phiến thiên địa này chỗ sâu lập tức liền chuyển ra một cổ khí tức cường đại. Lúc này, rốt cục vẫn là kinh động đến phương này thiên địa chi bên trong tiên tộc. Giống. Một tiếng gào thét từ một mảnh hắc khí lượn quanh núi linh chi chúng chuyển ra toàn bộ địa vực đều ở đây chấn động, một thân ảnh đáng sợ từ tiền phương một tòa núi thấp đằng sau vòng vo đi ra, đây là một đầu ma lang, toàn thân đen như mực, trên da lông có, hắc quang đang lưu chuyển, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, đang theo dõi tiêu lộ, phản phất tùy thời đều có thể hướng về tiêu lộ bổ nhào qua một dạng. Theo sói chu vang lên, hắc khí lượng quanh đại sơn chi bên trong lập tức liền chuyển ra đủ loại gào thét cùng gào thét âm thanh, phạm vi ngàn dặm bên trong ma thú tất cả đều đang run dậy. Bá, tiêu lộ chân đạp bắt bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ma lang trước người, một quyền hướng về kia đầu ma lang trực tiếp đập xuống, lực lượng ung mạnh dung chuyển hư không chiến đấu như vậy không có cái gì lo lắng, tiêu lộ chiến lược cường đại, chỉ là một quyền cũng đã đem đầu kia ma lang đánh miệng phun tiên huyết, bay tứ tung ra ngoài mấy ngàn trượng. một đầu mạnh đại vô bị ma lang, vậy mà không chịu đựng nổi tiêu lộ một quyền, nếu để cho người nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, nhưng mà đây cũng là chân thật tồn tại. đúng lúc này, xa xa tiếng giống đang nhanh chóng tiếp cận, có không ít mạnh đại vô bị ma thú đang hướng tiêu lộ vào tới. ngoan, phu cận một tòa núi lớn đột nhiên vỡ nát, tại đây trời trong núi đất, một đạo to lớn bóng thú vẳng ra, một đôi lợi chảo trực tiếp hướng về tiêu lộ trục tới, tự tìm cái chết tiêu lộ cười lạnh, hắn đối với mấy cái này ma thú nhưng là không có hứng thú gì, hắn trực tiếp huy động một đôi thiết quyền, xông về trước giết tới. Sau một khắc, ma huyết văng khắp nơi, ma thú to lớn đụng, một tiếng, cái kia thịt của ma thú thân trực tiếp ở trong hư không nổ. Ma thú cường đại, bị tiêu lộ đánh hình thần câu diện. Bất quá tiêu lộ bây giờ cũng không muốn cùng những ma thú này dây dưa, hắn đánh chết đầu kia mạnh đại vô bị ma thú sau đó, liền trực tiếp xông qua phía trước mê vụ, hướng về phương thiên địa này chỗ sâu lựu không phi hành mà đi. Dùng, ma thú cao khét, thanh trấn thương cung, tất cả ma thú đều hướng về tiêu lộ đuổi theo, tiêu lộ trên người vẹn này thịnh vượng sinh mệnh lực đối với cái này chút ma thú tới nói nhất định chính là trong đêm tối đèn sáng vô cùng nổi bật là ai to gan như vậy cũng dám xông đến ở đây thật là sống không kiên nhẫn được nữa phương thiên địa này chỗ sâu núi linh chi trùng xuất hiện không ít bóng người bao phủ ở nơi này phương thiên địa chi lên vẻ này mà tính khí tức trở nên càng thêm cường thịnh Đụng! ngay lúc này tiên tộc trong trận doanh có người trực tiếp hướng tiêu lộ ra tay rồi đối với xông vào tiền tộc thiên địa chi bên trong tất cả tu sĩ tiên tộc đều sẽ giết không tha chỉ thấy một cái đại thủ xuất hiện ở liêu tiêu lộ trên đỉnh đầu hướng về tiêu lộ bắt xuống đi đen nhánh đại thủ lấy vô tận lực lượng quỷ dị ngưng kết mà thành nếu như bị đại thủ này bắt chúng không chết cũng khó khăn giết tiêu lộ lại là một quyền độc ra đem trên trời lấy xuống đại thủ sinh sinh đánh tan tên kia xuất thủ tiên tộc cường giả chịu ảnh hưởng há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi thần sắc trong nháy mắt liền nổi bại thần mệnh sáu nhìn thấy tiêu lộ vậy mà có thể cùng cái kia tiên tộc cao thủ đánh hám càng đem cái kia tiên tộc cao thủ chấn thương các tiên tộc cũng không khỏi trợn tròn mắt từ đâu tới chín châu đại lục tu sĩ nhân tộc vĩnh hằng trong rừng rậm tiên tộc cường giả cũng không có thường xuyên ở nhân gian hành động những thứ này tiên tộc cường giả cũng không nhận ra tiêu lộ cũng không biết Tiêu Lộ là một gã sát tinh, cùng tiến lên, giết hắn. Có tiên tộc cao thủ tại hiện lớn, các tiên tộc cường giả lập tức liền hướng về Tiêu Lộ bao vây đi qua, lực lượng cường đại tại mỗi một cái tiên tộc cường giả thể nội khôi phục. Toàn bộ hư không đều ở đây chấn động, chừng 6 tên tiên tộc cường giả tại xuất thủ, dạng này một cỗ lực lượng hội tụ tại Liêu nhất lên, cho dù là chuẩn đế loại tồn tại này đều phải động dung. Hơn nữa 6 cái tiên tộc cường giả đứng yên phương pháp rất không bình thường, đây là một loại liên thủ tấn công trận pháp, 6 người lấy loại này công phạt trận pháp đem 6 cỗ sức mạnh hội tụ tại Liêu nhất lên. Có chút ý tứ, đây chính là trong tiên giới trận pháp nhìn thấy loại này công phạt trận pháp tiêu lộ mắt đều phát sáng lên đây là một loại cổ xưa tiên giới chiến trận sáu người làm một tổ hiện ra chiến lực vậy mà cường đại đến liền hắn đều cảm thấy nguy hiểm tiêu lộ tùy ý cái kia sáu tên tiên tộc cường giả tạo thành chiến trận cũng không có ra tay ngăn cản hắn muốn nhìn một chút loại này chiến trận uy lực đến cùng có thể đi đến mức nào giết cầm đầu một cái tiên tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng trên người hắn vọt ra khỏi một thanh chiến đao đây là một kiện cổ binh, phía trên là cấn vô số đạo văn một cỗ rét lạnh sát khí tràn ngập liêu khai tới bá tên kia tiên tộc cường giả ra tay Trôi này chiến đao hội tụ lục đại tiên tộc cường giả sức mạnh chính thức rất tỉnh chỉ thấy cái kia chiến đao hóa thành liêu nhất đạo ấu quang hướng về tiêu lộ rào sát mà tới Đục. tiêu lộ trực tiếp huy quyền hung hăng một quyền đập vào đạo kia hướng mình rào sát tới ấu quang phía trên năm đấm của hắn phía trên có câu văn tại ẩn hiện cuối cùng đạo kia ấu quang trực tiếp bị tiêu lộ nhất quyền nện đến bay ra ngoài cái này sao có thể sáu cái kia sáu tiên tiên tộc cường giả nhìn thấy một màn này tất cả đều choáng váng cái này chín châu đại lục nhân tộc cơ thể thật không ngờ cường hãn hám tiên tộc tiên khí thật sự là không thể tưởng tượng nổi A giống 6 tên tiên tộc cường giả cùng nhau gầm thét, bọn hắn mặc dù chấn kinh tại tiêu lộ thân thể cường hãn, nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền khôi phục, mà hậu vận liên chiến trận, hướng về tiêu lộ đánh tới. Mỗi một cái tiên tộc cường giả trên thân đều vọt ra khỏi tuyệt thế lực lượng cường đại, 6 cỗ sức mạnh sẽ lẫn, tạo thành một cái cổ xưa đơn giản trận đồ, hướng về chính giữa tiêu lộ chấn sát xuống, muốn tương tiêu lộ sinh sinh ma diệt. Đây là 6. Tiêu lộ sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, vĩnh hằng trong rừng rậm tiên tộc không thể coi thường, mạch này truyền thừa, e rằng thật là trong tiên giới truyền xuống đạo thống. 6 cái tiên tộc cường giả đều rất cường đại, cái này 6 cái tiên tộc cường giả nếu như tách ra Không có một cái là tiêu lộ đối thủ, nhưng mà liên hợp tại liễu nhất lên, vậy mà liền có thể cùng tiêu lộ đại chiến không ngừng mở cho ta. Tiêu lộ trong tiếng hít thở, một cỗ cường tuyệt sức mạnh từ trên người hắn bộc phát, hắn quanh người hư không đều ở đây cố lực lượng xung kích phía dưới chấn động lên. Vô Tiêu lộ đánh ra trí cường hỗn độn quyền, đấm ra một quyền, hư không hóa hỗn độn, cường thế tới cực điểm, ba phủ ở trên đỉnh đầu hắn chống không trận đổ trực tiếp bị hắn đánh tan. Lục đại tiên tộc cường giả toàn bộ thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chết đi. Tiêu lộ hai tay tách ra, trong cơ thể võ đạo chân lực đang nhanh chóng vận chuyển sáu cái thế giới hư hảo xuất hiện ở xung quanh người hắn, tiếp lấy tiêu lộ nhất quyền anh ra. với anh, hư không chấn động, lục đạo luân hồi quyền uy lực đạt đến cực hạn, cuối cùng, cái kia sáu cái tiên tộc cường giả, trong nháy mắt liền bị quyền kình nội kìm, trực tiếp quanh sát, liền hô một tiếng tiêu thảm đều không có phát ra, liền hình thần câu diệt. vĩnh hằng trong rừng rậm tiên tộc ngoại vi, lục đại tiên tộc cường giả bị tiêu lộ toàn bộ chém giết, bên trong hư không, tràn ngập một cô gai mũi mùi mạo tươi. lục đại tiên tộc cường giả tu có hợp kích chiến trận, chiến lực mạnh, đủ để cùng chuẩn đế tranh phong, cũng chưa chắc cũng sẽ bị chuẩn đế đánh giết, nhưng mà nhân vật chính của hôm nay là tiêu lộ tiêu lộ vẹn vẹn chỉ là đỉnh phong đại thánh, còn chưa độ kiếp, vậy mà phá bọn họ hợp kích chiến trận, lấy thế tuổi khô là hủ đem bọn hắn giết sạch, vô cùng dễ dàng. cái này lục đại tiên tộc cường giả đến chết đều nghĩ không rõ, vì cái gì tiên nhân tộc này chiến lực vậy mà mạnh như vậy? giết cái này lục đại tiên tộc cường giả sau đó, tiêu lộ cảm giác thiên kiếp sắp giáng lâm, hắn liền muốn ép không được thiên kiếp. giống. đúng lúc này, một phe này địa vực chỗ sâu truyền ra gầm lên giận dữ, toàn bộ thiên địa đều theo một tiếng gầm giận dữ này đang run rẩy. một cỗ tuyệt thế khí tức cường đại từ tiên tộc địa vực chỗ sâu truyền ra, tiên tộc chủ đế. tiêu lộ cảm ứng được cỗ này ma đạo khí tức. Sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, 10 vạn đại sơn chi bên trong ma vực, quả nhiên là có không ít cường giả mới tiến vào không lâu, liền gặp phải một tôn chuẩn đế. Chín châu đại lục giới tu luyện bên trong, biết Vĩnh Hằng trong rừng rậm tiên tộc tồn tại siêu cấp thế lực không thiếu, nhưng mà, cái này Vĩnh Hằng trong rừng rậm tiên tộc nhưng là một mực tồn tại, cho tới bây giờ không ai có thể đem Vĩnh Hằng trong rừng rậm tiên tộc chém tận giết tuyệt. Tại Vĩnh Hằng trong rừng rậm, đã từng từng đi ra không thiếu tiên tộc cường giả tuyệt thế, chín châu đại lục phát sinh qua mấy lần hắc hát ám loạn lạc bên trong, đều có tiên tộc thân ảnh. Đương nhiên Vĩnh Hằng trong rừng rậm cất dấu rất nhiều giống khô lâu tăng nhân loại tồn tại này, chế ước lấy tiên tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy tiên tộc xuất hiện ở chín châu đại lục trong cũng chỉ vẹn vẹn có có hạn mấy vị. 338 chương 341 đều phá giải thời gian đổi mới. 20140418 tiên tộc chuẩn đế tuyệt thế cường đại, nhưng mà tiêu lộ cũng không có ý sợ hai chỉ thấy tiêu lộ chân đạp bắt cứ bước, bước ra một bước, người liền tại chỗ tiêu thất. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, hắn cũng tại ở ngoài nàng giảm. Hảo, có loại. Phía trước truyền đến một tiếng ma dịch này tiên tộc chuẩn đế cũng không có lao ra, hắn đang chờ tiêu lộ. Cái này nhân tộc thực sự không biết sống chết, vậy mà tự mình tới chịu chết. Đây là sáu. Tiêu lộ ngừng lại, hắn liếc thấy loại địa thế này, không khỏi lấy làm kinh hãi, địa thế như vậy rất bất phàm, có một cỗ cường đại ma đạo sức mạnh bao phủ ở nơi nào. Thiên địa hình thành địa thế, tựa hồ thật sự cùng thiên thượng bắt đầu thất tinh hồ ứng lẫn nhau, cho người ta một loại cảm giác gấp bách mạnh mẽ. Giết ta đệ tử, ta muốn đưa ngươi trấn áp tại Cửu U Ma Hỏa bên trong ngàn vạn năm, làm ngươi nhận hết luyện hồn nỗi khổ. Một cái thật lớn âm thanh tại nơi bảy tòa tiểu sơn bảo vệ đại sơn chi bên trên truyền ra. Toa kia đại sơn chi đỉnh có một tòa ma cung, một đạo ma ảnh từ tòa kia ma cung chi bên trong đi ra. chuẩn đế khí thế cường đại, từ đạo kia ma ảnh bên trên hạo đẳng liêu khai tới, chấn nhất một phương, một đôi con người màu đỏ ngỏm, hướng về tiêu lộ liếc nhìn mà đến. lúc này, đại sơn chung quanh cái kia bảy tòa tiểu sơn chi bên trên cũng đi ra không thiếu tiên tộc cường giả, muốn giết ta nhân bất thiếu, nhưng mà ta còn sống thật khỏe. tiêu lộ đứng ở bên trong hư không, bình tĩnh vô cùng, cho dù là tiên tộc chuẩn đế, cũng khó có thể làm hắn động dung. chuẩn đế mặc dù cường đại, nhưng mà phía trước đại sơn chi lên cái kia tiên tộc chuẩn đế rõ ràng không phải viễn cổ chuẩn đế lớn mật cũng dám cùng thất tinh ma thần nói như thế, đáng chết. bảy tòa tiểu sơn chi bên trên vọt ra khỏi một danh đại ma, ma khí ngập trời, tại ma khí ở trong một đầu sau lưng mọc lên hai cánh ma hổ hướng lên trời lên tiêu lộ bộ nào tới. hừ, tiêu lộ lạnh rên một tiếng, sau một khắc hắn trực tiếp tại chỗ tiêu thất. hoàng bét nhìn thấy một màn này đại sơn chi đỉnh chính là cái kia thất tinh ma thần lập tức liền giật mình trong lòng. đúng lúc này một tiếng thảm thiết gào thét vang lên, đầu kia ma hổ thân thể lập tức nổ liêu khai tới. một bóng người tại ma khí bên trong vọt qua sau lưng nổ tung một đám mưa máu. cái gì sáu? Cái kêu bảy tòa tiểu sơn chi lên tiên tộc cường giả thế thế, đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nhân tộc bất quá là đỉnh phong đại thánh cảnh giới, làm sao lại mạnh như vậy? Tiêu lộ đi vào phía trước vận dụng bí pháp áp chế tu vi của mình, đem chính mình tu vi áp chế thành đỉnh phong đại thánh. Con hổ này ma năng đủ tại bảy tòa tiểu sơn chi bên trên tu luyện, liền đủ để chứng minh nó mạnh mẽ, ở nơi này trong vòng nghìn dặm trong khu vực, hổ ma tu vi tuyệt đối có thể đứng hàng trước mười. Ta tới sẽ ngươi một tòa khác tiểu sơn chi bên trên, một cái chiều cao chừng ba trượng, giống như một tôn cự nhân một dạng đại ma cầm trong tay một cây răng sói búa phép, chân phải trên mặt đất đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, hướng về tiêu lộ đánh tới. cả tòa tiểu sơn đều ở đây tôn cự ma đạp mạnh phía dưới, chân động lên, giống cự nhân ma toàn thân ma lực hào đáng, hai tay của hắn nâng cao cái kia lang nha đồng, trực tiếp liền hướng tiêu lộ phủ đầu rơi đập, cái kia lang nha đồng giống như là một tòa thái cổ ma sơn một dạng, nện đến hư không trực tiếp trôn bụi người khổng lồ này ma một gậy nện xuống, liền xem như chân chính một tòa núi lớn đều muốn bị đập nát ấy. nhưng mà làm cho người khó tin một màn xuất hiện, nhân tộc kia chỉ là đưa ra một ngón tay, liền đỡ được cự nhân ma toàn lực nhất kích. Cái này 6. Tất cả ma đầu trợn mắt hốc mù, tiêu lộ chỉ là đưa tay phải ra, tiếp đó ngón trỏ chống đỡ ẩn lệnh xuống tới lang nha bổng phía trên, cứ như vậy đỡ được một kích này. Làm sao có thể 6. Chính là đại sơn chi đỉnh tiên tộc chuẩn đế lúc này cũng không thể không động dung, tên nhân tộc này thể phách thực sự đã cường đại đến trình độ biến thái. Người khổng lồ này ma cường đại, tuyệt đối là không thể hoài nghi, diễn phải biết, cự nhân ma cái chủ tộc này, trời sinh chính là lớn lực sĩ, thể phách cường đại, tuyệt đối là tiên tộc bên trong số một số hai người sáu nhìn thấy tiêu lộ chỉ là dùng một đầu ngón tay liền đem mình lang nha động cản trở lại cự nhân ma rung động là tối đỉnh người trước mắt này tộc rất nguy hiểm chỉ thấy hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực mình lang nha động vậy mà khó mà lại xuống nặng nửa phần mau lui lại lúc này đại sơn chi đỉnh tôn này tiên tộc chuẩn đế động chỉ là trong nháy mắt liền bổ nhào vào liêu tiêu lộ phụ cận tốc độ nhanh chính là tiêu lộ đều ăn rồi cả kinh Đúng. lúc này tiêu lộ tay phải khéi động một cỗ cường đại lực hỗn độn từ ngón tay của hắn phía trên bộc phát toàn bộ giang soái đũa phép lập tức liền nổ liêu khai tới vô số mảnh vụn phân tán bốn phía bán nhanh. Đứng núi chịu sào đúng là người khổng lồ kia ma, người khổng lồ này ma trực tiếp bị trong tay mình răng sói đua phép nổ tung lên vô số mảnh vụn xuyên thủ trở thành cái dạng. Cự nhân trên ma thân vọt ra khỏi vô số đạo ma huyết, nhưng mà lúc này, hắn còn chưa chết, đang nhanh chóng lui lại, nên hoàn cung chi bên trong khuyết tán ra một cái cổ cổ tinh thuần vô cùng ma đạo sức mạnh. Lục thể của hắn tại này cổ ma đạo lực lượng tạm bổ phía dưới, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khỏi hắn. Người đi chết ta. Tiên tộc chuẩn đế ra tay rồi, hắn bàn tay, trực tiếp liền đem vô số hướng hắn bắn nhanh tới lang nha động mảnh vụn đánh bay, sau đó hướng về tiêu lộ đánh ra mà đi liền sợ ngươi không tới, tiêu lộ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, sau đó hắn trực tiếp phóng khai tâm thần, một cỗ tuyệt thế cường đại sức mạnh hủy diệt đột nhiên xuất hiện ở liêu thiên địa chi ở giữa. cái gì sáu? đột nhiên xuất hiện đại biến, lệnh tiên tộc chuẩn đế cực kỳ hoảng sợ, chỉ là trong nấy mắt hắn hướng tiêu lộ đánh ra một cái kia, liền không thể không thu hồi lại. bá, vô số sấm xét, không có dấu hiệu nào giống như đột nhiên xuất hiện, lập tức liền đem tôn này tiên tộc chuẩn đế thôn vệ liêu tiến đi. những thứ này xét, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết tích có thể tìm ra. giống rất nhanh, bị sấm sét chìm ngập tiên tộc chuẩn đế phát ra hoảng sợ gào thét, đây là chuẩn đế thiên kiếp à, hắn đã từng liền trải qua, tiểu tử nhất sinh, hắn cuối cùng sống tiếp được. nhưng mà, lúc này chuẩn đế thiên kiếp xuất hiện lần nữa, cái này khiến tôn này tiên tộc chuẩn đế nhớ tới hắn kinh nghiệm đã từng trải qua kinh khủng nhất một màn. lúc này thiên kiếp sức mạnh đã bộc phát, vô số sấm sét đem ngọn núi lớn kia cùng bảy tòa tiểu sơn đều bao phủ liêu tiến đi, vô số tiên tộc tại bị sấm sét quét chúng trong nấy mắt, liền biến thành kiếp cho, trực tiếp hình câu diện. âm âm thiên điệu LM, toàn bộ thương không đều đè ép xuống. Kinh khủng thiên địa chi uy đột nhiên vung xuống cái này một chỗ vực, chấn nhiếp vật ma, chuẩn đế thiên kiếp mạnh đại vô bị, giống như tận thế đến một dạng, từng đạo như núi lớn to lớn xâm xét, trực tiếp trên không trung xuất hiện, mang đến hủy diệt hết thể kinh khủng thiên kiếp sức mạnh, đây là thiên địa đại đạo ý chí. Vô số ma đầu tại thiên kiếp phía dưới vẫn lạc, bị kinh khủng kiếp lôi điện đánh cho hình thần câu diệt, ở nơi này chẳng thiên kiếp dưới, chính là tiêu lộ mình cũng nên đón lớn lao khiêu chiến. Giống, kiếp lôi ở trong, chuyên gia tức giận gào thét, tôn này tiên tộc chuẩn đế bị ức vạn kiếp lôi bao phủ, cho dù hắn là một tôn chuẩn đế, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Lôi điện giống như ngân sả một dạng tại trong phạm vi mấy trăm dặm du tẩu, những nơi đi qua, càng quét hết thảy. Vô cùng kiếp lôi ở trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Từng người từng người tiên tộc cường giả không ngừng vẫn lạc tại kiếp lôi phía dưới, cái này khiến thất tinh ma thần cơ hồ thổ huyết. Những thứ này tiên tộc cường giả đều là mình thủ hạ đắc lực nhất ta, cứ như vậy vẫn lạc, thất tinh ma thần nộ phát như điên, gào thét liên tục, muốn từ kiếp lôi bên trong lao ra. Thế nhưng kiếp lôi bao phủ địa vực không nhỏ, thất tinh ma thần liên tiếp hiện ra tiên tộc đại thuật, nhưng cũng khó mà thoát khỏi cái tia chuẩn đế thiên kiếp. Lúc này, tiêu lộ chuẩn đế thiên kiếp rốt cục toàn diện bạo phát kinh khủng thiên kiếp sức mạnh lệnh phương viên gần nghìn dặm bên trong địa vực trở thành một chỗ tuyệt thế hung địa. Tiêu lộ hai kiếp lôi chi bên trong bụi bậm, vô số sấm sét không ngừng bổ tới, vô số đạo văn tại tiêu lộ quanh người hư không lưu hiện, sau đó đóng dấu ở trong cơ thể của hắn, lực hỗn độn trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển. Một tia đế uy bắt đầu tại tiêu lộ trên thân hiện lên, đi qua thiên kiếp tẩy lễ, tiêu lộ lực hỗn độn tại dần dần thay biến, tại hướng về hồng mông chi lực chuyển biến, trong cơ thể của hắn, vô số đạo văn sen lẫn thành trận văn. Chủ đế thiên kiếp động tính thực sự quá lớn, gần phân nửa ma vực đều có thể cảm ứng được, kinh động đến vô số tiên tộc, thậm chí một chút lão ngoan đồng đều nhảy ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, cái này tựa hồ không phải tộc ta cường giả đang độ kiếp a. Một cái ngọn núi phía trên, một đạo mơ hồ ma ảnh nói, đây là một đầu la ma, con lão ma này lộ tại quần áo phía ngoài bên trên da thịt, mơ hồ bao trùm có một tầng mị lân giáp. Lại có người đến tộc ta địa bàn độ kiếp. Một chút tiên tộc cường giả đã biết chuyện gì xảy ra, có nhân tộc đại năng xông vào ma vực bên trong, hơn nữa đã dẫn phát chuẩn đế thiên kiếp. Giống Thiên kiếp bên trong, truyền ra thất tinh ma thần gào thét, chuẩn đế thiên kiếp kinh khủng ngập trời, cường đại như thất tinh ma thần cũng lâm vào tuyệt cảnh. Vô số thiên kiếp lôi điện đem hắn đánh cho cả người bốc khói, trên thân máu thịt bé bét, trên người hắn có chỗ, thậm chí là liền xương cốt đều lộ ra. Trời giết nhân tộc sáu, thất tinh ma thần bị người tính kế, hắn hận muốn điên, lửa giận thẳng đốt kiểu trọng tiên, hắn giống như như bị điên, đem trên người đủ loại ma khí đánh ra ngoài. Bá, một thanh ma rủ từ đỉnh đầu của hắn phía trên vọt ra, vô tận ma khí từ trôi này ma rủ phía trên khuyết tán có thể mở tới, đem trung quanh thiên kiếp lôi điện chống cự liêu khai đi. Đây là thất tinh ma thần lấy được một kiện ma thánh tế luyện đi ra ngoài ma khí, tên là tu la rủ, cái kia tu la phía trên có vô số ma hồn tại ẩn hiện đang giấy rùa âm âm sáu thiên địa chấn động toàn bộ thương không đè ép xuống thiên địa chi vĩ hiện ra vô số kiếp lôi ở trong hư không chống dông xuất hiện hướng về kiếp lôi trung tâm đạo thân ảnh kia đánh tới tiêu lộ xếp bằng ở ước vạn trong sấm sét tùy ý ước vạn lôi điện đánh kích hắn vẫn như cũ không nút đích cái kia ước vạn trong sấm sét mang đến liêu thiên mà đại đạo ý chí hắn muốn mượn cơ hội này đi tìm hiểu mình đại đạo lấy thiên địa đại đạo làm gương tu ra mình đại đạo đây cơ hội là tất cả tu sĩ linh hội đại đạo muốn trải qua sự tình tiêu lộ cũng không ngoại lệ nhưng mà muốn tham khảo thiên địa đại giới là to lớn phải biết Thiên kiếp cũng không phải ai cũng có thể thành công độ kiếp, có vô số kinh tài diễm tuyệt tồn tại đều vẫn lạc tại Liêu Thiên kiếp phía dưới. Nhất là tiêu lộ loại này nghịch chuyển đại đạo tu giả, nghịch thiên mà đi, thiên đạo không dùng, càng là không dễ. Tiêu lộ trên thân có vô số sấm sét đang lưu chuyển, cả người cơ hồ bị cái kia vô số sấm sét đốt trở thành than cốc, loại đau khổ này tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Tiếp lôi rèn trên thân, hắn chỉ có vượt qua đi mới có thể có tư cách nắm giữ chuẩn đế sức mạnh. Bá, tu la dù bay vút lên trời, sau đó vô hạn phóng đại, trong nháy mắt liền bao phủ cả phiến thiên địa, thiên địa đột nhiên liền đen lại, giống như đêm tối đột nhiên tới. Chôi này ma rủ, cho thấy lớn lao ma huy, càng là Tương Tiêu Lộ chỗ ở hư không chấn phong lại đứng lên, cắt đứt liếu Tiêu Lộ hết thảy đường lui, muốn Tương Tiêu Lộ thu vào rủ bên trong. Cái này xấu. Tu la rủ uy lực, đó là không thể hoài nghi, Tu la rủ chấn phong thập phương thiên địa hư không, trong thiên bên trên bao phủ xuống, cường đại ma đạo sức mạnh ma diệt hết thảy, lệnh Tiêu Lộ cảm nhận được lớn lao uy hiếp. 339 chương 342, người con mẹ nó vây công á thời gian đổi mới, 20140419 chết đi. Thất tinh ma thần hận không thể Tương Tiêu Lộ sẽ thành mà nhỏ, hắn khổ cực tạo dựng lên thế lực, bị cái này nhân tộc cơ hội toàn bộ hủy đi bởi vì thất tinh ma thần thủ hạ chính là tuyệt đại đa số tiên tộc cường giả đều ở đây na thất tọa tiểu sơn chi bên trên tu luyện thiên kiếp đột nhiên xuất hiện đem ngọn núi lớn kia cùng bảy tòa tiểu sơn toàn bộ bao phủ liêu tiến đi ngoại trừ có hạn mấy cường giả trốn thoát bên ngoài những thứ khác tiên tộc cường giả liền toàn bộ bị thiên kiếp dẫn động tuyệt sát sức mạnh diệt sát ngay tại tu la rủ tổng thiên mà hàng thời điểm tiêu lộ xoay tay phải lại một thanh màu đen long thương xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó hắn trực tiếp huy động long thương hướng về bao phủ xuống tu la dù tới ừ muốn dùng một thanh phế liệu tới phá ta ma khí Thất tinh ma thần nhìn thấy tiêu lộ hành động này, cho là tiêu lộ sớm đã bị sợ choáng váng, tại lung tung ra tay, bởi vì tiêu lộ trong tay chuôi này màu đen long thương phía trên, căn bản là liền linh quang đều không có phát ra tới. Đây là một thanh thông thường màu đen long thương, mặc dù kiếm kiểu dáng rất cổ xưa, nhưng mà cái này cũng không có thể nói rõ cái gì, tại thất tinh ma thần trong mắt, tiêu lộ trong tay màu đen long thương, bất quá là một thanh thông thường thương. Một màn kế tiếp, nhưng là lệnh chỗ Hưu nhân đôi trợn mắt hồ muội, tiêu lộ trên tay màu đen long thương, vậy mà đem tổng tiền bên trên bao phủ xuống tu la dù đổ ra liều nhất đạo lỗ hổng. Cái này xấu, làm sao có thể 6? Thất tinh ma thần âm thanh đều run rẩy lên, trước mắt hắn phát sinh một màn, thật sự là đã vượt ra khỏi chính hắn phạm vi hiểu biết. Chôi này bình thường, liền ném xuống đất đều không có bao nhiêu người nhìn màu đen long thương. Vậy mà phá vỡ tu la rủ trấn phong chi lực, hướng về thất tinh ma thần chém tới. Đó là cái gì binh khí? Chẳng lẽ là chí tôn thần khí? Hay là trong truyền thuyết nhân hoàng thần binh? Thất tinh ma thần tránh lui liễu khai đi, tiêu lộ trong tay chôi này màu đen long thương làm hắn cảm thấy lớn lao nguy hiểm, liền ma khí đều có thể vũ khí hư hại, không phải hắn có thể chịu được. Nếu như bị trong tay đối phương long thương bổ trúng, chính mình hơn phân nửa liền hình thần câu diện. Ông. Tiêu Lộ trong tay màu đen long thương tại chấn động, long thương phía trên mặc dù không có linh quang đang lưu chuyển, nhưng mà long thương phía trên mơ hồ phát ra một cái tia sát khí. Cỗ này sát khí rất yếu ớt, liền xem như mạnh như Thất Tinh Ma Thần, cách xa như vậy, cũng không có cảm ứng được màu đen long thương trên vẻ này yếu ớt tới cực điểm sát khí. Bá. Tiêu Lộ trực tiếp bước ra một bước, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Thất Tinh Ma Thần trước người, sau đó một thương hướng về Thất Tinh Ma Thần đâm ra. Đây là 6. Thất Tinh Ma Thần cảm thấy cực độ nguy hiểm, hắn toàn thân lên một tầng da gà, giống như là bị hoàng sợ mèo hoa mở dạng, từng sợi tóc dựng lên. Giống Thất tinh ma thần gầm lên giận dữ, trên người hắn sáng lên bảy đám sáng chói ma quang, mỗi một đoàn ma quang đều giống như một quả ma tinh, phát ra kinh khủng ma uy. Ngay tại màu đen long thương muốn bổ chúng thất tinh ma thần một sát na kia, na thất tinh ma thần cơ thể vậy mà hóa thành tinh quang, ước vạn tinh quang toàn bộ hội tụ ở na thất đoàn ma quang phía trên. Ma tinh diệu khoảng không, đem chọn phiến thiên địa đều chiếu sáng, tiên tộc chuẩn đế thần uy toàn diện bộc phát, liền thương khung đều ở đây bảy viên ma tinh phát ra ma uy trước mặt run rẩy. Cái này từ ngàn năm nay, ngươi là người thứ nhất làm ta sử dụng loại bí thuật này nhân, chết tại đây loại bí thuật phía dưới, ngươi cũng đủ để tiêu vong. Thất tinh ma thần âm thanh ở trong hư không vang lên, nhưng mà, thân ảnh của hắn nhưng là hoàn toàn biến mất, chính là Tiêu Lộ đều khó mà đánh giá ra hắn vị trí thực sự tới. Chẳng lẽ đầu này đại ma chân thân, vậy mà thật sự hóa thành cái này bảy đám ma quang? Tiêu Lộ chấn động trong lòng, loại ma công này, thực sự quỷ dị, tu luyện tới ngay cả thân thể cũng có thể hóa thành ma quang, hơn nữa hết lần này tới lần khác lại cường đại như vậy. Âm âm sáu, kinh cùng ma uy bộc phát, bảy đám ma quang phát ra ước vạn đạo ô quang, giống như là trên trời chân chính bảy viên ma tính tổng thiên sinh rơi xuống xuống dưới, hướng về Tiêu Lộ ma diệt mà đi tại nơi vô tận xa xôi trong tinh không, tung số nước vạn đạo tinh quang, những thứ này tinh quang toàn bộ ném vào na thất đoàn ma quang bên trong, bị trực tiếp chuyển hóa trở thành ma đạo sức mạnh. Đục. ma huy hảo đẳng, đại địa đang rơi xuống, đại địa nước toát ra liếu nhất đạo đạo giữ tận khe hở, những cái khe kia ở trong, một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy. khá lắm, tiêu lộ cảm thấy nguy hiểm, cố lực lượng này đủ để uy hiếp được hắn, đầu này ma thần vậy mà tu thành dạng này ma công, có thể dẫn động chư thiên tinh thần chi lực cho mình dùng. hư tiêu lộ không có tránh lui, hắn ngước đầu nhìn lên, bảy đám ma quang phảng phất thật sự hóa thành bảy viên ma tinh thướng về chính mình đặt tới, bảy viên ma tinh kéo theo toàn bộ tinh không tinh thần chi lực. ở thời điểm này, cho dù là tại ngoài vạn giảm, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bảy viên ma tinh diệu hoặc không. đây là làm cho người rung động một màn. giữa thiên địa, na thất quả ma tinh trở thành duy nhất. thất tinh tên kia lại tại nổi lên. ma vực chỗ sâu, một ngụm ma trong động, một đạo xếp bằng ở ma động chỗ sâu thân ảnh đột nhiên mở cả mắt ra, hai vệt huyết quang xuất hiện, mở tối ma động trong nháy mắt sáng lên một cái, giống như là đánh hai đạo tia chớp màu đỏ màu mở dạng là ai, là ai ép thất tinh ma thần không thể không liều mạng. một phương hướng khác, một tòa ma sơn chi bên trên một đạo ma ảnh nói, âm thanh giả mua vô cùng, đây là tiên tộc trong một cái lao ngang đồng. Thất tinh ma thần uy danh là đánh ra, tại ma vực tiên tộc bên trong, muốn thiết lập thế lực của mình, muốn có được chính mình địa bàn, vậy sẽ phải dùng nắm đấm đi đánh. Cái này vạn dặm địa vực, là thất tinh ma thần sinh sinh đánh ra, chết trong tay hắn ở dưới tiên tộc cường giả, liền chính hắn đều đến không hết. Lúc này thất tinh ma thần lấy ma thân hóa thất tinh, đây là đang cháy lan hắn ma năng, làm hắn sức mạnh đột phá tự thân cực hạn, tiêu thăng đến một cái làm hắn chính mình cũng sợ tình cảnh. Cố lực lượng này đã cường đại đến cực điểm, lấy tiên tộc bí pháp khu động chỉ cần không cẩn thận, cỗ lực lượng này sẽ mất khống chế, đến lúc đó, không cần tiêu lộ ra tay, Thất Tinh Ma Thần chính mình liền bị lực lượng của mình nổ cái nát ấy, hình thần câu diện. Đến đây đi. Tiêu Lộ súng chỉ trên trời bảy viên ma tinh, tóc dài không gió mà bay, tại thời khắc này, hắn chiến ý cũng tăng lên tới đỉnh phong, từng đạo võ đạo chân lực hình thành thần quang ở trên người hắn lượn lờ. Một cỗ cường đại sóng sức mạnh lấy Tiêu Lộ làm trung tâm, khuyết tán ra, liền Tiêu Lộ độ kiếp tiên kiếp đều tựa hồ ảm đạm. Không biết tự lượng sức mình, sâu kiến cũng dám chiến cự long, thực sự lực cười. Thất Tinh Ma Thần âm thanh vang lên, lần này Tiêu lộ bắt được đầu này đại ma thanh âm ba động, thất tinh ma thần âm thanh, lại là từ na thất đoàn ma quang bên trong chuyển tới. Lấy một hóa bảy, chẳng lẽ loại ma công này thật sự võ chính quyết một trong phân thân quyết còn muốn lợi hại hơn? Tiêu lộ chấn động trong lòng, loại ma công này thực sự nghịch tiên, nhưng mà hắn không biết là loại ma công này không phải có thể tùy tiện thi triển, đây là một loại giết địch một ngàn, tổn hại 800 ma công. Theo lý thuyết, na thất tinh ma thần đang thi triển loại ma công này tiền đề phía dưới, coi như đem đối thủ chém giết, sinh mệnh của mình cũng đi tám thành. Tiêu lộ ép thất tinh ma thần hiện ra loại ma công này kinh động đến ma vực trong không thiếu đại nhân vật bọn hắn biết sau trận chiến này vô luận kết quả như thế nào bọn hắn đều có thể qua phân thất tinh ma thần địa bàn thất tinh ma thần xem như chơi xong ma vực bên trong cường giả vi tôn nếu là thất tinh ma thần không tám thành sức mạnh khắc ưu việt ma đầu liền sẽ thay vào đó âm âm sáu mấy ngàn dãm đại địa đều ở đây rung động dữ dội từng toa đại sơn không ngừng sụp đổ toàn bộ đại địa đều giống như muốn trầm luôn vậy dạng kinh khủng tới cực điểm bảy viên ma tinh đang rơi xuống loại lực lượng này đủ để triển nát hết thảy ông tiêu lộ trong tay màu đen long thương chấn động một vòng nhìn bằng mắt thường không thấy trong suốt gợn sóng từ màu đen long thương phía trên khuyết tán liêu khai đi đem hạo đặng xuống kinh khủng ma đạo sức mạnh chống cự liêu khai đi làm sao có thể xấu? thất tinh ma thần cảm ứng được loại biến hóa này điều này làm hắn khiếp sợ đến cực điểm cái này nhân tộc trong tay trôi này màu đen long thương thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết trí tôn thần khí quản hắn nhiều như vậy giết thất tinh ma thần hóa thành bảy viên ma tinh cũng không có dừng lại vẫn như cũ tiếp tục hướng về tiêu lộ rơi xuống xuống ước vạn ma quang xuyên thủng thiên mà hư không như muốn đem chọn phiến thiên địa đều hóa thành một mảnh hỗn độn một dạng bá tiêu lộ phóng lên trời lấy màu đen long thương phá vỡ trọng trọng ma đạo sức mạnh, hướng về rơi xuống xuống bảy ma tinh đánh tới, hắn hành động này đem tất cả mắt thấy đây hết thảy người đều kinh trụ. Lúc này, Tiêu Lộ cái kia một tia đế hoàng khí tức tại từ từ trở nên mạnh mẽ. Chuẩn đế, người này sắp trở thành chuẩn đế. Một chút tiên tộc lão giả kinh hô, cái này nhân tộc thực sự quá kinh diễm. Lúc này, Tiêu Lộ thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, nhưng mà, đã có tiên tộc cường giả muốn xuất thủ, có tiên tộc cường giả muốn ngăn cản Tiêu Lộ thành chuẩn đế. Đúng. Một thanh ma truy từ mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa ma sơn chi bên trên bay ra, trong nháy mắt đánh nát hư không biến mất ở mở tối thiên địa chi bên trong, chẳng biết đi đâu. Bá, một ngụm ma kiếm từ một ngụm ma trong động sông ra, biến mất ở cửa hàng. Cùng lúc đó, một cây ma mâu phát ra không bên trên ma huy, từ một đạo ma khí lăn lộn trong vực sâu bay lên, hướng về thất tinh ma sơn vị trí phóng đi. Tiên tộc trong đại nhân vật không người nhận ra tộc lại thêm ra một tôn chuẩn đế tới, rốt cục vẫn là ra tay rồi. Đụng. thất tinh ma sơn tiêu lộ bầu trời, một chỗ hư không đột nhiên phá toái, tại phá toái bên trong hư không, bay ra một thanh ma truy, chui này ma truy trực tiếp phá vỡ trọng trọng tiết lôi, hướng về tiêu lộ tới. Ma truy phía trên hạo đang ra một cô đế hoàng cấp sóng ma lực động, thế như trẻ che mở dạng, hướng về tiêu lộ phủ đầu rơi xuống, chỉ cần bị cái này ma truy đập trúng, tiêu lộ chỉ sợ cũng muốn chết thẳng cẳng. Ầm ầm sáu. Tiếp lôi anh minh, ước vạn tiên lôi tại tiêu lộ chúng quanh không ngừng chợ hiện, kinh khủng lôi điện chi lực, đánh cho tiêu lộ toàn thân trên dưới cháy đen một mảnh, cả người tựa hổ cũng chín. Ông. Màu đen long thương tại tiêu lộ quanh người bay múa, phát ra chấn âm, từng vòng từng vòng trong xuất sát khí từ màu đen long thương phía trên khuyết tạng ra, đem thiên tiếp sức mạnh hạ xuống thấp nhất. Lẽ nào lại như vậy? Ma truy phủ đầu rơi đập, tiêu lộ cảm ứng được ma truy phía trên phát ra tới vẻ này để hoàng sức mạnh, không khỏi nhíu mày. Lúc này hắn đang đứng ở khẩn trường trước mắt à. ma truy phá vỡ trọng trọng tiếp lôi, chính là thiên kiếp dẫn động ước vạn lôi điện chi lực, cũng ở đây trôi ma truy nhất kích phía dưới, nhao nhau tiêu tan. ầm vang. Tại tiêu lộ quanh người bay múa màu đen long thương phóng lên trời, hướng về lệnh xuống tới ma truy nên đón tiếp lấy, hung hăng chém vào ở trôi này ma truy phía trên. Ngay lúc này chân trời vọt tới liêu nhất đạo tuyệt thế kiếm quang, kiếm khí vút Đó là một thanh ma kiếm, rét lạnh kiếm khí từ ma kiếm phía trên khuyết tán liêu khai tới. Giữa cả thiên địa nhiệt độ không khí chịu đến kiếm khí xung kích, đang nhanh chóng hạ xuống. 340 chương 343, xong việc tối lui, không mang đi mảy may mây khói thời gian đổi mới, 20140419, cái gì sáu? Tiêu Lộ Kiến hình dáng, không khỏi lấy làm kinh hãi, một kiện ma binh đã làm hắn suýt chút nữa khó mà chống đỡ, bây giờ lại tới một kiện ma binh, cái này còn có để cho người sống hay không a? Ma kiếm hành không mà tới, mục tiêu cũng là thiên kiếp trong tiêu lộ. Lúc này, viễn không phía trên lại xuất hiện một kiện đáng sợ ma binh, một cây ma mâu lao đến, trực tiếp phá vỡ kiếp lôi bao phủ hư không, hướng về Tiêu Lộ lâm tới. Giống Tiêu lộ gầm hết, lúc này hắn khó mà lại chấn định. Tam đại thánh cấp ma binh cùng một chỗ hướng hắn từng chấn áp tới, nhường Tiêu lộ cũng cảm giác một hồi tê cả da đầu. Tiên tộc cường giả nhìn thấy Tiêu lộ sắp chống đỡ không được thời điểm, đống nhiên ở giữa một tôn thần tháp tòng thiên mà hàng, tương Tiêu lộ bao phủ ở bên trong, đồng thời đem chấn áp tới Tam đại ma khí toàn bộ đánh bay. Đây là sáu. Cổ xưa thần tháp phát ra một cái cố vô hạn lâu đời cùng khí tức tăng thương, phản phất tôn thần này tháp tại thiên địa sơ khai thời điểm cũng đã tồn tại liêu nhất dạng, có thể không nhìn ma khí công kích, chẳng lẽ cái này tôn cổ tháp là trong truyền thuyết thượng đế tháp? Tiên tộc bên trong không thiếu lao nhân, những người này sống quá xa xưa, biết không ít thiên địa đại bí, nghĩ tới từ thần thoại thời đại liền nghe qua xuất hiện qua cài này tôn thần tháp, thượng đế tháp hộ thần, lệnh tiêu lộ lại không nỗi lo về sau, có thể toàn lực cùng thất tinh ma thần đại chiến, hắn ỉ vào trong tay màu đen long thương, vậy mà trực tiếp vọt vào bảy viên ma tinh ở trong, bá, chỉ là một kiếm, một khỏa ma tinh liền bị tiêu lộ đánh thành hai nửa, sau đó ở sau lưng bên trong hư không nổ tung liêu khai tới, kinh khủng ma đạo sức mạnh ầm vang bùng phát, giống như là chân chính một ngôi sao bạo tán Liêu khai tới, bầu trời tinh không đều ở đây chấn động, kinh khủng ngập trời chính là tiêu lộ đều không thể không tạm thời tránh lui liều khai đi bảy ma tinh bị hắn phá đi một khỏa cái tia thất tinh ma thần gầm thét liên tục hắn cơ hồ muốn điên lên rồi loại ma công này thì triển ra nhất là hao tổn nguyên khí giống như là đem sinh mệnh của mình chia làm bảy phần bảy ma tinh bị phá đi một khỏa liền giống với hắn bảy đầu mệnh bị người chém một đầu đánh đổi như vậy thực sự quá lớn thất tinh ma thần hung uy lập tức liền giảm bất không thiếu người cái này long thương sáu thất tinh ma thần lúc này lại không nghi vấn trong tay đối phương màu đen thương tuyệt đối là chí tôn thần khí bằng không làm sao có thể dễ dàng như thế liền phá bí thuật của mình trong tay đối phương có chi tôn thần khí, thế thì còn đánh như thế nào? Thất tinh ma thần cũng là một nhân vật, hắn biết mình không phải tiêu lộ đối thủ, thế là, vậy còn dư lại sau đám ma quang phóng lên trời, hắn muốn chạy trốn, muốn đi, nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy? Tiêu lộ cầm trong tay màu đen long thương, một bước ngang ngắn dặm, hướng về kia sau đám ma quang súng phong liều chết tới, chiến ý như hồng, trong tay hắn màu đen long thương không ngừng chấn động. Hừ, nếu muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách kia. 6 đám ma quang bên trong, chuyên ra thất tinh ma thần âm thanh, sau đó, anh, một tiếng sáu đám tinh thần cũng tựa như ma quang, đột nhiên bạo phát ra càng cường đại hơn ma đạo sức mạnh, hướng về sáu cái phương hướng liền xông ra ngoài. cái này sáu, tiêu lộ lấy làm kinh hãi, đối phương tới này một tay, nhưng là làm hắn không biết đuổi theo đoàn kia ma quang. bất quá, sững sờ sau đó, hắn rất nhanh liền khôi phục lại. bá, màu đen long thương xuyên phá hư không, tiêu lộ trực tiếp ném ra trong tay màu đen long thương, màu đen long thương trong nháy mắt liền đuổi kịp một đoàn ma quang. hơn nữa từ đoàn kia ma quang bên trong vọt qua. Và anh, thiên địa chấn động, lại một đoàn ma quang nổ liếu khai tới, phương viên mấy ngàn dặm bên trong hết thảy đều bị phá hủy. Cơ hồ cái gì đều không có lưu lại, mà Tiêu Lộ chính mình nhưng là đánh về phía một đoàn ma quang. Người tự tìm cái chết. Thất Tinh Ma Thần nhìn thấy Tiêu Lộ vậy mà ném ra trong tay màu đen long thương, không khỏi vừa mừng vừa sợ, đoàn kia ma quang chủ động phải hướng Tiêu Lộ lao đến. Rất tốt. Tiêu Lộ ra tay toàn lực, toàn thân võ đạo chân lực sôi trào mãnh liệt, hắn đánh ra Hỗn Độn Quyền, hắn song quyền phía trên có Hỗn Độn chi khí đang lượn lờ, không ngừng có câu văn tại nơi song quyền phía trên hiện lên. Đụng. Tiêu Lộ nắm đấm cùng đoàn kia ma quang va chạm tại liễu nhất lên, lực lượng cường đại hướng bốn phương tám hướng vết sạch ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy trên tay mình truyền đến một cỗ cường đại tới cực điểm sức mạnh. Cố lực lượng này lệnh Tiêu Lộ không tự chủ được hướng lui về phía sau ra năm, sáu bước, điều này làm hắn kinh ngạc không thôi, cái này đoàn ma quang bên trong chứa sức mạnh to lớn đến rồi làm cho người khó tin tình cảnh. Bất quá, đoàn kia ma quang cũng không chịu nổi, bị Tiêu Lộ nhất quyền đả phải chấn động liên tục, suýt chút nữa liền cái này, đoàn ma quang trong ma hồn đều đánh ra. Làm sao có thể, trong truyền thuyết võ giả thật sự có biến thái như vậy? Thất Tinh Ma thần biết, lúc này Liễu mạng cũng không phải một chuyện tốt, hắn vọt thẳng thiên dựng lên, trong chớp mắt liền biến mất tại Liêu Nhất chúng tiên tộc ngoài tầm mắt. Ông Tiêu lộ trong tay màu đen long thương tại chấn động, bảy đám tinh quang bị hắn chém chết năm đoàn, chỉ có hai đoàn tinh quang phá vỡ hư không, trốn vào trong hỗn độn. Kết quả như vậy làm cho người trợn mắt thót mồm. Một tôn ma tôn cứ như vậy thua chạy, thất tinh ma thần thời đại xem như kết thúc. Địa bàn của hắn, tự nhiên có người tiếp thu. Mà lúc này đây, tiêu lộ trên đỉnh đầu thiên tiết, rốt cục chậm rãi tiêu tán. Một cô đế hoàng khí tức từ tiêu lộ trong thân thể loá ra, chuẩn đế ngũ trọng thiên tu vi không bị khống chế tàn mắt ra. Vô hình, thiên địa bát phương linh khí sau đó một khắc điên cuồng giống như hướng về tiêu lộ cơ thể hội tụ mà đi, và một cái liếu tiêu lộ thể nội chính là ngôi sao trên trời, cũng bỏ ra vô tận tinh quang, tiêu lộ cái kia hư hại nục thân tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khỏi hắn, huyết nục giam cầm trùng sinh, thị vượng khí huyết trong cơ thể hắn nhanh chóng vận hành. lúc này, những cái kia xuất thủ tiên tộc đại nhân vật sớm đã ngừng lại, tam đại ma binh ngừng trên không trung, chấn động ra một cường đại ma thánh sức mạnh, trong phạm vi mấy vạn dặm, quần ma run rẩy, ma đế khí tức, lệnh quần ma bất an, sợ hãi không thôi, âm thầm ra tay tiên tộc cứng, giả, biết lúc này đã khó mà ngăn cản tiêu lộ thành chuẩn đế, có trong truyền thuyết thượng đế tháp bảo hộ, lúc này chính là chân chính đế hoàn đến chỉ sợ cũng khó mà làm bị thương tiêu lộ, lại càng không dùng những thứ này tiên tộc cường giả còn không có trở thành ma đế đâu. giống thôn vệ vô tận thiên địa linh khí tiêu lộ phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, giống như một trên đầu cổ cự thú đã thức tỉnh tới một dạng chuẩn đế cấp bậc sức mạnh từ trên người hắn hạo đang đi ra. quân ma sợ hãi không hiểu nhân tộc lại tăng thêm một tôn chuẩn đế, này đối tiên tộc tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. tiêu lộ tòng thiên đế tháp chi bên trong đi ra, một tiên đế vĩ xuất hiện ở liêu thiên địa chi ở giữa, cường đại chuẩn đế bị áp làm hắn quanh người hư không đều ở đầy chấn động lúc này, sau cùng thiên kiếp sức mạnh vẫn tại nở rộ, tiêu lộ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp liền đánh tan cố này thiên kiếp lực lượng cuối cùng, nghìn vạn đạo kiếp lôi nổ liếu khai tới, hướng về bốn phương tám hướng trật tản ra đi, sau đó tiêu tan ở bên trong hư không, vô cùng kinh khủng thiên kiếp cuối cùng đều tan thành mây khói. ông, ngay lúc này, một thanh gần như màu đen trong suốt long thương từ tiêu lộ đỉnh đầu vào ra, một vòng lăng lệ tới cực điểm sát khí khuyết tán liêu khai đi. bây giờ nên thu thập các ngươi, tiêu lộ lời nói vô cùng băng lãnh, trên thân hiện ra liếu nhất đạo đạo thần văn. Vô số thần văn xen lẫn, một cỗ kinh tiên thần uy từ trên người hắn buộc phát liêu khai tới. Bá, tiêu lộ phóng lên trời, hướng lên trời bên trên tam đại ma binh phóng đi. Vô số đạo văn từ trên người hắn vọt ra, đóng dấu ở bên trong hư không, dẫn động thiên địa chi lực, quán trú tại màu đen long thương phía trên. Ông, màu đen long thương bạo phát ra hức vạn đạo gần như trong suốt sắc khí, sắc khí thành thực chất trực tiếp xuyên thủng hư không, phô thiên cái điệu giống như hướng lên trời lên tam đại ma khí bắn nhanh mà đi. Vô tam đại ma binh ở thời điểm này cũng bạo phát ra ngập trời sóng ma lực động, cả phiến thiên địa đều giống như muốn bị vỡ vụn một dạng, tuyệt thế kinh khủng. Âm vang. Đúng lúc này, trôi này tuyệt thế ma kiếm phát ra làm người sợ hãi chân âm. Sau đó hướng về tiêu lộ chém vào mà tới, cường đại ma đạo sức mạnh bộc phát, có đại nhân vật trong bóng tối nắm trong tay cái này ma binh, không có bất kỳ sự hồi hộp gì, tiêu lộ trực tiếp đem thanh kiếm ma này đánh bay ra ngoài. Không phải thanh kiếm ma này không đủ mạnh, nhưng mà âm thầm cái kia đại nhân vật cũng không phải chân thân buông xuống, nếu là dạng này cũng có thể tương tiêu lộ đánh bại lời nói. Tên kia ma thần chỉ sợ cũng nhân gian vô địch. Với anh. Thiên địa chấn động, tiêu lộ ra tay toàn lực, toàn bộ hư không trong nháy mắt liền biến thành hư vô, đại địa đang rơi xuống. Ba đạo khủng bố bao phủ liễu thiên bên trên dưới mặt đất. Tiêu lộ không có do dự, chân hắn đạp bát cự bước, cũng vọt vào ma vực chỗ sâu. Vậy. Một thanh ma truy phát ra vạn đạo ma quang, đánh ứng ra, ma đế khí tức hạo đáng ở giữa thiên địa, chấn nhiếp thiên địa bát phương. Trôi này ma truy phát ra tới ma đạo sức mạnh quá mạnh mẽ, giống như là có một tôn chân chính ma đế tử trong giấc ngủ say vừa tỉnh lại một dạng, tuyệt thế kinh khủng. Tam đại ma binh bị những cái kia âm thầm ra tay nhân thu về. trôi này ma truy chủ nhân, chính là cái tia xuất thủ tam đại cổ ma một trong, ma nện vào đầu này cổ ma trên tay, có thể chân chính thức tỉnh đây cũng không phải là một chuyện tốt mà truy bay trở về ông tuyệt thế ma kiếm chấn động tương đạo đại đạo pháp tắc từ ma kiếm phía trên hạo đẳng đi ra mảng lớn trận văn đang sụp đổ cho thấy lớn lao ma huy bá ma mâu xuyên thủ liễu tiên mà hư không cường thế vô song một đạo ma ảnh tại ma mâu phía trên ẩn hiện tuyệt thế kinh khủng xuất thủ thần bí đại ma mặc dù không là chân thân buông xuống nhưng mà cũng riêng phần mình xuất động hóa thân lấy hóa thân trưởng khống ma binh cái này so với chiến đấu mới vừa rồi càng thêm kịch liệt vậy lúc này một cỗ cường đại đến rồi lệnh tiêu lộ đều tâm quý ma đạo sức mạnh bạo phát ma truy hoàn toàn khôi phục giống như vô thượng ma tôn buông xuống hoàng bét tiêu lộ kiến đến một màn này không khỏi lấy làm kinh hãi đi tiêu lộ kiến hình dáng không chút do dự trực tiếp xé rách liêu thiên mà hư không biến mất ở ma vực bên trong giống ma vực chỗ sâu truyền ra kinh khủng ma diệt đạo một tôn như núi lớn to lớn ma ảnh ở trong hư không nương hiện ra con người màu đỏ ngỏm phát ra ma quang quét ngang hơn phân nửa ma vực đây tuyệt đối là một tôn cái thế đại ma rất nhanh ma vực chỗ sâu tôn này cái thế đại ma ở không Sau đó, ma vực bên trong đột nhiên trở nên hỗn loạn lên, Thất Tinh Ma Thần bị nhân tộc đánh bại, địa bàn của hắn có tiên tộc cường giả muốn tiếp thu. Nhưng mà, muốn tiếp thu Thất Tinh Ma Thần địa bàn tiên tộc cường giả, nhưng là không chỉ một người, thế là, một hồi vì tranh đoạt Thất Tinh Ma Thần địa bàn hỗn loạn, bạo phát. 341 chương 344, Nhị tiến Hồng Hoàng, giữa thiên điệu biến hóa ngàn vạn thời gian đổi mới, 20140420 đáng giận nhân tộc, thù này ta nhất định phải báo. Ma vực ngoại 10 vạn đại sơn một chỗ, không ngừng truyền ra tiếng gầm gừ, một cái sơn cốc bên trong, ma khí lở một thân ảnh xếp bằng ở trong sơn cốc, phun ra nuốt vào ma khí cái này ma, chính là thất tinh ma thần. lúc này thất tinh ma thần suy yếu tới cực điểm, mình bảy đám bản nguyên ma nguyên bị cái này nhân tộc đánh tan năm đoạn, cơ hội thương tới hắn đạo cơ. muốn thành đạo, tất nhiên muốn trúc đạo cơ bản, nếu là đạo cơ bị hủy diệt, cái kia hết thể liền xong rồi. thất tinh ma thần đả thương nguyên khí, không thể không gần lúc đi, liền ma vực hắn đều không dám lên người, hắn hiện tại chính là tùy tiện một cái tiên tộc đều có thể đem hắn chém giết. địa bàn của mình, thế lực của mình, trong vòng một ngày toàn bộ mất đi, cái này khiến thất tinh ma thần hận ý ngập trời, không giết nhân tộc kia, tuyệt đối là nuốt không trôi khẩu khí này. nhưng mà Thất Tinh Ma Thần Hận thì Hận, lúc này nhưng là tất nhiên muốn mai phục xuống, khôi phục nguyên khí, lúc này mới có báo thù với liếng, thậm chí là đoạt lại chính mình mất đi hết thể cũng không phải việc khó. Mà ở Thất Tinh Ma Thần Hận không thể xé xác liêu tiêu lộ thời điểm, tiêu lộ sớm đã rời đi ma vực, vĩnh hằng rừng rậm mở miệng vị trí mà đi. Tiêu lộ rời đi bệ khổ, liền ngựa không ngừng vó rời xa vĩnh hằng rừng rậm, chỉ là tiêu lộ cũng không biết chính là tại hắn rời đi vĩnh hằng rừng rậm sau đó, vĩnh hằng rừng rậm liền bị một lực lượng thần bí bao phủ, cái kia một cố khí tức cường đại cũng theo đó chậm rãi tiêu thất. Sau đó tiêu lộ mang theo lý phỉ lần nữa bái phòng vĩnh hằng ven rừng rậm cổ tinh linh bộ rơi. Lý Phỉ trở về cũng làm cho cổ tinh linh bộ rơi các tinh linh tràn ngập lòng tin. Lý Phỉ bởi vì vừa mới đột phá không lâu, trở lại cổ tinh linh bộ rơi sau đó, vốn là muốn cùng lấy tiêu lộ, bất quá cuối cùng vẫn không có, mà là lưu lại cổ tinh linh bộ rơi bên trong tu luyện. Bởi vì Lý Phỉ dường như là cổ tinh linh bộ rơi tinh linh hoàng giả chuyển thế, nàng cần phải ở chỗ này tiếp nhận truyền thừa, cuối cùng, tại Lý Phỉ lưu luyến không rời ánh mắt phía dưới, tiêu lộ mang theo tiểu hắc trở rời khỏi nơi này. 6. Tiêu lộ mang theo hai thú trở lại vạn thú thành sau đó, bỗng nhiên liền nghe nói hồng hoang thế giới sắp mở ra. Làm Tiểu Hắc biết được Hồng Hoang Thế Giới lần nữa mở ra thời điểm, một đôi mắt lập tức liền phát sáng lên, hắn muốn đi vào Hồng Hoang Thế Giới dây vào một chút vật khí. Hồng Hoang Cánh Cửa Thế Giới vị trí bây giờ đã không phải là bí mật, bởi vì người Hoàng Thần Binh Khí Tức, vét sạch mười vạn đại sơn, liền Nam Vực những địa phương khác cường giả đều có thể chính xác cảm ứng được cô ba động này chuyển tới phương vị. Không qua bao lâu, Tiêu Lộ bọn hắn liền đã đến Hồng Hoang Cánh Cửa Thế Giới phụ cận. Tiêu Lộ giữ Tiểu Hắc ở phía xa quan sát, cũng không có lập tức tiếp cận Hồng Hoang Cánh Cửa Thế Giới, bởi vì nhận ra hắn người thực sự không thiếu, phía trước tại Hồng Hoang Thế Giới bên trong hắn hiện ra chiến lực quá mức vi tiên. Rất nhanh, Tiêu Lộ bọn hắn liền phát hiện, Hồng Hoang cánh cửa thế giới vẫn như cũ bị các đại siêu cấp thế lực độc quyền, muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào Hồng Hoang thế giới, đó là căn bản không có khả năng. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Lộ giữ Tiểu Hắc cũng không khỏi nhíu mày. "Sắp tiến đi." Tiểu Hắc nói, rất trực tiếp, cũng rất bạo lực, hắn vừa mới trở thành chuẩn đế, muốn cùng các phương cường giả đại chiến rất mãnh liệt. "Vậy ngươi bên trên?" Tiêu Lộ không tức giận nói, gia hỏa này thật sự là gan to bằng trời, lúc này, Hồng Hoang cánh cửa thế giới phía trước, cơ hội tụ tập chín châu đại lục tượng tất cả siêu cấp thế lực, nếu muốn giết đi vào, không phải là không được nhưng mà kết quả nhưng là rất nghiêm trọng này giống như là cùng toàn bộ giới tu luyện là địch tiêu lộ cũng không nguyện bị toàn bộ giới tu luyện cường giả nhớ vậy ngươi nói làm sao bây giờ tiểu hắc nói trực tiếp sát tiến đi phương pháp mặc dù đơn một điểm nhưng mà không thể không nói đây là tất cả phương pháp bên trong trực tiếp nhất phương pháp đắc tội toàn bộ chín châu đại lục giới tu luyện cũng không phải một kiện gây sự tình tiêu lộ trầm tư một hồi sau đó nói thay đổi hình dáng tướng mạo tiếp đó xuống vào ư phương pháp này không tệ ha ha đám nóc con các ngươi đen đại ra tới nói đến động thủ lúc này không ai so tiểu hắc hưng phấn hơn hắn giống như là điên cuồng một dạng trực tiếp liền liền xông ra ngoài. Gia hỏa này 6. tiêu lộ kiến hình dáng không khỏi im lặng, cái này tiểu hắc hát thật là vô pháp vô thiên a, làm việc toàn bằng yêu thích, thực sự là người nào cũng dám trọng chủ, tựa hồ cũng chỉ có chính mình mới có thể áp chế gia hỏa này a. Tiểu hắc hát giống như là người hoang mất cương. nhưng mà tiêu lộ nhưng là biết, mình tuyệt đối không phải một cái tốt người cuối ngựa. Lỗ ba lỗ bút, tiêu lộ trên thân truyền ra một hồi bạo động thanh âm sau đó, cả người hắn thần hình cùng hình dạng đều xảy ra kinh thiên biến hóa, chiều cao liền thấp, người cũng mập, cả người giống như là một cái vóc người có chút thấp bé mà mập. Mạc. Hắn cái này bộ dáng. Cùng hắn cái kia còn bị kẹt ở trong sắt trận tiếp tục tôi luyện đệ tử tiêu nhị có mấy phần giống nhau. Cải biến hình dáng tướng mạo sau đó, Tiêu Lộ mới đi ra ngoài. Là ai sáu? Rất nhanh, có người phát hiện lưu Tiêu Lộ giữ Tiểu Hắc, hồng hoang cánh cửa thế giới trước mặt ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về Tiêu Lộ giữ Tiểu Hắc liếc nhìn mà đến. Người kia dừng bước. Có người lên tiếng hét lớn, Tiêu Lộ giữ Tiểu Hắc đều cải biến tự thân thân hình cùng hình dạng, không ai biết là bọn hắn lại trở về tới, chỗ hưu nhân đô khẩn trương lên. Đục. Tiểu Hắc trực tiếp đưa tay phải ra, sau đó hướng về phía trước nhấn ra, bàn tay hắn phía trước hư không đột nhiên sổ xuống toàn bộ hư không vỡ nát trở thành một phương hỗn loạn. giống tiếng kinh hô vang lên, hồng hoang cánh cửa thế giới phía trước lập tức liền đại loạn. từ nhỏ hấp hát thụ xông lên đi ra ngoài lực lượng cường đại ba động, đem các loại cái gọi là cường giả hất bay liều khai đi. ông một chiếc phật đăng tại hồng hoang cánh cửa thế giới phía trước thăng lên, tường hoa phật lực từ phật đăng phía trên hạo đãng mà ra, tương đạo phật văn tại nơi một điểm như hạt đậu nhánh phật hỏa chi bên trên ẩn hiện. phật đăng hạo đã mở phật lực, đem tiểu hắc hát sức mạnh áp xuống. có phật môn cường giả tại xuất thủ, viễn cổ phật môn cường giả cũng không có ván mặt, đây là một kiện phật môn thần minh ngay lúc này lại có cường giả ra tay rồi chỉ thấy có người phóng lên trời diễn hóa ra một vòng thần dương cùng một luận thần nguyện hướng về tiêu lộ bọn hắn chấn áp mà đến thần dương cùng thần nguyện xuất hiện ở liễu thiên không chi bên trên hạo đáng ra vô lượng thái dương cùng thái âm lực đại địa tại chấn động hồng hoang cánh cửa thế giới phía trước hư không đều cơ hồ muốn vỡ nát đây là tuyệt thế cường đại thần hình diễn hóa thiên địa nhật nguyện tuyệt thế lực lượng cường đại hướng về tiêu lộ bọn hắn hạo đẳng xuống mà diệt hết thảy đây là sáu nhìn thấy người kia vậy mà thể hiện ra mạnh mẽ như vậy thần hình chính là tiêu lộ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi người này mặc dù cường đại thế nhưng là cũng không phải đối thủ của mình bất quá lúc này nhưng là không tới phiên tiêu lộ ra tay rồi cái tiêu tiểu hắc hát trực tiếp một cái tát đem này thiên địa nhật nguyệt đánh nổ hơn nữa đem người kia cũng đánh bay ra ngoài cái gì sáu nhìn thấy một màn này chỗ hữu nhân đô trận cho mắt cái tiêu xuất thủ thế nhưng là vương gia phương đông nhật nguyệt ta là gần trăm năm cấp tốc quật khởi cường giả tuyệt thế vương gia ở nơi này nhân gian đại thế bên trong cũng ra mấy cái tồn tại cường đại cái này phương đông nhật nguyệt chính là mấy cái tiêu cường nhân một trong nhưng mà gặp gỡ tiểu hắc hát. cái này phương đông nhật nguyệt nhất định bị thịch quá mạnh mẽ sáu quá hư tàn tiểu hắc hát chiêu này chấn nhếp rồi hồng hoang cánh cửa thế giới trước mặt tất cả cường giả một trưởng vô bay một tôn đỉnh phong đại thánh a có ai chiến lược như vậy liền cái kia viễn cổ phật môn cường giả cũng lui liều khai đi cái kia chén nhỏ phật đang mặc dù lợi hại nhưng mà trên người của đối phương cũng có một cố đế hoàng khí tức hạo đang liêu khai tới từ đâu tới hai tên gia hỏa tất cả mọi người nhìn không ra tiêu lộ dữ tiểu hắc lai lịch tiêu lộ dữ tiểu hắc đều cải biến tự thân thân hình cùng hình dạng không ai có thể nhận ra bọn hắn tới không có cái gì lo lắng tiêu lộ dữ tiểu hắc lần nữa tiến nhập Hồng hoang thế giới mới vừa tiến vào Hồng hoang thế giới Tiêu lộ dữ tiểu hắc hát liền cảm ứng được người hoàng thần binh khí tức, tiêu lộ bọn hắn lập tức liền hướng về người hoàng thần binh ba động chuyển tới phương hướng nhanh chóng ngự không phi hành mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận một mảnh đất kia vực. Nhìn thấy trước mắt, nhưng là lệnh tiêu lộ dữ tiểu hắc hát chấn động vô cùng. Phía trước vậy mà bao phủ một mảng lớn nhìn không thấy quế xương mù hỗn độn, cái này xương mù hỗn độn cản trở tầm mắt của bọn hắn. Cho dù là tu có thần mục, cũng không nhìn thấy bao xa, sương mù hỗn độn rất khó coi xuyên. Người hoàng thần binh ba động chính là từ bên trong chuyển tới. Chuyện gì xảy ra? Tiêu lộ bọn hắn tại nơi xương mù hỗn độn phía trước dừng lại, những thứ này xương mù hỗn độn quá mức quỷ dị. Hắn nhớ kỹ phía trước cái này địa vực là không có loại sương mù này. Vào xem. Tại sương mù hỗn độn bên ngoài, căn bản không cảm ứng được tình huống bên trong, Tiểu Hắc cùng Tiêu Lộ cuối cùng vẫn là dự định tiến sương mù hỗn độn bên trong xem. Sương mù hỗn độn bên trong tuyệt đối có cực lớn hung hiểm, Tiêu Lộ trên người có chi tôn thần khí, nhưng cũng là không sợ, ít nhất hắn có sức tự vệ. Ầm ầm sáu. Hiện tại Tiêu Lộ giữ Tiểu Hắc tiến vào sương mù hỗn độn trong thời điểm, cái kia sương mù hỗn độn chỗ sâu đột nhiên truyền ra chấn minh thanh âm, hình như có nhân vật cái thế đang quyết đấu một dạng. Toàn bộ xương mù hỗn độn đều ở đây kịch liệt la lộn. Lần này người hoàng thần binh phát ra tới sức mạnh mạnh mẽ quá đáng. Người hoàng thần binh tựa hồ gặp đối thủ. Ngoại trừ chí tôn thần khí bên ngoài, còn có cái gì thần binh có thể cùng người hoàng thần binh chống lại? Tiêu lộ trên thân phát ra một cái cỗ hỗn độn hồng mông chi khí, đem hắn giữ tiểu hắc bao phủ ở ở trong, ngăn cách người hoàng thần binh cường đại kia khí tức. Chẳng lẽ là sáu? Tiêu lộ đột nhiên trong lòng nảy lên, hắn có một loại dự cảm không tốt. Lão đại, ngươi thế nào? Tiểu hắc nhìn thấy tiêu lộ sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng lên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết, hắn từ khi biết tiêu lộ đến nay còn không có gặp qua mấy lần tiêu lộ như vậy. Cẩn thận, nếu là vật kia xuất thế, chúng ta lập tức rút đi. Tiêu lộ vô cùng nghiêm túc, sẽ không phải là sáu. Lúc này, tiểu hắc tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trên mặt khó được lộ ra một tia kinh sợ. Sương mù hỗn độn không phải là cái gì chỗ đều có thể xuất hiện, đây là một loại điểm đại hung, có khó có thể dùng tưởng tượng chẳng lành sự tình xảy ra. Cái này khiến tiêu lộ giữ tiểu hắc đều rất bất an. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu lộ chấn động vô cùng, một tôn thần tháp hư ảnh tại hắn đỉnh đầu gần hiện, hắn dẫn động thiên đế tháp chi lực, đem chính mình giữ tiểu hắc bảo hộ lên. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tại loại này đại hung chi địa, cẩn thận một chút là tuyệt đối không có sai. 342 chương 345, hồng hoang biến đổi lớn, do nữa thái cổ hung thành thời gian đổi mới, 20140420 sẽ không phải là thật sự có bất tường sự tỉnh phát sinh a. Tiểu Hắc hát tại tự ngữ, lúc này, liền hắn đều không thể không động dùng, hắn thành công đột phá tu luyện gông cùng xiển xích, trở thành một tôn chuẩn đế, giống. Ngay tại hai người dần dần tiếp cận cái kia nhân hoàng thần binh phát ra tới hoàng uy chi lúc, một tiếng gầm gọi đột nhiên tại phủ cận vang lên, sau đó, một đạo hắc hát ảnh từ sương mù hỗn độn bên trong bật ra. Đồ vật gì? Tiêu Lộ giữ tiểu đen vội vàng phóng lên trời, tránh thoát bị tập kích bất thình lình, sương mù hỗn độn đang kịch liệt lan rộng, một luồng khí tức nguy hiểm tràn ngập liêu khai tới. Đạo Hắc ảnh kia vừa qua, trong nháy mắt biến mất ở sương mù hỗn độn bên trong, không thấy, tốc độ nhanh, chính là Tiêu Lộ giữ tiểu đen dạng này cường giả cũng không khỏi chấn động trong lòng. Thấy rõ ràng chưa? Tiểu Hắc hướng Tiêu Lộ vấn đạo. Dường như là một đầu hỗn độn man thú. Tiêu Lộ suy tư một hồi, mới lên tiếng, cái này khiến tiểu Hắc lại là lấy làm kinh hãi. Không thể nào. Tiên điệu này ở giữa làm sao còn có bực này hỗn độn dị tộc? Tiểu Hắc nghe vậy chấn động vô cùng. Hỗn độn man thú, đây chính là một cái vô cùng cổ xưa tên, cái tên này có thể truy tìm đến vô cùng lâu đời thần thoại thời đại. Thần thoại thời đại, so thái cổ thời đại hồng hoang còn cổ lao hơn cùng lâu đời. Tại cái kia lâu đời niên đại bên trong, quả thật có hỗn độn man thú xuất hiện, hơn nữa, những cái kia hỗn độn man thú bị thần thoại thời đại cường giả xưng là hỗn độn dị tộc. Bởi vì, cái này hỗn độn man thú là diễn sinh ở trong hỗn độn man thú, thiên địa tạo ra, vừa xuất thế liền mạnh đại vô bị, có thể sống xe chân long, săn giết thần hoàng. Nhưng mà, cái này hỗn độn dị tộc sớm tại thần thoại thời đại hậu kỳ liền đã tuyệt tích. Tất cả về sau cường giả đều cho là cái này Hỗn Độn dị tộc sớm đã tuyệt chủng. Hẳn là có Hỗn Độn dị tộc huyết mạch một đầu dị thú a. Tiêu Lộ cũng không phải rất xác định, phải biết, Hỗn Độn dị tộc loại tồn tại này, hắn cũng là tại võ kinh bên trong biết được. Loại vật này như thế nào xuất hiện ở đây? Tiểu Hắc vẫn như cũ khiếp sợ không tên, hắn thực sự không nghĩ ra, loại này vô cùng cổ xưa tồn tại, làm sao sẽ xuất hiện tại đương thời, cái này vượt ra khỏi hắn nhận thức. Trong ký ức của hắn, Hỗn Độn dị tộc đã sớm bị diệt tộc, không phải tồn tại. Rống. Ngay lúc này, lại một âm thanh gào thét tại phủ cận vang lên dường như là đầu kia có hỗn độn dị tộc huyết mạch man thú lại vòng vo trở về to lớn tiếng giống lệnh toàn bộ xương mù hỗn độn đều ở đây kịch liệt lan lụt đáng chết nghi súc tiểu hắc trực tiếp ra tay rồi trong tay thần kiếm hóa thành liêu nhất đạo gần như trong suốt kiếm quang vô thanh vô tức xuyên thủng xương mù hỗn độn hướng phía đạo kia nhanh chóng ép tới gần bóng thú bắn nhanh mà đi Phúc. một đoàn huyết hoa tại xương mù hỗn độn bên trong nở rộ một tiếng càng kinh khủng hơn gầm rú vang lên con man thú kia bị thương một cỗ làm người sợ hai khí tức khủng bố từ đạo kia bóng thú trên thân buộc phát liêu khai tới âm âm sáu thiên địa tại chấn động một cái to lớn thú chảo Từ sương mù hỗn độn bên trong ló ra, trực tiếp hướng về tiêu lộ giữ tiểu đen bọn hắn vô tới. Tự tìm cái chết. Tiểu Hắc động niệm ở giữa, đạo kia vô ảnh kiếm quang lập tức liền bay trở về, hướng về kia chỉ trộm tới cự cháo cuốn giết tới, một kia chuẩn đế thần uy ở trong hư không hạo đẳng. Lấy chuẩn đế tu vi, trưởng không thần kiếm, tiểu Hắc đã có thể khiến thần kiếm kích phát ra chuẩn đế sức mạnh tới, chuẩn đế kiếm khí từ thần kiếm phía trên khuyết tán liêu khai tới, đem chúng quanh sương mù hỗn độn đều xua tan liêu khai đi. Đây là sáu. Theo sương mù hỗn độn tiêu tan, một đầu giống như núi nhỏ lớn nhỏ, toàn thân trên dưới đầy lớp vảy màu đen Trên người có hỗn độn chi khí lượn quanh man thú xuất hiện ở liễu tiêu lộ giữ tiểu hát trước mắt. Trời sinh cùng hỗn độn chi khí thân cận. Con man thú này mặc dù không là hỗn độn dị tộc, nhưng mà trên thân tuyệt đối có hỗn độn dị tộc huyết mạch. Tiêu lộ nói. Ầm vang. Ngay lúc này, thần kiếm đã rảo lên cái kia to lớn thú chảo. Cái kia thú chảo vậy mà không có bị thần kiếm trôi này thần kiếm chặt đứt. Thú chảo vậy mà có thể cùng chuẩn đế thần khí chống lại. Con man thú này chiến lực quá mạnh mẽ. Tiêu lộ giữ tiểu đen không thể không tránh lui khai đi. Bọn hắn trước kia đứng yên chỗ, lập tức liền bị con này thú triệt để vỡ vụn. Một chảo phía dưới, hư không đều biến thành hỗn độn. Giống. Man thú cao thét, thanh trấn thiên địa, man thú trên thân, có một huyết động, đó là mới vừa rồi bị thần kiếm xuyên thủng chỗ, một loại hỗn độn huyết tử trong vết thương dị ra. Con man thú này, lợi hại nhất chính là cái kia một đôi thú chảo, có thể chảo nước hư không, nát bấy hết thảy. Nhưng mà trên người nó địa phương khác, nhưng là tương đối mà nói không có biến thái như vậy. Ta tới. Nhìn thấy con man thú này thể phách cường đại như thế, tiêu lộ cũng không nhịn được ngửa tay, hắn bước ra một bước, trực tiếp liền dồn đến con man thú này trước người. Đúng. Không có bất kỳ xinh đẹp, tiêu lộ đánh ra bình thường nhất một quyền, nhưng mà cái này nhìn như là tùy ý đánh ra một quyền. Nhưng là lệnh con man thú này không thể không ngừng lại. Đây là thuần túy nhất sức mạnh, không phải thần thông, không phải thuật pháp. Con man thú kia cảm ứng được đến từ Tiêu Lộ uy hiếp, sau đó đưa ra một cái móng vuốt, hướng về Tiêu Lộ chụp tới, cái kia to lớn thú chảo phía trên có hỗn độn thần quang đang lở lở. anh, Tiêu Lộ nắm đấm cùng man thú thú chảo và chạm tại liễu nhất lên, to lớn man thú bị Tiêu Lộ nhất quyền chấn động đến mức bay ra ngoài, mà Tiêu Lộ cũng bị man thú sức mạnh đẩy lui khoảng trăm trượng. Cái này xấu. Man thú cường đại, vượt qua liễu Tiêu Lộ lần trước, hắn vốn cho là mình một quyền này có thể đem con man thú này đã thường, nhưng mà kết quả lại là xuất nhân ý biểu giống kinh khủng gầm rú không ngừng vang lên con man thú kia tựa hồ bị chọc giận gầm thét hướng về tiêu lộ và tới một cô hung ác điên cuồng khí tức ba phủ liễu thiên mà lại đến tiêu lộ chiến ý như hồng hắn vẫn lần thứ nhất gặp gỡ mạnh mẽ như vậy sinh vật lục thân có thể so với bất diệt thần thể một đôi thú chảo lại có thể cùng chuẩn đế thần binh chống lại dạng này man thú chiến lực mạnh tuyệt đối không bằng những cái kia chuẩn đế phía dưới với anh tiêu lộ giữ con man thú kia lại va chạm tại liễu nhất lên đây là thể chất đối kháng cũng là lực lượng đối kháng không có thần thông cùng đại thuật chỉ có thuần túy nhất sức mạnh chỉ là một đầu có hỗn độn dị tộc huyết mạch man thú liền như thế lợi hại, nếu là chân chính hỗn độn dị tộc, chẳng phải là cường đại đến không bên. Tiểu Hắc nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hãi, hắn biết rõ tiêu lộ thân thể cường đại, cái kia có thể so với một kiện hình người thần binh a, thể phách cường đại đến loại trình độ này, đã có rất ít người có thể cùng tương để tịch luận. Dù cho tiểu Hắc thân là long tộc, nhưng mà cùng tiêu lộ so sánh vẫn là kém hơn một chút. giết Tiêu lộ càng chiến càng hăng máy liệt, một quyền đánh ra, hư không đều tựa hồ muốn sụp xuống một dạng, một cước xuống, thiên địa đều ở đầy chấn động. Nhưng mà, đầu kia có hỗn độn dị tộc huyết mạch hỗn độn thú cũng mạnh đại vô bị, cái kia hỗn độn thể phách, không phải bình thường man thú có thể so sánh được. Quá mạnh mẽ. Chính là Tiêu Lộ đều không thể không động dung, bất diệt thần thể mạnh đại vô bị, cho dù là chân chính chuẩn đế, đều chịu không được hắn một quyền, nếu như bị hắn một quyền đánh trúng, tuyệt đối phải hình thần câu diệt. Hỗn độn quyền. Tiêu Lộ cuối cùng vẫn là đánh ra hắn mới sáng tạo ra quyền thuật, hỗn độn quyền vừa ra, cả phiến thiên địa đều chấn động đứng lên, mạnh đại vô bị sức mạnh, xua tan trọng trọng sương mù, lệnh phương viên gần trăm hư không ra. Đục. Cường đại hỗn độn quyền rốt cục vượt trên này hỗn thú một đầu, Tiêu Lộ nhất quyền đả ở đầu này hỗn thú phân hỗn độn quyền kình giống như lũ ống ngựa dạng tại hắn nắm đấm vênh loại hỗn độn thú một sát nạc kia, đột nhiên bộc phát liều khai tới tiêu lộ quyền kình trực tiếp phá vỡ hỗn độn thú phòng ngự đánh vào hỗn độn thú thể nội giống hỗn độn thú gào thét một tiếng miệng to phun tiên huyết bay ngược ra ngoài sau đó từ không trung rơi xuống nện đến đại địa đều một hồi run rẩy bùi đất chủ tiên Thử. tiêu lộ nhất bước bước ra trực tiếp xuất hiện ở hỗn độn thú trước người sau đó tay phải một cái cổ tay chặt hướng về hỗn độn thú cổ bộ tới bàn tay của hắn bên dưới có một đạo màu đen thần mang đang phun ra nuốt vào hỗn độn thú huyết bắn tung tóe đầu kia hỗn độn thú đầu người bay lên, một lời hỗn độn thú huyết toàn bộ phun tới, nhưng mà dù vậy, con man thú này cũng còn không có chân chính chết đi. hỗn độn thú đầu người nổ liếu khai tới, một đạo hỗn độn thần quang theo nó đầu người bên trong vọt ra, thần quang bên trong bọc lấy một đạo nho nhỏ bóng thú, phóng lên trời, muốn trốn đi. hỗn độn thú mạnh đại vô bì đã thu xuất ra nguyên thần, hỗn độn thần quang bên trong bọc lấy chính là cái kia hỗn độn thú nguyên thần, chỉ cần nguyên thần có thể đảo tàu, đầu này hỗn độn thú liền có cơ hội lần nữa khôi phục lại, nhưng mà. Tiêu Lộ nhưng là sẽ không phạm sai lầm như vậy, hắn duỗi bàn tay, trong tay vọt ra khỏi một cỗ thôn thiên chi lực, đem đạo kia hỗn độn thần quang hút tới ở trong tay. Đục. Tiêu Lộ năm ngón tay khép lại, lập tức liền đem trong tay đạo kia hỗn độn thần quang tóm đến bạo tán liêu khai tới, hỗn độn thần quang bên trong bọc lấy hỗn độn thú nguyên thần cũng đi theo tiêu vong. Cường đại hỗn độn thú, trên người có hỗn độn dị tộc huyết mạch, nhưng mà vẫn như cũng bị Tiêu Lộ chém giết, Tiêu Lộ vũ thể cường hãn, lệnh tiểu hắc đều thầm giận mình. Rống. Liên tại Tiêu Lộ giữ tiểu hắc đang muốn rời đi thời điểm, sương mù hỗn độn chỗ sâu lại truyền ra kinh khủng gầm rú có mạnh đại vô bị man thú tại hướng về bọn hắn ở đây nhanh chóng tiếp cận chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ cái này sương mù hỗn độn bên trong lại có vô số hỗn độn thú không thành tiêu lộ dữ tiểu đen nghe được tiếng giống không khỏi biến sắc một đầu hỗn độn thú đã cường đại như vậy nếu tới bên trên một đoàn coi như trong tay bọn họ có chí tôn thần khí e rằng đều phải chạy đi tiêu lộ dữ tiểu đen hội hợp cùng một chỗ nhanh chóng rời đi ở đây bị tiêu lộ quyền kính xua tan sương mù hỗn độn lại từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến đem một phe này địa vực một lần nữa bao phủ bọn hắn vừa mới chân trước đi, một đầu so vừa rồi đầu kia hỗn độn thú hình thể to lớn hơn man thú liền xuất hiện ở ở đây, hỗn độn thú huyết tản mát ra mùi máu tươi, đem con man thú này dẫn tới, con man thú này tìm được hỗn độn thú thi thể, sau đó há miệng hút vào, trên thi thể lập tức liền bọt ra khỏi từng đạo tinh khí, những tinh khí này toàn bộ vào một cái đầu này cự thú trong miệng, cự thú tại thôn vệ hỗn độn thú trên thân cái kia còn không có tiêu tán hỗn độn tinh khí, rất nhanh, cự thú trên thân liền xuất hiện từng đạo hỗn độn thần quang, đầu này cự thú tại luyện hóa hỗn độn tinh khí cho mình dùng, liền tại đây con cự thú tại thôn vệ hỗn độn thú trong cơ thể hỗn độn tinh khí thời điểm. Tiêu Lộ giữ tiểu đèn sớm đã đi xa, lúc này, nhân hoàng thần binh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ những man thú này là những tên kia phá vỡ một loại nào đó cổ xưa phong ấn được thả ra? Tiểu Hắc đang suy đoán, giữa thiên địa có một chút cổ xưa thiên địa còn không có bị người phát hiện, thần thoại thời đại chí tôn có thể khai thiên địa địa, lưu lại một chút vô chủ thiên địa là rất bình thường. Giống như hồng hoang thế giới, toàn bộ hồng hoang thế giới, chỉ sợ sẽ là một chỗ cổ đại chí tôn mở ra tới thiên địa. Những thứ này cổ xưa man thú xuất hiện, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, tòa kia thiên cổ hùng trong thành, tuyệt đối phát sinh liễu Tiêu Lộ bọn hắn không biết đại biến 343. Chương 346, hai vào hung thành, kinh khủng cường giả ba động thời gian đổi mới, 20140421 đó là 6. Tiêu Lộ cùng Tiểu Hắc đi về phía trước mấy ngàn dặm, một cỗ cổ lão cùng khí tức tăng thương, từ phía trước chuyển tới, phía trước tựa hồ có cái gì vật cổ xưa, cái này khiến Tiêu Lộ giữ Tiểu Hắc thần kinh lập tức liền căng thẳng lên. Cái gì 6? Làm Tiêu Lộ bọn hắn lần theo cố khí tức kia đi tới chỗ gần sau đó, Tiêu Lộ khiếp sợ đến đột điểm, phía trước bên trong hư không, vậy mà lơ lửng một tòa cổ thành. Đó là một tòa đổ nát cổ thành, trong thành phần lớn kiến trúc cũng đã bị hủy diệt đi, có thể nhìn ra được Những kiến trúc này vật cũng là vừa mới bị hủy diệt đi, làm sao có thể sấu? Làm Tiêu Lộ thấy rõ tòa này cổ thành chi phía sau, lại là giật nảy cả mình, cái này tòa cổ thành, lại chính là vĩnh hằng rừng rậm tòa kia thiên cổ hồng thành, chẳng lẽ ở đây cùng vĩnh hằng rừng rậm chỗ sâu tương liên không thành? Là nhân hoàng thần bình tạo thành. Tiêu Lộ cảm ứng được khí tức quen thuộc, lập tức sáng tỏ, nơi này chính là vĩnh hằng rừng rậm chỗ sâu, nếu như Tiêu Lộ không có đó sai, hồng hoàng thế giới chắc chắn cùng vĩnh hằng rừng rậm chỗ sâu an thông, rất có thể chính là chỗ này tọa thiên cổ cự thành thông qua cái gì con đường từ vĩnh hằng rừng rậm chỗ sâu chuyển rời đến hồng hoàng thế giới bên trong lúc này cổ thành chi bên trong có một cỗ tử khí đang lờ lờ hắn phát hiện chính mình đã từng từng tiến vào tòa kia phòng ốc đã sụp đổ lần này hỏng tiêu lộ kiến hình dáng sắc mặt đại biến đầu kia tà thi xuất thế có thể bị vô thượng đạo tổ tự mình ra tay chấn phong thủy tinh kia trong quan tà thi rất có thể là một bộ trí tôn thi thể a âm âm sáu ngay lúc này cổ thành chi bên trong một cái góc đột nhiên chấn động lên một đạo ma ảnh xuất hiện ở nơi đó toàn thân ma khí lờ lờ tiên tộc tiêu lộ giữ tiểu hất trước tiên liền cảm ứng được cỗ lực lượng này ba động sau đó hướng đạo kia ma ảnh vị trí vọt tới rất nhanh Bọn hắn liền gặp được đạo kia đứng ở bên trong hư không ma ảnh. Nhân tộc, đạo kia ma ảnh nghĩ không ra sẽ gặp phải Tiêu Lộ Dữ tiểu hắc, không khỏi kinh hãi, liền muốn đào tẩu, hắn nguyên khí đã đại thương, không có khả năng cùng hai người kia tộc chống lại, muốn chạy trốn. Tiểu hắc giơ bàn tay, hư không lập tức bị đông lại. Cái này sáu, tên kia tiên tộc nghĩ không ra tiểu hắc trong nháy mắt liền có thể đem chính mình vây khốn, cái này cả kinh quả nhiên là không thể coi thường. Nói đi, ở đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiểu hắc không có nói nhảm, trực tiếp hỏi lên hắn muốn biết sự tình thiên cổ hung thành bị hủy diệt trở thành cái dạng này cổ thành chi bên trong tuyệt đối là xảy ra kinh thiên đại biến tiêu lộ cũng rất muốn biết tại tự mình rời đi về sau trong khoảng thời gian này tòa này thiên cổ hung thành chi bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì là ai vậy mà có thể hủy cái này tòa cổ thành hừ ngươi yêu ta nói ta liền muốn nói sao đạo kia ma ảnh cười lạnh nếu là tại bình thường giống trước mắt hai người kia tộc tu sĩ chính mình một cái tắt cũng có thể diệt hết một mảng lớn nhưng là bây giờ thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a đầu này đại ma tại không có thụ thương phía trước cao cao tại thượng cho dù là sau khi bị thương vẫn như cũ có một cố thượng vị giả ngạo khí sẽ không dễ dàng khuất phục rất tốt tiểu hắc cười tiêu lộ cũng cười nhất là tiểu hắc hắn cười rất quỷ dị rất âm trầm xem ở cái kia đại ma trong mắt của không khỏi lạnh cả tim ngươi muốn làm gì con đại ma kia cũng không nhịn được có chút luống cuống ngươi nói xem tiểu hắc kiểm lên nụ cười sâu hơn sau đó hắn vung tay lên cái kia cầm tù ở con đại ma kia lồng giam lập tức liền phát ra một cái cỗ chân hỏa hướng về lồng giam trong ma đầu đó đi đây không phải bình thường chân hỏa mà là chân long chi hỏa đây là tiểu hắc tu ra tới bản mệnh chân hỏa giống Tiếng đều thảm thiết lập tức vang lên, đạo kia ma ảnh thân ảnh tại chân long chi hỏa thiêu đốt phía dưới, trở nên càng thêm mơ hồ, phản phất tùy thời đều có thể tiêu tan mở dạng. Lẽ nào lại như vậy, nếu là ta chân thân đến, các ngươi đều phải chết. Ma ảnh gầm thét, chân long chi hỏa dường như là khắc tinh của hắn, chỉ chốc lát sau, đạo này ma ảnh ma khí trên người liền biến mất hơn phân nửa, chỉ lát nữa là phải hôi phi yên diệt. Tiêu Lộ giữ tiểu hắc hát nghe vậy, không khỏi thầm kinh hãi, tên ma đầu này cũng chỉ là một đạo phân thần trên đời này vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lại ma. Cái này ma ảnh tuyệt đối là trải qua hung thành đại biến cường giả hơn nữa còn sống tiếp được, bởi vậy liền có thể biết, đầu này đại ma không phải bình thường. Tốt. Tiêu Lộ ngăn cản Liêu Tiểu Hắc, nếu là lại nùng khô xuống, đầu này đại ma liền thật sự tan thành mây khói, bọn hắn còn không có hỏi ra đồ vật gì tới đâu. Lão đại, cái này xấu. Tiểu Hắc có chút xem thường, đầu này đại ma tất nhiên không chịu nói ra tới, vậy thì đem diện sát tốt, giữ lại ra hỏa này cũng là một cái hỏa lớn. Ta có biện pháp. Tiêu Lộ nhìn Liêu Tiểu Hắc một mắt, nói, "Lập tức, một vệ thần quang từ Tiêu Lộ mi tâm ra, trong nháy mắt liền vào một cái phía trước đạo kia ma ảnh bên trong, tốc độ nhanh, không thể tưởng tượng nổi." Rất nhanh. Tiêu Lộ Thần Niệm liền từ đạo kia ma ảnh trên thân lui ra, lúc này sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, hắn đã biết rồi cổ thành bị hủy hư nguyên nhân, nghĩ không ra càng là như thế sáu. Tiêu Lộ tự lẩm bẩm, sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình đến cùng vẫn là xảy ra, hơn nữa, chính giữa này còn xảy ra một chút kinh thiên đại biến. Tiêu Lộ biết được hung thành biến thành như thế bộ dáng nguyên nhân, vậy quá cổ triệu ra cùng vương gia cùng giả, ỷ vào nhân hoàng thần binh, càng là thật sự công phá cổ thành. Hai đại nhân hoàng thần binh hợp lực, giống như là hai tôn vô thượng nhân hoàng tại xuất thủ, lực lượng như vậy, liền xem như chí tôn đều phải động dung. Tại Tiêu Lộ rời đi phía sau trong khoảng thời gian này, Vương Lâm cùng Quá Cổ Triệu ra một vị đại nhân vật riêng phần mình trưởng không riêng mình nhân hoàng thần binh, phá vỡ tiên cổ hùng thành chỗ sâu một chỗ chấn phong chi địa. Tuyệt thế tà ma không có bất kỳ dấu hiệu nào giống như đột nhiên xuất thế, vô tận hung tà sức mạnh trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa cổ thành, vô số cổ thi binh một lần nữa đứng lên. Hơn 10 đạo cổ thi đem thân ảnh từ cổ thành chỗ sâu xung ra, mỗi một vị thi tướng khi còn sống cũng là tồn tại vô địch, tuyệt thế cường đại, cho dù là chết đi vô tận năm tháng, lục thân bất hủ, bị tôn này hung tà khống chế, vô cùng đáng sợ tấn công vào trong thành tất cả tu sĩ gần như đều bị những thứ này thi binh cùng thi tướng đổ diệt chỉ có số ít có thể chạy đi tuyệt thế hung tà xuất thế kinh thiên động địa giống như viễn cổ tiên tổ buông xuống cho thấy kinh khủng tới cực điểm chiến lược vậy mà cùng tay cầm nhân hoàng thần binh hai đại nhân vật tuyệt thế bắt đầu đại chiến lấy người hoàng thần binh đối chiến loại chuyện này tại hồng hoang phá toái sau đó liền cũng lại không có xuất hiện qua tôn này tà ma tuyệt thế cường đại hơn nữa tôn này tà ma trên tay cũng có một kiện đủ để cùng nhân hoàng thần binh chống lại ma khí trận đại chiến này thảm liệt vô cùng liền thiên cổ hung rộ ở tổ cơ hội bị hủy đi chiến càng về sau Tôn này tà ma không tiếc hao tổn nguyên khí, phá vỡ chấn phong có trí tôn thi thể gian phong ốc kia phong ấn, lệnh cô kia chứa trí tôn thi thể quan tài thủy tinh tẽ ra ngoài. Chí tôn thi thể xuất thế, cả phiến thiên địa đều ở đây trong nháy mắt liền bị sương mù hỗn độn bao phủ, liền hồng hoang thế giới vùng thế giới này đều chịu không được trí tôn kia khí tức, hư không vỡ nát, sương mù hỗn độn từ băng liệt bên trong hư không chảy ra, tạo thành một phe này tà dị trốn hỗn độn. Chí tôn thi thể, tiểu hắc nghe xong sau đó, khiếp sợ đến cực điểm, phải biết, chí tôn thi thể à, đó cũng không phải là vậy thi thể, chí tôn là vô địch, ai có thể giết được chí tôn? Hơn nữa. Vậy tuyệt thế tà ma là cái gì? Cái này xương mù hỗn độn bên trong, quả nhiên có đại hung a, loại tồn tại này, tất nhiên tuyệt thế cường đại, chỉ sợ là có thể cùng phong đô quỷ đế người như vậy tranh phong đại ma a. Lão đại, ta xem xấu. Tiểu Hắc có chút chần chờ, hắn muốn rút lui, nếu là xui xẻo gặp gỡ chí tôn kia thi thể lời nói, liền xem như hữu thập cái mạng đều không đủ chết ta. Như thế nào? Ngươi sợ? Tiêu Lộ nhìn Liêu Tiểu Hắc một mắt. Lão đại, ngươi chừng nào thì nhìn thấy Lao Hắc ta sợ qua của người nào? Tiểu Hắc vênh váo ngất trời nói. Hừ hừ. Tiêu Lộ cười cười, sau đó nói, ít nhất ta liền biết có một người ngươi là sợ vô cùng. ai, lẽ nào lại như vậy? ta bây giờ liền đi đánh tới mẹ hắn đều nhận không ra hắn. tiểu hắc không vui, hắn nhưng là mới lên cấp chuẩn đề a, thiên hạ ít có cường giả, liền xem như ở nhân gian đại thế bên trong, cũng là đi ngang tồn tại. tính toán, ngươi vẫn là trước giải quyết đi tên ma đầu này lại nói. tiêu lộ chỉ chỉ cái kia bị vây ở trong trận pháp đạo kia ma ảnh, tên ma đầu này bị hắn dùng thôn vệ bí thuật tìm tòi khẽ đảo, ma ảnh kia thần thức nhận lấy trọng thương, đã biến xí ngốc. trên đi. tiểu hắc vung tay lên, chân long chi hỏa đi đến đốt một cái đạo kia ma ảnh lập tức liền bị thiêu đến hình thần câu diệt, hóa thành liêu nhất đạo khói đen tiêu tan ở bên trong hư không. Ngay tại tiểu hắc hát thiêu chết này mà đạo ảnh chĩ lúc, ma vực trong một tòa ma sơn chi bên trên, một tôn xếp bằng ở đỉnh núi đại ma đột nhiên mở cặp mắt ra. Là ai, cũng dám diệt đi ta một đạo phân thân sáu. Nguyên bản thu liễm ở trong người khí tức lúc này giống như lũ ống một dạng từ nơi này tôn đại ma trên thân vọt ra, một cỗ kinh thiên ma huy từ đỉnh núi khuyết tán liêu khai đi. Trong vòng nhìn ma cảm ứng được cỗ khí tức này, tất cả đều hoảng sợ run rẩy lên. Bị tiểu hắc hát diệt hết đạo kia ma ảnh, bất quá là đầu này đại ma một đạo phân thân, bản thể mạnh đại vô bị Chấn nhất vạn ma, là chân chính vạn ma chi tôn. Trên đỉnh núi đầu kia vạn ma chi tôn cũng không có động, trên người hắn phát ra tới kinh khủng ma huy rất nhanh liền biến mất lui, sau đó, thân thể của hắn lần nữa giống như gỗ mục một dạng, lại không nửa phần khí tức truyền ra. Lúc này, Tiêu Lộ giữ Tiểu Hắc cũng tại cổ thành chi bên trong tìm tòi, bọn hắn tại cổ thành chi trung tiểu lòng đi lại, chỉ thấy trong thành rất nhiều trong góc đều đổ lấy không thiếu cổ thi minh. Tiêu Lộ thậm chí gặp được một bộ cổ thi đem bị đánh vào trên tường thành, cơ thể lâm vào trong tường thành, vậy không mục nát nhục thân đã bị làm bề. Cổ thi đem khi còn sống cũng là nhân vật cái thế, cho dù là sau khi chết, thân thể cũng vẫn như cũ mạnh đại vô bì, muốn đem cổ thi đem lục thân đập nát, cái này rất khó khăn. Rất rõ ràng, xuất thủ người tuyệt đối cường đại tới cực điểm. Cổ thành chi bên trong, khắp nơi đều là đại chiến đi qua vết tích, bất hủ thần thành bị phá hư, hơn nữa, tòa thần thành này cổ kia từ ta chữa trị sức mạnh dường như đều bị đánh tan. Hai tên kia bị buộc đến phải liều mạng, tiêu lộ tại tử ngữ, chí tôn thi thể rất có thể thật sự xảy ra chuyện chẳng lành. Bằng không, tòa này tiên cổ hung thành thì sẽ không hủy hoại thành cái bộ dáng này. Vương lâm bọn người. Trong tay mặc dù có nhân hoàng thần binh, nhưng mà đối đầu đã xảy ra bất chất trí tôn thi thể và tôn này cổ tà ma vẫn còn có chút miễn tưởng. anh Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, toàn bộ thiên địa hư không đều ở đây đều chấn động, một cô ba động khủng bố từ xương mù hỗn độn chỗ sâu truyền ra. 344 chương 347, nữ tử áo trắng, Hoa Mạc Thần Tiễn Sơ hiện uy thời gian đổi mới, 2014-04-21 đi, đi xem một chút. Tiêu Lộ trực tiếp từ trong cổ thành bỏ ra, sau đó hướng về phương hướng âm thanh truyền tới phòng đi. Tiểu Hắc theo sát tại Tiêu Lộ sau lưng. Hắn không dám rời đi tiêu lộ quá xa, bởi vì tiêu lộ trên thân có trí tôn thần khí, khi tất yếu có thể dùng đến phòng thân. Đó là sáu. Làm Tiêu Lộ bọn hắn đi tới thanh âm truyền tới phụ cận địa vực thời điểm, không khỏi bị nhìn thấy trước mắt một màn kinh hãi, chỉ thấy xương mù hỗn độn bên trong, có vô số đạo văn đang đàn sen. Có một cú cường đại tới cực điểm sức mạnh, đem phía trước hư không chấn phong lại đứng lên, mà lúc này đây, vô số đạo văn sen lẫn thành một cái lưới lớn thời điểm, nhưng là xuất hiện một cái độc lớn. Lấy đạo văn làm trận, cái này nhân bất được a. Giống có gầm thét từ phía kia bị đại trận chấn phong lấy hư không chi bên trong truyền ra người ở bên trong tựa hồ gặp đại phiền toái muốn từ mặt lao ra la nhân hoàng thần bình khí tức tiêu lộ cảm ứng được liễu thiên đạo kính ba động đây là quá cổ triệu gia nhân hoàng thần bình quá cổ triệu gia chính là cái kia đại nhân vật bị vây ở bên trong lúc này phía trước đạo văn sen lẫn thành lưới lớn lên cái hang lớn kia đang nhanh chóng thu nhỏ bị phá ra đạo văn đang nhanh chóng chữa trị loại tốc độ này 6. tiêu lộ giữ tiểu hắc liếc mắt nhìn nhau đều chấn động vô cùng toàn này chấn phong đại trận quá cường đại đạo văn tốc độ khôi phục nhanh có thể đem người ở bên trong truyền để vây thuốn đại đạo sức mạnh đang lượn lờ Đây là một tòa đạo trận, lấy đạo văn làm trận, có thể hoàn toàn ngăn cách bên trong bất cứ ba động gì, khó trách tiêu lộ bọn hắn ở bên ngoài cảm ứng được nhân hoàng thần binh ba động khi có khi không, lúc mạnh lúc yếu. Theo cái hang lớn kia biến mất, thiên đạo kính ba động bị ngăn cách. Cái này 6. Tiêu lộ giữ tiểu hắc có chút sững sờ, người ở bên trong đến cùng gặp cái gì à? Cho dù là có người hoàng thần binh đều khó mà phá vỡ phong ấn xông vào ra. Là chí tôn tả thì vẫn là đầu kia tuyệt thế tà ma. Tiểu hắc âm thanh có chút run rẩy, hắn biết nếu như là mình bị kẹt ở tòa này đạo trong trận cũng khó có thể phá trận mà ra, sẽ bị vây chết ở bên trong. Mời anh đột nhiên một tiếng vang thật lớn không có bất kỳ dấu hiệu nào giống như vang lên một đạo sáng chói thần quang phá vỡ tòa kia đạo trận từ bên trong vỡ ra vô số đạo văn tại nơi đạo thần quang phía dưới tiêu tan là người của vương gia hoàng thần binh sáu đây là nhân hoàng lớn sức mạnh trực tiếp từ đạo trong trận đánh ra cường đại như đạo văn sen lẫn mà thành đại trận cũng khó có thể ngăn cản lực lượng như vậy nhân hoàng thần binh sức mạnh hạo đẳng với thiên bên trên dưới mặt đất chuyển khắp hơn phân nửa hồng hoàng thế giới một cái này ước chừng phá vỡ trăm trượng phương viên một cái lớn đánh tan vô số đạo văn nhưng mà cái này trăm trượng phương viên lô lớn lập tức liền đang nhanh chóng thu nhỏ vô số bị nhân hoàng ấn đánh tan đạo văn lại tại hư không chi bên trong một lần nữa ngưng hệ ra đạo văn sen lẫn gây dựng lại bất quá là mấy hơi thở ở giữa liền lại hoàn toàn chữa trị tới giống một tiếng không cam lòng gào thét vừa vận tại nơi trận văn hoàn toàn chữa trị trước một khắc truyền ra bị tiêu lộ giữ tiểu hắc nghe được điều này làm cho bọn hắn khiếp sợ không tên lão đại chúng ta vẫn là sáu tiểu hắc đã bắt đầu sinh thú ý liền cái kia người nắm giữ hoàng thần binh người đều bị vây ở bên trong bọn hắn nếu là thất thủ ở bên trong tình huống có thể không giống như những người kia tốt hơn chỗ nào à người cái tên này, tu vi cảnh giới càng cao, làm sao lại càng nhát gan? còn nói cho tới bây giờ không có từng sợ ai đây. Tiêu lộ nhìn Lưu Tiểu Hắc một mắt nói, cái này, lão đại, ta lao hắc thật vẫn không có từng sợ ai, hơn nữa, ta đây không phải sợ, mà là thức thời. Tiểu Hắc nghiêm trang nói, tốt lắm, chờ có cơ hội nhìn thấy con khỉ thời điểm, ngươi nếu là dám tại trước mặt con khỉ nói như vậy, ta liền bội phục ngươi. Tiêu lộ đống nhiên cười cười, sư sáu, sư phó. Tiểu Hắc vừa nghe đến con khỉ tên, lập tức liền yên. Lúc này, phía trước đại đạo thần trận và chuyện, Phong một phương, người ở bên trong muốn lao ra rất khó, cho dù là có người hoàng thần binh cũng không được. nhân hoàng thần binh mặc dù mạnh, nhưng mà tòa đại trận này là hoàn toàn từ đạo văn xen lẫn mà thành, dẫn động đại đạo chi lực, liền xem như đế hoàng tới cũng muốn bị vây chết ở bên trong. tiêu lộ cũng không muốn mạo hiểm, phải biết chí tôn kia thi thể xảy ra chuyện chẳng lành, không ai biết cô kia chí tôn thi thể đến cùng phát sinh biến hóa gì. Cô kia chí tôn thi thể nếu là hóa thành một bộ tà thi, vậy thật khó lường, cái này chính là giữa thiên địa cường đại nhất tà thi, liền xem như bọn hắn nắm giữ chí tôn thần khí, e rằng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiêu Lộ tại Hồng Hoang thế giới bên trong đã chiếm được muốn có được đồ vật, hắn cũng không muốn đi mạo hiểm. Nhưng mà, liền tại Tiêu Lộ giữ tiểu hắc hát dự định rút đi thời điểm, phía trước cái kia vô số đạo văn sen lẫn mà thành đại đạo trận văn đột nhiên chấn động lên, sau đó, một đạo rực rỡ thần quang phá vỡ đạo văn, từ bên trong bật ra. Có người bắt người hoàng thần binh ra tay, lại đánh xuyên đạo văn chấn phòng, lần này, phía trước cái kia rậm rạp chằng chịt đạo văn phía trên, bị phá ra một vài chừng mười trượng lô lớn. Tiêu Lộ hướng về phía cái bên trong cái hang lớn nhìn lại, mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nhìn thấy liêu Nhất đạo thân ảnh màu trắng lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất hắn ánh mắt bên ngoài đó là sáu, tiêu lộ kiến đến đạo thân ảnh kia, không khỏi trong lòng nảy lên, chẳng lẽ là nàng? phía trước lỗ lớn đang nhanh chóng được chữa trị, đạo văn xé lẫn, đạo vận lưu chuyển, mà tiêu lộ nhưng là khó mà bảo trì chấn định. đạo thân ảnh màu trắng kia, dường như là chính mình một mực tìm kiếm người. bá, tiêu lộ không có do dự, trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt liền từ cái kia đang nhanh chóng xúc tiểu trong lỗ thủng hướng liêu tiến đi, biến mất ở bên trong. cái này sáu, tiểu hắc vạn vạn nghĩ không ra đang muốn cùng mình rút đi tiêu lộ, lại đột nhiên ở giữa vọt vào bị đạo văn chấn phong một vùng thế giới kia bên trong đi. hơn nữa, tiêu lộ tốc độ nhanh, độc bộ thiên hạ. Đợi đến lúc hắn phản ứng lại, tiêu lộ thân ảnh đã biến mất rồi. Đạo văn sen lẫn thành cái kia phiến màn sáng phía trên, cái hang lớn kia đã đem phải biến mất, tiểu Hắc biết mình là không đi vào, hắn chỉ có thể ở chờ đợi. Tiêu lộ không ở bên người, tiểu Hắc cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí, hắn lấy thần kiếm hộ thân, đứng ở hư không chi bên trong, cũng không có rời đi. Đây là 6. Làm tiêu lộ xông vào một phe này bị đạo văn trấn phong ở hư không chi lúc, hắn lập tức liền cảm ứng được mấy cố tuyệt thế khí tức tương đại, những khí tức này ở trong, có hai đạo khí tức là thuộc về nhân hoàng ấn cùng trời đạo kính mà khác có hai cô mảy may không có yếu hơn nhân hoàng ấn cùng trời đạo kính sức mạnh đang cùng cái này hai cái nhân hoàng thần binh giằng co khí tức cường đại lệnh không khí đều động lại một dạng bị đạo văn chấn phong lại hư không chi bên trong cũng không có xương ngủ hỗn độn tiêu lộ ánh mắt ở đây không bị ngăn trở mới vừa đạo kia bóng người màu trắng sớm đã không biết tung tích cái này khiến tiêu lộ có chút thất vọng Đúng. ngay lúc này tiêu lộ đột nhiên nhìn thấy bên phải chính mình vài dặm bên ngoài một tòa núi thấp đột nhiên nổ liều khai tới hai bóng người đang hướng ngày trong đuổi đất vào ra ông một tiếng kiếm minh chấn động tiêu tiêu một cố lăng lệ tới cực điểm kiếm khí bộc phát Hóa thành liễu nhất đạo rực rỡ kiếm quang, hướng về một người mặc chiến giáp hán tử cuốn giết tới. Cái này sáu, cô này kiếm khí ba động tiêu lộ cũng không là lắm, đây là độc cô thế gia kiếm tu đặc hữu kiếm khí ba động. Người xuất kiếm là một người mặc áo trắng nữ tử. Đạo thân ảnh này cùng tiêu lộ sâu trong nội tâm đạo thân ảnh kia có chút giống, nhưng mà dù sao cũng là qua nhiều năm như vậy, tiêu lộ cũng không thể xác định cái này trắng y liền nữ tử chính là người kia, mà cùng trắng y liền nữ tử giao thủ là một thân ảnh màu đen. Đạo thân ảnh này phía trên có một cô âm trầm khí tức tử vong thấu phát đi ra. Cái kia người mặc chiến giáp hán tử lại là một bộ cổ thi đem. Cổ thi đem nhục thân cực kỳ cứng hãn, Tráng Y Li hẻ nữ tử trong tay thần kiếm phát ra tới kiếm khí chính xác có thể thổi tóc tóc đức, nhưng mà, tại nơi Tráng Y Li hẻ nữ tử thần kiếm chém vào tại cổ thi đem trên thân thời điểm, nhưng là khó mà phá vỡ cổ thi đem phòng ngự, xảy ra kim thiết và chạm tiếng leng keng. Tráng Y Li hẻ nữ tử một thân tu vi cũng không yếu, một thanh kiếm thần nơi tay, kiếm khí ngang dọc, cùng tên kia cổ thi đem đại chiến không ngừng. Tiêu Lộ ẩn thân ở một bên, càng xem càng là nhìn quấn mắt, cái này Tráng Y nữ tử trên mặt được vài trắng, chính là lấy nhãn lực của mình, đều khó mà xem thấu tầng kia vài trắng. Giết. Trắng Y Di Nữ tử toàn thân trên dưới đều có kiếm mang đang lượn lờ, một ngụm tiên kiếm tại trong tay nàng cho thấy uy lực cường đại, kiếm quang ngút trời, cùng cái kia đầu cổ thi tướng đấu ngang sức ngang tài. Ông, thần kiếm chấn động, bạch y tung bay, cái kia Trắng Y Di Nữ tử đạo kiếm quang kia đột nhiên nổ liếu khai tới, đây là một đạo nội hàm Trắng Y Di Nữ tử cái kia chưa từng có từ trước đến nay ý chí kiếm quang. Không có cái gì lo lắng, đạo kiếm quang kia toàn bộ đánh vào cái kia đầu cổ thi tướng, nhưng mà đạo kiếm quang kia nhưng là không thể xuyên thủng cổ thi đem đục thân. Bất quá đạo kiếm quang kia bên trong chứa lực lượng cường đại, đến cùng vẫn là sinh sinh đem cái kia đầu cổ thi tướng đánh bay liếu khai đi. Bá. Lúc này, tiêu lộ nhất bước bước ra, trực tiếp xông đi lên, duỗi bàn tay, hướng về kia đầu cổ thi tướng bắt tới, chỉ thấy tay phải của hắn phía trên, mỗi một cây ngón tay đều có hỗn độn chi khí xông ra, xuyên thủng liếu thiên mà hư không. Giang rắc. tiêu lộ năm cái ngón tay toàn bộ cắm vào cái kia đầu cổ thi tướng đầu người, sau đó hắn sinh sinh đem cái kia đầu cổ thi tướng đầu vặn xuống. Đục. Tay phải hắn hơi dùng sức, nguyên cái đầu sọ liền biến thành một đám mưa máu, theo gió tiêu tan ở hư không chi bên trong một màn này phát sinh ở trong trước mắt, Tiêu Lộ động tác rất nhanh, nhanh đến cực điểm, cái kia trắng y y hẻ nữ tử còn không có lấy lại tinh thần, hắn liền làm xong. Là ngươi. Làm cái kia trắng y y hẻ nữ tử nhìn thấy Tiêu Lộ dáng vẻ thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, Tiêu Lộ xuất hiện, làm nàng cảm thấy thật bất ngờ, nàng nhớ rõ, bị vây ở chỗ này nhân, không, có Tiêu Lộ. Bất quá, trắng y y hẻ nữ tử mặc dù nhận ra Liễu Tiêu Lộ, nhưng mà nàng tựa hồ không có cùng Tiêu Lộ nhận nhau dáng vẻ, bày ra một bộ người lạ chớ vào sắc mặt. Ký thực lúc này trắng y y nữ tử vừa mừng vừa sợ, bởi vì trắng y y nữ tử biết Tiêu Lộ nhất định có phương pháp rời đi. Nàng đã sớm muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà, thay vào đó cái địa phương phong ấn liền cầm trong tay nhân hoàng thần binh nhân vật tuyệt thế đều hướng không ra, lại càng không cần phải nói trắng ý gì nữ tử những người này. Người là ai? Tiêu lộ rất muốn biết thân phận của đối phương, cái này trắng ý gì nữ tử, cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Trắng ý gì nữ tử nhìn thấy tiêu lộ trực tiếp như vậy, không khỏi có chút không vui. Bởi vì ta vừa rồi cứu được ngươi. Tiêu lộ nhìn chầm chầm cái này nữ tử che mặt. Hận không thể xông lên phía trước, một tay lấy đối phương khăn che mặt giật xuống tới. Cô gái này âm thanh cùng mình biết người kia cũng giống nhau như lúc. Trên đời nơi nào sẽ có nhiều như vậy trùng hợp? Có lẽ người trước mắt này, đúng là mình muốn tìm người kia. Hừ, ai muốn ngươi xen vào việc của người khác? Vừa rồi ngươi cho dù không xuất thủ, ta cũng có thể giải quyết đi cái kia người chết sống lại. Chẳng y gì cả, nữ tử tựa hồ không lĩnh tỉnh. Tiêu lộ không có nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm nữ tử này một lượt nhìn, nhìn nữ tử kia khuôn mặt một hồi phát nhiệt, tiêu lộ ánh mắt sáng quắc, bên trong tựa hồ khác biệt một vài thứ, cái này khiến nàng càng thêm không vui. Ngươi quá vô lễ. Chẳng ý liếc nữ tử ánh mắt trở nên lăng lệ. Ngươi thật sự không nhận ra ta. Tiêu Lộ rất mất mát, hắn rất muốn nhìn một chút nữ tử trước mắt này hình dạng, nhưng mà, nữ tử trước mắt này đối với hắn phản ứng, nhưng là ra ngoài ý định. Tựa hồ đối phương căn bản chính là không biết mình một dạng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đối phương thật không phải là mình nghĩ người kia? Độc cô thu ảnh, thật không phải là. Tiêu Lộ có chút chưa từ bỏ ý định, lên tiếng hỏi. 345 chương 348, mọi loại cố gắng, chỉ vì Hồng Nhan quay đầu thời gian đổi mới, 20140422 không biết ngươi nói cái gì, nhưng mà ta có thể khẳng định là ngươi nhận là người. Cái tiêu trắng y y nữ tử tựa hồ liên tưởng đều không cần nghĩ đã nói đi ra. Nhìn thấy trắng y y nữ tử nói nhanh như vậy cùng trực tiếp, Tiêu Lộ cũng biết, chính mình có thể thật sự nhận là người. Bá. Tiêu Lộ cái gì cũng không có, trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt liền biến mất trắng y y nữ tử, chính là chỗ này tên trắng y y nữ tử đều căn bản thấy không rõ hắn là như thế nào rời đi. Cái này xấu. Trắng y y nữ tử rõ ràng cũng không biết Tiêu Lộ nhất xem rời đi, nhưng mà nàng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể dậm chân. Bị đạo văn chấn phong hư không rất lớn, đại đạo sức mạnh đã cách trở hết thảy, ở đây không có xương ngủ hỗn độn, nhưng mà Thiên địa lở mở, tia sáng cũng không phải rất đủ. Ấm bâm 6, vùng thế giới này chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra kinh thiên ba động, loại ba động này, chấn nhiếp chư thiên, chính là tiêu lộ đều kinh hại không thôi, nhân hoàng cấp sức mạnh, mạnh mẽ quá đáng. Nhưng mà, liền xem như vận dụng nhân hoàng cấp sức mạnh, cũng khó có thể hủy đi cái này bị đại đạo thần trận trấn phong lên thiên địa hư không, đại đạo thần văn không thể xóa nhòa, cho dù là bị đánh tan một bộ phận, cũng sẽ rất nhanh một lần nữa ngưng kết mà ra. Hai đại nhân hoàng thần binh bị trí tôn Tà Thi cùng đầu kia tuyệt thế hung tà ngăn ở vùng thế giới này chỗ sâu, khó mà thoát khốn, mà trong đó, cũng có những nhân tộc khác cường giả gặp hai bay vạ gió bị vây ở ở đây. Bá, một đạo hắc hát ảnh từ tiêu lộ chỗ ở một rừng cây bên cạnh nhanh chóng bay qua, từ khí tràn ngập, đó là một bộ cường đại cổ thi sẽ tại tuần tra, đầu kia tuyệt thế hung tà đem trong cổ thành cường đại nhất cổ thi đem mang ra ngoài. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, cổ thi đem chiến lực không thể khinh thường, chính là nhân tộc đại thánh độ tới, hơn phân nửa cũng muốn bị cổ thi đem đánh chết tại chỗ. Tiêu Lộ Kỳ thực cũng không có đi xa, hắn rất xa đi theo trắng ý dị nữ tử sau lưng, hắn còn không có hoàn toàn hết hy vọng, phải biết, một người rất khó tương tự đến liền âm thanh đều giống nhau tình cảnh. liền xem như Song Bảo Thai, bề ngoài giống nhau như đúc âm thanh của hai người cũng sẽ không giống nhau. Chính giữa này chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chuyện mình không biết tỉnh. Nhưng độc cô thu ảnh đã quên mất quá khứ đã từng phát sinh qua mọi chuyện. Nếu là độc cô thế ra những cái kia lão ngoan đồng ra tay chính xác có thể xóa đi độc cô thu ảnh đoạn ký ức kia. Nếu quả như thật là như thế này, vậy thì không xong. Tiêu lộ ý niệm trong lòng liền chuyển. Lúc này, cái kia trắng y hề nữ tử đợi đến cố kia cổ thi tương quá đi sau đó liền từ mai phục trô đi ra, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nàng cũng không có phát hiện tiêu lộ đang theo dõi nàng, lấy tiêu lộ tu vi muốn cùng tung cái này trắng y nữ tử liền xem như cái này Tráng Y Liền Nữ Tử là một tôn chuẩn đế, cũng phát giác không liếu tiêu lộ tồn tại, đúng chi Tráng Y Liền Nữ Tử bây giờ chỉ là đỉnh phong đại thánh tu vi, nàng muốn đi nơi đó, tiêu lộ rất hiếu kỳ, ở cái địa phương này, khắp nơi hung hiểm, tùy thời đều có thể đụng tới những cái kia cổ thi đem, phương pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ trốn đi, đợi đến trận đại chiến này kết thúc, rất rõ ràng, cái này Tráng Y Liền Nữ Tử rất không an phận, rất nhanh, một ngọn núi liền xuất hiện ở phía trước, Tráng Y Liền Nữ Tử tốc độ rõ ràng tăng nhanh không thiếu, nhưng mà nàng bạch chi ở nơi này mở tối thiên địa chi bên trong, thật sự là quá rõ ràng, phía trước trên đỉnh núi đông nhiên có ánh sáng chớp động hai cái trên núi tựa hồ có những người khác tiêu lộ thấy được loại này chợt lóe lên ánh sáng cảm thấy lập tức sáng tỏ trắng y liễu nữ tử đây là đang tìm kiếm độc cô thế gia những người khác độc cô thế gia tiến vào hồng hoang thế giới bên trong gia tộc tử đệ không thiếu ở thời điểm này tự nhiên là tụ tập lại tương đối an toàn một chút rất rõ ràng độc cô thế gia có bí mật phương pháp liên lạc bằng không trắng y liễu nữ tử cũng sẽ không tìm tới nơi này nhưng mà rất nhanh tiêu lộ liền gặp được mấy đạo hắc hát ảnh từ đằng xa vọng tới vô thanh vô tức xông lên phía trước ngọn núi kia tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết lập tức liền tại yên tĩnh giữa thiên địa vang lên phía trước trên đỉnh núi gần nút độc cô thế gia tử đệ đến cùng vẫn là bị Cổ thi đem phát hiện, sau đó bị Cổ thi đem công kích, hơn nữa còn xuất hiện tương vong. ông kiếm minh văng lên, một giải luồng cũng tựa như kiếm quang phóng lên trời, hướng về phía trước đỉnh núi bay đi. Kiếm quang giống như thần hồng kinh thiên, một cú cường đại kiếm khí ba đạo khuyết tán liêu khai tới. Bá, đạo kia rực rỡ kiếm quang đột nhiên chia làm ba đạo, thòng thiên mà rơi, hướng về trên đỉnh núi đang đuổi giết độc cô thế gia con em ba đạo hắc ảnh cuốn giết tới. này rõ ràng chính là độc cô thế gia chính tông nhất ngữ kiếm thuật, tiêu lộ kiến đến một màn này, không khỏi trong lòng nảy lên. Trước kia, Độc Cô Thu Ảnh cũng sử dụng tới chiêu thức này. Nữ tử này không phải Độc Cô Thu Ảnh, làm sao có thể? Lúc này, trên đỉnh núi, kiếm quang lấp lóe, rét lạnh kiếm khí hạo đãng bắt phương. Trang Y Lìa nữ tử đã cùng cái kia ba đạo hắc ảnh đại chiến tại liêu nhất lên. Ông. Trang Y Lìa nữ tử nắm trong tay thanh tiên kiếm kia liên tục chấn động, từng vòng từng vòng trong suốt kiếm ba khuyết tán ra, lại là muốn đem cái kia tam đại cổ thi đem đều phải bao phủ đi vào. Trên đỉnh núi, tụ tập không ít nhân tộc tu sĩ, những này nhân tộc tu sĩ ở trong phần lớn cũng là Độc Cô thế gia tử đệ, trong đó còn có vương gia cùng quá cổ triệu gia nhân mới vừa rồi cái kim ngắn mùi tập kích bên trong trên mặt đất đã nằm ba bốn bộ thi thể trên đỉnh núi một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập liêu khai tới đây đều là tiên thần huyết tại tinh huyết trong tinh khí hoàn toàn tan hết phía trước những huyết dịch này thì sẽ không độc lại tiên thần từng có lúc cao cao tại thượng quan sát thương sinh nhưng mà một khi đại thế đến tiên thần tại nhân gian giới số lượng liền tăng nhiều ngay cả bình thường phạm nhân cũng biết tiên thần tồn tại nhưng mà so tiên thần mạnh hơn tồn tại nhưng cũng không thiếu những thứ này cổ thi đem tuyệt đối có thể sống sót tiên thần thậm chí là tiên vương cùng thần vương chính là lớn có thể gặp được đều phải tránh lui. Trang Y vi hẻ Nữ Tử là một gã đỉnh phong đại thánh, tu chính là kiếm đạo, đây là tiên đạo bên trong sức công phạt cường đại nhất thuật pháp, kiếm tiên, đồng dạng so khác tiên thần muốn mạnh hơn không thiếu. Lúc này, Trang Y vi hẻ Nữ Tử toàn thân kiếm khí khuấy động, cả người nàng tựa hồ cũng hóa thành một thanh thiên kiếm một dạng, kiếm quang cắt đứt liêu thiên mà hư không. Nàng vậy mà thật sự đem cái kia tam đại cổ thi đem vậy ở kiếm ba phía dưới âm vang, vô số kiếm quang không ngừng hướng về kiếm ba bao phủ tam đại cổ thi đem chém tới, nhưng mà làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, những cái tiêu cổ thi đem chỉ là huy động hai tay, liền đem lăng lệ vô cùng kiếm khí toàn bộ ngăn cả xuống. Cổ thi đem được thần quá mức cường hãn, có thể tiếp nhận đại thanh kiếm quang. Đây quả thực là hình người thần binh a tiêu lộ ở phía xa nhìn thấy một màn này, thì biết rõ trắng y hề nữ tử chỉ là tạm thời chiếm thô phong, dần dần bị cái kia tam đại cổ thi đem thoát khốn mà ra, nàng liền nguy hiểm. Mọi người cùng nhau xuống lên, chém cái này bà cái hung tà. Trên đỉnh núi độc cô thế gia tử đệ tỉnh táo lại sau đó, lập tức liền từ nơi xa sông trở lại, sau đó nhau nhau hướng về bị trắng y hề nữ tử kiếm ba khốn trụ được tam đại cổ thi sẽ ra tay. Trong lúc nhất thời đủ loại pháp khí từ chỗ nào một số người trên tay bay lên sau đó hướng về kia tam đại cổ thi binh lập tới những pháp khí kia phát ra tới thần quang đem chọn ngọn núi đều chiếu sáng những thứ này đồ đần 6 tiêu lộ kiến hình dáng không khỏi có chút dở khóc dở cười tại mờ tối giữa thiên địa những pháp khí này phát ra tới thần quang lệnh này tòa đỉnh núi trở thành cái này lởm mở thiên địa chi bên trong một ngọn đèn sáng á quả nhiên rất nhanh một phe này lởm mở thiên địa chỗ sâu lại truyền ra từng trận gào thét nghe đến mấy cái này tiếng gào thét trên đỉnh núi chỗ hưu nhân đô biến sắc tiếng gào này bọn hắn cũng không lạ lẫm đây là có cường đại hung tà phát giác sự hiện hữu của bọn hắn a có ít người sợ hãi không hiểu trước tiên liền rút lui chỉ có độc cô thế gia tử đệ còn tại kiên trì nhưng mà liền trắng y yền nữ tử kiếm khí đều không gây thương tổn được những thứ này cổ thi đem độc cô thế gia những này tử đệ phát khí liền càng thêm không gây thương tổn được những thứ này hung tà. Đúng. ngay lúc này bao phủ tại tam đại cổ thi đem trên người tầng kia trong suốt kiếm ba đột nhiên nổ liếu khai tới trắng y yền nữ tử bay ngược ra ngoài cùng lúc đó ba đạo hắc hát ảnh và ra một đạo hắc hát ảnh trực tiếp hướng về bay ngược ra ngoài trắng y, y nữ tử bộ nhào tới mà khác hai đạo hắc hát ảnh nhưng lại như là cùng hổ vào bầy dê một dạng đã rơi vào đám người chung quanh bên trong giống một đạo hắc hát ảnh vượt qua một cái độc cô thế gia tử đệ kêu thảm một tiếng cả người bị đụng nát huyết nhục văng tung toé chỉ còn lại một cái đầu lâu trùng thiên bay đi những thứ này cổ thi binh lục thân thực sự quá cứng hãn có thể so với đỉnh phong đại thánh tế luyện đi ra ngoài thần minh những người này pháp khí đều không gây thương tổn được cổ thi đem làm sao bây giờ chỉ là trong mấy mắt liền lại có mấy người chết tại cổ thi đem lợi chảo phía dưới một cái vương gia tử đệ tức thì bị một bộ cổ thi đem bắt được hai chân xinh sinh thành hai nửa nhìn thấy một màn này, không ít người hai chân đều mềm nuốt. đây cũng quá máu tinh à? những thứ này cổ thi đem nhất định chính là từng cô giết người lánh huyết khôi lội à? tiêu lộ mắt thấy đây hết thảy, nhưng mà hắn không có khả năng ra tay đi cứu những người này. sự chú ý của hắn chỉ ở cái kia trắng y hẻ nữ tử trên thân, những người khác sinh tử, không có quan hệ gì với hắn. đây là nghiêng về một bên đồ sát. trên đỉnh núi tu sĩ, cũng là các đại gia tộc trong tinh anh tử đệ, nhưng mà những cái kia cổ thi đem cũng mặc kệ người là ai, chỉ cần trên người có sinh mệnh khí tức, chính là bọn họ công kích đối tượng. ông. Trang Y nữ tử chiến lực kinh người, trong tay nàng thần kiếm liên tục chấn động, từng đạo lăng lệ tới cực điểm kiếm quang, không ngừng từ thần kiếm phía trên lao ra, ngăn cản nhào về phía mình đầu kia cổ thi đem. Nếu là lấy một đối một, Trang Y nữ tử thành thạo điêu luyện, nhưng mà nếu là lấy một đi ba, nhưng là lực bất tòng tâm. Kinh khủng tiếng gầm gừ từ đằng xa không ngừng tiếp cận, hơi thở cái chết mạnh mẽ từ đằng xa của tới, thiên địa biến sắc, từng đạo kinh khủng thân ảnh giống như là từng tôn tử từ thần xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chỗ Hữu nhân đô tuyệt vọng, những thứ này hung tà so với cái kia cỗ thi đem càng thêm cường đại cùng đáng sợ a. Bá. Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở những cái kia hung tà trước mặt của, đem chém giết tới hung tà toàn bộ cản trở lại, khí tức tương đại, từ trên thân thể người kia bộc phát, lệ tuyệt thế hung tà đều không thể không dừng lại. "Là ngươi?" Đang cùng cổ thi đem đại chiến trắng y liễu nữ tử nhìn thấy người kia, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn lại tới, hơn nữa, hắn tuyệt thế cường đại, giết cổ thi đem càng là dễ như trở bàn tay. "Ông?" Đông dạng là một tiếng oanh minh, một đạo hắc hát sát thần quang từ tiêu lộ trên tay liền xông ra ngoài, thần quang trong nháy mắt liền xông lên đỉnh núi, đem cái kia hai trong đám người đại khai sát giới cổ thi đem chặn ngang chém thành hai khúc bị chém chúng cổ thi đem ngã trên mặt đất liền như vậy không núc đích thần quang lại lói lên cùng trắng y, y hệ nữ tử đại chiến cô kia cổ thi đem cũng bị chém ngang lưng cường đại cổ thi sẽ tại trước mặt người này đơn giản giống như sâu kiến một dạng cái này 6. còn dư lại 7, 8 tu sĩ thấy thế không khỏi nửa mừng nửa lo ai cũng không muốn chết chỉ cần có một chút hy vọng sống những người này tuyệt đối sự tình gì đều làm được ra sống sót sau thai nạn vui sướng không phải ai đều có thể cảm nhận được ngươi chỉ cần trừ bỏ mạng che mặt ta liền giúp ngươi tiêu lộ lời nói rất đơn giản Cũng rất trực tiếp, hắn chính là muốn xem cái này trắng ý vì nữ tử chân diện mục Người sáu, trắng ý vì nữ tử nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, trong lúc nhất thời, nhưng là không biết làm thế nào mới tốt, nàng cũng không phải là tự nguyện che mặt, đây là phụ thân của nàng phân phó. Mệnh lệnh của phụ thân không thể không tuân theo, nhưng mà dưới mắt tình huống này, nhưng là vô cùng nguy hiểm, một khi người kêu bông tay mà đi, người nơi này, bao quát chính mình cũng muốn chết. Như thế nào, chỉ là nhìn một chút, liền có thể cứu nhiều người như vậy. Tiêu Lộ thân ảnh giống như một tòa núi lớn một dạng đứng ở bên trên đại địa, ánh mắt của hắn tòng thiên lên cái kia trắng y ý, ý nữ tử cùng trên đỉnh núi những người kia trên thân đạp qua. 346 chương 349, cố gắng, đây không phải hắn. Thời gian đổi mới, 20140422 như thế nào, ngươi không muốn. Tiêu Lộ thanh âm bình thản vô cùng, ở thời điểm này, chỉ cần mình vừa đi, những thứ này tuyệt thế hung tặc thì sẽ một chen nhau mà lên, đem các loại người toàn bộ thôn vệ. Những cái kia tuyệt thế hung tặc e ngại trong tay mình màu đen long thương còn có chiến lược của mình, bằng không, đã sớm xuống tới, nơi nào sẽ dừng lại. Tiêu Lộ chỉ là muốn xem trắng y liễu nữ tử chân diện mục, yêu cầu này đối với người khác xem ra, căn bản không phải yêu cầu, phải biết, so với sinh mệnh tôi nói, bị người nhìn một chút khuôn mặt có quan hệ gì? "Tiểu thư, ngươi liền cởi xuống mạng trẻ mà ta." Trên đỉnh núi, một cái độc cô thế gia tuổi trẻ tử đệ lên tiếng, có thể ở cổ thi đem công kích người còn sống sót, cũng là cường giả trong cường giả. Đương nhiên, so với Tiêu Lộ tôi nói, những cường giả này nhưng là lại không tính cái gì. "Tiểu thư." Tiêu Lộ nghe vậy không khỏi trong lòng khẽ động. "Đúng vậy a, nhìn một chút có quan hệ gì?" Nếu là gia chủ bởi vì chuyện này trách cứ ngươi, chúng ta cùng một chỗ vì ngươi nói hộ. Một cái khác độc cô thế gia tử đệ nói. Lúc này người của vương gia sớm đã chết tuyệt, đều nằm ở lạnh như băng trong vũng máu, chính là quá cổ triệu gia nhân cũng chỉ là còn sống hai, ba người. Lần này tiến vào hồng hoang thế giới bên trong các đại siêu cấp thế lực tử đệ đều tổn thất nặng nề. Cái này sáu. Tráng y liệt nữ tử còn đang do dự. Trên đỉnh núi những cái kia độc cô thế gia cùng triệu gia tử đệ đều gấp. Việc quan hệ sinh tử à? Nếu là người kia rời đi, bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn Tiêu Lộ nhìn trăm trăm bầu trời cái tia thần nữ, trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương nữ tử này đến cùng phải hay không người chính mình muốn tìm. Hắn cảm thấy trong lòng của mình cũng mau mấy phần. Cuối cùng, cái tiêu trắng y hề nữ tử đến cùng vẫn là tháo xuống che mặt mạng che mặt, một trương tuyệt sắc khuôn mặt xuất hiện ở liêu Tiêu Lộ trước mắt. Tiêu Lộ hai mắt tỏa sáng, sau đó tựa như cùng lọt vào xét đánh một dạng, thân thể một hồi kỵ chấn. Đây là sáu. Nữ tử trước mắt này dung mạo có thể xưng tuyệt thế, nhưng mà đối với Tiêu Lộ tới nói, nhưng là lạ lẫm vô cùng. Gương mặt này cũng không phải hắn quen thuộc gương mặt kia. Giống. Tiêu Lộ ngửa mặt lên trời gào thét toàn bộ hư không đều ở đây chấn động, một cỗ khí tức càng mạnh mẽ từ trên người hắn bạo phát ra, lực lượng cường đại xung kích phải đại địa đều đang run dậy. vì cái gì sáu, mong đợi càng lớn, thất vọng liền càng lớn, nữ tử trước mắt này cũng không phải người chính mình muốn tìm, sự thật này, lệnh tiêu lộ có chút khó mà tiếp thu. hắn sáu, nhìn thấy tiêu lộ đống nhiên giống như là nổi điên một dạng, bầu trời cái kia tuyệt đẹp tiên tử trong lòng đống nhiên sinh ra một tiếng nói không rõ đạo không rõ gận sóng. Ta đây là thế nào? bạch di tiên tử chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình giống như là suốt một dạng. vì cái gì sáu, tiêu lộ giống giận từ dưới đất bay vút lên trời sau đó hướng về phía trước tuyệt thế hung tà bộ nhào tới, tốc độ nhanh, chính là chuẩn đế đều khó mà bắt được thân ảnh của hắn. Và anh, thiên địa chấn động, kịch liệt đại chiến bạo phát, tuyệt thế hung tà mạnh đại vô bị hơn nữa dạng này hung tà trường hai tôn, tuyệt thế đáng sợ, khí tức kinh khủng, vết sạch phạm vi ngàn lần giảm. giết, tiêu lộ toàn thân võ đạo khí cương lượn lờ, giống như là một tôn tuyệt thế chiến thần, cầm trong tay màu đen long thương, hướng về một tôn giống như núi nhỏ lớn nhỏ hung tà chém tới. ông, không có cái gì sáng chói màu sắc, màu đen long thương từ bên trong hư không nhanh chóng xẹt qua, đem đầu kia hung tà một cánh tay nạo xuống. Chen hôi huyết dịch từ hung tả vết thương phun ra, chỉ là trong nháy mắt, đầu kia hung tả liền ầm vang ngã trên mặt đất, bị hãm hại sắc long thương bổ trúng, liền xem như chân chính chuẩn đế đều phải chết, màu đen long thương trên trí tôn sắc khí có thể đoạn tuyệt hết thể sinh cơ, liền xem như tuyệt thế hung tả bị hãm hại sắc long thương bổ trúng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, còn dư lại bên kia tuyệt thế hung tả thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó xoay người bỏ chạy, những thứ này hung tả không giống những cái kia cổ thi đem, những thứ này hung tả đã có một chút tự chủ ý thức, nhưng mà bây giờ tiêu lộ cần phát tiết, mà phát tiết đối tượng rất không may chính là chỗ này tồn tuyệt thế hùng tà, tồn này hùng tà muốn trốn. Tiêu Lộ nơi nào sẽ như vậy mà đơn giản buông tha nó. Tiêu Lộ thu hồi màu đen long thương, sau đó tay không tất sát hướng về kia đầu hùng tà truy sát mà đi. Âm Âm 6, hắn toàn lực thi triển Hỗn Độn Quyền, trong cơ thể Hỗn Độn chân khí đang nhanh chóng vận chuyển, lúc này, trong cơ thể hắn âm dương chân khí sớm đã toàn bộ chuyển hóa thành Hỗn Độn chân khí. Trong đan điền của hắn, một cái Hỗn Độn quang đoàn tại chìm nổi, đó là Hỗn Độn chân khí chi nguyên. Tại Hỗn Độn Quyền phía dưới, thiên địa hư không tại phá diện, tiêu lộ một đôi năm đấm, phảng phất có thể đạp nát hết thảy, phá hủy hết thảy. Phía trước chạy trốn tuyệt thế hung tà bị hắn một quyền đánh bay lên cao thiên. Mảng lớn tanh hôi máu đen tỏng thiên bên trên vây xuống, đầu này hung tà cũng là cao minh, vậy mà có thể sống sinh chịu được tiêu lộ một cái hỗn đột quyền. Phải biết, tiêu lộ thế nhưng là đang toàn lực ra tay, lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, phía trước liền xem như một tòa thái cổ thần sơn, cũng có thể một quyền đánh bạo. Mà đầu tuyệt thế hung tà chỉ thương không chết, đủ thấy cơ thể phách cường đại cùng biến thái. Loại này hung tà so cổ thi muốn cường đại hơn nhiều, nếu như không phải tiêu lộ ở đây, người nơi này tuyệt đối phải bị giết tuyệt, chính là trắng ý nữ tử cũng không thể may mắn còn sống sót. Giống Tuyệt Thế Hung Tà gầm thét, nó bị đả thương, cũng bị chọc giận, nó tòng tiên bên trên bổ nhào xuống dưới, hung ác tới cực điểm, lực lượng cường đại bộc phát, thiên địa chấn động. Đến hay lắm! Tiêu Lộ hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng lên trời bên trên bổ nhào xuống đầu kia Tuyệt Thế Hung Tà phóng đi, trên người của hắn khí thế trong nháy mắt liền tăng lên tới đỉnh phong. Chính cùng ta đối quyết, Tiêu Lộ giữ đầu kia Tuyệt Thế Hung Tà nhanh chóng tiếp cận, như là hai ngôi sao đang hướng đụng, còn không, có chính xác đột vào, sức mạnh bùng lên ba động đã làm thiên địa đều đang rung rẩy. Chỗ Hữu Nhân Đô nhìn thấy màn này, tất cả đều khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn vạn vạn không có nghĩ đến. Người này vậy mà đã cường đại đến có thể tay không tất sắt cùng tuyệt thế hung tà ngạnh hám trình độ. Và anh. Tại một tiếng nổ vang rung trời bên trong, Tiêu Lộ giữ đầu kia tuyệt thế hung tà trong nháy mắt va chạm tại Liễu Nhất lên, to lớn va chạm, lệnh đầu kia tuyệt thế hung tà cái kia giống như núi nhỏ lớn nhỏ thần thể bạo tỏa liêu khai tới. Tiêu Lộ nhất hướng mà qua, dùng tuyệt đối lực lượng cường đại, đánh giết trong trước mắt đầu này tuyệt thế hung tà, chiến lực mạnh, lệnh tất cả mắt thấy một màn này, người tất cả đều há mồm trợn mắt. Cứ như vậy thắng? Khó có thể tin sấu. Trên đỉnh núi, Hữu Nhân Đôn nói không ra lời, tất cả đều bị nhìn thấy trước mắt từng màn chấn váng, người kia là ai? Thật không ngờ Cửng Hãn, chẳng lẽ là người kia. Lúc này, Tiêu Lộ chỉ là liếc mắt nhìn cái kia trắng ý lìa nữ tử, liền trực tiếp biến mất ở bên trong hư không, không biết tung tích, không ai có thể thấy rõ hắn là như thế nào biến mất. Tiêu Lộ tâm tình thay đổi rất nhanh, đây là nhiều năm qua cũng chưa từng có sự tình, hắn đang phát tiết một cái thông sau đó, cảm thấy tu luyện của mình bình cảnh vậy mà xuất hiện dãnh ra dấu hiệu, lại sắp đột phá rồi sao? Tiêu Lộ tạm thời đem độc cô thu ảnh sự tình thả xuống, sau đó tìm một cái sân cốc, một đầu sông vào bên trong tòa tung lũng này, lấy ra thượng đế tháp, đem chọn ngọn núi đáy vực chấn phong lại đứng lên. Hắn muốn xung kích tu luyện gông cùng xích. Ở nhân gian đại thế, chỉ có tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, mới có thể tại chí tôn trên đường đi càng xa, tiêu lộ rất rõ ràng cái sự thật tàn khốc này. Tại tu luyện giới, người yếu hạ chàng chính là bị đào thải. Tiêu lộ ở thời điểm này bế quan, mặc cho bên ngoài thiên băng địa liệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, có thượng đế tháp trấn phong ở cả cái sân gốc, liền xem như chuẩn đế cấp nhân vật đến đây tìm đánh, cũng khó có thể tấn công vào sân gốc. Ngoại giới xương mù hỗn độn bên trong, tiểu hắc đang nóng nảy chờ đợi, tiêu lộ tiến vào phía trước cái kia bị trấn phong lại bên trong hư không phía sau, liền không có trở ra. Hắn biết, tiêu lộ trên người có trí tôn thần khí, trong thiên hạ có thể thương tổn được hắn người không nhiều, trừ phi là đế hoàng loại tồn tại này mới có thể uy hiếp được tiêu lộ. Bất quá, trí tôn tà thi loại này thiên cổ đến nay cực kỳ tà dị tồn tại lệnh tiểu hắc rất bất an. Nếu là loại này trí tôn tà thi ra tay, tiêu lộ cho dù có trí tôn thần khí hộ thân cũng có nguy hiểm. Với anh, ngay lúc này thiên địa kịch chấn, lại một đường thần quang phá vỡ phía trước vô số đạo văn sen lẫn thành màn sáng từ bên trong vỡ ra. Nhân hoàng thần binh 6. loại này vô thượng nhân hoàng tế luyện đi ra ngoài thần binh. Vui lực mạnh, có thể so với trí tôn thần khí, có thể phá vỡ trước mặt phong ấn. Nếu là đổi lại vậy thần minh, căn bản không lay động được trước mặt phong ấn. Tiểu Hắc hát cắn răng một cái, hắn lấy thần kiếm hộ thân, hóa thành liễu nhất đạo thần quang, từ phá vỡ phong ấn phía trên hướng liễu tiến đi. Không bằng hang hổ làm sao bắt được con, ta láo hắc hát tới. Tiểu Hắc hát xông vào phía kia hư không sau đó, lập tức liền quỷ khóc sói chu một hồi, sau đó mới ngự không hướng về một phe này sâu trong hư không bay đi, biến mất ở mở tối thiên địa chi ở giữa. Bị đạo văn phong chỗ mặc dù có đại hùng nhưng mà kỳ ngộ cùng hung hiểm là cùng tồn tại. Rất nhiều người muốn trốn ra nơi này mà Tiểu Hắc lại vẫn cứ tiến vào. Vừa rồi người kia thực sự là biến thái, vậy mà lấy nhục thân chi lực đi cùng hung tạng ngai hám. Ai nói không phải thì sao? Người kia nên không phải cái kia gọi Tiêu Lộ võ giả a. Bên trên đại địa, một đám người đi tới, những người này sống sót sau thai nạn, trên thân vết máu loang lộ, có người thì thật sự bị thương, nhưng mà có người trên thân mặc dù có vết máu, cũng không phải chính hắn. Bá. Ngay lúc này, một bóng người thong tiên mà hàng rơi xuống đám người kia phía trước. Các ngươi nói người nọ là ai, bây giờ ở nơi nào? Người tới vân đạo. Tiểu Hắc muốn mau chóng tìm được Tiêu Lộ, bởi vì tại Tiêu Lộ bên người tương đối mà nói là rất an toàn thượng đế tháp phòng ngự chỉ sợ là thiên cổ đến nay chí tôn thần khí bên trong có thể sương đệ nhất ngay tại tiểu hắc ở phía này mờ tối thiên địa xông loạn đi loạn thời điểm hắn gặp một đám người nghe được giữa bọn họ nói chuyện những nhân khẩu này bên trong nói người kia hẳn là tiêu lộ người là ai nhìn thấy tiểu hắc đột nhiên tỏng tiên mà hàng những người này lập tức liền để phòng rồi lên cảnh giác nhìn qua người này bọn hắn bây giờ giống như chim sợ cảnh cong, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ vô cùng thận trọng những người này là bị những cái kia hung tả cùng cổ thi đem giết sợ bọn hắn vốn là đã tụ tập hơn mười người nhưng mà ngay mới vừa rồi Cái kia hơn 10 người cơ hồ bị cổ thi đem chu diệt sạch sẽ, chỉ còn lại có cái này bảy, tám người. Tiêu Lộ ở nơi nào? Tiểu Hắc lời nhắc cùng những người này nói nhảm. 347 chương 350, ngươi là ai? Ủy đế cùng thái cổ trí tôn thời gian đổi mới, 20140423 Tiêu Lộ. Ngươi muốn tìm Tiêu Lộ? Những người này ở trong, có một người mặc đồ trắng nữ tử che mặt, nàng đi ra, đi tới liếu tiểu Hắc trước người, đây là một cái giống như một trôi tiên kiếm một dạng nữ tử. Ngươi là? Nhìn thấy nữ tử này, tiểu Hắc chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nàng cảm thấy người tới cho hắn một cú cảm giác rất quen thuộc, nghi ngờ nói: Ngươi biết tiêu lộ ở nơi nào?" Tiểu Hắc liền bội hỏi. "Ta không biết." Nữ tử áo trắng không có dấu diếm. "Đây không phải hỏi không sao." Tiểu Hắc có chút khó chịu, nếu không phải là đối phương là nữ tử, hơn nữa mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, hắn có thể liền muốn nổi gióa, đây là đang lãng phí hắn thời gian quý giá à. Ở đây, Nhân Hoàng Thần binh khí tức thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi xuất hiện một lần, đều để hắn kinh hồn tăng đảm. "Chúng ta đã từng thấy qua hắn, hắn giống như là đang tìm kiếm một người." Nữ tử áo trắng tiếp tục nói. "Đang tìm kiếm một người." Tiểu Hắc nghe vậy không khỏi nhíu mày. anh ngay lúc này, lại có một vệ thần quang từ nơi này một số người trên đỉnh đầu lướt qua, phía trước lập tức liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động. nhanh, những người kia nhìn thấy thần quang bay qua, tất cả đều giống như là điên cuồng một dạng, vô cùng kích động, sau đó tất cả đều hướng về thần quang biến mất phương hướng phóng đi. liên bạch di nữ tử kia cũng người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, xông về phía trước, tốc độ nhanh, chính là tiểu hắc đều cảm thấy một tia kinh ngạc. nhân hoàng thần chỉ từ vùng thế giới này chỗ sâu xung ra, những nhân thủ kia cầm nhân hoàng thần binh nhưng cũng khó mà phá vây khốn mà ra, rất rõ ràng, những cái kia vây khốn nhân hoàng thần binh tồn tại tuyệt đối nắm giữ cùng nhân hoàng thần binh chống lại sức mạnh thần quang phá vỡ đạo văn phòng lớn những người kia tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội chạy trốn lão đại đến cùng đi nơi nào sẽ không phải là tiến nhập một phe này sâu trong hư không a tiểu hắc nghĩ tới đây cũng thiếu chút liền nghĩ cùng những người kia mở dạng trước tiên từ nơi này trô đi ra ngoài hay nói nhưng mà hắn đến cùng vẫn là lưu lại giống kinh khủng gầm rú từ đằng xa truyền đến khí tức tử vong hạo đẳng một chút hung tà cảm ứng được liễu tiểu hắc tồn tại đang nhanh chóng hướng về tiểu hắc vị trí tiếp cận những thứ này tà vật thực sự là chán ghét ta Tiểu Hắc hát biết, trên người mình sinh mệnh khí tức thịnh vượng vô cùng, đối với Cầm Chút Hung Tà tới nói, hắn giống như là trong đêm tối đèn sáng một dạng nổi bật. Những thứ này Hung Tà cùng Thi Tướng cũng là cảm ứng được tiểu Hắc hát trên người sinh mệnh khí tức mà đến, những thứ này Tà vật có thể thôn phệ sinh mệnh khí tức cho mình dùng, lớn mạnh chính mình sức mạnh. Đối với Tà vật tới nói, loại này thôn phệ sinh mệnh tinh khí phương pháp là bọn chúng trực tiếp nhất để thăng tự thân Tà Hủy phương pháp. Nếu là sinh mệnh tinh khí hấp thu đủ nhiều, những thứ này Tà vật còn có thể lộ xác thành nhân vật càng mạnh mẽ, trên lý luận tới nói, những thứ này Tà vật thuế biến là vô hạn. Những thứ này hại người đồ vật không thể lưu Tiểu Hắc nghĩ tới đây liền trực tiếp ra tay rồi, hắn duỗi bàn tay, vô số trận văn từ trên tay của hắn vận ra, tạo thành liêu nhất đạo đạo thần liên, hướng về chém giết tới, tà vật quấn quanh đi qua những thứ này, tà vật mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng không phải tiểu Hắc cái này chuẩn đế đối thủ. Bất quá là một chiêu, tiểu Hắc liền tiêu diệt cái này mười mấy đầu hung tà. Sau đó, tiểu Hắc thân ảnh lập tức cũng biến mất ở mờ tối thiên địa chi ở giữa. Ngay tại tiểu Hắc đang tìm kiếm tiêu lộ thời điểm, tiêu lộ chỗ ở Sơn Quốc có hỗn độn chi khí đang lờ. hắn đang bế quan, trên người hỗn độn chân lực tiết ra ngoài, ở trong sơn cốc tạo thành xương mù hỗn Loại này xương mù hỗn độn cùng phía ngoài xương mù hỗn độn không giống nhau. Tiêu lộ thần niệm bám vào những thứ này xương mù hỗn độn bên trong, hắn có thể cảm ứng được sơn cốc nhỏ nhất động tĩnh. Tiêu lộ thân thể tại nhẹ chấn động, từng trận trầm muộn phong lôi chi thanh từ hắn tạng phủ bên trong truyền ra, khí huyết lưu thông thanh âm cũng như cuộn lôi một dạng ở trên người hắn thấu phát đi ra. Cuộc sống của hắn giống như một đạo đại long đang run dậy, phảng phất sau một khắc liền có thể nhất phi trùng tiên một cái dạng. Tiêu lộ cả người toàn thân cao thấp, mỗi một khối xương phía trên đều có đạo văn tại ẩn hiện, hắn tương đạo văn là cấn bát thân, đem chính mình giống như một kiện thánh binh một dạng tại rèn luyện. Hỗn độn đạo văn đang đan sen. Hôn độn chân lực đang không ngừng tạo ra, sau đó dung nhập gân cốt trong máu thịt. Tu Vi đến liêu tiêu lộ loại tình trạng này, muốn tiến thêm một bước, rất khó. Vũ thể thuế biến tại tiếp tục, thân người như bảo tàng, có thể không ngừng mở ra. Mở ra thân thể con người bảo tàng, liền có thể thu được tương ứng sức mạnh. Bây giờ tiêu lộ là muốn mình vũ thể một lần nữa thổi biến, mà loại biến hóa đang tại dần dần tiến hành. Một khi lộ sắc thành công, tu vi của hắn cùng chiến lực sẽ tăng lên tới một cái độ cao khác. Âm âm sáu, tiêu lộ thể nội truyền ra âm thanh càng ngày càng vang lên, hôn đột chân khí hạo đáng, chấn động toàn thân hắn trên dưới. Thể nội tất cả tạp chất đều ở đây không ngừng bị bài xuất bên ngoài cơ thể, hỗn độn đạo văn chẳng những là cấn vào khung xương sương phía trên, thậm chí là cấn vào trong máu thịt, cả người hắn chính là một cái cơ thể sống hoàn mỹ, thể phách cường đại đến mức độ biến thái. Hắn hiện tại có thể tích huyết chúng sinh, cách này bất diệt thần thể càng gần. đương nhiên, trở thành sạch không tì vết bất diệt thần thể là tiêu lộ truy cầu cơ thể đến đó loại trình độ, tuyệt đối cường đại đến có thể so với cái kia đế hoàng tế luyện đi ra ngoài thần binh trình độ. Cơ thể vạn kiếp bất diệt, chỉ cần thần hồn còn tại, liền có thể vĩnh viễn sống sót. Tiêu lộ thần hồn đắm chìm tại liều nhất loại trạng thái kỳ diệu bên trong, thần du vẩn ngoại mà thân thể của hắn biến hóa cũng không có dừng lại, cơ thể huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần, lực lượng của hắn tại dần dần tiến vào trong huyết mạch. vô thượng tồn tại sức mạnh là có thể ở tại bọn hắn dòng dõi bên trong nhận được thể hiện, trí tôn trong huyết mạch, nội hàm trí tôn đạo ngân, chỉ cần trí tôn hậu đại có thể kích phát trí tôn nói lớn, bọn hắn liền có thể nhận được trí tôn sức mạnh. lúc này tiêu lộ sức mạnh bắt đầu tiến vào trong cơ thể hắn huyết mạch, bất diệt thần thể huyết mạch lúc này mới chân chính trong cơ thể hắn tạo thành, hắn tu ra đạo ngân là cấn vào trong huyết mạch. nói theo một cách khác, chỉ cần là con của hắn trên thân đều sẽ chạy xuôi dạng này huyết mạch loại huyết mạch này tại hắn hậu đại bên trong sau khi giác tỉnh đời sau của hắn liền sẽ mượn tới lực lượng của hắn cái này cũng là đi ra nhân hoàng cùng trí tôn gia tộc cổ xưa nội tình huyết mạch của bọn hắn là duy nhất không thể phục chế lao tổ tông huyết mạch ở tại bọn hắn thể nội di động tiêu lộ đại đạo đang không ngừng hoàn thiện đại đạo của hắn tại hướng về không sức mẹ đại đạo tại thổi biến đạo văn trong cơ thể hắn sẽ lẫn là cấn bản thân hỗn loạn chi khí bên trong phản phất có thần hoàng cùng chân long tại ở hiện đây là một loại dị tượng cảm ngộ đại đạo thời điểm sẽ có dị tượng xuất hiện cái này cũng chứng minh tiêu lộ đã đến khẩn yếu con đầu liên tiếp hơn 10 ngày đi qua, vùng thế giới này vẫn như cũ lờ mờ, những cái kia bị vây ở vùng thế giới này chỗ sâu người vẫn chưa thoát khốn, nhưng mà trong lúc này đã có không ít người chạy ra ngoài, đem tình huống nơi này cáo chi các đại siêu cấp thế lực, lại có chi tôn tả thi xuất thế, cái này sao có thể xấu? nhận được tin các đại siêu cấp thế lực tất cả đều chấn động, chí tôn thi thể à, đó cũng không phải là vậy thi thể. những cái kia siêu cấp thế lực ngồi không yên, nhất là quá cổ triệu gia cùng vừng gia, bọn họ nhân hoàng thần binh thất thủ ở bên trong, đây chính là gia tộc bọn họ trong trung cực nội tình, nếu là đã mất đi nhân hoàng thần binh. Vậy cái này hai đại gia tộc liền không có chấn nhiếp các đại thế lực nội tình. Thế là, những thứ này siêu cấp thế lực bắt đầu mời người, cuối cùng vẫn là kinh động đến Nhân gian giới đứng đầu nhất những người kia. Tại Nhân Hoàng Thần Minh bị nhốt ngày thứ 20, Phong đô Quỷ Đế lần nữa giá lâm Hồng Hoang thế giới. Phong đô Quỷ Đế đến, nhường chỗ hữu nhân đô hưng phấn vô cùng, phải biết, cái này Quỷ Đế, nhưng là một cái nhân vật hung ác, có thể ngạnh hám Nhân Hoàng Thần Minh. Có người nhỏ tới, cái này Quỷ Đế tu vi e rằng đã vượt qua chuẩn đế. Cường thế vô cùng Phong đô Quỷ Đế trực tiếp tiến nhập Hồng Hoang thế giới, đi tới xương mù hỗn độn vị trí sau đó, hắn chỉ là phất phất tay phía trước tất cả xương mù hỗn độn đều lập tức tiêu tan liều khai đi thủ đoạn như vậy lệnh những cái kia siêu cấp thế lực đều kiêng rẽ không thôi qua nhiều năm như vậy phong đô quỷ đế xuất thủ số lần không nhiều nhưng mà mỗi một lần ra tay cũng là lòng trời lở đất đủ để chấn nhiếp mọi người một lần cũng không có ngoại lệ này nhân gian đệ nhất đế đúng là mạnh cái kia vô số đạo văn sen lẫn thành màn sáng bị hắn trực tiếp phá vỡ sau đó tiến vào bên trong rất nhanh toàn bộ bị đạo văn chấn phong hư không liền chấn động lên lại là nàng phong đô quỷ đế âm thanh từ phía kia sâu trong hư không truyền đến ra này nhân gian đệ nhất đế tựa hồ cũng rất khiếp sợ kinh hô đi ra có thể làm hắn đều động dung, xem ra hắn gặp nhân vật đáng sợ. Phong đô quỷ đế được xưng là nhân gian đệ nhất đế, tuyệt thế cường đại, cho đến ngày nay, phong đô quỷ đế tu vi càng cao thâm hơn khó lượng, cũng dám cùng trí tôn thi thể chống lại, cái này thật sự là lệnh chỗ hữu nhân đô chấn động vô cùng. Ầm ầm sáu, thiên địa chấn động, bị đạo kia văn chấn phong hư không, chuyện để hỏng mất, cũng may tiểu hắc bọn người ở tại phong đô quỷ đế ra tay phá vỡ một phen này hư không phong ấn thời điểm, liền đã từ bên trong lui ra ngoài, bằng không, bọn hắn coi như không chết, cũng muốn mất bỏ nửa cái mạng. Vô số đạo văn đang sụp đổ, một tôn thần tháp tại hóa thành trong hỗn độn trì nổi từng đạo hỗn độn hồng mông chi khí từ thần tháp chi thượng rủ xuống che lại một cái sơn gốc sơn gốc hỗn độn chi khí hạo đẳng nhưng mà bên trong khí tức bị thượng đế tháp hoàn toàn ngăn cách ngoại giới căn bản không cảm ứng được trong sơn cốc hết thảy đại chiến bạo phát không thể tránh né chí tôn thi thể đã xảy ra thì biến loại tồn tại này không nên tồn tại ở trên thế gian phong đô quỷ đế không thể không ra tay đông đông đông từng tiếng âm thanh nặng nề xuyên thấu hỗn độn cách trở chuyển ra ra đến bên ngoài loại thanh âm này nội hàm một cố vô địch chiến ý âm thanh lọt vào tai, lệnh nghe được cái này thành ầm chỗ hữu nhân đô có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cùng lúc đó, nhân hoàng thần binh khí tức cũng tại trong hỗn độn bộc phát, toàn bộ hỗn độn địa vực đang không ngừng mở rộng, hư không đang không ngừng vỡ nát, toàn bộ hồng hoàng thế giới đều hứng chịu tới tác động đến, hồng hoàng thế giới bên trong các đại cấm khu tất cả đều trở nên yên lặng. rất nhiều người muốn quan chiến, nhưng làm sao trận đại chiến này ở trong hỗn độn tiến hành, cho dù là tu thành liêu thiên mắt cùng thần mục tu sĩ cũng khó có thể xem thấu hỗn độn. cũng tốt tại loại này cấp số đại chiến là ở trong hỗn độn tiến hành, bằng không, toàn bộ hồng hoàng thế giới é e rằng đều muốn bị hủy diệt. hoàng Bét, Lão đại ở bên trong còn không có đi ra, cách này hỗn độn hư không ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa đại sơn chi bên trên, tiểu hấp hát sắc mặt khó coi tới cực điểm, tiêu lộ không có đi ra, xem ra đã bị đại chiến liên lụy. Bất quá, tiêu lộ trên người có đế hoàng thần minh, hẳn là không có lo lắng tính mạng. Đây là cấp chí tôn đại chiến sao? Tiến vào hồng hoang thế giới bên trong tất cả tu sĩ đô đã bị kinh động, liền chín châu đại lục thượng một chút không xuất thế siêu cấp lao ngoan đồng cũng nhảy ra ngoài. Phong đô quỷ đế ra tay, không ai nghĩ sai qua, nhưng mà rất đáng tiếc, những cái kia không xa vạn dặm, thiết chí hàng mấy chủ, hàng trăm vạn dặm chạy tới lao ngoan đồng đều thất vọng bởi vì bọn hắn không thấy được phong đô quỷ đế phong thái, không ai dám vào và hỗn đột hư không bên trong đi quan chiến, mặc dù là cách một cái tầng hỗn đột hư không, nhưng mà bên trong truyền tới khí tức vẫn như cũng mạnh đại vô bỉ. trong hỗn đột truyền ra hai cỗ trí tà trí ác khí tức, cái này hai cỗ khí tức hẳn là trí tôn kia tà thi cùng chiếm cư tại thiên cổ hung trong thành tên kia tuyệt thế hung tà phát ra tới ba động, nhân hoàng ấn cùng trời đạo kính ba động cũng truyền ra, vương lâm còn có vậy quá cổ triệu ra cái kia danh đại nhân vật vẫn như cũ sống sót, nắm trong tay cái kia hai cái nhân hoàng thần bình. 348 chương 351 trăm hóa thần ý phong thiên ấn thời gian đổi mới. 201404203 thật chẳng lẽ muốn mời được lao tổ tông lưu lại món kia trí bảo. Một ngọn núi phía trên, đứng một cái lao đạo nhân, lao đạo sĩ này trên người món kia đạo bảo rách tung toé mặt trên còn có vết máu, đã không thành bộ dáng. Lao đạo nhân sau lưng, đứng mấy cái bên trong niên tu sĩ, những người này ở đây lao đạo nhân sau lưng, cung kính vô cùng, lao đạo sĩ này chính là thái cổ lý gia tên kia chuẩn đế, chuẩn đế mạnh đại vô bỉ, rất khó chết đi. Lao đạo sĩ này đang tấn công tiên cổ hung thành thời điểm, mặc dù gặp phải không thiếu hung hiểm, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn sống tiết được. Đứng tại lao đạo nhân sau lưng giả là Thái cổ Lý ra lần này phái ra Tinh Anh Tử đệ. Thúc tổ, tất nhiên Phong đô quỷ đế đã ra tay, chúng ta cũng không cần đi mời tới món kia trí bảo. Lão đạo nhân sau lưng một cái người trung niên mặt trắng nói, đúng vậy a, Phong đô quỷ đế nhân vật bậc nào, nếu như chúng ta nhúng tay, sợ rằng phải chọc giận tôn này quỷ đế. Một người trung niên nhân khác nói tới, ân, lão đạo nhân mình cũng gật đầu, Phong đô quỷ đế uy danh đều là đánh giá, hắn nhưng cũng đã ra tay, như vậy những người khác thật vẫn không tiện đúng tay. Phải biết Phong đô quỷ đế muốn lúc nào người hỗ trợ trong hỗn độn trí cường đại chiến tại tiếp tục nhân hoàng sóng sức mạnh từ trong hỗn độn hạo đáng mà ra chấn nhiếp chư thiên mà hai cố chí tà sức mạnh nhưng cũng mảy may không có yếu hơn nhân hoàng thần binh sức mạnh phong đô quỷ đế sức mạnh cũng tại bùng phát còn có cái kia trực tiếp phá vỡ mà vào hồng hoang thế giới bên trong một kiện khác có thể so với nhân hoàng thần binh trí cường thần khí cũng thêm đến rồi chiến đoàn bên trong giống phong đô quỷ đế tiếng giống không ngừng từ trong hỗn độn truyền ra hắn tự hồ gặp đại phiền toái tất cả mọi người khiếp sợ không tên cường đại như phong đô quỷ đế đều không phải là cái kia tà thi đối thủ phải biết phong đô quỷ đế tại nhân gian giới chính là tồn tại vô địch Ngay tại chỗ hưu nhân Đô vô cùng khẩn trương thời điểm, tại hỗn độn chỗ sâu, một tôn thần tháp bảo vệ một phương sơn cốc, ở trong hỗn độn chìm nổi. Cái này tôn thần tháp chi thượng, rủ xuống từng đạo giống như đại long một dạng hỗn độn hồng mông chi khí, đem phía dưới sơn cốc triệt để trấn phong, liền xem như nhân hoàng thần binh sức mạnh, cũng khó có thể dung chuyển. Sơn cốc, hỗn độn chi khí hạo đảng, một thân ảnh xếp bằng ở sâu trong sơn cốc, trên người có vô tận đạo văn đang đan sen, đó là hỗn độn đạo văn. Lúc này Tiêu Lộ Vũ thể tại thủy biến, trong đan điền của hắn một đoàn hỗn độn bản nguyên chân lực đang cuồn trào ra tinh thuần hỗn độn tinh khí, tại toàn thân hắn trên dưới gần cốt huyết độ Vũ thể tại thủy biến, mặc dù quá trình rất chậm chạp, nhưng mà đã có biến hóa, âm dương tinh khí sớm đã toàn bộ chuyển hóa trở thành hỗn độn tinh khí, Tiêu Lộ lại hướng về bất diệt thần thể cảnh giới bước ra một bước giải. Hậu tích bắc phát, Tiêu Lộ chinh chiến liên tục, liền chuẩn đế cũng dám tới đại chiến không ngừng, tại lần lượt đại chiến sinh tử bên trong, đã vì hắn tích lũy xuống vượt qua hải vô liếng. Nhất là tâm cảnh của hắn tại đã trải qua một lần thay đổi rất nhanh sau đó, hắn đối nhân sinh cảm ngộ lại sâu một tầng, tu vi của hắn cũng lại không áp chế được. âm âm 6, cũng không biết qua bao lâu, phản phất chỉ là một hồi, nhưng là lại giống như là cả một đời dài như vậy. Tiêu lộ thần thức từ loại kia hư vô mở mịn trong trạng thái quay về ở trong hiện thực. Lúc này, tiêu lộ bên trong thân thể mỗi một chỗ huyết nục gân cốt đều có hốn độn đạo văn tại ẩn hiện, đang dẹp ra liếu thiên mà trí lý, dẫn động đại đạo chi lực. Vũ thể căn bản là khung xương, khung xương vi giá, huyết nục dựa vào bên trên. Tiêu lộ bây giờ cần phải làm là đoàn cốt, chỉ có đem khung xương trước tiên rèn luyện thành hốn độn khung xương. Vậy hắn bất diệt thần thể cũng liền không sai biệt lắm đã luyện thành. Tiêu lộ có thể cảm ứng được vô số hốn độn đạo văn đóng dấu ở mình khung xương phía trên, làm hắn có một loại tân sinh cảm giác. Nhưng mà muốn chân chính lệnh khung xương chuyển biến thành hốn độn khung xương cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, vô số đạo văn mặc dù đóng dấu ở khung xương phía trên, nhưng mà, loại này đạo văn bây giờ còn tuyệt không ổn định, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tan. Có thể chân chính in vào khung xương phía trên, hơn nữa ổn định đạo văn, kỳ thực không nhiều, Tiêu Lộ rõ ràng cảm thấy chính mình ngộ ra đại đạo đạo văn so khung xương trên đạo văn phải hơn rất nhiều, nhưng mà thì là không thể hoàn toàn đem các loại đạo văn in vào khung xương phía trên. Tiêu Lộ biết, đây là không vội vàng được, nếu là một bước liền có thể thành công, cái kia võ chi một đường cũng sẽ không triệt để sa sút. Hỗn độn tinh khí tại Tiêu Lộ thể nội nhanh chóng vận hành, một hỗn độn tinh khí Giống như là hôn độn thần đao một dạng tại hắn huyết nhục gân cốt bên trong khuếch tán ra. Tí ti hôn độn tinh khí tan vào hắn huyết nhục gân cốt bên trong, bất diệt thần thể hình thức ban đầu đã có, hắn bước ra một bước mấu chốc nhất. Tiêu Lộ có thể rõ ràng cảm thấy, mình mỗi một khối da thịt đều có một loại bành trướng cảm giác, làm hắn có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Ầm ầm sấu. Sơn có hôn độn chi khí tại kịch liệt lan đột, Hôn độn chi khí ở trong, mơ hồ có long cùng phượng đang bay múa, hạo đãng ra một cỗ chí cường khí tức tới, phản phất là chân chính viễn cổ thần thú buông xuống một dạng. Thiên kiếp lại muốn tới sao? Tiêu Lộ cảm ứng được cỗ này áp lực cường đại, Không khỏi chấn động trong lòng, hắn đã phát hiện mình tại Hôn độn Hư Không Bên Trong. Ở loại địa phương này đều có thể dẫn phát Thiên Kiếp. Một lần này Thiên Kiếp rất bất phàm. Phải biết, Hôn độn Hư Không Bên Trong là không có bất luận cái gì Thiên Địa Phát Tác. Ẩm ẩm, một đạo sáng chói sấm sét, đột nhiên xé rách Hôn độn Hư Không, rơi xuống sơn cốc. Gần phân nửa sơn cốc dưới một kích này, lập tức liền biến thành cho bụi. Ngay sau đó, từng đạo sấm sét chợt hiện, hướng về sơn cốc tiêu lộ kích mà đi. Thiên Kiếp buông xuống, thương đến cùng vẫn là ráng xuống lôi đỉnh chi nộ. Rất nhanh. Hỗn độn hư không bên trong liền xuất hiện một mảnh lôi hải, vô số sấm sét trực tiếp tại hỗn độn hư không bên trong xuất hiện, thủy thiên diệt địa ba động, lệnh hỗn độn hư không đều ở đây chấn động. Lúc này, tiêu lộ thu hồi liễu thiên đế tháp, hắn muốn tự mình đối mặt lần này thiên kiếp, chỉ có lấy lực lượng của mình trải qua thiên kiếp mới có thể chân chính thu được sức mạnh thuộc về mình. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có một cỗ lực lượng xuất hiện? Ngoại giới, không ít người cảm ứng được liễu thiên cướp ba động, nhưng mà những người này cũng không biết đây là tiêu lộ độ tiếp dẫn ra động tĩnh, còn tưởng rằng là lại có đại nhân vật ra tay rồi. Lão đại 6 cảm ứng được quen thuộc khí thế. Tiểu Hắc nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, Tiêu Lộ không chuyện. Hơn nữa tuổi hồ còn tại độ kiếp, lần này hắn thực sự là nhân họa đắc phúc, kinh khủng lôi kiếp bao phủ phạm vi ngàn dặm, vô tận sức mạnh hủy diệt, liền hỗn độn đều xé nát, vô số hủy diệt lôi điện không ngừng hành tại Tiêu Lộ trên thân. Tiêu Lộ không có chống cự, hơn nữa còn trực tiếp dẫn động thiên lôi chi lực ra thân, lấy thiên lôi chi lực tới rèn luyện mình bất diệt thần thể. Dùng. Tiêu Lộ gầm thét, hắn toàn thân đều ở đây nở rộ lôi điện, từng đạo sấm sét đánh vào trong cơ thể của hắn, tại phá hư, hủy diệt lấy sinh cơ của hắn, làm cho người giận cả tóc gãy thanh âm xương vỡ vụn văng lên, tại thiên lôi bành kích phía dưới. Tiêu lộ vũ thể nhận lấy trọng thương, nhưng mà sinh mệnh lực của hắn quá mức cường hãn, cơ hội là trong nháy mắt liền khôi phục lại. Giết! Tiêu lộ chiến ý như hồng, hắn đánh ra huyễn độn quyền cùng thiên địa lôi kiếp chống lại, toàn bộ lôi hải tại chấn động, vô số lôi điện tại hắn nắm đấm phía dưới tiêu tan. Vành! Tiêu lộ nhất quyền đánh ra, cùng hơn 10.000 đạo thiên lôi và chạm tại liêu nhất lên, hắn toàn bộ hữu quyền bị cái kia vạn đạo thiên lôi vành máu thịt bé bết, liền xương cốt đều lộ ra. Tiêu lộ cánh tay phải bên trên thần y dễ, trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Tại thiên lôi kích phía dưới, thần y đều chống cự không được dạng này sức mạnh hủy diệt. Lần này lôi kiếp cùng lần trước tiêu lộ độ chuẩn đế ngũ trọng thiên lôi kiếp không giống nhau, lần này là thân thể biến hóa, lôi kiếp muốn tương đối cường hành một chút. Phi, Tiêu Lộ phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, cái kia máu thịt bè bè tay phải đang nhanh chóng cởi hẳn, hư hại huyết nục đang nhanh chóng lớn lên. Rất nhanh, cánh tay phải của hắn liền hoàn toàn khỏi rồi, giống như là cho tới bây giờ không có nhận qua thương một dạng. Tiêu Lộ tại thiên kiếp trong biển lôi di chuyển nhanh chóng, nhưng mà, toàn bộ bên trong hư không cũng là sấm sét, cũng là thiên lôi, những ngày này lôi mục tiêu chính là hắn, căn bản không thoát khỏi được. Lại đến Tiêu lộ bất khuất chiến ý vô cùng tăng vọt, coi như đối thủ là thiên địa lại như thế nào, hắn muốn đem thiên địa đều dẫm ở dưới chân, hắn muốn làm áp đảo thiên địa chi lên người thật mạnh. Muốn làm người thật mạnh, phải có một khỏa trí cường tâm, phải có vô địch tín niệm. Tiêu lộ tại thiên kiếp trong biển lôi chinh chiến, hắn muốn siêu việt bản thân, siêu việt thiên địa. Trong thiên địa này, chỉ có đế hoàng mới có thể xông phá thiên địa gông cùm xiềng xích, trở thành đế hoàng là tiêu lộ mục đích. Nhưng mà hắn hiện tại không có khả năng trở thành đế hoàng, hắn biết rõ, mình bây giờ phải làm chính là siêu việt chính mình. Tiêu lộ toàn lực tại xuất thủ hỗn độn hư không chỗ sâu do tới mấy đạo cường đại thần niệm có tồn tại cường đại cảm ứng được động tĩnh của nơi này đây là sáu tiêu lộ cảm ứng được nguy hiểm những thứ này thần niệm ở trong có hai cỗ thần niệm đối với mình tràn đầy trí cái này không khỏi làm hắn biến sắc loại tồn tại này muốn giết mình có thể nói là dễ như trở bàn tay a lúc này chính mình đang tại độ kiếp nếu là hai cái này thần bí tồn tại ra tay với mình mà nói vậy thì không xong nhưng mà rất nhanh tiêu lộ liền cảm ứng được có các tồn tại cường đại kiểm chế cái kia hai cỗ tà ác sức mạnh đồng thời nhân hoàng thần binh thiên đạo kính cùng nhân hoàng ấn ba động cũng chuyển tới chẳng lẽ là sáu Lam Tiêu lộ cảm ứng được nhân hoàng ấn cùng trời đạo kính ba động thời điểm, không khỏi thầm kinh hãi. Hắn đã đoán được cái kia hai cố cường đại gian áp lực lượng là tồn tại gì. Ấm âm sáu, Tiêu lộ độc kháng thiên kiếp. Hắn một đôi nắm đấm không ngừng đánh tan từng đạo ánh chớp, sau đó hướng về một phương hướng khác rút đi. Những cái kia tồn tại hắn không thể chơi vào, thế nhưng lại tránh được lên. Một lần này thiên kiếp kéo dài rất lâu, đến cuối cùng, Tiêu lộ cả người đều bị vinh bạo mấy lần, nhưng mà lấy hắn vũ thể cường đại, đã sớm tới tích huyết trùng sinh trình độ. Cuối cùng, đạo thiên lôi này sấm sét vậy mà hóa thành liêu nhất đạo đạo pháp tắc thần liên. Tương Tiêu Lộ quấn quanh đứng lên, lệnh Tiêu Lộ gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Pháp tắc thần liên là thiên địa đại đạo một loại thể hiện, muốn phá vỡ rất khó. Giống. Tiêu Lộ gào hét, hắn ra sức dây dụ, chừng 49 đạo pháp tắc thần liên đem hắn quấn quanh đứng lên, làm hắn động đều không động được. Pháp tắc thần liên bên trong chứa đại đạo chi lực phát ra đại đạo thần hỏa, nung khô hắn vũ thể. Thiên lôi kết hỏa, đây là Tiêu Lộ gặp phải thiên kiếp bên trong, đáng sợ nhất một loại thiên kiếp, loại này kiếp hỏa không những có thể nung khô nhục thân, thậm chí có thể nhóm lửa linh hồn. "Mở cho ta!" Tiêu Lộ gầm thét, đấm ra một quyền. Cuối cùng hắn thành công đứt đoạn cái kia mấy đạo quấn quanh tại tự bản thân lên pháp tắc thần liên, thoát khốn mà ra, liền tại tiêu lộ đứt đoạn pháp tắc thần liên thời điểm, thiên kiếp sức mạnh bắt đầu dần dần biến mất. "Giống." Tiêu Lộ ngửa mặt lên trời gào thét, cường đại sóng âm, xuyên thấu hỗn độn, truyền ra ngoài, hắn cảm nhận được trong cơ thể vẻ này tân sinh sức mạnh, đây là một cỗ cường đại đến rồi lệnh chuẩn đế cũng không thể không nhìn sức mạnh. "Ta bây giờ là cảnh giới gì?" Tiêu Lộ không biết mình tu vi cùng thực lực đến cùng đi đến cảnh giới gì, lúc trước hắn chuẩn đế ngũ trọng tiên một cường giả, mà bây giờ, Tiêu Lộ rất muốn tìm cái đối thủ, luyện tay một chút, nhưng mà lúc này Hán thân ở hỗn độn hư không bên trong, nơi nào có cái gì đối thủ. 349 chương 352, Phong lưu phàm khoáng, siêu nương pháo nam tử thời gian đổi mới, 20140424 ẩm ẩm 6. Tuyệt thế kinh khủng Tà huy từ hỗn độn chỗ sâu hạo đã mà ra, nơi nào trở thành đáng sợ nhất một nơi, bất luận cái gì sinh linh mạnh mẽ cũng không dám tiếp cận. Không ngừng có tuyệt diệt tà quang từ trong hỗn độn đánh ra, trực tiếp xé rách hỗn độn, xuyên thủng đại thiên địa vách che, đánh vào hồng hoang thế giới bên trong, lệnh hồng hoang thế giới bên trong tất cả tu sĩ người người cảm thấy bất an. Tuyệt thế Tà huy trấn nhiếp thiên địa chúng sinh, cho dù là nhân gian giới tồn tại cường đại nhất cũng không thể không động dung nhân gian giới trong một chút trong cấm địa cũng có khí tức cường đại xuất hiện nhân gian giới nước rất sâu không biết mai phục có bao nhiêu nhân vật cái thế nhưng mà những tồn tại này tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện cho tới bây giờ chỉ có phong đô quỷ đế tại xuất thủ lúc này một bộ trong quan tài kiếm phát ra tới tà lực đang không ngừng để thăng bên trong tà lực tựa hồ vô cùng vô tận một dạng giống như là một đầu giữa thiên địa đáng sợ nhất tà tổ đã thức tỉnh tới không biết lúc nào một trương thần đồ từ trong hỗn độn bay tới cùng quan tài thủy tinh rằng co và đạo âm dương tinh khí từ thần đồ phía trên rụi xuống Mỗi một đạo âm dương tinh khí đều giống như đại long đồng dạng, phát ra tuyệt thế sóng gợn mạnh mẽ. Mà quan tài thủy tinh phía trên có huyết sắc tà dị đạo văn tại ẩn hiện bên trong hỗn độn một mảnh, căn bản xem không tiến vào trong, quan tài thủy tinh bên trên chỉ là rời đi liều nhất đạo khe hở, nhưng mà chính là chỗ này một cái khe bên trong phát ra tới tà lực, cũng đã có thể cùng thần đồ chống lại. Rất khó tưởng tượng, nếu là cố này quan tài thủy tinh hoàn toàn mở ra mà nói, sẽ có cỡ nào kinh khủng? Tại một phương hướng khác, phong đô quỷ đế đang cùng một đạo tà ảnh đại chiến, làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng chống trận không ngừng truyền đến mơ hồ trong đó. Trong hỗn độn còn có, có thiên quân vạn mã trùng sát thanh âm truyền tới. Nghĩ không ra trước kia còn có cá lở lưới. Phong Đô Quỷ Đế âm thanh vang lên, hắn tự hồ nhận biết cái này cùng mình đại chiến không nghỉ tuyệt thế tà ma, tôn này tà ma có lẽ là cùng Phong Đô Quỷ Đế cùng một thời đại tồn tại. Hừ hừ, Nghĩ không ra năm đó con nít chưa mặc lông, vậy mà trưởng thành đến tình trạng này. Thanh âm vang lên, tôn này tà ma thân ảnh ở trong hư không hẹn mơ hồ hiện. Và anh. kinh cùng ta lực bộc phát, một kiện tà binh phá vỡ hai đại cường giả ở giữa hỗn hư không, hướng về phía trước Phong Đô Quỷ Đế chém vào tới. Đây là một cái ma bữa, trong nháy mắt biến hóa đến như núi lớn cực lớn. Phía trên từng đạo Tà Văn đang không ngừng hiện lên, đan dệt ra một cái bức bức cổ xưa lại Tà dị đồ văn. "Huyễn ảnh Tiên Tôn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Phong đô Quỷ Đế vỡ vụn trước người hỗn độn hư không, trực tiếp mở ra mình nội thiên địa, một phương quỷ vực xuất hiện ở trong hỗn độn, vô số quỷ khiếu vang lên, loại thanh âm này để cho ra đầu người ta tê dại. "Ngươi cái này con nít chưa mọc lông, trước kia chính là ngươi cái kia vô địch đại ca, cũng không dám nói nhất định liền có thể giết ta, chỉ bằng ngươi, giống như giết ta." Đạo kia ảnh lạnh lùng nói. Phong đô Quỷ Đế lai lịch rất lớn, hắn là chí tôn chi đệ, đại ca của hắn đã từng đánh khắp cửu thiên thập địa, vô địch tại tam giới lục đạo, là giữa thiên địa trí cường tồn tại. thân là trí tôn chi đệ, phong đô quỷ đế một thân tu vi cũng chính xác có thể quét ngang cái kia lúc đại trí tôn trở xuống cường giả, nhưng mà đại biến tới, chính là trí tôn đều sẽ vỡ lạc. phong đô quỷ đế cũng bị người đánh bể nhục thân, không thể không khai sáng ra quỷ tu một đường. năm đó đại biến tác động đến quá rộng, vô tận sinh linh tại nơi một hồi trong đại kiếp chết đi, liền hồng hoang thiên địa đều bể nát, vô số chủng tộc mạnh mẽ cũng đều biến mất. từ đó trí tôn tiêu thất, đế hoàng tuyệt tích, thiên địa gây dựng lại, hồng hoang hóa vũ trụ, không biết sống chết ra hỏa những lời này ngươi năm đó dám ở ta đại ca trước mặt nói, phong đô quỷ đế ra tay rồi, phía sau hắn xuất hiện vô số quỷ ảnh, giết, phong đô quỷ đế gầm thét, hắn đứng ở phía kia quỷ vực bên trong, ngân quyền liền hướng chém vào tới ma bưa đánh tới, phía sau hắn vô số quỷ ảnh theo quỷ đế động tác, cũng đồng thời một quyền đánh ra, với anh vô tận quỷ đạo sức mạnh đang bùng nổ, tại này cổ lực lượng xung kích phía dưới, cái kia chém vào xuống ma bưa chấn động lên, ma khí tại tiêu tan, lộ ra bên trong cự phủ, ông cự phủ chấn động, phía trên tà văn đang lóe lên, có một loại trí tà đạo lực đang tụ, chính là cổ lực lượng này đang cùng quỷ đế sức mạnh chống lại. Cái này ma khí bị Phong Đô Quỷ Đế một quyền cản trở lại, cái này khiến đầu kia tà ma giật nảy cả mình, đối phương so với mình trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Tên ma đầu này tiềm phục tại Thiên Cổ Hùng trong thành, khống chế trong cổ thành thi binh thi tướng, một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, ngay tại mấy trăm năm trước, hắn vẫn muốn lấy được Thượng Đế Tháp, cư nhiên bị người lấy đi. Đây chính là hắn bảo vệ vô số năm tháng thiên địa chí bảo, nếu không phải là trước kia tu luyện của mình đến rồi gần yếu con đầu, không thể xuất quan, ai có thể lấy đi Thượng Đế Tháp. Mà bây giờ, những người này lần nữa xông vào Hồng Hoang thế giới bên trong, lần này, những người này càng là mang đến nhân hoàng thần minh đem chính mình khiến cho không thể không ra tay. Hắn hận muốn điên, chỉ kém mấy trăm năm là hắn có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng mà, chính là chỗ này một số người, hoàng đại sự của mình, làm chính mình phía trước công tận phế. Đi chết đi. Huyết ảnh tiên tôn điên cuồng thôi động thể nội tà lực, mêng ngông tà lực không ngừng quán chú tiến cái thanh kia ma bướm bên trong, nhận được cỗ này tà lực gia trì, ma bướm lại chìm xuống phía dưới mấy trăm trượng, đã bổ tiến vào phong đô quỷ đế nội thiên địa. Nhưng mà, ma bướm hạ xuống chi thế, liền như vậy liền ngừng lại, vô luận na huyễn ảnh tiên tôn như thế nào khu động sức mạnh, cái thanh kia ma bướm nhưng là cũng lại khó mà chìm xuống phía dưới mấy may. Phong đô quỷ đế cùng Huyễn ảnh tiên tôn tại đại chiến, Na Huyễn ảnh tiên tôn là cùng Phong đô quỷ đế cùng thời đại tồn tại, tuyệt thế cường đại, cùng cái kia Phong đô quỷ đế đại chiến không ngừng. Huyễn ảnh, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Vậy ngươi liền chờ bị chết. Phong đô quỷ đế âm thanh bình thản vô cùng, không mang theo một tia cảm tình. Hắn thấy những thứ này tà ma chỉ có thể làm thiên hạ loạn lạc, cũng là đáng chết. Ông, ma búa chấn động, hạo đáng ra một đợt hơn một đợt đao khí, nhưng mà Phong đô quỷ đế sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, ma búa căn bản khó mà dung chuyển Phong đô quỷ đế nội thiên địa. Bây giờ đến ta, Phong đô quỷ đế nói đồng thời. Hắn vươn tay một cái, một mặt chống trận lập tức liền từ hắn nội thiên địa chỗ sâu bay ra, rơi vào trước mặt hắn. Một cỗ vô hạn lâu đời khí tức từ nơi này mặt chống trận phía trên tấu phát đi ra. Đây là sáu. Nhìn thấy mặt này chống trận, chính là Na Huy Ảnh Tiên Tôn cũng không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Cổ xưa chống trận phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy khô cạn vết máu. Là người kia mặt kia chống? Huy Ảnh Tiên Tôn không dám thất lễ, cái tiếc như núi lớn lớn nhỏ ma bướm bay trở về. Sau đó cảnh giác nhìn về phía trước một phương quỷ vực chính giữa phong đô quỷ đế. Phong Đâu Quỷ Đế có đại phách lực, hắn bắt trước cổ đại chí tôn, muốn thiết lập chân chính địa phủ, vô tận năm tháng đến nay, hắn nội thiên địa chi bên trong thu nhận cô hồn da quỷ vô số kể. Hắn nội thiên địa củng cố vô cùng, căn bản không sợ nào Huyễn Ảnh Tiên Tôn công sát đánh giết đi vào. Đông, tiếng trống vang lên, theo thanh âm vang lên, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng từ mặt kia cổ xưa chống trận bên trên khuếch tán liêu khai đi, đạo này trong suốt gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy đều trực tiếp chôn vùi, liền hỗn độn đều yên tĩnh lại. Sau đó, màng lớn hỗn độn chi khí cũng theo đó chôn vùi, hóa thành nguyên thủy nhất tồn tại. Giống, Huyễn Ảnh Tiên Tôn đang thế nào? Cái tia hư đạm không thật thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài mấy trăm dặm, cái kia ngưng tụ hình thể thiếu chút nữa thì hỏng mất. Cổ xưa chống trận phát ra vô thượng âm sát chi lực, lập tức cũng trọng sang đầu này cái thế tà ma. Ngươi sáu. Huyễn ảnh tiên tôn khiếp sợ đến cực điểm, mặt kia chống trận hiện ra uy lực quá lớn, vừa rồi nếu không có ma khí hộ thân, chính mình chỉ sợ cũng phải bỏ mạng. Cái thanh kia ma bữa lúc này hóa thành một ngụm trung lớn, đem na huyễn ảnh tiên tôn bao phủ ở bên trong. Huyễn ảnh tiên tôn cái này ma khí, tựa hồ có thể biến thành đủ loại hình thái, thần dị vô cùng, chiếc trùng lớn kia phía trên, văn dày đặc, ở một mức độ nào đó, triệt tiêu phần lớn âm sát chi lực ngươi cái này thiên huyễn ma khí thật cũng không bình thường. phong đô quỷ đế nhìn thấy đã biết nhất kích cũng chỉ là đả thương nặng huyễn ảnh tiên tôn không khỏi cũng có chút ngoài ý muốn. hắn biết rõ mặt này chống trận ý lực, trước kia liền xem như cái kia tiên tổ đều phải cố kỵ mặt này chống trận ba phần. làm ngay lúc này chiếc kia trung ma chấn minh lên, không tiếng động sóng âm, tông ma trung phía trên khuyết tán liều khai đi, vỡ vụn hỗn độn hư không. thực sự là không biết lượng sức ca. nhìn thấy na huyễn ảnh tiên tôn vậy mà cùng mình so đấu âm sát chi thuật, phong đô quỷ đế cười. đông cổ xưa chống trận vang lên lần nữa chỉ là vang lên một chút, cái kia chung ma phía trên khuyết tán ra sát, âm lập tức liền bị đánh tan, tiếng chống trận bẻ gây nghiền nát, thế không thể đỡ. ông, chung ma chu chéo, cổ xưa chống trận, phát ra âm sát đại thuật, lệnh cái này ma khí nhận lấy lớn lao xuống kích, Na Huyễn Ảnh Tiên Tôn liền người mang trung bị đánh bay ra vạn trượng bên ngoài. lần này Na Huyễn Ảnh Tiên Tôn lộ ra chân thân, đó là một cái vóc người gầy nhỏ lão đầu, quần áo trên người rách tung tóe, có chỗ thậm chí mục nát. tôn này cái thế tà ma bị chấn áp ở thiên cổ hung trong thành vô tận năm tháng, nhưng mà tôn này tà ma cũng là cao minh, vậy mà chọn thủng phong ấn, đem thật tốt một tòa thần thành đã biến thành một tòa thành chết. Bá. Na Huyễn Ảnh Tiên Tôn thấy tình thế không ổn, xoay người rời đi. Trốn chỗ nào? Phong đô Quỷ Đế đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền để đầu này tà ma bỏ chạy, hắn vung tay lên, thu hồi nội thiên địa, mà hậu chiêu cầm chống trận, truy sát đi qua. Ông. Ngay lúc này, một đạo sáng chói thần quang xuyên thủng hỗn độn, hướng về âm dương thần độ vị trí bắn nhanh mà đi, nhân hoàng khí tức trùng trùng điệp điệp, từ đạo kia thần quang bên trong khuyết tán liêu khai tới. Một chiếc gương cổ ở trong hỗn độn chìm nổi, cổ kính phía dưới, ngồi xếp bằng có một đạo thân ảnh, người này chính là quá cổ triệu ra cái vị kia đại nhân vật. Triệu gia vị đại nhân vật này trưởng không thiên đạo kính muốn chấn áp cố kia quan tài thủy tinh. Vô kinh khủng ta huy bộc phát cố kia quan tài thủy tinh chấn động lên, quan tài trên tuôn ra vô số huyết sắc tà văn, từng đạo huyết sắc tà văn giống như một từng cái từng cái tiểu sa mờ dạng tại quan tài thủy tinh phía trên du đậu không ngừng đan xen một đoàn huyết quang hiện lên, đem quan tài thủy tinh bao phủ, thiên đạo kính phát ra thần quang chiếu xạ ở quan tài thủy tinh bên ngoài tầng kia huyết quang phía trên, vậy mà khó mà xuyên thủng tầng kia huyết quang, cái này khiến triệu gia cường giả chấn động vô cùng, làm sao có thể sáu? Hắn vạn vạn không có nghĩ đến trong quan tài kiếng chí tôn tà thi đáng sợ như vậy, còn không có chính xác từ trong quan tài đi ra, thì có uy thế như vậy. Âm âm 6. Tại một chỗ khác trong hỗn độn, một chiếc đại ấn chọc thủng phong ấn nào đó, vỡ ra, đại ấn phía dưới, đứng một cái giống như đứng ở trong bóng tối nhân. Một cỗ khí tức âm hàn từ nơi này trên thân thể người khuyết tán liêu khai tới, trung quanh hỗn độn đều tựa hồ muốn bị cỗ hàn khí kia đóng kết một dạng. Người này, chính là Vương gia Vương Lâm, hắn cùng với quá cổ triệu ra cái vị kia đại nhân vật liên thủ công phá thiên cổ hung thành, thế nhưng là là bị thiên cổ hùng trong thành huyền ảnh tiên tôn toán, lợi dụng thiên cổ hùng trong thành trí tôn tàn phế trợ đem hai người đánh vào hỗn độn hư không bên trong, chí tôn trận pháp mạnh đại vô bị, cho dù là tàn phế trận, uy lực cũng rất kinh người. đến lúc này, hai người này mới ủy vào nhân hoàng thần binh sức mạnh, từ chí tôn tàn phế trong trận vọt ra. cái này chí tôn tà thi thật sự rất quái thật đấy. vương lâm cảm ứng được quan tài thủy tinh hết thảy chung quanh, không khỏi thầm kinh hãi, liền thần độ đều không chấn áp được đầu này tà thi. nếu quả như thật là như vậy, cái kia toàn bộ nhân gian giới đem không ai có thể áp chế quan tài tiếng này trong chí tôn tà thi a. lúc này, vương lâm trên đỉnh đầu nhân hoàng ấn phát ra ước vạn thần quang, đem chung quanh hỗn độn toàn bộ chống cự liêu khai đi. Nhân Hoàng ấn giống như một tọa thái cổ thần sơn một dạng, hướng về kia Cố Quan Tài Thủy Tinh chấn áp xuống dưới. Cố kia Quan Tài Thủy Tinh không ngừng chấn động, cho dù là Tam Đại trí Cường sức mạnh liên thủ, đều khó mà hoàn toàn đem chấn áp lại, một màn này, Lệnh Vương Lâm bọn hắn đơn giản khó có thể tin. Lúc này, Tiêu Lộ thân ảnh cũng xuất hiện ở phụ cận, khi hắn cảm ứng được đây hết thệ thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, Trí Tôn Tà Thi thực sự quá tà môn. 350 chương 353, Trí Tôn hội tụ, Quan Tài Thủy Tinh tái hiện thời gian đổi mới, 20140424 trong quan tài tiếng Chí Tôn tả Thi tả môn tới cực điểm, Thủy Tinh, kia quan tài nắp qua tài Bất quá chỉ là nước ra liếu nhất đạo khe hở bên trong phát ra tới tà lực vậy mà có thể cùng Tam Đại trí cường sức mạnh chống lại cảm ứng được đây hết thảy chính là tiêu lộ dạng này tâm trí vô cùng kiên định người đều không khỏi kinh hãi giống một tiếng trầm thấp gầm rú tòng thủy tinh trong quan truyền ra sau đó nắp quan tài trên cái khe này bắt đầu dần dần bị lớn trong quan tài kia có cái gì muốn mở ra nắp quan tài lao ra đây cũng không phải là một chuyện tốt Vương Lâm cùng quá cổ triệu ra cái kia danh đại nhân vật đều không thể không biến sắc bọn hắn phía trước bị hảo ảnh kia tiên tôn áp đoán bị vây ở trí tôn tàn phế trong trận đã tiêu hao không thiếu nguyên khí huyết mạch của bọn hắn sức mạnh cũng cơ hồ toàn bộ tổn hao, khó mà lại tỉnh lại nhân hoàng cấp sức mạnh tới. lúc này trong quan tài kiếng chí tôn tà thi xuất thế lời nói, cho dù là trong tay nắm giữ nhân hoàng thần minh, bọn hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm đến tính mạng. vương gia cùng quá cổ triệu gia cũng là đã từng đi ra nhân hoàng gia tộc cổ xưa, những gia tộc này trong tương giả, thể nội đều có chảy nhân hoàng huyết mạch. nhân hoàng huyết mạch khôi phục, có thể khiến vương lâm cùng quá cổ triệu gia chính là cái kia đại nhân vật mượn tới bọn hắn tổ tông sức mạnh cho mình dùng. huyết mạch hoàn toàn khôi phục, vương lâm liền đã từng hóa thân trưởng thành hoàng, nhưng mà rất đáng tiếc, hắn bị huyết ảnh tiên tôn toán. Loại huyết mạch này sức mạnh bị tốn tại chí tôn tán phế trận phía trên. Ông. Liên tại thủy tinh quan tài chấn động càng ngày càng lợi hại thời điểm, tại thủy tinh quan tài bầu trời chìm nổi bức kia âm dương thần đồ cũng tại chấn động, âm dương dựng lên xoắn lẫn, một cỗ trí cường sức mạnh từ thần đồ chi thượng hạo đãng xuống dưới. Âm dương tinh khí hạo đãng, thần đồ chấn phong bắt phương, thần đồ phía trên, phản phất có một thân ảnh cao lớn tại ẩn hiện. Âm âm sáu. Theo thần đồ chi thượng đạo thân ảnh kia xuất hiện, cỗ kia quan tài thủy tinh trở nên càng thêm bất an, vô tận ta lực tổng thủy tinh trong quan hạo đãng mà ra, huyết sắc tà văn hiện đầy cả cỗ quan tài thủy tinh. Vô thượng ta lực đang nướng tụ huyết sắc tả văn đưa tới một cỗ trí tả trí ác sức mạnh liều mạng vương lâm nhất quan tâm trực tiếp cắn nát đầu lưỡi đem một ngụm tinh huyết phun ở nhân hoàng ấn phía trên hắn đây là đang lấy người hoàng hậu duệ tiên huyết tới kích hoạt nhân hoàng ấn trên nhân hoàng đại ấn phun ra trước kia tinh huyết sau đó vương lâm sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch như tờ giấy thần sắc què vải xuống dưới hắn lần nữa đả thương nguyên khí với một cỗ tuyệt thế người khủng bố hoàng sức mạnh từ phía kia đại ấn phía trên đột nhiên bạo phát ra hư không không ngừng đang đổ nát trí cường nhân hoàng sức mạnh xuất hiện lần nữa Đụ Âm Dương Thần Đồ cùng Nhân Hoàng ấn sức mạnh bùng lên trực tiếp đem cố kia quan tài thủy tinh chấn áp chìm xuống phía dưới mấy ngàn trượng. Bá. Cùng lúc đó, Thiên Đạo kính cũng tại phát huy, rực rỡ kính quang trực tiếp chiếu xạ ở quan tài thủy tinh nắp quan tài phía trên, vô tận tà khí tại kính quang phía dưới tiêu tan. Mơ hồ có thể gặp được một cái đã tổng thủy tinh trong quan vương ra tay trưởng, tại kính quang chiếu xạ phía dưới, nhanh chóng rút về bên trong quan tài kín. Tiêu lộ cảm ứng được đây hết thảy, hắn cũng không có thừa dịp Vương Lâm hư nhược thời điểm ra tay, hắn biết rõ, lúc này chỉ có Tam Đại trí cường sức mạnh liên thủ mới có thể miễn cưỡng đem thủy tinh kia trong quan trí tôn tả thi chấn áp lại nếu là tiêu lộ ra tay chém giết vương lâm mà nói kết quả liền rất khó dự liệu vô luận như thế nào là tuyệt đối không thể để cho trí tôn tà thi xuất thế một khi cỗ này tà thi xuất hiện ở nhân gian giới kia tuyệt đối chính là một hồi tai nạn Đúng. ngay lúc này một cỗ càng cường đại hơn tà lực tổng thủy tinh trong quan bộ phát liêu khai tới cái tiêu nứt ra một cái khe quan tài thủy tinh nắp quan tài toàn bộ bay liêu khởi tới giống kinh khủng gầm rú tại thủy tinh trong quan vang lên tuyệt thế khí tức kinh khủng hạo đãng mà ra liền cái tiêu cách một tầng hỗn độn hồng hoang thế giới bên trong tu sĩ đâu nghe được tiếng giống giận này đó là cái gì sao hồng hoang trong thế giới Vô số tu sĩ đang chăm chú hỗn độn chỗ sâu đại chiến, chí tôn tà thi xảy ra thì biến, uy hiếp đến tất cả tu sĩ, không ai có thể giữ chấn định. Chí tà chí ác sức mạnh bùng phát, giống như vô thượng tiên tổ đang thất tỉnh, cố lực lượng này quá mạnh mẽ, bẻ gãy nghiền ác, thế không thể đỡ. Đây là cung cấp một tôn chí tôn vương sốa, không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Vương Lâm, quá cổ triệu gia đại nhân vật, còn có cái kia âm dương thần đủ, toàn bộ bị đánh bay liếu khai đi. Nhân hoàng ấn cùng trời đạo kính đều bị chấn động đến mức bay và hỗn độn chỗ sâu, cái này khiến Vương Lâm cùng vị kia triệu gia đại nhân vật cũng lớn kinh thất sắc. Gia tộc trí bảo nhân hoàng thần binh không cho sơ thất, hai người mặc dù nhận lấy lớn lao súng kích, không ngừng thổ huyết, nhưng mà vẫn như cũ liều mạng hướng về bị đánh bay nhân hoàng thần binh đuổi tới. Bá. Ngay tại trí tôn tà thi phát huy thời điểm, ma vực bên trong, một đạo xếp bằng ở ma vực cửa vào bầu trời thân ảnh, đột nhiên mở cặp mắt ra. Tại mở tối giữa thiên địa, mắt người này bên trong bắn ra thần quang, giống như là đánh một cái sấm sét một dạng, đột nhiên lóe lên một cái, ánh mắt lang lệ vô cùng. Đây là một cái trung nhân nhân Hắn như một tôn vô thượng chiến thần, trên thân phát ra khí tức chấn nhiếp rồi toàn bộ địa vực, ma vực phía dưới thỉnh thoảng truyền ra để cho ra đầu người ta tê dại ma dị đảo. Làm sao có thể xấu? Trung niên nhân trên thân âm dương nhị khí xoắn lẫn, từng đạo cổ xưa đạo văn tại hắn quanh người hư không ngưng hiện, hắn cảm ứng được cái gì, sau đó hướng nam vực 10 vạn đại sơn nhìn lại. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu qua hư không, không nhìn khoảng cách cùng thiên địa vách che cát trở, nhìn vào hồng hoang thế giới, nhìn vào hỗn độn chỗ sâu bên trong. Bá. Trung niên nhân ở trong hư không đứng liều khởi tới, sau đó bước ra một bước, trực tiếp xé rách hư không, đi liều tiến đi. Trong nháy mắt liền biến mất ma vực bầu trời. Giống. Trung niên nhân mới vừa rời đi, ma vực bên trong liền sôi trào liêu khởi mở, vô tận ma khí tòng ma vực chỗ sâu hậu đã mà ra, ma khí bên trong, bọc lấy vô số tiên độ, hướng về ma vực mở miệng vọt tới nhanh. Ngay tại vô số ma đầu vọt tới ma vực mở miệng thời điểm, toàn bộ ma vực đột nhiên chấn động liêu khởi tới, sau đó, từng đạo cổ xưa đạo văn không ngừng tại hư không ngưng hiện ra. Bất quá là trong nháy mắt, ma vực mở miệng phía trên liền bị vô số đạo văn bao phủ liêu khởi tới. Âm âm 6. Vô số đạo văn đang đan xen, một cái bao phủ phương viên mấy ngàn dặm phạm vi cự đại vô bị âm dương thần đồ xuất hiện ở liếu thiên địa chi ở giữa. Cái gì sáu? Vô số ma đầu kinh hãi, bọn hắn đâm đầu vào này cái cự đại vô bị âm dương thần đồ phía trên, từng đoàn từng đoàn ma huyết tại thần đồ chi thượng nở rộ. Những cái kia ma đầu bị thần đồ chi thượng hạo đang đi ra ngoài thần lực trực tiếp chấn trở thành xương máu, hình thần câu diện. Càng nhiều ma đầu từ phía trên rơi vào ma vực chỗ sâu, giống. Tại sao có thể như vậy sáu? Có tuyệt thế cường đại ma đầu đang gào thét, bọn hắn kinh sợ gặp nhau, cho dù là người kia rời đi bọn hắn cũng hướng không ra ma vực, người kia lưu lại một tòa kinh thế đại trận. Đại trận vận chuyển, hóa sinh âm dương thần đồ, chấn phong thập phương, vô số ma đầu không ngừng xung kích đại trận, nhưng mà, vẫn như cũ không có một cái ma đầu có thể trốn ra được. Mà liên tại ma vực nội đại loạn thời điểm, cái kia âm dương thần đồ chủ nhân, lúc này đã trực tiếp xuất hiện ở hồng hoang thế giới bên trong, sau đó tiến vào hỗn độn chỗ sâu. Người kia đến, lệnh hồng hoang thế giới bên trong những cái tiến láo ngoan đồng vô cùng kích động. Không có lời thừa thái, người kia vừa đến, liền trực tiếp hướng trong quan tài kiếng tổn tại ra tay. Âm Dương Thần đồ rơi vào trong tay của người kia, hiện ra huy lực lập tức liền trận tăng không chỉ gấp 10 lần. Đúng. Đã mở ra quan tài thủy tinh bị trong tay người kia Âm Dương Thần đồ quét bay ra ngoài, một đạo cũng tại trong quan tài ngồi liều khởi tới thân ảnh bị ép xuống. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có trí tôn tả thi? Chạy tới người kia chấn động vô cùng, nhưng mà lúc này người khác đồ hợp nhất nhưng là cũng không sợ trong quan tài kiếng chính là cái kia tồn tại. Người này quá mạnh mẽ, vậy mà đem quan tài thủy tinh quét bay ra ngoài, người này hiện ra chiến lực mạnh mẽ quá đáng, đơn giản lũy tiên chính là tiêu lộ đều trận mắt ốm Giống. Kinh khủng gầm rú trong thủy tinh trong quan chuyên gia, một thân ảnh đáng sợ tại thủy tinh trong quan ẩn hiện, có xương mù hỗn độn trong thủy tinh trong quan hiện lên. Thật là chí tôn thi thể xảy ra thì biến. Lúc này, đã không cần hoài nghi, cũng chỉ có chí tôn thi thể mới có uy thế như vậy, một tia khí thế đủ để áp sập tiên địa hư không. Chí tôn là vô địch, cho dù là vẫn lạc vô tận năm tháng, thi thể xảy ra chuyện chẳng lành, vẫn như cũng tuyệt thế kinh khủng, có thể cùng nhân gian nhân vật cái thế chống lại. Hừ. Trung niên nhân kia cường thế vô song, đỉnh đầu hắn âm dương thần đổ, trực tiếp giết tới, cường đại chí tôn khí tức cũng khó có thể làm hắn dừng lại, hắn không nhìn uy thế như vậy, nhưng mà cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận loại này trí tôn uy áp tại thủy tinh quan tài trung quanh hỗn độn không ngừng bị ma diệt, trí cường sóng sức mạnh xa xa truyền ra ngoài tiêu lộ trực tiếp lấy thượng đế tháp hộ thần nhanh chóng tránh lui liếu khai đi ông thượng đế tháp liên tục chấn động tại này cổ trí tôn tà uy xung kích phía dưới thượng đế trong tháp thần chi lại có tự chủ dấu hiệu hồi phục cái này tiêu lộ hai hùng kia vía trí tôn thần khí nội bộ thần chi một khi khôi phục kia đối tiêu lộ tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt hắn có thể sẽ bị buộc lên phía trước cùng trí tôn kia tà thi đại chiến chẳng cần biết ngươi là ai chỉ cần là họa loạn căn nguyên liền bị gạt bỏ. Trung niên nhân nhanh chân hướng về quan tài thủy tinh đi đến, trên người hắn âm dương nhị khí sẽ lẫn, cũng có một cỗ tuyệt thế khí tức cường đại từ trên người hắn hạo đãng mà ra. Lúc này, trong quan tài tiếng đạo thân ảnh kia nhưng là ngồi liêu khởi tới. Đây là một đạo xương mù hỗn độn lượn quanh thân ảnh, trên người có chí tôn đạo văn Đẩn hiện, không ai có thể gặp được kỳ chân diện mục, bởi vì không ai có thể nhìn thấu đạo thân ảnh này lên xương mù hỗn độn. Bá. Đột nhiên, hai vệ huyết quang từ nơi này đạo tà ảnh đầu vị trí bắn ra, hướng về đi tới trung niên nhân bắn phá mà đi, tốc độ nhanh tới cực điểm. Ông. Hư không chấn động, Trung niên nhân trên đỉnh đầu âm dương thần độ rủ xuống từng đạo giống như đại long một dạng âm dương tinh khí, hướng về kia hai đạo huyết sắc tà quang ngăn cản mà đi. Huyết sắc tà quang phá vỡ trọng trọng âm dương khí, tiếp tục hướng về Trung niên nhân đâm xuyên tới, thế không thể đỡ. Hắc! Trung niên nhân quát to một tiếng, tay phải hướng về phía trước nhấn ra, bàn tay ở giữa âm dương đạo văn hiện lên, vừa ra tay chính là chỗ này loại đại thuật, dẫn tới tới đại đạo chi lực. Hai đạo huyết sắc tà quang rốt cục vẫn là bị ngăn cản số dưới, bị bàn tay lớn kia vỡ nát ở bên trong hư không. Đụ. Trung niên nhân lập tức trực tiếp một quyền hướng về trong quan tài kiếm đạo kia tà ảnh đánh tới. Trí cường sức mạnh tại hắn nắm đấm phía trên một phát, toàn bộ hồn độn hư không đều chấn động liêu khởi tới. Chân thân đến, trung niên nhân chiến lực quá mạnh mẽ, vậy mà có thể cùng trí tôn tà thi chống lại, chẳng lẽ người này trước kia cũng là một tôn trí tôn? Năm đó trận kia hắc ám loạn lạc tác động đến quá rộng, ảnh hưởng to lớn, trước nay chưa từng có, liền xem như cấp trí tôn vô địch tồn tại đều có rơi xuống nguy hiểm. Có người cho rằng, tôn này trí tôn tà thi, chỉ sợ sẽ là niên đại đó bên trong rơi xuống một vị trí tôn di thể, bị chấn phong tại thiên cổ hùng trong thành. Mơ hồ trong đó, Tòng thủy tinh trong quan ngồi dậy đạo tiên tà ảnh tựa hồ cũng đánh ra một quyền, xương ngủ hồn đốn hạo đáng trong nháy mắt liền bao phủ quan tài thủy tinh trùng quanh hư không. Và anh, nổ vang rung trời chợt hiện, hai cỗ trí cường sức mạnh va chạm tại liêu nhất lên, sau đó, cái này hai cỗ sức mạnh hóa thành một cỗ cực độ hỗn loạn cơn bão năng lượng, cùng sức mạnh va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng vết sạch ra ngoài. Ầm ầm sáu, từ hỗn độn chỗ sâu truyền tới sóng sức mạnh lệnh hồng hoang thế giới đều chấn động liêu khởi tới. La Ma vực cái vị kia mánh nhân tại xuất thủ, không ít người gặp được trung niên nhân tiến nhập hỗn độn chỗ sâu, vị này mánh nhân lấy sức một mình trấn áp ma vực, thiên hạ đều biết, có vị này mánh nhân ra tay, chàng nguy cơ này chắc chắn sẽ bị hóa giải. 351 chương 354, Tiêu Hai thành thánh, sát lục chi tâm lại nổi lên thời gian đổi mới, 20140425Z. Lúc này, hỗn độn chỗ sâu, trung niên nhân kia cùng Chí Tôn Tà Thi đại chiến tại Liêu nhất lên, ba động khủng bố không ngừng từ hỗn độn chỗ sâu truyền tới. Loại ba động này quá cường đại, cường đại đến Liêu Tiêu Lộ đều khó mà nhúng tay. Hồng hoang trong thế giới, chúng sinh đều ở đây run rẩy, đây mới thật là Chí Tôn khí tức, có thể chấn nhiếp vạn cổ, cho dù bị hỗn độn hư không suy yếu vẫn như cũng làm cho người thần hồn chấn động. Tiêu Lộ không có ra tay, loại này cấp số đại chiến coi như hắn nắm giữ trí tôn thần khí cũng không được, nếu như trí tôn thần khí bên trong thần chi không tỉnh lại, hắn sẽ bị anh sắt thành tạt bã. Hắn rời khỏi nơi này, sau đó từ trong hỗn độn liền xông ra ngoài, bay về Hồng hoang Thế Giới. Về tới Hồng hoang Thế Giới, Tiêu Lộ tìm được Liêu Tiểu Hắc, sau đó cảm ứng được Hồng hoang Thế Giới bên trong tồn tại nguy hiểm, liền dự định cùng Tiểu Hắc ly khai nơi này, quay về Chín Châu Đại Lục. Lúc này, Tiêu Lộ bỗng nhiên cảm ứng được mình nội Thiên Địa Chi bên trong tựa hồ xuất hiện khác thường ba động, chẳng lẽ là sáu? Tiêu Lộ trên mặt khó được nở một nụ cười, hắn mở ra nội Thiên Địa, giữ Tiểu Hắc cùng đi liêu tiến đi sau đó đi thẳng tới một tòa sát trận phía trước. âm âm sáu sát trận chấn động vô số trận văn đang nói lên một cỗ kinh thiên sức mạnh từ trong sát trận truyền ra xung kích phải cả tòa sát trận cơ hồ muốn hỏng mất đồng dạng. Mập mạp kia cuối cùng đột phá sao? tiểu hắc cảm ứng được trong sát trận cố lực lượng kia ba động không khỏi thầm kinh hãi. tòa này sát trận là chính hắn bày ra là vì tôi luyện tiêu lộ đệ tử tiêu nhị mà bày ra. tiêu nhị lúc nào có thể phá chỗ này sát trận liền có thể từ trong trận đi ra. tiêu nhị bị vây ở trong sát trận đã có chút thời gian đến rồi hôm nay tiêu nhị rốt cục bước ra một bước kia. sư tôn người đã đến. Trong sát trận, chuyên ra liễu tiêu hai âm thanh. Rất tốt. Tiêu Lộ cảm ứng được trong sát trận động tĩnh, không gọi là đầu, mình cái này đại tử, rốt cục vẫn là không có để cho mình thất vọng, Tiêu Nhị Tu vi đến cùng vẫn là đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Âm vang, giống như thần binh trấn minh, trong sát trận vọt ra khỏi từng đạo kiếm quang, vô số kiếm quang, đem chọn phiến tiên địa đều chiếu sáng, tất cả kiếm quang đều chỉ hướng một người. Lúc này, Tiêu Lộ giữ Tiểu Hắc đứng ở ly sát trận hơn 10 dặm bên ngoài một ngọn núi phía trên. Đây là sát trận biến cuối cùng, Vạn kiếm sát. Tiểu Hắc mắt sáng rực lên, Tiêu Nhị thật muốn phá trận mà ra, chiến lược như vậy, chẳng lẽ Tiêu Nhị tu vi thật sự đột phá đến thánh nhân cảnh giới sao? Toàn này sát trận khốn không được thánh nhân, tiểu hắc bố trí xuống tòa này sát trận tới ma luyện Tiêu Nhị, vì chính là muốn kích phát Tiêu Nhị tiềm lực, lệnh Tiêu Nhị tại cực đoan nhất trong hoàn cảnh làm ra đột phá. Giống. trong sát trận truyền ra gầm lên giận dữ, cả tòa sát trận vô số trận văn đều ở đây thiêu đốt, tại phóng thích ra lực lượng cuối cùng, cũng là lực lượng mạnh nhất. Vạn đạo kiếm quang vuốt ngàn trượng, lẫn trở thành ánh khắp nơi kiếm vóng, hướng về trong sát trận Tiêu Nhị xuyên tới. Phá Tiêu Nhị trong tiếng hít thở, cả người hắn đều ở đây nở rộ kim quang giống như một luận màu vàng thần dương xuất hiện ở giữa thiên địa, cường đại kim hành chân lực hạo đẳng ra, cả tòa đại trận đều ở đây chấn động. Vạn đạo kiếm quang đang cùng tiêu nhị trên thân hạo đẳng mở kim hành chân lực thời điểm, nho nhau vỡ nát tiêu tan, giống như đụng tại liêu nhất chắn kim trên tường một dạng. với anh, tiêu nhị đánh ra kim hành quyền, một cỗ vô địch quyền ý từ trên người hắn khuyết tán liêu khai tới, vạn đạo kiếm quang tại hắn một quyền này phía dưới, toàn bộ băng tán liêu khai tới, hóa thành điểm điểm kim mang, cuối cùng tiêu tan ở bên trong hư không. chỉ là một quyền, liền phá vỡ liêu tiểu hắc bảy ra sát trận, vô số trận văn băng tán. Toàn bộ đại địa đều run dậy một cái, trí cương trí cường một quyền, dung chuyển liêu thiên mà. Tiêu nhị cùng hắn sư tôn tiêu lộ đi con đường rõ ràng khác biệt, mặc dù cùng là võ chi một đường, nhưng mà tiêu nhị chỉ có một vừa tu luyện kim hành chân lực, đơn nhất tu luyện kim hành chân lực võ giả, trong quá khứ xa xôi ấy cũng không phải không có, tu luyện trong ngũ hành một nhóm sức mạnh, cũng có thể lại thành, có thể trở thành trong thiên địa người thật mạnh. Mà tiêu lộ chân lực, nhưng là có thể lộ xác, ngũ hành hóa âm dương, âm dương hóa hỗn độn, một mực thay biến, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tiếp cận thiên địa tổ khí. Tiêu lộ trôi đi lộ, nhưng là tiền nhân cho tới bây giờ không có đi qua chính là cái kia vô thượng vũ tổ đi cũng không phải đầu này vô hạn lộ sát lộ sát trận sụp đổ nhưng mà cũng không có phát sinh hủy diệt phá hư trận văn biến mất đồng thời sát trận uy lực cũng như giống như thủy triều lôi bước một đạo bóng người màu vàng nóng đi ra đây là một cái giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành hắn tử cái kia đại mập mạp tiêu nhị không thấy trên người của người này không có một khối thịt mỡ cùng cái kia bụng phệ tiêu nhị nhất định chính là hai người cái này sáu tiêu lộ giữ tiểu hắc đều trợn mắt hốt mồm sự biến hóa này cũng quá lớn a tiêu nhị vốn là một người đại mập mạc bây giờ lại đã biến thành một cái cường tráng hán tử Đây quả thật là lệnh tiêu lộ giữ tiểu hắc khó có thể tin, chẳng lẽ gia hỏa này đột phá tu vi liếu chi phía sau, tái tạo vũ thể. Sư tôn, nho nhỏ đen sư thúc. Tiêu nhị đi tới, một bước hơn 10 dặm, chỉ là bước ra một bước, người liền đã đến Liếu Tiêu Lộ giữ tiểu hắc chô ở ngọn núi bên trên, tốc độ nhanh, cơ hồ so ra mà vượt tiểu hắc. Sư đồ hai cái cũng là nghịch thiên yêu người ta. Tiểu hắc tại Tiêu nhị trên thân cảm ứng được mênh mông giống như vô tận biển cả một dạng chân lực ba động, loại lực lượng này ba động mạnh mẽ quá đáng, hắn cho dù là trở thành chuẩn đế, vẫn như cũ cảm thấy áp lực tương đại. Người áp chế tu vi. Tiêu Lộ nhất mắt thì nhìn đi ra mình cái này đệ tử áp chế tự thân tu vi cảnh giới nhưng mà vẫn như cũ có một tia thánh giả khí tức tại tiêu nhị trên thân lượn lờ là tiêu nhị gật đầu lúc này hắn mới biết được mình cùng sư phụ chính lệnh tu vi của hắn liền xem như đột phá đến thánh giả cảnh giới vẫn như cũ nhìn không ra tiêu lộ sâu cạn ngươi là muốn sáu đây là có dạng gì sư phó liền dạy ra dạng gì đệ tử a tiểu hắc con ngươi đảo một vòng lập tức liền nghĩ đến liêu tiêu hai áp chế tu vi mục đích xem ra lại không biết có ai phải xui xẻo, cái này hai sư đồ thực sự quá có tính tình ngươi bộ dáng sáu tiêu lộ trên dưới đánh giá một lần mình cái này đệ tử mình tên đệ tử này dáng người chuyển biến thực sự quá lớn, trước kia đại mập mạp không thấy, ta vẫn đứa thích cái kia đại mập mạp. Tiểu Hắc cười, trước kia mập mạp tiêu nhị chính xác so hiện tại cái này tiêu nhị muốn khả ái nhiều lắm. nho nhỏ đen sư thúc, đây vẫn là bái ngươi ban tặng, ngươi bày ra cái kia sát trận, không những có thể để thăng tu vi của ta giảm cân hiệu quả cũng là không nói à? Tiêu Nhị nói, liên chính hắn cũng rất khó tin tưởng, chính mình vậy mà có thể gây xuống tới, loại này sát trận ta còn không có đặt tên đâu, xem ra có thể gọi giảm béo đại trận, một tên mập ném vào trong trận, vậy mà đã biến thành chẳng hán, cái này thật sự là xấu. Tiểu Hắc không khỏi mỉm cười. Đi thôi, ở đây độ kiếp không thể được. Tiêu Lộ lúc này đã cảm ứng được đến từ trong thiên địa cái kia một cô áp lực, đây là thiên kiếp tới trước dấu hiệu. Tiêu Nhị coi như có thể áp chế tự thân tu vi, nhưng mà trong thiên địa cảm ứng vi diệu khó lường, thiên kiếp của hắn sớm muộn phải đến. Cuối cùng có thể ra ngoài hít thở không khí. Tiêu Nhị bị ném vào trong sát trận, mỗi ngày làm duy nhất sự tỉnh chính là tu luyện. Hiện tại hắn thành công đột phá đến thánh giả cảnh giới, đương nhiên muốn tìm người luyện tay một chút. Nhưng mà hắn lại không muốn lãng phí thánh giả thiên kiếp, chỉ cần vừa ra tay, hiện ra thánh giả tu vi, thiên kiếp e rằng lập tức liền sẽ buông xuống. Tiêu Lộ Sư đổ đối với độ kiếp địa điểm cũng là rất ý tứ. Bọn hắn rời đi liếu Tiêu Lộ Nội Thiên Địa, xuất hiện ở 10 vạn đại sơn chi bên trong. Đó là sáu. Mới từ Tiêu Lộ Nội Thiên Địa đi ra, Tiêu nhị liền cảm ứng được mấy cô đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng khí tức, ở nơi này mấy cô ba động trước mặt, hắn cảm thấy chính mình đơn giản giống như sâu kiến một dạng nhỏ yếu. Hồng Hoang thế giới bên trong tranh đấu vẫn như cũ không có kết thúc. Tiêu Lộ giữ Tiểu Hắc đều cảm thấy ngoài ý muốn, đã lâu như vậy từ Hồng Hoang trong thế giới người truyền ra hoàng khí hơi thở cùng tà ma ma huy, vẫn như cũ bao phủ toàn bộ 10 vạn đại sơn. Sư tôn, Hồng Hoang thế giới Tiêu nhị hứng thú Ngươi muốn tới kiến thức một chút tiêu lộ rất rõ ràng mình cái này đệ tử trong lòng suy nghĩ cái gì Gia hỏa này ngứa tay à muốn tìm người so chiều một chút luyện tay một chút thử một chút tân sinh sức mạnh tiêu nhị gật đầu Hồng hoang thế giới lúc này cường giả tụ tập thậm chí còn có nhân hoàng cấp sức mạnh xuất hiện đây là một cái ma luyện mình cơ hội tốt đương nhiên tiêu nhị mục đích lớn nhất chính là muốn thử một chút chiến lược của mình cuối cùng tiêu lộ mang theo tiêu nhị lấy một cái trốn không người độ kiếp, nhiều tiêu lộ cùng tiểu Hắc kinh ngạc chính là tiêu nhị sau khi độ Kiếp tu vi vậy mà trực tiếp vượt qua qua thánh giả trực tiếp trở thành thánh nhân Vương giả làm tiêu lộ mang theo tiểu hắc cùng tiêu nhị xuất hiện ở hồng hoang thế giới cửa vào thời điểm vậy mà nghe được một cái để cho người ta kinh hãi tin tức hồng hoang thế giới sắp sụp đổ hồng hoang thế giới rất thần bí không biết lúc nào xuất hiện chỗ này thiên địa là ở vài ngàn năm trước bị ba đại đạo môn khai sơn tổ sư phát hiện về sau liền có hồng hoang thế giới rèn luyện truyền thống này vùng thế giới này mấy ngàn năm đến nay cũng là ba đại đạo môn đệ tử tiến hành địa phương rèn luyện, luyện nhưng mà bây giờ ba đại đạo môn đã sớm sụp đổ thái nguyên cửa bị diện thu sơn kiếm phái quy thuận tại độc cô thế gia thiên đạo tông tiêu thất lúc đầu nhân gian ba đại đạo môn Bây giờ còn có đệ tử tại tu luyện giới đi lại, chỉ có thuộc sơn kiếm phái. Mà chỗ ba đại đạo môn đệ tử giàn luyện tri địa cũng thành các phương thế lực tranh đoạt mục tiêu. Nhưng mà, ngay hôm nay, hồng hoang thế giới bên trong cổ lão tồn tại bắt đầu thức tỉnh, này đối các đại thế lực tu sĩ tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Toàn bộ hồng hoang thế giới phảng phất đều phải vỡ nát mở dạng, trên trời nước ra ra liếu nhất đạo đạo đen nhánh vết nước không gian, đại địa chấm luân, mà dầu sôi lửa bỏng gió bốn loại nguyên thủy sức mạnh tại những này vết rách bên trong ra. Đây là một phương thiên địa sắp hủy diệt điểm báo trước, tại hỗn độn chỗ sâu đại chiến cường giả cũng cảm ứng được hồng hoang thế giới khác thường, một thân ảnh từ hỗn độn chỗ sâu vận ra, một chiếc đại ấn hạo đã ra hoàng đạo lực lượng ba động, phá vỡ trọng trọng hỗn độn, xuất hiện ở hồng hoang thế giới bên trong, hoàng đạo pháp hạo đạo, cổ hoàng đạo văn lượng lờ, chấn phong một phương, đại ấn phía dưới, đứng thẳng có một người, người này chính là Vương Lâm. Lúc này, Vương Lâm thoát khỏi hỗn độn chỗ sâu đại chiến, vỏ ra. 352 chương 355, hồng hoang giới biến, thần đế linh lung chi uy thời gian đổi mới, 20140425 bất quá nhường Vương Lâm không nghi tới là quan tài thủy tinh vậy mà cũng đi theo từ trong hỗn độn đi ra. Và anh, không có chuyện gì để nói. vương lâm trực tiếp ra tay, người hoàng lớn bay lên, hướng về phía trước cố kia quan tài thủy tinh đập tới. hoàng cực sức mạnh hạo đẳng, thiên địa hư không mảng lớn trôn bụi. đụng, cố kia quan tài thủy tinh tựa hồ cảm ứng được người hoàng lớn cường đại, càng là vọt thẳng thiên dựng lên, hướng về đập tới nhân hoàng lớn đánh tới. một ngụm cổ xưa quan tài thủy tinh, vậy mà chủ động hướng về nhân hoàng thần binh công phạt tới. nhìn thấy một màn này chỗ hữu nhân đô trận chói mắt, đồng thời cảm thấy dù mình. lúc này hỗn chỗ sâu bóng người động, một chiếc gương cổ phát ra vạn thần quang, xuyên thủng hư không. Che chở một người từ bên trong vượt ra, một cố khát hoàng cực khí tức xuất hiện ở Liễu Hồng Hoang Thế giới. Quá cổ triệu ra cái vị kia đại nhân vật cũng đi ra, vị cổ kính bảo vệ chính là cái kia nam tử, toàn thân vết máu lo lộ, nhục thân cơ hồ bị đánh nát Thực sự khó có thể tưởng tượng, thuần độ chỗ sâu trận đại chiến kia đến cùng kịch liệt đến rồi loại trình độ nào, liền trong tay nắm giữ hoàng cực thần binh cường giả đều cơ hồ bị đánh tàn thế. Vương Lâm tương đối mà nói tốt một điểm, nhưng mà hắn cũng là nhỏ hết đà, cầm cự không được bao lâu, huyết mạch sức mạnh mới vừa rồi trong đại chiến, cơ hồ tiêu hao sạch trơn đã mất đi huyết mạch lực lượng ủng hộ. Vương Lâm bây giờ có khả năng dựa vào chính là phía kia người hoàng lớn. Người hoàng lớn dù sao cũng là đế hoàng cường giả tế luyện đi ra ngoài vô thượng thần khí, hoàng đạo pháp tắc tại người hoàng lớn phía trên hiện ra, chấn nhiếp chư thiên, chính là chư thiên đại đạo đều bị áp chế. Ngoan, người hoàng lớn củng cố kia quan tài thủy tinh trong nháy mắt va chạm tại liễu nhất lên, bạo phát ra kinh khủng ba động, toàn bộ hồng hoàng thế giới cơ hồ sụp đổ, lệ vùng thế giới này trở nên thêm không ổn định nhân hoàng sáu. Trong quan tài tiếng truyền ra dạng này một đạo thân nghiệm cái này khiến Vương Lâm tê cả da đầu. Chẳng lẽ trong quan tài tiếng thật sự có một cái cấp tồn tại? Ông. Quan tài thủy tinh chấn động, vô số hỗn độn chi khí bộc phát, cổ xưa đạo văn tại quan tài thủy tinh phía trên hiện lên, đang dệt ra nguyên thủy nhất đại đạo pháp tắc, cùng người hoàng lớn chống lại. Thần thoại thời đại cổ lão đạo văn. Lam Vương Lâm nhìn thấy quan tài thủy tinh phía trên nổi lên cổ lão đạo văn thời điểm, không khỏi lấy làm kinh hãi, loại này đạo văn cực kỳ cổ lão, đương thời không có khả năng xuất hiện. Hồng Hoang thế giới bên trong vậy mà có chôn thần thoại thời đại nhân vật, cái này quá qua kinh người, chẳng lẽ Hồng Hoang thế giới tại thần thoại thời đại liền đã tồn tại? Thần thoại thời đại, đó là một cái vô cùng lâu đời thời đại, dính đến khai thiên đại bí đó là một cái tiên thần thời đại, tiên giới thống trị tâm giới. mà ở thời đại kia, chín châu đại lục nhân loại là nhỏ yếu nhất một chủng tộc, cơ hồ bị diệt tộc. nhưng mà nếu quả như thật là thần thoại thời đại siêu cấp lao ngoan đồng được trôn cất tại liễu hồng hoang thế giới, vậy cái này siêu cấp lao ngoan đồng như thế nào lại nhận ra nhân hoàng? phải biết nhân hoàng thế nhưng là thời đại hồng hoang xuất hiện hoàng cực cường giả, tu chính là vô thượng hoàng đạo. giữa hai bên, căn bản chính là thuộc về hai cái thời đại tồn tại, sẽ không có giao lưu tập hợp gì, trừ phi năm đó nhân hoàng cũng từng tiến vào hồng hoang thế giới. âm đây là một lần đại đối kháng người hoàng ẩn bên trong thần chi khôi phục, hiện ra đế hoàng pháp tắc, lực lượng pháp tắc có thể ma diệt hết thảy, có thể đem thiên đạo đều dâm ở dưới chân. Nhưng mà, lần này, loại này vô địch pháp tắc cũng là bị Cố kia quan tài thủy tinh cản trở lại, cổ xưa quan tài thủy tinh bị hỗn độn chi khí bao phủ, cùng người hoàng ấn đối kháng chính diện. Hồng Hoang thế giới chấn động, ba động cùng bố, thậm chí là truyền ra liễu hồng hoang thế giới, toàn bộ nhân gian giới nam bộ địa vực cường giả đều có thể cảm ứng được nơi này ba động. Đại loạn sắp nổi sáo. Nhân gian giới một chỗ cổ xưa cấm địa bên trong, truyền ra một tiếng thở dài, thanh âm dàn mùa bên trong phát ra một cái cố cảm giác vô lực nhân gian thịnh thế, các đại thế lực đều được bay phát triển, cường giả xuất hiện lớp lớp, bất quá là trong mấy trăm năm cũng đã so ra mà vượt đại thế trước đây mấy vạn thậm chí là mười mấy vạn năm tiến bộ, nhưng mà thịnh cực mà suy, vì tranh đoạt cái kia một kia thành tiểu chí tôn thời cơ, tất cả có trí người đều sẽ ra tay, tiên lộ tranh hùng, cái này nhất định là một con đường máu. một chút ngủ say năm tháng vô tận cấp lão ngoan đồng đều sẽ nhảy ra, mà tiên tộc cũng rục dịch, hồng hoang thế giới có lẽ là đại loạn bắt đầu. âm âm sáu, đây mới thật là thiên băng địa liệt, một phương thiên địa muốn bước tới hủy diệt, đại địa chấm luân, tinh không băng liệt, từng khỏa đại tinh thiên bên trên rơi xuống. Tiếng vang không ngừng truyền đến, ngôi sao hủy diệt tạo thành đại tai nạn, tại tinh thần rơi xuống chỗ, phương viên mấy ngàn hẳn giảm, thậm chí là mấy vạn giảm trong phạm vi sinh linh đều bị gạt bỏ phải không còn một mảnh. Hồng Hoang thế giới bên trong ức vạn sinh linh tại gào lên đau xót, đang giãy rủa, đây là một hồi chân chính tận thế. Độ. Quan tài thủy tinh chấn động, phía trên cổ lão đạo văn toát ra sáng chói thần quang, đang ngưng tụ cổ xưa đại đạo phát tắc, người hoàng ấn bị đánh bay liếu khai đi. Vương Lâm nhận lấy xung kích, thổ huyết bay ngược, hắn cảm thấy chính mình cả người đều giống như muốn rời ra từng mảnh nhỏ dạng, hắn đã đả thương nguyên khí. Giáp hỏa này không phải chúng ta có thể đối phó, đi. Triệu gia cường giả giết đi lên, cùng Vương Lâm tụ hợp, sau đó hai người hợp lực xông ra ngoài, mà cố kiếp quan tài thủy tinh nhưng cũng không thế nào cản trở. Ấm âm sáu, quan tài thủy tinh phía dưới đại địa tại chấn động, một tòa cổ xưa trận đài từ sâu trong lòng đất thăng lên, trận đài phía trên là gần vô số đạo văn. Những thứ này đạo văn rất cổ lão, cùng quan tài thủy tinh trên thần thoại thời đại đạo văn là giống nhau. Đúng. Quan tài thủy tinh rơi xuống tòa kia thần thoại thời đại trận đài phía trên, sau đó cả tòa cổ xưa trận đài bắt đầu phóng ra sáng chói thần mang, tất cả cổ xưa đạo văn đều giống như sống lại một dạng, đạo văn sẽ lẫn diễn hóa đại đạo phát tắc, một cỗ cường đại tới cực điểm sóng sức mạnh từ cổ trận trên đại khuyết tán liêu khai đi, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hồng hoàng thế giới. Một phe này đang tại hỏng Mất Thiên Địa, lập tức liền đình chỉ sụp đổ, cái kia vô số phá đất mà lên, vọt lên trời cao hỗn độn chi khí cũng bị trận đài phía trên khuyết tán ra sức mạnh chân áp xuống. Trong quan tài kiếm tồn tại, đang tại mượn nhờ tòa này cổ xưa trận đài sức mạnh, hiện ra vô thượng đại thuật, định trụ một phương thiên địa, nguyên bản muốn họng mất thiên địa, lại dần dần ổn định lại lúc này, thần thoại thời đại quan tài thủy tinh hạo đang ra kinh khủng sức mạnh hỗn độn, định trụ liêu thiên mà thập phương. tại thời khắc này, chiếc kia quan tài thủy tinh phảng phất hóa thành vùng thế giới này chốn thể. trên trời cao, nước thoát ra vết nước không gian tại dần dần chữa trị, hỗn loạn thiên địa đại đạo bắt đầu trở nên có trật tự đứng lên, quan tài thủy tinh tựa hồ cùng vùng thế giới này hòa thành một thể. đây là 6. chẳng lẽ 6. đã chạy ra liếu hồng hoang thế giới triệu ra cường giả cùng vương lâm cảm ứng được liếu hồng hoang thế giới bên trong biến hóa, tất cả đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn chiếc kia trong quan tài kiếng thần bí tồn tại vậy mà trưởng khống liêu hồng hoang thế giới thiên địa phát tắc, cái này sao có thể chẳng lẽ hắn là hồng hoang chủ nhân của thế giới bọn họ nghĩ tới rồi điểm này trong lòng không khỏi tớ ra khí lạnh chiếc kia trong quan tài kiếng tồn tại nếu không phải là hồng hoang chủ nhân của thế giới mà nói như thế nào có thể lệnh gần như hỏng mất thiên địa pháp tác trọng vận hành Ấm âm sáu cổ xưa trận đài phía trên cô kia quan tài thủy tinh bắt đầu phát ra cực đạo phép tắc ba động bên trong quan tài kiếng có một cỗ trí tôn khí tức phát ra đi ra cái này sáu lúc này tại đại chiến trong phong đô quỷ đế cùng huyễn ảnh tiên tôn đều không khỏi ngừng lại quan tài thủy tinh đang diễn hóa trí tôn pháp tác đây cũng không phải là một chuyện tốt liền vị tia trung niên nhân cũng không thể không đình chỉ đi âm dương thần đồ trở vị kia mãnh nhân hướng về hồng hoang cánh cửa thế giới bay đi cho dù là một tia chí tôn phát tác cũng khó có thể chân chính áp chế loại tồn tại này cùng lúc đó chiếc kia trong quan tài tiếng nắp quan tài sớm đã không biết thất lạc ở chỗ đó trong quan tài tiếng tử khí hạo đẳng nhưng mà cùng lúc đó lại có một cỗ sinh cơ từ trong quan tài tiếng truyền ra chết bên trong có sinh sinh chung có chết chẳng lẽ trong quan tài người muốn nghịch tiên trùng sinh không muốn làm cái kia tà ác tử vong sinh vật. âm âm 6, quan tài thủy tinh giống như một tọa thái cổ thần sơn một dạng, ở trong hư không bay qua, cũng là hướng về hồng hoang cánh cửa thế giới bay đi. Ra ngoài tái chiến thống khoái, phong đô quỷ đế cũng không dám chậm trễ, cũng hướng về hồng hoang cánh cửa thế giới phóng đi. Rất tốt. Huyễn ảnh tiên tôn gật đầu, ngay sau đó phóng tới hồng hoang cánh cửa thế giới. Hồng hoang thế giới bên trong, Trí tôn pháp tắc đang không ngừng diễn hóa, cuối cùng, loại lực lượng này từ hồng hoang cánh cửa thế giới lộ ra tới, ngay cả có thượng cổ tứ linh trận bảo vệ hồng hoang cánh cửa thế giới cũng khó có thể tiếp nhận loại lực lượng này. Hồng Hoang cánh cửa thế giới hỏng mất, thượng cổ tứ linh cổ trận cũng hỏng mất, tại chí tôn đại đạo pháp trước mặt, không có gì có thể bảo lưu lại tới, cho dù là thần thoại thời đại đồ vật cũng giống vậy. Theo Hồng Hoang cánh cửa thế giới biến mất, Hồng Hoang thế giới cùng nhân gian giới thông đạo cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, ai cũng khó mà lại tiến vào Hồng Hoang thế giới. Hồng Hoang thế giới chân chính đã biến thành một cái triệt để độc lập thiên địa, kết quả như vậy là ai đều vạn vạn không nghĩ tới. Hồng Hoang thế giới vậy mà lấy phương pháp như vậy, hoàn toàn biến mất ở trước mắt của tất cả mọi người. Cái gì chí tôn thần tàng, cái gì thần thoại thời đại quan tài thủy tinh. Những thứ này đều cùng nhân gian giới tu sĩ không quan hệ, bởi vì không có ai có thể trực tiếp mở ra đại thiên địa cùng Hồng Hoang giữa thế giới vách che. Tất cả tụ tập tại Hồng Hoang cánh cửa thế giới phụ cận tu sĩ rất nhanh liền tàn đi, mà từ Hồng Hoang thế giới bên trong đi ra nhân vật cái thế nhóm cũng không có dừng lại. Và anh, mười vạn đại sơn chỗ sâu một chỗ bên trên cổ chiến trong chàng, chuyến ra nổ vang rung trời, hai thân ảnh tại chiến trường bên trong chém giết, ba động khủng bố lệnh toàn bộ chiến trường đều ở đây chấn động. Chỗ này bên trong chiến trường bạch cốt trắng ngần, nhiều năm có âm vụ ba phủ, cho dù là tại giữa ban ngày, bên trong chiến trường cũng là âm trầm vô cùng kinh khủng. Chiến trường chỗ sâu rất có thể đã đã đàn sinh ra không thiếu âm tà độ vận. Nhưng mà, ngay hôm nay, chỗ này chiến trường nhưng là nên đón một hồi đại kiếp. Phong đô Quỷ Đế cùng Huyền Ảnh Tiên Tôn ở nơi này một chỗ bên trong chiến trường quyết đấu, chỗ này bên trên cổ chiến chàng còn lưu lại có vô số đại đạo phát tắc, ở đây quyết đấu, có thể thỏa thích một trận chiến, không cần cố kỵ. Bởi vì nơi này có vô số chưa từng tiêu tán đại đạo phát tắc, những thứ này đại đạo pháp tắc cũng là vẫn lạc tại chỗ này cổ chiến trong chàng nhân vật cái thế đánh ra bất diện phát tắc. Ở đây đại chiến, có thể đem đại chiến tạo thành phá hư giảm đến nhỏ nhất. giết Huyền Ảnh Tiên Tôn tại xuất thủ, ta khí chúng thiên. Cái kia màu xanh lục tà khí ở trong, mơ hồ có vô số hung tà tại ẩn hiện, một bàn tay cực kỳ lớn từ cái kia tà khí ở trong vô đi ra. Ầm ầm sấu, toàn bộ cổ chiến trường đều chấn động đứng lên, huyết ảnh tiên tôn đã cường đại đến cực điểm, giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt một phương địa vực. Giống, Phong đô Quỷ Đế gầm hét, hắn trực tiếp mở ra nội thiên địa, 10 vạn quỷ binh từ hắn nội thiên địa chi bên trong gọi ra, sau đó toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn, dẫn 10 vạn quỷ binh nhập thể, Phong đô Quỷ Đế sức mạnh tại nhanh tăng gọn một cỗ lực lượng từ Phong Đô Quỷ Đế trên thân bộc phát trong cơ thể hắn giống như là có một đầu viễn cổ hồng hoàng cự thú đột nhiên đã thức tỉnh tới lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Đúng. Phong Đô Quỷ Đế cũng là một trưởng vô gia, hướng về đối phương đánh tới đại thủ nên đón tiếp lấy. Và anh. Hai bàn tay to va chạm tại liễu nhất lên lực lượng kinh khủng bộc phát vô số đạo văn tại tiêu tan hai đại cường giả đều đã vận dụng đại đạo pháp tác sức mạnh bên trên cổ chiến chàng nứt ra ra liều nhất đạo đạo giữ tận vết rách đây là một chỗ huyết nục cùng xương khô hóa thành chiến trường những cái kia bùn đất cũng là màu đỏ thực sự khó có thể tưởng tượng. Trước kia trận chiến kia, có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc tại ở đây. Ở chỗ này cổ chiến trong tràng, chính là chuẩn đế, thậm chí là binh khí mảnh vụn cũng là khắp nơi có thể thấy được. Phong đô quỷ đế cùng ảo ảnh kia tiên tôn ngạnh hám một cái kích sau đó, hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Bá. Hai đại nhân vật cái thế tại nhanh di động, tiếng va chạm đông đúc vang lên, cực kỳ chấn động, giống như là hai đầu quái vật khổng lồ đang hướng đụng. Hư không không ngừng bị đánh xuyên. Tại loại này cấp số lực lượng trước mặt, thiên địa hư không giống như là một tờ giấy mỏng một dạng dễ dàng xé nát. 353 chương 356. Hắc hát Long Chí Tôn, Thiên Long Bát Bộ Thần Điện thời gian đổi mới, 20140426 lúc này, ở nơi này một chỗ cổ chiến bên ngoài sân mặt một ngọn núi phía trên, đứng vương ba bóng người. Những người này e rằng cũng là một chút cấp lão ngoan đồng a. Tiểu Hắc chấn động vô cùng, Phong đô Quỷ Đế cùng Huyền Ảnh Tiên Tôn hiện ra chiến lược mạnh mẽ quá đáng, liền xem như Tiêu Lộ đều không thể không động dung. Phong đô Quỷ Đế loại tồn tại này quá mạnh mẽ, rất khó tưởng tượng nhân gian giới sẽ có cường đại như vậy tồn tại, loại tồn tại này có lẽ đã vượt qua chuẩn đế phạm chủ. Trên ngọn núi ba người, chính là Tiêu Lộ bọn hắn, bọn hắn mặc dù vận dụng truyền thống trận đài, nhưng mà bọn hắn cũng không có đi xa, lần nữa quay trở lại. Tiểu Hắc Gia hỏa này đối với Hồng Hoang Thế giới bên trong trí tôn thần tàng nhớ mãi không quên, bọn hắn vòng trở lại, chính là muốn đục nước béo cọ. Bọn hắn vừa vặn đuổi kịp Phong Đô quỷ đế cùng Huyền Ảnh Tiên tôn đại chiến. Mà lúc này đây, cái tia âm dương Mạnh Nhân đã sớm rời đi. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này, ma vực trong ma đầu đều ở đây toàn lực va chạm. Cái này Mạnh Nhân bày ra phong ấn. Mạnh Nhân bày ra phong ấn cầm cự không được bao lâu, nếu là hắn không trở về ma vực, cái ma vực trong ma đầu liền có khả năng xông phá phong ấn, toàn bộ chạy đến. Ma vực là nhân gian giới một chỗ ma nguyên cũng là thông hướng tiên giới đại môn, bên trong không biết có bao nhiêu tiên giới ma đầu, nếu để cho những ma đầu này đều chạy ra ngoài, kia nhân gian giới thì có đại kiếp. Mà cô kia quan tài thủy tinh nhưng là trở cái kia thần bí tồn tại, bay vào sâu trong tinh không, biến mất ở trong vũ trụ. Một lần này hồng hoang thế giới hành trình, tiêu lộ thu hoạch là lớn nhất, mà đối với các đại thế lực tới nói, những thế lực kia nhưng là tổn thất nặng nề. Bất quá lúc này tiêu lộ cũng không biết mình đã trở thành các đại thế lực trọng điểm chú ý đối tượng. Lúc này, vương gia tổ đình bên trong, vương chủ tức giận đến đập vỡ một cái lấy dương chi bạch ngọc điêu khắc thành một cái bình ngọc. Đáng giận a, không giết tiêu lộ ta thể không bỏ qua. Mà quá cổ triệu gia tổ đình, quá cổ triệu gia gia chủ đồng dạng tức giận, hắn lập tức hạ lệnh, nhường còn tại mười vạn đại sơn chi bên trong vị kia quá cổ triệu gia đại nhân vật trực tiếp bắt người hoàng thần binh truy sát tiêu lộ. Nhưng mà, tiêu lộ hành tung vô định, quá cổ triệu gia cái vị kia cường giả trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy hắn. Cái kia vương lâm cũng tại tìm kiếm tiêu lộ, bọn hắn cũng là hận không thể tương tiêu lộ thiên đao và quả, có người hoàng thần binh nơi tay, bọn hắn cũng không tin tiêu lộ có ba đầu sáu tay. Lúc này, phong đô quỷ đế cùng huyễn ảnh tiên tôn đại chiến cùng một chỗ sinh ra ba động bị không ít người cảm ứng được, một chút thân ảnh xuất hiện ở cổ chiến bên ngoài sân mặt. Tiêu lộ bọn hắn không muốn cùng những người kia trả mặt, thế là liền ẩn giấu đi thân hình. Sư tôn, ngươi cho rằng Phong đô quỷ đế cùng tà ma đó ai có thể thắng? Lấy tiêu nhị tu vi, còn khó có thể nhìn ra loại này cấp số cường giả ở giữa ai mạnh ai như, liền xem như tiêu lộ giữ tiểu hắc cũng đều nhìn không ra. Phải biết Phong đô quỷ đế cùng tôn này tà ma thực sự quá cường đại. Phong đô quỷ đế chưa từng có thua qua, nhân vật như vậy có một lòng vô địch, cuối cùng thắng, nhất định là hắn. Tiểu hắc nói, sức mạnh to lớn rất trọng yếu, nhưng mà nắm giữ một lòng vô địch, tăng thêm muốn. Một số người tu vi mặc dù không cùng đối phương, thế nhưng là có vô địch tâm chính là loại này vô địch tín nghiệm, mới có lây yếu thắng mạnh hiện tượng xuất hiện. Tiêu lộ nghe được Lưu Tiểu Hắc lời nói, cũng không nhịn được gật đầu. Tâm cảnh tu luyện rất trọng yếu, đây là thành đạo mấu chốt. Một cái tu sĩ si nếu để cho một cái mạnh mẽ hơn hắn đối thủ sợ vỡ mật, đánh mất vô địch tín nghiệm. vậy hắn liền đã mất đi vấn đỉnh người mạnh nhất tư cách. Cổ chiến trong tràng đại chiến tại tiếp tục, nơi nào thỉnh thoảng có Thần Quang sung ra, khí tức kinh khủng vét sạch tứ phương. Mà vừa lúc này, một thân ảnh nhưng là vô thanh vô tức xuất hiện ở Lưu tiêu lộ phía sau bọn hắn. Đây là một cái dáng người gầy nhỏ người bị mặt dần. Tiêu lộ nhiên lòng có cảm giác. Bá sẽ ở đó người đến một sát nát kia, tiêu lộ liền đột nhiên xoay người qua tới, hai đạo lăng lệ giống như thiên đao một dạng ánh mắt hướng về kia người quét mắt đi qua, tiểu hắc cùng tiêu nhị giật nảy mình, đồng thời cũng âm thầm hái nhiên, người này vậy mà đi tới phía sau bọn hắn mới bị tiêu lộ cảm thấy được, tu vi của người này lê gớm, người là ai? tiêu lộ nhất khuôn mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt người áo đen này, rất rõ ràng, người áo đen này đã làm đủ chuẩn bị, chính là của hắn võ đạo thiên nhãn cũng khó có thể nhìn ra người này chân diện mục tới, người kia bỗng nhiên gật đầu trên dưới đánh giá một lần tiêu lộ, sau đó nói, tiêu lộ, không ra ngươi cuối cùng vẫn trưởng thành lên, cái gì sáu? Tiểu hắc cùng Tiêu nhị không khỏi liếc mắt nhìn nhau, người này vừa lên tới liền nói, nhưng là làm bọn hắn cảm thấy chấn động vô cùng. Người rốt cuộc là ai? Tiêu lộ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lúc này rất nhiều người đều biết mình trên thân có chí tôn thần khí thượng đế thác, cũng không biết có bao nhiêu người đỏ mắt, chẳng lẽ người này là hướng về phía thượng đế thác tới? Người áo đen này nắm giữ một đôi sáng tỏ mà tràn ngập linh tính con mắt, cái này khiến Tiêu lộ có chút cảm giác đã từng quen biết, nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng cũng nhớ không nổi cái gì tới. Muốn biết ta là ai? Vậy hãy theo đến đây đi. Người áo đen kia trực tiếp hướng về dưới núi vò sung dưới, trong nháy mắt liền đến giữa sơn núi. Dạng này độ, lệnh Tiêu Lộ cái này nắm giữ bắt cực bức người, cũng chấn động trong lòng. Bá, không có chút do dự nào, Tiêu Lộ trực tiếp đuổi theo, lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ cần không phải gặp phải cái nào siêu cấp lao ngân đồng, liền không có nguy hiểm gì. Sư tôn 6, Lao đại 6. Tiêu Nhị giữ tiểu Hắc lại là lấy làm kinh hãi, Tiêu Lộ hành động này quá mức khinh suất, nếu là đối phương bố trí một cái bẫy nhường Tiêu Lộ đi chui, vậy coi như không ổn. Mắt thấy Tiêu Lộ giữ người áo đen kia liền biến mất ở trước mắt, tiểu Hắc cùng Tiêu Nhị cũng chỉ được đuổi theo. Rất nhanh, Cái này một truy một xua đổi ở giữa, Tiêu Lộ giữ người áo đen bịt mặt kia cũng đã đã chạy ra ở ngoài mấy ngàn dặm, ở đây đã tiếp cận 10 vạn đại sơn biên giới địa vực. Bỗng nhiên, ở phía trước không nhanh không chậm chạy nhanh người áo đen đột nhiên ngừng lại. Người rốt cuộc là ai? Người thần bí ngừng lại, thần bí nhân này lệnh Tiêu Lộ có một loại cảm giác đã từng quen biết, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thần bí nhân này là mình người quen biết? Đúng. Thư không chấn động, thần bí nhân kia đột nhiên quay người một trưởng liền hướng Tiêu Lộ vỗ tới, vô số phù văn từ nơi này bàn tay người phía trên bật ra, hướng về Tiêu Lộ là cấn mà đi mỗi một đạo phù văn đều ở đây chắp lóe nội hàm đã cường đại đến cực điểm sóng sức mạnh cái này khiến tiêu lộ giật mình đồng thời cũng biết đối phương là đến từ chỗ nào ngươi là độc cô thế gia nhân tiêu lộ dưới chân khẽ động trong nháy mắt liền tránh lui liều khai đi những phù văn kia căn bản liền góc cáo của hắn cũng không có đụng tới nhưng mà hắn trước kia đứng yên chỗ nhưng là nổi liều khai tới liền hôn độn chi khí đều bị đánh ra cái này sáu lúc này tiêu nhị giữ tiểu hắc cũng đã đuổi tới bọn hắn vừa vặn nhìn thấy người áo đen kia ra tay tất cả đều chấn động vô cùng lại có người khiêu chiến tiêu lộ âm sáu Thần bí nhân kia trên thân hiện ra liếu nhất đạo đạo phù văn, phù văn xen lẫn, dẫn động một phương thiên địa chi lực. Người này đang mượn thiên địa đại thế cho mình dùng. Đạo phù, tiêu lộ mắt phát sáng lên, đây là độc cô thế gia bí mật bất truyền, chỉ có độc cô thế gia tộc trưởng người ứng cử mới có thể học được loại này đại thuật. Tương đạo cổ xưa đạo phù là cấn hư không, dẫn động bát phương linh khí, một đầu đại long xuất hiện ở trước mắt mọi người, sau đó hướng về tiêu lộ bộ nhau tới. Là chuẩn đế 6, tiểu hắc lấy làm kinh hãi, thần bí nhân này là một gã cường đại chuẩn đế, cả người tựa hồ cũng hóa thành đạo phù, chiến lực mạnh, tại chuẩn đế bên trong tuyệt đối là cường giả. Tiêu lộ không còn tránh lui, hắn một quyền hướng về bổ nhào tới đại long đánh tới, rất trực tiếp, hắn phải lấy tuyệt đối cường đại đích sức mạnh đánh tan đầu này đạo phù ngưng kết mà thành đại long. Tiêu lộ nhất quyền đập vào đầu này đại long trên long đầu, võ đạo chân lực bộc phát, trực tiếp đem cái này đầu rồng cực lớn đánh tan. Thiên kiêm người thần bí bị chấn bay ngược liêu khai đi, bất quá tiêu lộ cũng bị đẩy lui mấy bước, cánh tay có chút du lên. Hảo. Thần bí nhân kia lần nữa vọt lên, lần này vô số đạo phù hóa thành liêu nhất đạo đạo pháp tắc thần liên từ thần bí trên thân thể người vọt ra, hướng về tiêu lộ quấn quanh đi qua. Lúc này tiêu lộ đang đánh ra quyền thứ hai chợt để đem đầu kia đạo phù hóa thành đại long đánh tan. Bá, pháp tắc thần liên xuyên thủng hư không, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Liễu Tiêu Lộ quanh người, đem hắn đem bao bánh trưng một dạng, quấn quanh đứng lên. Sư tôn 6, lão đại 6. Tiêu Nhị giữ Tiểu Hắc hát nhìn thấy một màn này, không khỏi chấn động trong lòng, người thần bí này cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, liền Tiêu Lộ đều bị cái kia từng đạo pháp tắc thần liên quấn quanh đứng lên. Hừ. Đúng lúc này, bị pháp tắc thần liên quấn chặt lấy Tiêu Lộ nhất âm thanh cười lạnh, sau đó, một cỗ cường đại sóng sức mạnh từ trên người hắn đột nhiên bộc phát. Tiêu Lộ trên thân cuốn quanh lấy pháp tắc thần liên toàn bộ đức đoạn Liêu khai tới, vô số đạo phù tán loạn ở bên trong hư không. Bỗng, một bóng người trong nháy mắt từ bên trong hư không thoáng qua, sau đó trực tiếp xuất hiện ở người thần bí trước người, một cái đại thủ hướng về người thần bí bắt tới. Bất quá người thần bí tự hồ sớm đã dự liệu được Tiêu Lộ sẽ sụp ra đạo phù hóa thành pháp tắc thần liên, liền tại Tiêu Lộ đứt đoạn pháp tắc thần liên thời điểm, người thần bí cũng đã bắt đầu hướng lui về phía sau tránh. Ông, hư không chấn động, người thần bí sau lưng xuất hiện một cái đen nhánh hư không, đạo phù lẫn, đó là một cái thiên địa, một cỗ khí tức thiên tử trong hư không kia phát ra tới mở ra thiên địa của mình, tiêu lộ thật bất ngờ, thần này bí nhân bất đơn giản, một cái thiên địa đang tại người thần bí sau lưng diễn hóa mà ra, mà sau sẽ người thần bí hút liêu tiến đi, muốn chạy trốn, tiêu lộ cường thế cực điểm, hắn bước ra một bước, trực tiếp xông vào cái kia thiên địa chi bên trong, hư không đang đổ nát, người thần bí biến hóa ra một vùng thế giới kia chấn động kịch liệt lên, lên, người dám đi vào, người thần bí vẫn chấn định như cũ vô cùng, tiêu lộ cũng dám xông vào hắn nội thiên địa chi bên trong, thực sự rất lớn mật, phải biết, một khi tiến vào đối phương nội thiên địa, chính là tiến nhập một phương lồng giam, tại người thần bí nội thiên địa chi bên trong. Người thần bí chính là vô thượng thần, tiêu lộ chính là thiên địa chi bên trong một con kiến hôi, cho dù tiêu lộ tu vi so với người thần bí cao, cũng khó có thể địch tiên. Có gì không dám? Tiêu lộ thật sự xông liếu tiến đi. Thần bí nhân kia lập tức muốn đóng lại nội thiên địa, nhưng mà, tiêu lộ nhưng là sẽ không để cho hắn đóng lại, một khi nhường hắn đóng lại nội thiên địa, vậy hắn liền thật sự bị vây ở cái này thiên địa chi đã trúng. Đụng. Tiêu lộ nhất quyền đánh ra, trực tiếp đánh bể đang tại nhanh tắc nội thiên địa mở miệng. Ầm ầm sáu. Một cỗ càng mạnh mẽ thiên địa chi lực từ tiêu lộ trên thân ra, đem người thần bí nội thiên địa cửa ra vào trúng ra, sau đó một phương thiên địa tại tiêu lộ quanh người hiện ra mà ra đây là sáu lúc này người thần bí cũng lại khó mà bảo trì chấn định tiêu lộ nội thiên địa rõ ràng so với hắn tu xuất ra nội thiên địa thêm cường đại cùng củng cố hảo rất không tệ chúng ta tại không một lúc phía sau còn có thể gặp mặt người thần bí nói xong trên thân lập tức xông ra một bức thần đồ cái này thần đồ vừa ra một cỗ cường đại ba động lập tức liền từ thần đồ phía trên khuếch tán liêu khai tới ân tiêu lộ trong lòng lâm nhiên hắn vội vàng thu hồi mình nội thiên địa sau đó từ thần bí người nội thiên địa chi bên trong liền xông ra ngoài bá Vừa không dạo dược người thần bí tính cả một vùng thế giới kia trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cái này xấu. Tiêu Lậu nghĩ không ra lại là dạng này một cái kết quả, thủ đoạn của đối phương thật sự là cao minh, chính mình đều khó mà đem đối phương lưu lại, bị thần bí nhân này bỏ chạy. Người thần bí động tác quá quá nhanh, không có ai sẽ nghĩ tới người thần bí kia sẽ cư như vậy rút đi, Tiểu Hắc cùng Tiêu Nhị cũng không kịp ra tay ngăn cản. 354 chương 357, linh lung xuất hiện, vạn thú thành tái tụ hợp thời gian đổi mới, 2014-04-26 sư tôn, người nọ là ai? Tiêu Nhị giữ Tiểu Hắc đi tới Liêu Tiêu Lộ bên cạnh. Độc cô thế gia nhân Tiêu lộ tâm tình có chút phức tạp. Lúc này, cổ chiến trong tràng đại chiến vẫn tại tiếp tục. Phong đô quỷ đế cường thế vô địch, dẫn 10 vạn quỷ binh nhập thể, chiến lực tiêu thăng đến một cái không cách nào đoán trường tình cảnh. Mà ảo ảnh kia tiên tôn cũng chính xác cao minh, hắn vậy mà đem cổ chiến tràng phía dưới mặt đất ngưng tụ 5 tháng vô tận âm tà chi lực toàn bộ đã dẫn phát đi ra. Toàn bộ cổ chiến tràng cơ hồ sụp đổ, ảo ảnh kia tiên tôn giống như là mở ra địa ngục đồng dạng, vô tận âm tà sức mạnh vỡ ra, âm tà sức mạnh bao phủ toàn bộ cổ chiến tràng. Huyễn ảnh tiên tôn lấy vô thượng pháp lực dẫn âm tà nhập thể, cùng phong đô quỷ đế đại chiến không ngừng hai người này trong quá khứ xa xôi ấy cho dù không phải trí tôn cũng đã gần như là trí tôn. Tiểu Hắc cảm thán, Phong Đô Quỷ Đế cùng Huyễn Ảnh Tiên Tôn hiện ra chiến lược mạnh mẽ quá đáng. Đơn giản giống như hai tôn trí tôn buông xuống ở cổ chiến trong tràng, đang tiến hành một hồi trung cực đại chiến. Tiêu lộ bọn hắn lần nữa đi tới cổ chiến tràng phụ cận, bọn hắn không dám đến gần phía kia cổ chiến tràng, nếu như bị đại chiến tác động đến, hậu quả khó mà lường được. Trận đại chiến này kéo dài đến 3 ngày ba đêm, cuối cùng cổ chiến tràng thật sự băng liệt liêu khai tới, cổ chiến phía dưới mặt đất phun trào ra thanh hôi huyết thủy. Cuối cùng. Phong đô quỷ đế cùng huyết ảnh tiên tôn khí tức đều biến mất, không có ai biết trận chiến kia kết quả, bởi vì đến cuối cùng, liền xem như tu xuất ra thần mục lao ngân đồng, đều khó mà nhìn vào bên trong chiến trường. Thẳng đến sau mười mấy ngày, phong đô quỷ phủ mới truyền ra phong đô quỷ đế trở về tin tức, quỷ đế là trọng thương mà quay về, vô thượng quỷ thể cơ hồ bị đánh cho tàn phế, mà ảo ảnh kia tiên tôn nhưng là không còn xuất hiện. Kết quả của trận chiến này, dường như là lấy phong đô quỷ đế thắng lợi mà kết thúc, phong đô quỷ đế thắng, giành được rất gian khổ, đây là một hồi thắng thảm. Huyết ảnh tiên tôn cái này trong quá khứ xa xôi ấy đã từng ngang dọc trên trời dưới đất cơ hồ không địch thủ tồn tại, rốt cục hoàn toàn bị chém giết sạch sẽ. Đại chiến kết thúc, tiêu lộ bọn hắn rời đi mười vạn đại sơn. Lần này tiêu lộ thu hoạch là ai đều khó mà so sánh. Võ đế thần long thương thành công gây dựng lại, trở thành một kiện không sức mẹ chí tôn thần khí. Nhưng mà tại hồng hoang thế giới bên trong phát sinh hết thảy đều đối giới tu luyện sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Cỗ kia trong quan tài kiến tồn tại, tại tu luyện giới những cái kia lão ngoan đồng trong lòng là một cái không cách nào xóa bóng tối. Không có ai biết thủy tinh kia trong quan tồn tại có thể hay không phát sinh biến hóa gì. Mấy ngày sau tiêu lộ thân ảnh của bọn hắn xuất hiện ở Vạn Thú Thành Chi bên trong. Bây giờ Vạn Thú Thành tuyệt đối là một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Trên đường phố người đến người đi, hơn nữa số đông cũng là tu sĩ. Vạn Thú Thành Chi bên trong loại cảnh tượng này, nếu là đặt ở mấy trăm năm trước, đó là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Vạn Thú Thành nam vực trong một tòa bất hủ thần thành, cái này tòa cổ thành kinh nghiệm đã từng trải qua giới tu luyện trong tối tâm nhất niên đại vẫn như cũ sừng sững ở nam vực. Tòa này bất hủ cổ thành cũng không có biến hóa gì, giống như là hàng cổ đến nay chính là cái này bộ dáng ổn dạng, cho dù là tồn tại vô tận năm tháng, cũng không có bao phủ tại vô tình trong năm tháng. Tiêu Lộ bọn hắn đi tới Vạn Thú thành chi lúc, chính vào vào đêm, tại ban đêm nam vực cũng không bình tĩnh, Vạn Thú bên ngoài thành trong núi rừng, thỉnh thoảng có thú dữ thân ảnh xuất hiện ở không có, vừa đến ban đêm, chính là trong thành tu sĩ đô không muốn ra ngoài. Trong đêm tối tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, nhưng mà, tại Tiêu Lộ trước mặt của bọn hắn, những nguy hiểm này trên cơ bản có thể bỏ qua không tính, thiên địa này ở giữa, có thể uy hiếp được Tiêu Lộ tồn tại, không nhiều lắm. Tiêu Lộ bọn hắn ở ngoài thành đếm lộ bên ngoài liền tổng thiên bên trên đắp xuống cổ thành trước mặt trên đại đạo, mà chưa đường rút hành tàu hướng cổ thành. Vạn thu thành cửa thành vẫn chưa đóng cửa bế, ngoài cửa thành có người mặc thần giáp tiên binh tại thủ vệ, đó là hai người mặc hắc giáp thần tài cao lớn tiên binh, tiên thần thủ thành môn. Nhìn thấy một màn này, chính là tiêu lộ đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, phải biết, cho dù là ở nơi này nhân gian đại thế bên trong, thiên thần cấp tồn tại cũng tuyệt đối sẽ không luân lạc tới phải tuân thủ thành tình trạng này. Đây là một nhà kia tiên binh, tiêu lộ bọn hắn lập tức nghĩ đến, có lẽ là bởi vì hồng hoang thế giới nguyên nhân, cho nên mới sẽ xuất hiện tiên binh thủ thành môn loại chuyện này, cũng chỉ có cường đại tiên thần mới có thể phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Hồng hoang thế giới mở ra, cơ hội dẫn tới toàn bộ giới tu luyện cường giả đều tràn vào Nam vực, cho dù là bây giờ, Vạn thú thành chi bên trong vẫn như cũ có số lớn tu sĩ còn không có rời đi. Vạn thú thành là Nam vực trung tâm, là Nam vực bách tộc trong mắt thánh thành, Vạn thú thành không thể loạn, một chút ngoại lai cường giả muốn ở trong thành dương oai, liền cần tiên binh đứng ra ngăn lại. Người kia dừng bước. Ngoài cửa thành cái kia hai danh tiên thần cấp thủ thành tiên binh nhìn thấy Tiêu Lộ bọn hắn hướng cửa thành đi tới, một người trong đó tiên binh lập tức liền đi bên trên một bước, trong tay trường mâu quét ngang, tương Tiêu Lộ bọn hắn ngăn lại. Thân Tiêu lộ hướng cái kia danh tiên binh nhìn một cái, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Cái kia danh tiên binh lập tức liền sợ hết hồn, hắn cảm thấy cảm giác gáp bách mạnh mẽ, trước mắt cái này nhìn như trẻ tuổi tu sĩ, rất đáng sợ, chỉ là bị người này liếc mắt nhìn, hắn liền cũng lại không sinh ra bất kỳ kháng cự nào niệm đầu. Xin hỏi tiền bối là đến từ một nhà kia quý khách, có thể tu thành tiên thần, những người này lông Mi đều là chống không, cái này danh tiên binh biết đối phương cho không được, lập tức liền trở nên cung kính, cẩn thận hỏi thăm. Hừ, sư tôn ta lai lịch cũng là các ngươi có thể hỏi. Tiêu Nhị từ tiêu lộ sau lưng đi ra, nhìn chăm cái này danh tiên binh. Lạnh lùng nói. Hắn vừa mới ổn định lại tu vi của hắn, còn không thể rất tốt khống chế khí tức trên thân. Thánh nhân vương người bị áp, từ trên người hắn khuyết tán liêu khai tới. Đây là 6. Cái kia hai danh tiên binh cảm ứng được cỗ uy áp này, lập tức liền chân luôn ra, thần hồn đều ở đây chấn động, thiếu chút nữa thì phải quỷ ngã trên mặt đất, toàn thân run dậy. Đi. Tiêu lộ không tiếp tục nhìn hai tên thủ thành tiên binh, trực tiếp đi vào vạn thú thành chi bên trong, tiêu nhị giữ tiểu hắc hát đi theo, ba người rất nhanh liền biến mất vạn thú thành trên đường cái, sắp nhập vào trong đám người. Thánh vương 6. Thủ thành cái kia hai danh tiên binh tại tiêu lộ bọn hắn đi một hồi lâu sau đó mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn phát giác không biết lúc nào trên người bọn họ quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt đống. Tiên thần tại phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng, nhưng mà tại thánh nhân trước mặt bọn hắn tựa như cùng là phàm nhân một dạng, chịu vốn không khả năng cùng thánh nhân chống lại. Nhanh nhanh thông chi long ra có thánh vương vào thành. Hai tên thủ thành tiên binh lấy lại tinh thần sau đó sắc mặt đại biến, trong đó một cái tiên binh vội vàng từ trên người lấy ra liếu nhất đạo tín phủ, sau đó đánh ra đạo này tín phủ. Vạn thu thành đường cái cái khác một tòa lầu các phía trên, một người thân rộng mập trung niên nhân đông nhiên có cảm giác, khẽ vươn tay, tiếp lấy liêu nhất đạo từ cửa sổ bay vào ánh sáng. Có thánh vương vào thành. Trung niên nhân trong tay thần quang lập tức tiêu tan ở bên trong hư không, sắc mặt của người trung niên trở nên có chút ngưng trọng lên, một cái thánh vương đến, đủ để khiến hắn xem trọng. Người trung niên này nhân bất biết đến là, vào thành cũng không chỉ có một thánh vương, nếu là hắn biết có hai cái chuẩn đế cùng một cái thánh vương vào thành, đoán chừng hắn cũng ngồi không yên. Long ra, tới nơi này lạc hà cần phải tận hứng mà về mới tốt. Một cái có chút riêm cô gái trẻ tuổi ních lại gần. Trên người cô gái này có một cô yêu dị lực hấp dẫn, tựa hồ trời sinh mỹ cốt một dạng, đối với nam tử có không giống bình thường lực hấp dẫn. "Hừ, đêm nay các ngươi an phận một chút, công tử nhà ta ở phía đối diện Tú Tiên cư hiến khách đâu?" "Cái gì sáu?" Cái kia cô gái trẻ tuổi há to cái miệng nhỏ, giật mình vô cùng, nàng rất rõ ràng cái này lòng ra bối cảnh, cái này lòng ra là nam vực tứ đại trong cổ tộc cao thủ, mà hắn chỗ ở cổ tộc, năm gần đây gây gớm, ra một cái tuyệt thế thiên tài, ẩn ẩn có trở thành nam vực đệ nhất thế. "Chẳng lẽ là thanh sáu?" Lớn mật, công tử nhà ta tính danh há lại ngươi có thể hô to. Cái kia Long gia sắc mặt thay đổi bất ngờ, cắt đứt cái kia cô gái trẻ tuổi lời nói, "Tím Cơ ngươi phải biết, có một số việc là ngươi không đụng được, ngươi nếu là chạm đến, hạ chẳng có thể chính là hình thần câu gì ta." Long gia sắc mặt nghiêm túc nói. Cái kia gọi là Tím Cơ tuổi trẻ nữ tử nghe được Long gia lời nói, không khỏi hoa dung tất sắc, chẳng lẽ nam vực bách tộc trong cái kia tuyệt thế thiên tài thật sự tại đối diện? Tím Cơ ánh mắt không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, Lạc Hà các đối diện, chính là vạn thú thành chi bên trong rất nổi danh túy tiên cư, túy tiên cư, nghe nói sau lưng có một thế lực lớn đang ủng hộ, túy tiên cư tiến lưỡng, liền xem như tiên thần đều có thể say ngã. Túy Tiên Cư tầng cao nhất trong lầu cát, lớn như vậy trong lầu các, chỉ có chút ít mấy người lộ ra rất quẫn cuể. Có người bao xuống Túy Tiên Cư tầng cao nhất, tới mở tiệc chiêu đái một vị bằng hưu. Lý Tiêu, không hơn trăm năm không thấy, tu vi của ngươi lại có đột phá, a thật không hổ là Nam Bực bên trong lịch tiên nhất thiên tài. Bên trong lầu, một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Ngươi cương nhân cũng không kém mà còn thiếu một chút ngươi liền có thể đột phá đến chuẩn đế tam trọng thiên cảnh giới. Trên ghế, hai cái tối chói mắt tồn tại đang đối thoại. Hai người này cũng có thể gọi là giới tu luyện bên trong hiếm thấy nhân vật thiên tài. Hơn nữa hai người lai lịch cũng là lớn đến kinh người nghe nói người kia đã trở về, cái này cũng là Lý Tiêu huynh sớm xuất quan nguyên nhân. Khương gia tiểu thánh hoàng Khương Nhân tự tiếu phi tiếu nhìn qua đối diện người thanh niên kia, nói tới. Hừ. Nghe được Khương gia tiểu thánh hoàng lời nói, Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Khương gia tiểu thánh hoàng tựa hồ nói chúng nỗi đau của hắn. Túy tiên cư tầng cao nhất, Lý Tiêu mở tiệc chiêu đái Khương gia tiểu thánh hoàng. Khương gia tiểu thánh hoàng một câu nói, lệnh trong đứa tiệc bầu không khí có chút kiềm chế. Lý Tiêu khí tức trên thân không tự chủ được bạo phát ra. <cười> ngươi quả nhiên là vì người kia sớm xuất quan, lần này cuối cùng không có hưởng phí tới nam vực, có trò hay muốn lên diễn. Khương gia tiểu thánh hoàng một mặt dáng vẻ mong đợi, ngươi cái tên này có phải hay không lại thiếu đánh? Lý tiêu khí tức trên thân đang không ngừng để thăng, hắn tựa hồ thật sự có xuất thủ dấu hiệu, một đạo long ảnh ở trên người hắn ẩn hiện, bên trong hư không mơ hồ có long khiếu đang lượn lờ. Bên cạnh hai người mấy cái tiêu tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy một màn này không khỏi biến sắc, vội vàng tránh lui liếu khai đi. Toàn bộ nam vực người đều biết, Lý tiêu cùng Khương gia tiểu thánh hoàng giao tình là đánh ra. Hai người này lần thứ nhất gặp nhau thời điểm liền tại Nam vực Đại Sơn chi bên trong đại chiến 3 ngày 3 đêm. Không có ai biết trận chiến kia kết quả, từ sau lúc đó, Khương gia tiểu thánh hoàng mỗi cách một đoạn thời gian, liền tới hướng Lý Tiêu khiêu chiến, dần dần, hai người vậy mà trở thành bằng hữu. "Đừng, ta biết ngươi lợi hại, ngươi vẫn là giữ lấy khí lực đi tìm người kia." Khương gia tiểu thánh hoàng không muốn ở thời điểm này cùng Lý Tiêu giao thủ, người kia đã từng đem Nam vực các tộc thế hệ trẻ tuổi toàn bộ đánh sợ, hắn cũng rất muốn gặp một lần nhân vật như vậy. "Phải biết, lấy sức một mình đánh Nam vực thế hệ trẻ tuổi không dám chiến, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được sự tình." Liên năm đó Lý Tiêu đều không phải là đối thủ của người nọ. Ân. Ngay lúc này, Lý Tiêu đông nhiên có cảm giác, đột nhiên đứng lên, sau đó hướng dưới đường phố mặt nhìn lại. Mà lúc này đây, túy Tiên cư trước mặt trên đường phố, đứng vững ba người, một người cầm đầu đang tại ngẩn đầu hướng về phía trước mong, người kia ánh mắt vừa vặn cùng Lý Tiêu ánh mắt đụng nhau. 355 chương 358, lên cao hy vọng, chỉ hy vọng thông qua thời gian đổi mới, 20140427 tiêu lộ. Thanh Long. Hai người nhìn thấy đối phương sau đó, đều sửng sốt một chút, sau đó, Lý Tiêu trực tiếp từ túy Tiên cư tầng cao nhất lầu các nhảy xuống tới. Ở thời điểm này, trên người hắn bạo phát ra một cỗ chuẩn đế thần uy. Chuẩn đế sáu. Tiêu Lộ tự nói, cái này Lý Tiêu thật không đơn giản, vậy mà tu thành chuẩn đế, hơn nữa cảnh giới còn rất cao, tuyệt đối tại chuẩn đế ngũ trọng thiên trở lên. Liên tại Tiêu Lộ ý niệm nhanh quay ngược trở lại thời điểm, Lý Tiêu đã rơi xuống đất, đứng ở trước mặt hắn. Người quả như tới. Lý Tiêu nhìn chằm chằm Tiêu Lộ, toàn thân khí huyết sôi trào, trong mắt phảng phất có tinh thần đang rơi xuống, cho người ta một loại đã cường đại đến cực điểm cảm giác áp bách, cả phiến thiên địa tự hồ cũng ngưng kết lại mở Chẳng lẽ nơi này ta không có thể tới? Tiêu Lộ cười cười, lúc này trên lầu các thân ảnh chắp động lại có một thân ảnh từ phía trên nhảy xuống tới rơi xuống lý tiêu bên cạnh người là sáu làm tiêu lộ kiến đến người này thời điểm cảm thấy người này có chút quen mặt tựa hồ là đang nơi nào thấy qua nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà nhớ tới Khương gia Khương nhân người tuổi trẻ kia tự giới thiệu Khương nhân tiêu lộ nghe được cái này Khương nhân lời nói trong đầu lập tức linh quang lóe lên hắn biết vì cái gì chính mình cảm thấy mắt người này quen người này chính là ngày đó bọn hắn xông tuyệt thế đất giữ thời điểm gặp phải gia thế hệ trẻ tuổi cường giả thương gia tiểu thần vương khương gia chính là cái kia gia hỏa Tiêu Lộ sau lưng, tiểu hắc hát đi ra. Chuẩn đế. Làm Lý Tiêu cùng Khương gia tiểu thánh hoàng nhìn thấy tiểu hắc hát sau đó, không khỏi chấn động trong lòng, cái này cùng tại Tiêu Lộ sau lưng ra hỏa, lại là một tôn cường đại chuẩn đế. Hai đại chuẩn đế cùng một tôn thánh vương vào thành, vậy mà không có gây nên bất kỳ chú ý, thủ thành tiên binh chẳng lẽ là ăn vân? Lý Tiêu sắc mặt có chút khó coi. Long nâu ngươi cút ra đây cho ta. Lý Tiêu quát lớn. Thiếu chủ 6. Lúc này, tại Tú Tiên cư đối diện trong một ngôi lầu các, hỗn hoàng vọt ra khỏi một người trung niên tới, người trung niên này là một tên mập. Người trung niên này mập mạp, chính là nhận được thủ thành tiên binh tín phù long ra. Tại Thanh Long nhất tộc đi ra người, trong mắt người ngoài cũng cao hơn người nhất đẳng, người trung niên này mập mạp tại Lạc Hà cát nhân trước mặt, là ra, mà ở Lý Tiêu trước mặt, hắn bất quá là một cái nô tài. Chuyện gì xảy ra? Tiêu hình đại giá ngươi vậy mà cái gì cũng không biết, ngươi cái này vạn thú thành thành chủ, còn muốn hay không tiếp tục làm? Lý Tiêu sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thiếu chủ, cái này xấu. Cái kia trung niên mập mạp nghe vậy lập tức kinh hãi, Lý Tiêu tính khí hắn là rất rõ ràng, mình cái này vạn thú thành thành chủ vị trí, chỉ sợ cũng ngồi vào đầu. Lan, Lý Tiêu không có nhiều lời. Trực tiếp vung tay lên, cái kia trung niên mập mạp lập tức liền ngã bay ra ngoài, nện vào đối diện Lạc Hà trong các, bên trong lầu lập tức một hồi đại loạn. Tiêu Lộ Nhất thẳng tại nhìn từng cảnh tượng ấy, cũng không nói lời nào. Tiêu huynh đại gia, không như trên lầu tụ họp một chút như thế nào? Thương gia tiểu Thánh Hoàng thanh âm vang lên, không khí khẩn trương, theo thương gia tiểu Thánh Hoàng lời nói, lập tức liền tách ra mấy phần, đây là Vạn thú thành, không người nào nguyện ý ở đây ra tay đánh nhau. Cho dù là Lý Tiêu, tại Vạn thú trong thành, cũng không thể hỏng Vạn thú thành quy củ. Vạn thú thành thành chủ Bây giờ là thanh long nhất tộc người, cái kia nam vực quận vương sớm tại trăm năm trước, liền bị nam vực bách tộc đuổi chạy, nam vực chân chính độc lập. Nam vực bách tộc cho tới bây giờ liền không có bị một cái kia thế lực chinh phục qua, liền xem như bất hủ hoàng triều cũng không được, nam vực độc lập chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hảo, tiêu lộ gật đầu, lý tiêu gia hỏa này là một cái tốt đối thủ, gia hỏa này trước kia liền có thể cùng mình đại chiến không ngừng. Tại nam vực, lý tiêu tu vi tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ trong nhân tài kết xuất. Lý tiêu rốt cục đem ánh mắt từ tiêu lộ trên thân thu hồi lại, tiêu lộ tu vi trong mắt hắn không phải là cái gì bí mật, chuẩn đế lục trọng tiên cái này tiêu lộ tại mấy trăm năm trước liền đã đánh khắp nam vực thế hệ tuổi trẻ vô địch thủ, liền chính mình cũng thua ở trên tay của hắn. dạng này yêu nghiệt như thế nào mới là chuẩn đế lục trọng tiên. vậy mà so với mình tu vi còn thấp hơn. lý tiêu trước kia mặc dù suýt chút nữa chết tại tiêu lộ trên tay, nhưng mà giữa hai người nhưng là cũng không có cái gì đại thủ. công bình một trận chiến bị người đánh chết cũng chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh, giận có thể oán ai. hắn cùng với khương gia tiểu thánh hoàng chính là đánh ra giao tình. tiêu lộ bọn hắn tại khương gia tiểu thánh hoàng giữ lý tiêu dẫn dắt phía dưới đi vào túy tiên cư. Lúc này, trung tâm có không ít con mắt tại nhìn một màn này, Lý Tiêu xuất hiện, lệnh vạn thú trong thành tu sĩ đô chấn động vô cùng, nhất là Nam vực bản địa tu sĩ. Lý Tiêu là tu luyện, nghe nói một mực tại bế quan, liền xem như hồng hoàng thế giới mở ra đại sự như vậy, cũng không thể làm hắn xuất quan, nhưng mà, lúc này, Lý Tiêu nhưng là xuất hiện ở vạn thú thành. Tiêu Lộ tới vạn thú thành. Một cái so Lý Tiêu xuất quan thêm rung động tin tức, cũng tại truyền bá, Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu cùng đi tới, lần này, tất cả người biết chuyện này đều có chút ngồi không yên. 6. Tú Tiên cư tầng cao nhất trong lầu cát, Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu ngồi đối diện nhau. Lý Tiêu Hình từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a tiêu lộ cười cười cái này lý tiêu ngày đó suýt chút nữa liền bị chính mình đánh chết nếu không phải là thanh long nhất tộc cường giả ra tay đem hắn cứu đi thanh long nhất tộc thế hệ này lý tiêu liền muốn vỡ lạc người rất tốt lý tiêu trên người chiến ý không có bất kỳ cái gì che giấu hắn không cần che giấu tại hắn một đời đối thủ mạnh mẽ nhất trước mặt hắn còn có thể chấn định như thế nhưng cũng có được phải biết tại nam vực lý tiêu là có tên tu luyện điên cuồng mà lý tiêu sở dĩ điên cuồng tu luyện rất lớn mục đích đúng là muốn đánh bại tiêu lộ trước tiên một trận chiến lý tiêu bại hắn không cam lòng bởi vì hắn là lý tiêu Thể nội chạy xuôi, chí tôn thần thú huyết mạch. Lần này gặp lại tiêu lộ, hắn chiến huyết bắt đầu sôi trào. Lý tiêu trên thân khuyết tán ra vẻ này chiến ý, lệ tiểu hắc cùng tiêu nhị đều thầm kinh hãi. Đây là một tôn mạnh đại vô bị chuẩn đế, hơn nữa còn là thanh long nhất tộc trong đương đại thanh long, chí tôn thần thú huyết mạch lực lượng không thể khinh thường. Ngươi nghĩ chiến? Tiêu lộ nhìn thẳng lý tiêu, hắn vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, trên thân thậm chí không có một tia ba động truyền ra, cả người hắn khí tức đều thu liễm, không có ai biết hắn bây giờ ở vào trạng thái gì. Nghe được tiêu lộ nói ra lời như vậy, người bên cạnh giật nổi mình, hai người này cũng không nên ở đây đánh nhau a phải biết bọn họ đều là quyết định nhân vật nhất là túy tiên cư chính là cái kia mập mạp trưởng quý là kinh hồn tăng đạm trên chán không ngừng bước lên như hạt đậu nành mồ hôi hai người kia hắn đều không thể chơi vào liền xem như phía sau hắn chính là cái kia thế lực cũng là không thể chơi vào bởi vì này hai người lai lịch thực sự quá lớn hơn nữa hai người kia vẫn là không cách nào vô thiên gia hỏa đừng nhân bất dám ở vạn thú thành ra tay nhưng mà cũng không biểu thị hai cái này nhân vật cường thế không dám cái kia thanh long nhất tộc sớm đã nắm trong tay vạn thú thành ha ha thật là tiêu mina ngay lúc này, nơi cửa thang lầu bóng người chốc động, một cái thần tài yêu kiều nữ tử đi tới, âm thanh em thay dễ nghe lập tức vang lên. đám người vội vàng hướng cửa thang lầu phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nữ tử này người mặc màu xanh nhạt quần áo, giống như trên chín tầng trời thần nữ. phiêu nhiên đi tới, phàm thoát thủ, không mang theo một vài người ở giữa khói lửa. người là sáu. Làm tiêu lộ kiến đến nữ tử này thời điểm, không khỏi rất là ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới ở nơi này vậy mà có thể gặp được nữ tử này, đây là một cái cố nhân. chân động, tiêu nhị nhìn thấy nữ tử này sau đó, thân sắc trở nên có chút ngưng trọng lên, hắn đã từng du lịch các nơi cũng từng đi tới nam vực ở một đoạn thời gian, hắn tự nhiên là nhận ra nữ tử này. đây là vạn thú trong thành một cố đại thế lực cường giả, trần gia ở nơi này vạn thú thành thế lực thâm căn cố đế, cho dù là thanh long nhất tộc đối với một nhà này tộc cũng có mấy phần kiến kỵ, trước kia đuổi đi nam vực quận vương nhân ở trong, liền có cái này trần mộng thân ảnh. cái nữ hoa này tử không tệ a, chính là tiểu hắc hát nhìn thấy cái này trần mộng thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng, nước bọt đều suýt chút nữa lưu lại. nhìn thấy cái này trần mộng, tiêu lộ liền không khỏi nhớ tới trước kia hắn mới tới nam vực vạn thú thành thời điểm phát sinh sự tình, không dám có chút cảm thán. quả nhiên là tuế nguyệt vô tình a. Trước kia tự mình tới đến Vạn Thú Thành thời điểm, bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, cũng là ở nơi này Vạn Thú trong thành, hán đại chiến nam vực bảy con. Từ đây giới tu luyện bên trong liền có hắn tiêu lộ cái tên này. Có thể nói Vạn Thú Thành là tiêu lộ một cái điểm xuất phát, một cái hướng đi con đường cường giả điểm xuất phát. Như thế nào, Tiêu Minh chẳng lẽ quái tiểu muội chiêu đại a phàm là sao? Cái kia Trần Mộng nhẹ nhàng đi tới, trực tiếp tại cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Nàng là nơi đây chủ nhân, cái kia Tú Tiên cư sau lưng cái kia thế lực lớn, chính là Trần gia. Làm sao lại? Trần Mộng thanh âm lệnh tiêu lộ hồi phục thần trí. Lúc này. Túy Tiên Cư phía ngoài đường đi bên cạnh, một chỗ chỗ tối tăm, một đạo thân ảnh màu đen đứng ở nơi đó. Người này phảng phất cùng trung quanh hư không dung hợp tại liêu nhất lên, liền xem như tiêu lộ giữ Lý Tiêu loại tồn tại này đều không thể cảm thấy được sự tồn tại của người này. Hắn vậy mà tới ở đây 6. bóng đen tại tự ngữ, sau đó đạo thân ảnh này liền biến mất bên trong hư không. Trần Tiên Tử, sao ngươi lại tới đây? Lý Tiêu nhìn thấy người đến là Trần Mộng, nhưng là không thể làm như không thấy, phải biết cái này Túy Tiên Cư vẫn là sản nghiệp của Trần gia đâu. Trần Mộng là nơi đây chủ nhân. Hừ, Trần Mộng cười một tiếng, sau đó nói. Tiêu Minh giữ Lý Tiêu Minh cũng quá khách khí, nếu đều đi tới Vạn Thú Thành, nhưng cũng mời một ít cố nhân đến tụ họp một chút. Cố nhân? Tiêu Lộ nghe vậy, không khỏi cười khổ một cái, hắn cố nhân, thế nhưng là không nhiều, hơn nữa, những thứ này cố nhân nhiều cũng là kẻ thù của hắn, không phải bằng hữu. Ngồi đối diện Lý Tiêu, chính mình một cái đối thủ cường đại. Địch nhân cùng đối thủ, Tiêu Lộ phân rất rõ ràng, địch nhân, đó là không không chết thôi, không phải đem đối phương giết chết, chính mình bị đối phương giết chết, mà đối thủ, cũng không phải nhất định muốn quyết định sinh tử địch nhân, kiên lộ tranh hùng, địch nhân bất thiếu, mà đối thủ nhiều. Năm đó người, có một chút vẫn là sẽ không còn gặp lại được, nhưng mà, Nam vực mấy đại gỗ tộc nhân vật kiệt xuất cũng không phải dễ dàng như vậy rơi xuống Nam vực quật khởi các cường giả bên trong, liền có Lý Tiêu, Nô Vĩ Khóa, Trần Mộng, Tiêu địch danh tự như vậy, đây đều là nhân tài mới nổi, nhất là Lý Tiêu, liền xem như lão chư đế cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Tiêu Lộ, có dám một trận chiến? Lý Tiêu rất trực tiếp, hắn muốn cùng Tiêu Lộ phân ra cái cao thấp, mấy trăm năm đi qua, gặp nhau lần nữa, hắn muốn rửa sạch đục nhã, tương Tiêu Lộ đánh bại. 356 chương 359, khiêu chiến thời ta, trước tiên qua ta đây quan a thời gian đổi mới. 2014 04 27 người muốn khiêu chiến thời ta. Tiêu nhị nhìn chằm chằm Lý Tiêu, trên người hắn khí huyết phun trào, chiến huyết đang sôi trào, một cô cường đại tới cực điểm ba động từ trên người hắn bạo phát ra. Hắn là người sư. Lý Tiêu rất là ngoài ý muốn, hắn vạn vạn nghị không, ra cái này cùng tại Tiêu Lộ sau lưng võ giả, càng là Tiêu Lộ đệ tử, đây là một tôn võ đạo thánh vương. Võ đạo thánh vương 6. Cái kia khương gia Tiểu Thánh Hoàng mắt phát sáng lên, võ thánh vương cường đại, hắn là biết đến, vương gia truyền thừa vô tận năm tháng, tích lũy vô số cổ lão địa tích. Khương gia Tiểu Thánh Hoàng đối với vũ thể hiểu rõ, chính là nguồn gốc từ những thứ này cổ xưa điện tịch phải biết có tu luyện thành vũ thể tại nhân gian giới gần như không thể gặp bọn hắn khó mà nhìn ra tiêu lộ tu vi cùng thực lực nhưng mà tiêu nhị tu vi cùng thực lực trong mắt bọn họ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói tiêu lộ đệ tử cũng đã là thánh vương tiêu lộ tu vi nhất định phải so với hắn đệ tử mạnh nếu muốn cùng ta sư tôn giao thủ liền thắng ta rồi nói sau tiêu nhị từ trên chỗ ngồi đứng lên chiến ý kinh thiên trong con ngươi của hắn phát ra hai đạo sáng chói thần quang hướng về lý tiêu quét mắt đi qua tiểu bối ngươi không được lý tiêu lắc đầu cái võ giả này mặc dù cường đại Nhưng mà cùng mình vẫn có một đoạn khoảng cách rất lớn, mình muốn đánh bại cái võ giả này, căn bản không cần tốn sức lực gì. Cái gì 6? Tiêu Nhị nghe vậy, hai đạo lông mày lập tức liền dựng lên, đôi mắt của hắn khép mở ở giữa, bên trong phảng phất có tia chớp màu vàng đang không ngừng ẩn hiện. Tiêu Lộ, đối thủ của ta là ngươi. Lý Tiêu không để ý đến Tiêu Nhị, cái này khiến Tiêu Nhị kinh sợ gặp nhau, đối phương vậy mà đem chính mình không thấy, cái này khiến Tiêu Nhị phiền muộn vô cùng. Chỗ Hưu Nhân Đô chấn động vô cùng, cái này Lý Tiêu quả nhiên là một cái nhân vật cường thế, cho dù là đối mặt Tiêu Lộ cái này đối thủ cường đại, vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Hừ hừ ngươi tiểu gia hỏa này quả thực là không biết sống chết a. Tiểu Hắc đối với Lý Tiêu cường thế xem thường, hắn biết rõ Tiêu Lộ chiến lực, cho dù là Lý Tiêu trên thân nắm giữ trí tôn thần thú huyết mạch, cũng chưa chắc chính là Tiêu Lộ đối thủ. Cái này 6. Nghe được Tiểu Hắc vậy mà gọi Lý Tiêu vì tiểu gia hỏa, chỗ hưu nhân đô sợ hết hồn, chẳng lẽ tôn này chuẩn đế là một cái siêu cấp lao ngon đồng, có đại lai lịch, bằng không sao dám như thế? Bá. Lý Tiêu ánh mắt hướng về Tiểu Hắc quét tới, cái này khiến Tiểu Hắc lấy làm kinh hãi. Thời gian, địa điểm, Tiêu Lộ rất trực tiếp, hắn cũng biết, chính mình giữ Lý Tiêu tất có một trận chiến nhưng mà hắn nhưng là không muốn lập tức liền giữ Lý Tiêu giao thủ, tại Vạn Thú Thành, hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Sư tôn sáu, Tiêu Nhị lên tiếng, hắn muốn chiến Lý Tiêu, thay thầy xuất chiến, ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Tiêu Lộ nói, Tiêu Nhị không phải mình, hắn lấy Thánh Vương Tu Vi đối đầu Lý Tiêu mà nói, thật sự không đáng chú ý sư tôn sáu. Tiêu Nhị thể nội chiến huyết sôi trào, Lý Tiêu cường đại, làm hắn chiến ý như hồng, hận không thể lập tức tới đại chiến ba vạn cái tụ hợp thống khoái đại chiến một trận. Tiểu Gia Hoa, sư tôn ngươi nói không sai, ngươi còn không phải đối thủ của ta, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lúc này, Lý Tiêu lên tiếng. Trong mắt của hắn chỉ có ngày xưa đánh bại mình Tiêu Lộ, mà Tiêu Lộ cái này đệ tử, mặc dù cũng mạnh đại vô bị, nhưng mà cùng mình vẫn là kém một mạng lớn, hắn cũng không muốn lấy lớn nhíp nhỏ. Người sáu. Tiêu Nhị nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, trong cơ thể của hắn lập tức liền truyền ra giống như sấm rền cũng tựa như âm thanh, đây là khí huyết phun trào phát ra chân minh. Ngay tại Tiêu Nhị muốn xuất thủ thời điểm, một tay nắm nhưng là bỗng nhiên khoác lên vai phải của hắn phía trên. Ân. Tiêu Nhị lấy làm kinh hãi, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đè lại mình người, là tiểu đen, tiểu hắc hát bàn tay giống như là một tòa núi lớn một dạng trầm trọng, lệnh Tiêu Nhị khó mà di động cơ thể. Tiêu Minh, ngươi tên đồ đệ này không tệ a. Cái kia Khương gia tiểu thánh hoàng nhìn Liễu Tiêu Hai một mắt, nói, Tiêu nhị tiềm lực cùng sư tôn một dạng, đơn giản có thể vô hạn để thăng. Ta đây một mạch, chỉ có ta sư đồ hai người, nhưng là không so được các ngươi. Tiêu Lộ cười cười, đạm nhiên nói, hắn mạch này sớm đã tan lùi, có thể truyền thừa xuống, đã là kỳ tích, nhưng mà, người đang ngồi, lại không có một người dám xem thường Tiêu Lộ sư đồ. Một cái chuẩn cấp bậc thấp võ giả, có thể cùng viễn cổ chuẩn đế tranh phong, chiến lược phía trước, đã có thể đưa thân nhân gian giới đỉnh phong nhân vật nhỏ. Tốt, cũ cũng tụ, chúng ta xin từ biệt, ở nơi này trong vòng 3 ngày ra sẽ đem tỷ thí thời gian cùng địa điểm nói cho ngươi. Lý Tiêu không muốn nhiều lời, nói xong liền đứng lên, quay người đi xuống túy Tiên Cư. Gia hỏa này 6. Tiểu Hắc nhìn thấy Lý Tiêu rời đi, không khỏi chấn động trong lòng, người này tuyệt đối là một cái đối thủ cường đại. ở nơi này nhân gian đại thế, tiên lộ tranh hùng, tiêu lộ giữ Lý Tiêu nhất định sẽ có một trận chiến. rất tốt. Tiêu lộ cũng đứng lên. Tiêu Minh gấp như vậy đi. Trần Mộng cùng Khương Gia Tiểu Thánh Hoàng cũng đứng lên, Lý Tiêu cùng Tiêu lộ nhất chiến, xúc động toàn bộ Nam Vực cường giả thần kinh, đây tuyệt đối là giới tu luyện tối chú mục một trận chiến, không người nào nguyện ý bỏ lỡ một trận chiến này e rằng toàn bộ nhân gian giới tu luyện cường giả đều sẽ ngồi không yên. Ta muốn điều chỉnh một chút trạng thái." Tiêu Lộ nói xong, cũng quay người đi xuống túy Tiên Cư, Tiêu nhị giữ Tiểu Hắc đi theo Tiêu Lộ rời đi túy Tiên Cư, vốn cho rằng Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu gặp nhau, tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau, nhưng mà kết quả lại là ra Khương Gia Tiểu Thánh Hoàng dự liệu của bọn hắn. Lý Tiêu cùng Tiêu Lộ đều rời đi, túy Tiên Cư phía trên liền chỉ còn lại có Khương Gia Tiểu Thánh Hoàng cùng Trần Mộng. Nhìn Khương huynh tinh khí thần đều ở trạng thái đỉnh phong, lần này tựa hồ còn không có giữ lý Tiêu giao thủ qua. Trần Mộng chỉ là nhìn Khương Gia Tiểu Thánh Hoàng một mắt, cũng đã đem Khương Gia Tiểu Thánh Hoàng trạng thái đều nhìn ra. Cái này Tiểu Thần Hoàng mỗi 10 năm đều phải đi tới Nam vực, đi khiêu chiến Lý Tiêu. Ở nơi này trăm năm ở giữa, Thương gia tiểu thánh hoàng giữ Lý Tiêu hết thảy đại chiến 10 lần, mỗi một lần đều lựa chọn tại rất hiếm vết người chỗ, có rất ít người có thể mắt thấy giữa hai người đại chiến. Có người đồn, Thương gia tiểu thánh hoàng giữ Lý Tiêu cái này 10 lần giao thủ ở trong, hai người đều có thắng bại. Mà lần này, bởi vì Hồng Hoang thế giới mở ra nguyên nhân, Thương gia tiểu thánh hoàng nhưng là trước thời hạn 2 năm qua đến Nam vực, đi khiêu chiến cái kia Thanh Long nhất tộc đương đại Lý Tiêu, nhưng mà, Lý Tiêu bế quan không, ra cũng không có ứng chiến. Nhưng mà tiêu lộ đến nhưng là lệnh không để ý tới khương gia tiểu thánh hoàng lý tiêu sớm xuất quan từ đó có thể biết tiêu lộ tại lý tiêu trong lòng so với khương gia tiểu thánh hoàng trọng yếu tại nam vực bách tộc bên trong lý tiêu là thế hệ tuổi trẻ bên trong công nhận đệ nhất cường giả nhưng mà tại mấy trăm năm trước hắn lại bại tại liêu nhất cá nhân trên tay hắn thở bình sinh cũng chỉ có thua ở trên tay của người này làm hắn tâm phục khẩu phục đối phương cường giả không phải khi đó mình có thể chống lại nhưng mà lần này lại là khác biệt mấy trăm năm nay tới hắn điên cùng tu luyện tu vi tiến triển cực nhanh đến rồi giờ này ngày này hắn đã là vượt qua nam vực tất cả thế hệ trẻ tu sĩ trở thành một tôn chuẩn đế liền xem như thế hệ trước cho đế cũng chưa chắc có mấy người là của hắn đối thủ lần nữa gặp phải tiêu lộ lý tiêu có lòng tin đem đơn thuốc kép đánh bại lý tiêu một lần này đối thủ sẽ không phải là ta Khương gia tiểu thánh hoàng trong mắt thần quang lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì tiêu lộ đối với hắn mà nói cũng là một cái khó được đối thủ tiên lộ tranh hùng gặp gỡ loại tồn tại này chú định có rất nhiều người muốn bi kịch tiêu lộ cường đại đủ để khiến đại đa số người ở trên tiên lộ tuyệt vọng chân ngọng tu luyện công pháp rất kỳ lạ nàng có thể cảm ứng được người bên ngoài không cảm ứng được ba động thương gia tiểu thánh hoàng tựa hồ cũng tương tiêu lộ coi là đối thủ thật sự rất chờ mong một trận chiến này Chân vọng đứng lên, cũng rời đi. Rất nhanh, Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu muốn đối chiến tin tức liền tại vạn thú trong thành truyền liêu khai tới, toàn bộ nam vực đều chấn động đứng lên, Lý Tiêu đại biểu là nam vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Lý Tiêu đối thủ, lần này vậy mà không phải Khương gia tiểu thánh hoàng, mà là Tiêu Lộ tên yêu nghiệt này, Tiêu Lộ danh tiếng, hoàn toàn là từ hắn một đôi năm đấm sinh sinh đánh ra. Một hồi phong bạo, lấy vạn thú thành làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn liêu khai đi. Trong nhân tộc có Tiêu Lộ linh nhân, nhưng mà cũng có Tiêu Lộ bằng hữu, từ hoang dã thế giới bên trong người đi ra ngoài tộc thế lực đều cảm niệm Tiêu Lộ đại ẩn. Đây là một cỗ cường đại đến lệnh thái cổ thế lực đều phải cố kỵ sức mạnh. đương nhiên, tiêu lộ địch nhân muốn so so với bằng hữu của hắn muốn nhiều, cái kia viễn cổ phật môn cùng võ chi một mạch có đại thủ, một chút lao hòa thượng thời khắc đều đang nghĩ lấy muốn đem võ đạo truyền nhân tiêu lộ độ. Viễn cổ phật môn một cái lôi thôi hòa thượng thân ảnh tại vạn thú thành phủ cận qua lại. Trần gia tại vạn thú thành là địa đầu xà, hôm sau Trần mộc liền phái người đem các phương thế lực động thái ghi chép tại một cái ngọc quyết phía trên đưa đến liễu tiêu lộ trước mặt. Hừ, lần này ngay cả này người đều ngồi không yên. Tiêu lộ đọc đến ngọc quyết trong tin tức sau đó trong mắt tinh quang bắn ra một cỗ sát ý từ trên người hắn khuyết tán liêu khai tới chính là tiêu nhị giữ tiểu hắc tu vi như vậy đều cảm thấy một trận hàn ý đánh lên thân tới tiêu lộ không muốn ở tại vạn thú thành hắn biết bây giờ có vô số con mắt đang nhìn mình chằm chằm, bọn hắn ra vạn thú thành sau đó tiến vào một cái phiến sơn linh ở trong nam bực cái gì cũng không nhiều chính là sơn linh nhiều đây là man hoàng địa mang có nhân gian giới bên trong xưa nhất sơn mạch mười vạn đại sơn tiêu lộ bọn hắn tiến nhập sơn lĩnh thoát khỏi tất cả mọi người cứ như vậy qua ba ngày hết thảy tựa hồ cùng thường ngày nhưng mà lúc này vạn thú trong thành sớm đã gợn sóng khắp nơi nhiều mưa gió nổi lên chi thế. một số người trong bóng tối trợ rút muốn mượn tiêu lộ giữ lý tiêu ở giữa một trận chiến tới châm ngòi toàn bộ nam vực bách tộc cùng tiêu lộ là địch. nhưng mà có người hiện ra lôi đình thủ đoạn, đem các loại người có dụng tâm khác toàn bộ chém giết sạch sẽ. rất nhiều người đều cho rằng đây là tiêu lộ tại xuất thủ, bởi vì người chết phần lớn đều cùng quá cổ triệu gia, hoặc là vương gia có một chút quan hệ. nhưng mà không có ai có chứng cứ chứng minh đây là tiêu lộ làm. tại thứ ba bên cạnh luận tiêu nhị thân ảnh xuất hiện ở vạn thú bên ngoài thành, sự xuất hiện của hắn lập tức liền hấp dẫn các phương thế lực chú ý. lúc này ai cũng biết tiêu lộ có một đệ tử. Cái này đệ tử gọi là Tiêu nhị. Ngay tại Tiêu nhị xuất hiện một khắc này, vạn thú trong thành liền vọt ra khỏi một người tới, đem Tiêu nhị chặn lại. 357 chương 360, Tiêu hai tàn sát phật, phóng hạ đồ đao thời gian đổi mới, 20140428 AZ đạp phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao có thể lập địa thành Phật ta. Ngăn lại Tiêu nhị nhân, là một cái bên trong niên hòa thượng, hòa thượng này người mặc một bộ xanh nhạt tăng y trên cổ mang theo một chuôi Phật châu, mỗi một viên Phật châu phía trên đều có Phật lực đang lưu động. Đáng chết con lựa trọc, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Võ chi một mạch cùng viễn cổ Phật môn Tiêu Nhị là biết đến, lúc này, cái này bên trong Niên Hòa thượng nhảy ra, giống như là muốn đem chính mình độ. "Thí chủ, sắc khí quá ngươi quá lớn, tiểu tăng chỉ có mời ngươi đi gặp Phật tổ." Trong lúc này Niên Hòa thượng cũng không nhiều lời, chấp ở trước ngực hai tay đột nhiên hướng ra phía ngoài khái đạo, hai cái bàn tay lớn màu vàng nóng lập tức liền hướng về Tiêu Nhị đánh ra. "Thiện đưa ta đi thấy các người Phật tổ." "Chỉ bằng ngươi?" Tiêu Nhị tiến lên trước một bước, tay phải một trường hướng về phía trước đánh ra, đồng dạng là màu vàng thủ ấn từ hữu trưởng của hắn phía trên liền xông ra ngoài, hướng về đánh tới Phật môn đại thủ nên đón tiếp lấy. Và anh. Một tiếng vang thật lớn Đại địa đều run lên ba run, Tiêu Nhị lấy một cái tay, chặt lại cái tiêu bên trong Niên Hòa Thượng sóng trưởng, hai cô cường đại sức mạnh va chạm tại liêu Nhất lên. Vạn Thú trước thành mặt một mảnh cây rừng bị hạo đã mở sóng sức mạnh toàn bộ cuốn bay lên cao thiên, sau đó bạo thoái ở bên trong hư không, hóa thành bụi, tiêu tan tại liêu Thiên Địa chi ở giữa. Cái này 6. Thủ hộ cửa thành tiên binh nhìn thấy một màn này, không gọi dọa một cái hồn phi phách tán, hai người này ngay tại Vạn Thú trước thành mặt đánh lên, nếu như bị tác động đến, vậy coi như thầm rồi. Hai tên giữ cửa thành tiên binh vội vàng trốn vào Vạn Thú trong thành. Vạn Thú thành có thể sừng sững ở nam vực vô tận năm tháng. Cho dù là giới tu luyện bên trong tối tăm nhất đoạn thời kỳ kia, cũng không có ai có thể lấy đem cái này tòa cổ thành hủy đi, có người đồn, cái này tòa cổ thành phải không mục nát thần thành, là Thanh Long nhất tộc chí tôn kiến tạo mà thành. Thanh Long Thánh Hoàng, xuất hiện ở thần thoại thời đại, là một tôn trí tôn thần thú, vạn tộc cống tôn, tại nơi thần thoại thời đại đã từng huy hoàng một cái thời đại. Nhưng mà, mặc dù là như thế tồn tại cường đại, cũng đã biến mất, tan thành mây khói, chỉ để lại một tòa vạn thú thành. Vạn thú thành trong tường thành là cấn có bất hủ đạo văn, liền xem như đế hoàng ra tay, đều khó mà tổn hại cái này tòa cổ thành một chút, không cần phải nói là đế hoàng trở xuống lực lượng. Tiếng vang truyền đến, kinh động đến vạn thú trong thành tất cả cường, giả, không ít người trực tiếp ở trong thành phóng lên trời, hướng cửa thành chạy đến. Là hắn, Tiêu Lộ chính là cái kia đệ tử. Hoa Thượng kia là ai, cũng dám tìm tới Tiêu Lộ đệ tử. Rất nhanh, trong thành cường giả liền phát hiện đang tại nhanh di động Tiêu Nhị cùng cái kia bên trong niên hòa thượng, hai người độ đều nhanh tới cực điểm, thỉnh thoảng có tiếng va chạm vang lên. Tiêu Nhị cùng tên kia bên trong niên hòa thượng bắt đầu đại chiến, Tiêu Lộ nhất mạch cùng Viễn Cổ Phật môn thù hận khó mà hóa giải, Tiêu Nhị cùng bên trong niên hòa thượng gặp bỡ, nhất định một trận chiến, không có quá nhiều lời nói. Tiêu Nhị chân đạp bắt từ bước, trong ngay mắt xuất hiện ở bên trong niên hòa thượng bên cạnh, một trưởng đánh vào liêu trung niên hòa thượng trên vai trái, đem bên trong niên hòa thượng đánh bay ngang ra ngoài. Thanh âm xương vỡ vụt, ở chính giữa niên hòa thượng thể nội vang lên, bên trong niên hòa thượng một đầu cánh tay trái lập tức liền rủ xuống, khó mà nhúc đích. Hừ, muốn tiến đưa ta đi thấy các ngươi phật tổ. là ta tiến ngươi về Tây Thiên mới là thật. Tiêu Nhị rất cường thế, có sư tôn hắn tiêu lộ phong thái, thẳng tiến không lùi, cho thấy vô địch quyền ý, chính là cường đại như phật tử đều phải thụ thương. Dám tìm bên trên Tiêu Nhị, người trung niên này tuyệt đối là một tôn cường đại phật tử. Cho dù là tại nơi viễn cổ Phật môn, loại tồn tại này cũng là hết sức quan trọng. Giống. Cái kia trung niên Phật tử gầm lên giận dữ, cả phiến thiên địa đều ở đây run rẩy, giống như một tôn chân chính vô thượng Phật tổ phát ra phật âm. Vạn thú trên thành khoảng không lập tức liền có không ít người tòng thiên bên trên rơi xuống. Một tiếng gầm động thiên mà, đem một chút thánh nhân cũng tòng thiên bên trên giống lên xuống. Dạng này âm sát đại thuật, chính là viễn cổ Phật môn không truyền chi mê sư tử hống. Phật môn sư tử hống là một loại vô thượng Phật hiệu, truyền thuyết làm liên Phật chủ thành đạo thời điểm phát ra dạng này một tiếng Phật giống đem đến đây ngăn cản hắn thành đạo đủ loại ma đầu toàn bộ giống lên cái hồn bay phất tán. Ông, tiêu nhị chính diện tiếp nhận một tiếng gầm này, hắn chỉ cảm thấy hai lỗ hai chân mình giống như là bị một cái vô hình đại truy hung hăng tại trên đầu đập một cái, mắt tối sầm lại, cơ hồ liền tòng thiên bên trên ngã quỵ xuống. Bá, nguy cấp thời điểm, chân hắn đạp bắt từ bước, nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi liếu trung niên phật tử một lần đánh giết, hắn cảm thấy hai lỗ hai bên trong có nhiệt lưu chảy ra. lẽ nào lại như vậy? Tiêu nhị vừa sợ vừa giận, hai lỗ hai của mình chảy ra chính là thiên huyết, tại trung niên phật tử một tiếng gầm này phía dưới hai lỗ tai của hắn nhận lấy trọng thương, tạm thời nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Ông, tiêu nhị xong quyền vũ động, nắm đấm của hắn phảng phất hóa thành hai đoàn màu vàng thần dương, chiếu sáng mở tối thiên địa, kinh khủng kim hành sức mạnh đang bùng nổ. Vô hình, hư không bị một đôi nắm đấm màu vàng nóng sinh sinh đập vỡ, võ thánh vương giả võ đạo chiến lực toàn diện triển hiện ra. Tại thời khắc này, tiêu nhị phảng phất hóa thân trở thành một tôn màu vàng chiến thần, bệ nghệ thiên hạ. Đây là 6 Vạn thú trên thành không tiến đến một màn này, tất cả cường giả đều chấn động vô cùng. Cái này tiêu nhị bất quá là tiêu lộ một người học trò, nhưng mà thật không ngờ cường đại. Người sáu nhất là trực tiếp đối mặt Tiêu nhị công kích cái kia Trung niên Phật tử, hắn cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, đối phương nắm đấm vàng vỡ vụn hết thảy, hướng về hắn đánh tới. Đại Nhật Như Lai ấn. Trung niên Phật tử nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết xuất liêu nhất đạo Phật ấn, cái này Phật ấn xuất hiện thời điểm, thiên địa bát phương linh khí đều bị dẫn động, điên cuồng hướng phía đạo kia Phật ấn hội tụ mà đi. Một tôn màu vàng đại Phật xuất hiện ở liêu Trung niên Phật tử trước người. Đại Nhật Như Lai ấn, vậy mà diễn hóa ra có sức ảnh hưởng lớn đến thế, Phật lực hậu đãng, giống như là chân chính Đại Nhật Như Lai buông xuống một dạng, tôn này đại Phật ngăn tại liêu Trung niên Phật tử trước người. Tiêu Nhị xong quyền hung hăng đập vào đạo này Phật trên ảnh, quản hắn là đại nhật như lai, chỉ cần là ngăn cản tại tự bản thân trước hết thảy, đều muốn bị nắm đấm của mình nát bấy hoành. Tôn này đại Phật phát ra vạn trượng Phật quang, vô tận Phật lực đang đan xen, vậy mà đem Tiêu Nhị cái này toàn lực đánh ra kim hành quyền cản trở lại. Cái gì sáu? Tiêu Nhị lấy làm kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, hòa thượng này lại có chiến lược như vậy, loại chiến lược này, ít nhất cũng là lớn thánh loại kia đẳng cấp sức mạnh. Đại thánh sao? Tiêu Nhị không thể không phúc thẩm xem đối thủ này. Tôn này Phật ảnh rốt cuộc là nổ liếu khai tới, cái kia trung niên Phật tử bay ngược ra vạn trượng bên ngoài, đập tại liêu nhất chỗ thấp sơn chi bên trên, đem trọn ngọn núi thấp đều đụng nát. Tiêu Nhị cũng bị Phật ảnh nổ tung ra hình thành vẻ này sức mạnh hủy diệt đánh bay ngàn trượng, một đôi nắm đấm màu vàng nóng tại chạy xuống hiện ra kim quang tiên huyết. Hắn tu chính là kim hành sức mạnh, cùng hắn sư Tôn Tiêu Lộ đi con đường khác biệt, lúc này, Tiêu Nhị toàn thân cao thấp cũng đã đã biến thành kim sắc, giống như một cái hoàng kim đổ bê tông mà thành chiến thần. Bá. Ngay lúc này, một bức tháp từ dưới đất vọt lên, phá vỡ hư không, hóa thành một đầu không gian thông đạo, cái kia trung niên Phật tử muốn chạy trốn. Nhưng mà Tiêu Nhị nhưng là sẽ không để cho cái này Phật tử dễ dàng bỏ chạy. Anh. Tháp xuất hiện một sát na kia. Tiêu Nhị khí tức trên thân liền trong nháy mắt cường đại mấy lần. Hắn quanh người toàn bộ hư không đều ở đây chấn động, giống như là thiên địa này đã dung không được tôn này cường đại chiến thần một dạng. Bá. Tiêu Nhị trong nháy mắt xuất hiện ở đầu kia tháp hóa thành không gian thông đạo phía trước. Sau đó một quyền đánh ra, một quyền này đã cường đại đến đủ để khiến hư không đều trôn vùi trình độ. Đục. Vô số phật văn tiêu tan. Đầu kia tháp hóa thành không gian thông đạo trực tiếp liền vỡ nát. Tiêu Nhị một quyền này không có gì có thể ngăn cản, liền xem như đại thánh cấp bậc Phật văn cũng không có thể. phía dưới đang muốn xông vào không gian thông đạo chính là cái kia trung niên Phật tử trực tiếp trận tròn mắt, gia hỏa này như thế nào như thế biến thái, đã cường đại đến loại trình độ này. Hoàng bét, chấn kinh sau khi, cái kia trung niên Phật tử là sắc mặt đại biến, hắn muốn trốn, nhưng mà lúc này tiêu nhị lại ra tay rồi, hắn một cái là mình liền xuất hiện ở liễu trung niên Phật tử bên cạnh, độ nhanh, đơn giản so vừa rồi còn phải nhanh hơn mấy lần, tại loại này độ phía dưới, trung niên Phật tử căn bản không có cơ hội chạy lấy mạng, Đúng. chỉ là một quyền đánh ra cái này trung niên phật tử liền bị một nắm đấm màu vàng nóng đập vỡ, không cần phải suy nghĩ nhiều, nhục thân cùng nguyên thần, toàn bộ bị đánh tan, một tôn cường đại phật tử, cứ như vậy bị tiêu nhị một quyền đấm chết. sẽ ở đó tên phật tử bị tiêu nhị đánh chết một sát Na kia, ở xa phật Thổ linh sơn chi lên một tòa phật cung bên trong, một chiếc đang cháy phật đăng, đột nhiên dò tát. cái gì, là ai, ai giết ta đệ tử? một tiếng nói giàn nua tại phật cung nội vang lên, một vị lao tăng đi ra. lúc này vạn thú thành, tất cả tu sĩ đô bị tiêu nhị lôi đỉnh thủ đoạn cho váng, đây chính là một tôn cường đại phật tử A nói giết liền giết, vậy mà không có chút nào nương tay. Còn có ai muốn tìm bên trên ta sư đồ hai người, đều cùng nhau bên trên. Tiêu Nhị liếc nhìn quần hùng, loại kia vô địch tư thái, làm lòng người thần chấn động, cường đại Phật tử đều bị đánh chết, ai còn dám đi ra chịu chết. Vạn thu trong thành, Tiêu Lộ thầy trò cửu nhân tuyệt đối không thiếu, nhưng mà, chân chính có thực lực cùng Tiêu Lộ sư đồ đánh một trận người, nhưng là không nhiều. Trong đám người, liền có Quá cổ Triệu gia nhân, cũng có người của vương gia, chính là người của vương gia cũng tại, nhưng mà, những người này cũng không dám đi ra ngoài. Ha ha hảo, rất tốt, tiểu lệ đệ, đệ quả nhiên không hổ là Tiêu huynh đệ tử a. Lúc này một hồi trung bạc cũng tựa như tiếng cười từ vạn thú trong thành truyền ra. nghe được cái này âm thanh, tiêu nhị sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên, cư nhiên bị người gọi là tiểu đệ đệ, đây là đang làm hắn có một loại cảm giác sắp phát điên. nhưng mà người này lại cùng hắn sư tôn có giao tình, nhưng là không thể phát hỏa. theo tiếng cười vang lên, một người từ vạn thú trong thành đi ra, đó là một cái giống như cựu thiên huyền nữ nữ tử. sự xuất hiện của nàng, lệnh bầu trời trăng sáng đều phải thất sắc. Chân động nhìn thấy nữ tử này, tiêu nhị lông mày không khỏi nhíu một chút, hắn cũng không nguyện cùng nữ tử này có qua lại gì, trực giác nói cho hắn biết, cô gái này tâm cơ rất nặng. Hơn nữa, giới tu luyện bên trong không thiếu cô gái xinh đẹp, hắn cái kia đoạt lại lão bà chính là mỹ nhân khó gặp. Đem cái này chuyển giao cho ngươi người sư phụ kia. Trần Mộng trực tiếp đem trong tay một khối ngọc giản ném cho Liễu Tiêu Hai. Tiêu Nhị thần niệm thọ vào ngọc giản chi trung đã qua, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi, sau đó trực tiếp quay người liền đi, mấy bước bước ra, liền biến mất nhóm sơn chi đã chúng. 358 chương 361, Tiêu Lộ gia Quan, thành thánh chi đạo thời gian đổi mới, 20140428 Tiêu Lộ cùng Thanh Long một trận chiến, hấp dẫn chín châu đại lục tuyệt đại bộ phận tu giả ánh mắt. Ở một cái sáng sớm Thái Dương tinh mới lên thời điểm, một đầu hỏa điệu tắm rửa năng sớm, từ một cái sơn cốc bên trong vọt ra, hỏa điệu bên trong có một đạo màu đỏ thâm thân ảnh tại hiện. Tiêu lộ, Lý Tiêu, ai mạnh ai yếu. Nam bực một chỗ núi hoang chỗ sâu, xếp bằng ở một ngọn núi trên một thanh niên mở cả mắt ra, người này chính là Huyền Vũ nhất tộc kiệt xuất nhất nhân tài mới nổi Ngô Vi Khóa. Hắn mặc dù thua ở Lưu Tiêu lộ trên tay, nhưng mà hắn cũng không liền như vậy đối phế, hắn tiến nhập một phe này trong núi hoang thiền tu, muốn lại lên một tầng nữa. Nhưng mà Tiêu lộ giữ Lý Tiêu đánh một trận tin tức truyền đến phía sau, hắn cũng độc lòng. Lý Tiêu cường đại. Nô vị khóa là rất rõ ràng, đây là vô tận 5 tháng đến nay, Nam vực bách tộc bên trong, thời gian ngắn nhất bên trong trở thành chuẩn đế cấp độ yêu nghiệt tồn tại, mà tiêu lộ, đối với Lý Tiêu tới nói, thậm chí thêm kinh diễm, càng là đem vũ tổ khai sáng ra tới võ đạo tu luyện đến một cái làm cho người run rẩy tình cảnh. Hai người này cũng là tuyệt thế thiên tài, lưỡng cường tương ngộ, đến cùng hai mạnh. Vấn đề này, rất nhanh liền sẽ có đáp án, theo thử Hải gian tán biến, vạn thú trong thành có người đồn, Trần Mộng biết đạo tiêu lộ giữ Lý Tiêu đánh một trận thời gian giữ địa điểm, mấy ngày nay, Trần Mộng vị trí, cánh cửa đều bị người đã phá. Có không ít người biết Trần Mộng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở Tuy Tiên Cư, bởi vậy, có rất nhiều người đều ở đây Tuy Tiên Cư muốn chán Trần Mộng. Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu đánh một trận thời gian giữ địa điểm, hấp dẫn lấy mỗi một cái tu sĩ, mỗi một cái tu sĩ đô muốn biết, một vài đại nhân vật cũng đến thăm Trần gia, trong lúc nhất thời, Nam vực Trần gia nhưng là trở thành toàn bộ Nam vực làm người ta chú ý nhất thế gia. Đệ tam Phật tử chết, cái này sao có thể? Dáng chiều như máu, một cái vóc người cao lớn, trên cổ mang theo một chuỗi màu đen Phật châu trung niên tăng nhân đi tới ngày đó Tiêu Nghị chém giết Phật tử chỗ. Cái này to con tăng nhân có một thân cổ đồng sắc da thịt, khí huyết thị vượng, cường tráng vô cùng trên cổ hắn này chuỗi phật châu mỗi một khỏa đều so với bình thường phật châu thêm thô to phật môn linh sơn chi lên tôn này phật giáo và đạo giáo thân phận tôn quý dưới tay hắn có chín đại phật tử bị tiêu nhị chém giết tên kia phật tử chính là vị kia phật giáo và đạo giáo thủ hạ chính là đệ tam phật tử cái này chín đại phật tử mỗi một cái cũng là phật gia đại năng nhất là đệ nhất phật tử truyền thuyết đã tu thành chuẩn phật chủ đạo quả tu vi đổi sát tên kia phật giáo và đạo giáo to con tăng nhân tại đệ tam phật tử vẫn là chi địa sau khi vòng vo một vòng liền lập tức rời đi cái này to con tăng nhân xuất hiện thời gian mặc dù rất ngắn nhưng là vẫn bị người gặp được viễn bộ phật môn thường giả bắt đầu thường xuyên qua lại. lúc này nam vực gợn sóng khắp nơi, có người mục đích rất đơn giản, chính là muốn quan chiến, nhưng mà cũng không ít người là mang mục đích cái khác mà đến. ngay tại chỗ hưu nhân đô muốn biết đạo tiêu lộ dữ lý tiêu đánh một trận thời gian giữ địa điểm thời điểm. vạn thú trong thành nhưng là xuất hiện một cái người thần bí, thần bí nhân này nói rõ tự mình biết đạo tiêu lộ dữ lý tiêu đánh một trận thời gian giữ địa điểm. lần này vạn thú trong thành tu sĩ đô đi cuồng, toàn bộ hướng thần bí nhân kia vị trí lũ lượt mà đi, mà người thần bí vị trí chính là túy tiên cư, chẳng lẽ là trần ngọng dợ quỷ, quản hắn ai dợ chó quỷ? Ta chỉ cần biết đạo tiêu lộ giữ lý tiêu đánh một trận thời gian giữ địa điểm là được. Có người hoài nghi, nhưng mà nhiều người nhưng là thả tin là có, bởi vì bọn hắn căn bản không có những phương pháp khác nhận được tiêu lộ giữ lý tiêu đánh một trận thời gian giữa địa điểm tin tức. Nhưng mà, khi tất cả người lũ lượt tới thời điểm, thần bí nhân kia nhưng là một chữ không nói, người thần bí mở ra liếu tiên dài, muốn những người này dùng hiếm thấy thần tài tới trao đổi. Rất nhiều người trực tiếp trợn tròn mắt, một khối cựu thiên tử kim đổi một tin tức. Đây thật là quá điên cuồng, cựu thiên tử kim a, đó cũng không phải là phạm trần đồ vật, là tuyệt thế thần tài, cơ hồ có thể sánh ngang bất hủ thần tài. Phải dùng một gốc long diên thảo để đổi. Giá hỏa này nghĩ thần tài muốn điên rồi. Giá hỏa này quá mức đã giận, căn bản muốn không đem tin tức nói cho chúng ta biết ta. Hiếm thế thần tài không phải ai đều có thể cầm ra được, người thần bí điều kiện trao đổi, trong lúc nhất thời kinh sợ thối lui tuyệt đại đa số tu sĩ, có người trực tiếp liền rút lui. Bất quá, một chút đại thế lực người nhưng là tại quan sát. Đối với giới tu luyện những cổ xưa kia thế lực tới nói, một chút hiếm thế thần tài bọn hắn vẫn là có thể cầm ra được, nhưng mà, bọn hắn cũng phải nhìn nhìn có đáng giá hay không lấy ra mới được. Lại qua mấy ngày, túy tiên cư chính là cái kia người thần bí lại bán tiếng. Tiêu Lộ Dữ Lý Tiêu đánh một trận thời gian liền tại đây 2 ngày, không tới nữa trao đổi, vậy thì không có cơ hội, nhưng mà, người thần bí mở ra điều kiện thật sự là quá cao, không có bao nhiêu người nguyện ý trao đổi. Bất quá, đến cùng vẫn là có người xuất ra nổi cái giá này, ngay tại người thần bí bắn tiếng cùng ngày, có người liền gặp được một chút siêu cấp thế lực cường giả ra vào túy tiên cư. Tiêu Lộ Dữ Lý Tiêu trận chiến kia lực hấp dẫn vẫn rất lớn, những thứ này không tiếc lấy hiếm thế thần tài tới trao đổi tin tức, vì chính là muốn đi quan chiến kỳ thực, mỗi một cái có chí thành đế tồn tại, cũng không muốn bỏ lỡ Tiêu Lộ Dữ Lý Tiêu một trận chiến, phải biết, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Tại tiêu lộ giữ lý tiêu đối quyết bên trong, những người này có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả viễn cổ Phật môn người đều tới, lấy một khối cựu diệp huyết chi đổi được một tin tức, có người nhận ra, cái kia tăng nhân chính là từng tại vạn thú bên ngoài thành đệ tam Phật tử vẫn lạc chi điệu bồi hồi qua cái kia to con hòa thượng. Ha ha. Lúc đêm khuya, túy tiên cư bên trong một gian tinh thất bên trong, chuyển ra giống như quỷ khóc sói gào một dạng tiếng cười. Những tên ngu xuẩn này thực sự là dễ bị lừa à, lão hắc ta sao lại sẽ thật sự thời gian giữ địa điểm nói cho các ngươi biết. Trong tinh thất, có trận pháp ngăn cách tất cả khí tức cùng âm thanh, bên trong linh quang lập loé. Linh khí lờ lờ, ở một cái người quần áo đen trước người, đột nhiên trưng bày mấy chục khối hiếm thế thần tài. Người áo đen này chính là tiểu Hắc tên kia. Cái gọi là người thần bí chính là tiểu Hắc, cái này chỉ sợ là ai cũng chuyện không nghĩ tới. Tiểu Hắc lại ném đá dấu tay, hắn lấy tiêu lộ giữ lý tiêu đánh một trận thời gian giữa địa điểm tới làm mưu đồ lớn, quả nhiên, có không ít người bị lừa rồi. Hắc hắc, lao tử quân thần tài liền đi, làm cho những này ra hỏa khắp đi. Tiểu Hắc cái kia vui vẻ à, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, Cửu Thiên Tử Kim, Cửu Diệp Hắc Long Diên Hạo, Hỏa Phượng dây leo, các loại những thứ này cũng là cả thế gian khó tìm thần tài ai những thứ này thần tài hiện tại cũng bày tại trước mắt của mình cái này khiến tiểu hắc hát hưng phấn vô cùng kích động lần này hắn bất quá là động một chút môi những người kia sẽ đưa tới nhiều như vậy thần tài những thứ này thần tài thực sự là lấy được quá dễ dàng kỳ thực tiểu hắc hát vô cùng rõ ràng hắn đây là đang hổ khẩu bên trong đoạn thức ăn có thể lấy ra những thứ này thần tài tới trao đổi một tin tức nhân không có một cái nào là dễ chơi được những người này ở trong thậm chí có chuẩn đế bất quá hắn là ai hắn nhưng là tiểu hắc hát. liền xem như bị chuẩn đế nhìn chằm chằm hắn cũng có thể toàn thân trở ra hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng Hắn trực tiếp lấy ra một tòa truyền tống trận đài. Tiểu Hắc thu hồi những cái kia thần tài, sau đó khu động trận đài, Ngũ Thải Thần Quang lập tức liền từ trận đài phía trên thấu phát đi ra, trận đài trên trận văn, ngưng tụ lại ngũ hành trí lực, hắn trực tiếp nhảy lên trận đài phía trên. Vâng. Ngũ Thải Thần Quang trong nháy mắt bộc phát, lực lượng cường đại lập tức liền phá hủy Liêu Tiểu Hắc bố trí tại trong tinh thất trận pháp, trận pháp sụp đổ, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ truyền ra ngoài. Hoàng bét, quả nhiên có bẫy. Người trong bóng tối bị kinh ngạc, có mấy đạo thân ảnh vọt ra, khi bọn hắn đi tới người thần bí kia chỗ ở tĩnh thất thời điểm, người thần bí kia đã sớm không biết tung tích. Giống có người ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng giống kinh động đến hơn phân nửa vạn thú thành tu sĩ. lại có người dám lừa bị cấp thế lực người, tin tức truyền đi, cả tòa vạn thú trong thành tu sĩ đô chấn kinh, cái này quá qua điên cuồng. có người dám đáp lời chuẩn đế thần binh ba động, các đại thế lực người đều rất cường thế, đều muốn ngay đầu tiên đem người thần bí kia bắt được. nhưng mà, đây hoàn toàn không cần, liền xem như cường thế đến đâu, bọn hắn cũng không khả năng bắt được người thần bí kia. bởi vì người thần bí kia là tiểu đen, tiểu hắc là ai? đó là con khỉ đồ đệ a, đại nghiệp lệnh, hạ độc thủ tổ tông a cũng chỉ có hắn mới dám đi đen các đại cấp thế lực trong tay hiếm thế thần tài, nếu là đổi lại những người khác, nhưng là chưa chắc có quyết đoán như vậy. Những thứ này cấp thế lực nội tình tâm hậu, bị lừa đi một chút hiếm thế thần tài không tính là gì, nhưng mà, việc này liên quan vấn đề mặt mũi, người thần bí kia là ở Hung hăng tái Thai bọn họ à, các đại cấp thế lực đều được chê cười. Lẽ nào lại như vậy? Ta muốn xe sát hắn, có chuẩn đế thần binh trấn phong hư không, hắn làm sao có thể bỏ chạy? Các đại thế lực cường giả đang gào ghét, có người nộ phát như điên, hắn không thể đem thần bí nhân kia gỡ tạm cối, nhưng mà có người nhưng là rất tỉnh táo, Không có ai biết người thần bí là ai liền xem như túy tiên cư nhân, cũng không biết, nhưng mà, có người nhưng là nghĩ tới một người, nhưng mà lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Tiêu lộ bên người cái kia tiểu hắc hát tay chân từ trước đến nay đều không phải là như vậy sạch sẽ, hơn nữa hắn vô pháp vô tiền, căn bản không sợ các đại thế lực. Nhưng mà, mặc dù có người đoán được có lẽ là tiểu hắc hát ở dưới hắc hát thủ, cũng không có người nói đi ra, bởi vì không có chứng cứ xác thật, nếu là bởi vì dạng này mà chọc tiểu hắc, hát, vậy thì quá không sáng suốt. Tiểu hắc hát là cái gì? Đây chính là yêu tộc con khỉ cái kia ngoan nhân đệ tử a, chọc hắn, sơ ý một chút thì phải bỏ ra giá cao thẳng trọng không có ai sẽ ngu đến mức đi treo chọc dạng này một cái ô thần. bởi vậy, tiêu lộ giữ lý tiêu đánh một trận địa điểm cùng thời gian như cũng là một cái mê. mà lúc này đây, vạn thú thành ngàn dạng bên ngoài một cái sơn cốc bên trong, truyền ra từng trận tiếng cười. ha ha những người kia thực sự là dễ bị lừa a. chuyện như vậy nếu tới nhiều mấy lần, ta lao hắc cũng không cần vì thần tài dầu gì. sơn cốc, tiểu hắc cười ha ha, một lần này thu hoạch cực kỳ khác hẳn đoạn trước, cái này hơn 30 kiện hiếm thế thần tài. tiểu hắc sư thúc, như ngươi vậy thủ đoạn thật sự là cao minh cực kỳ a. Tiêu Nhị nhìn thấy Tiểu Hắc ra ngoài mấy ngày liền dẫn đã trở về nhiều như vậy hiếm thế thần tài, hắn cũng đỏ mắt không thôi. Phải biết những thứ này thần tài tại nhân gian hàn giới, căn bản là tìm không thấy, cũng chỉ có những cái kia thái cổ thế lực có thể lấy ra. Hừ, người ta láo hắc ra tay, đương nhiên là tay đến lấy ra. Tiểu Hắc vô cùng đắc ý mấy ngày kế tiếp, không ngừng có tứ đại cổ tộc đại nhân vật đến đây bái phòng Trần Mộng. Mục đích của những người này rất đơn giản, cũng rất nhất trí, chính là muốn biết đạo Tiêu lộ giữ Lý Tiêu trận chiến kia thời gian giữ địa điểm. Nhưng mà chân Mộng bất quá là Tiêu lộ giữ Lý Tiêu ở giữa truyền lại tin tức người, nàng giao cho Tiêu Nhị Ngọc Dàn Chi bên trên có lý tiêu phong ẩn, trừ liêu Tiêu Lộ sư đồ, người bên ngoài khó mà nhòm ngó ngọc giản chi trung nội dung. 359 chương 362, tháng Tiên chi mà, không cùng một dạng ma tộc một ngày này, một đầu Hỏa Điểu tổng thiên tế bay tới, trực tiếp tiến nhập Vạn Thú Thành, cường đại hành hỏa sức mạnh, lệnh cả tòa Vạn Thú trong thành tu sĩ đô có cảm ứng. Đó là sáu. Chu Tước cái vị kia tiểu công chúa, nàng cũng xuất quan 6. Vạn thú trong thành, có không ít nam vực bách tộc trong từng giả, không ít người nhận ra đầu kia Hỏa Điểu, đó là Chu Tước nhất tộc tươi đẹp nhất một vị tiểu công chúa Tiêu Địch. Công chúa đại giá, thật là có mất viên nên a. Trần Mộng không dám thất lễ, nàng tự mình tại Túy Tiên Cư tầng cao nhất lầu các thiết yến chiêu đài Chu Tước nhất tộc vị này tiểu công chúa không dám có bất kỳ chỗ thất lễ. Ngộ nha đầu, ngươi nghĩ nhất định đã rất rõ ràng ta là vì gì mà đến rồi? Chu Tước nhất tộc tiểu công chúa tiêu địch, mặc trên người màu đỏ thắm nhuyễn giáp, nhuyễn giáp phía trên có từng tia từng tia nộ khí đang lượn lờ, có hỏa tinh ngưng tụ mà thành đạo văn tại hiện. Cái này 6. Trần Mộng như thế nào lại không biết cái này Chu Tước nhất tộc tiểu công chúa là vì sao mà đến? Nhưng mà, liền nàng cũng không biết tiêu lộ giữ lý tiêu đánh một trận thời gian cùng địa điểm như thế nào nói cho trước mắt công chúa nhỏ này đâu? Như thế nào, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không thể biết? Chu Tước Nhất tộc tiểu công chúa có chút không thích, nàng ấy béo mập trên gương mặt, hiện ra một tia đỏ ửng, khí tức trên người nàng trở nên càng cường thịnh. Mong rằng công chúa thứ lỗi, Lý Tiêu huynh tự mình ở dưới phong ấn, không phải ta có thể phá giải được đó à? Trần Mộng bất đắc dĩ nói. A. Chu Tước Nhất tộc tiểu công chúa nghe vậy, không khỏi trầm ngâm, cái này Lý Tiêu, xem ra là không muốn để cho người đi quan chiến a, đây là quá hẹp hỏi. Nam vực tứ đại cổ tộc đồng khí liên chi, Chu Tước Nhất tộc cùng Thanh Long Nhất tộc giao tình, vẫn tương đối tốt. Hử? Ta trực tiếp tìm Lý Tiêu đi. Chu Tước tiểu công chúa lập tức liền rời đi, nàng là tính nôn nóng nghĩ đến một việc liền muốn ngay lập tức đi xử lý, bằng không, nàng sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhìn thấy Chu Tước tiểu công chúa rời đi về sau, Trần Mộng mới âm thầm thở dài một hơi. Có người đồn, tiểu nha đầu này là cái kia viễn cổ thời điểm Chu Tức chi tôn tiểu nữ nhi, chẳng lẽ càng là thật sự. Trần Mộng tại tự ngữ, Chu Tước tiểu công chúa có thể là một tôn trí tôn hoàng nữ, hôm nay gặp mặt, có lẽ thật không phải là không, có lựa thì sao có khói, Chu Tước tiểu công chúa mặc trên người bộ kia Chu Tức nhuyễn giáp, chỉ sợ sẽ là xuất từ Chu Tức chi tay. Rất nhanh, đầu kia phía trước xông vào vạn thú trong thành Hòa Điệu, lại từ trong cổ thành liền xông ra ngoài, biến mất ở ngoài thành Vô Tận Đại Sơn chi bên trong. Các phương thế lực trong cường giả chân chính bắt đầu xuất hiện, có người nhìn thấy linh sơn Phật giáo và đạo giáo dưới trướng đệ nhất Phật chết thân ảnh tại vạn thú bên ngoài thành núi Linh Chi trùng qua lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam vực rồng rắn lẫn lộn, cũng không biết tới bao nhiêu tu sĩ, những thứ này tu sĩ đô là vì quan chiến mà đến, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Nhưng mà, nhưng không ai biết Tiêu Lộ giữ lý tiêu đánh một trận thời gian cùng địa điểm. Ba ngày sau, vào lúc giữa trưa, Thập Vạn Đại núi, tháng Tiên chi địa. Cuối cùng Chu Tước Nhất Tộc Tiểu Công Chúa đứng dậy, nói: trong lúc nhất thời, chỗ Hưu Nhân Đô bị tròn vắng, thập vạn đại sơn chi bên trong Táng Tiên Chi Địa. Làm sao có thể? Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu đánh một trận địa điểm tại sao có thể là Táng Tiên Chi Địa? Truyền thuyết nơi đó táng lấy một tôn tiên tổ a, đó là thập vạn đại sơn chi bên trong tiên tộc cấm địa một trong a. Nghe được Chu Tước Tiểu Công Chúa truyền ra lời nói sau đó, toàn bộ Nam Vực trong tu sĩ khác thường cũng không có vẻ hưng phấn, mà là tất cả đều kinh ngạc không thôi. Táng Tiên Chi Địa địa điểm này, không phải người bình thường có thể đi vào rất nhiều người trực tiếp liền bỏ đi xem cuộc chiến ý niệm. dù sao không có đồ vật gì so với mình tính mệnh quý báu. nhưng mà đối với một chút cường giả chân chính tới nói, cái này cũng là một lần khiêu chiến. Táng tiên chi địa mặc dù đáng sợ, thế nhưng là ngăn cản không được những cường giả kia bước chân, người kia bắt đầu lên đường, muốn đi quan chiến. ngay tại ngoại giới đều đang suy đoán tiêu lộ giữ lý tiêu vì sao muốn lựa chọn tại táng tiên chi địa bên trong đánh một trận thời điểm. tiêu lộ chỗ ở sơn cốc, nhưng là truyền ra một cỗ cường đại ba động. ha ha cuối cùng thành công. một hồi cười to từ sơn cốc truyền ra, sau đó vẻ này từ sơn cốc hạo đang ra cường đại ba động lập tức tựa như cùng giống như thủy triều lũ bước, bất quá là trong khoảnh khắc liền triệt để thu liễm. có cái này một góc trí tôn trận văn trong thiên hạ nơi đó chúng ta đều đi phải. sơn cốc một tảng đá lớn phía trên đứng hai người ở trong một người tay nâng một tòa trận đài vô cùng đắc ý mà đổi thành một người nhưng là tiêu nhị. táng tiên chi địa thật sự đáng sợ như vậy. tiêu nhị có chút bận tâm cái tiêu táng tiên chi địa là một cái địa phương nào hắn cũng không phải rất rõ ràng nhưng mà tiểu hắc hát giá hỏa này tựa hồ biết không ít đồ vật. truyền thuyết có ma đạo chí tôn vẫn lạc tại này bên trong. tiểu hắc hát thần sắc trở nên nghiêm trọng lên cái kia lý tiêu vì cái gì lựa chọn cái chỗ kia tiêu nhị rất không minh bạch lý tiêu hắn gặp qua mặc dù cường đại nhưng mà cùng mình sư tôn so ra có lẽ phải kém một điểm lựa chọn táng tiên chi địa xem như chiến trường điều này làm hắn không nghĩ ra ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây tiểu hắc lại lộ ra bất cần đời thần thái hắn vuốt vuốt trong tay cái kia trận đài quả thực là thích không thiết tay đây là hắn trở thành chuẩn đế sau đó tế luyện đi ra ngoài tòa thứ nhất chí tôn tàn phế trận mặc dù là chí tôn tàn phế trận nhưng mà nếu như có thể lệnh tòa này chí tôn tàn phế trận thể hiện ra huy lực mạnh nhất tới đủ để diện sát chuẩn đế dạng này một tòa tàn phế trận Là tiểu đen bọn hắn chuẩn bị hậu chiêu, không có ai biết Táng Tiên Chi Điệu bên trong có đồ vật gì, đến cùng nơi đó đã từng là một chỗ ma nguyên chi địa. "Tốt, đi xem một chút sư tôn ngươi chuẩn bị như thế nào." Tiểu Hắc nói liền quay người hướng sâu trong sơn cốc đi đến. Một thân ảnh mơ ảo tại sâu trong sơn cốc cần hiện, người kia chính là Tiêu Lộ, hắn từ khi tới ở đây sau đó, liền một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chưa hề đi ra. Lý Tiêu là một cái đối thủ cường đại, liền xem như Tiêu Lộ đều không thể không đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hơn nữa, tỉ thí địa điểm là Táng Tiên Chi địa. Làm tiểu Hắc cùng Tiêu Nhị đi tới thời điểm, Tiêu Lộ nhắm hai mắt trường liếu khai tới sau đó hắn từ một tảng đá lớn phía trên vươn người đứng dậy đi chúng ta đi trước kia cái gì táng tiên tri địa xem tiêu lộ rất cẩn thận hắn giữ lý tiêu quyết đấu chi địa hắn muốn trước đó quan sát một chút hắn cũng không phải tự đại người chỉ có làm tốt đầy đủ chuẩn bị phần thắng mới có thể đại ba người bọn họ lập tức liền đi ra tòa sơn cốc này hướng về thập vạn đại mà đi thập vạn đại núi bao la vô cùng truyền thuyết không có ai biết thập vạn đại sơn phần cuối ở nơi nào đây là một chỗ gần như vô tận sơn lĩnh tiêu lộ bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong thập vạn đại sơn địa vực đồ án lấy đồ kỳ mà đi rất nhanh bọn hắn liền tiếp cận phía kia ma vực bọn hắn ở một tòa ngọn núi bên trên ngừng lại chỉ thấy phía trước âm khí tràn ngập bầu trời Thái Dương mặc dù treo trên cao ở trên Thiên vũ ở giữa nhưng mà phía trước một mảnh kia đại địa nhưng như cũng cho người ta một loại cảm giác cấm trầm huyền âm ma khí 6. tiểu hắc hát lầm bẩm đó là từ ma nguyên bên trong khuyết tán ra huyền âm ma khí toàn bộ ma vực đều ở đây trùng ma tức giận bao phủ liền xem như bầu trời Thái Dương vẩy xuống Dương vắng, cũng khó có thể chiếu vào trong ma vực mặt đi vào Tiêu Lộ nói loại trình độ này huyền âm ma khí căn bản đối bọn hắn khó mà tạo thành ảnh hưởng gì ba người lập tức tại ngọn núi bên trên phóng người lên Hướng về phía trước phía kia u ám thiên địa bay đi, trực tiếp tiến nhập cái kia ma khí lượn quanh thiên địa. Đây là sáu. Khi bọn hắn đi tới Táng Tiên Chi địa phạm vi thời điểm, lọt vào trong tầm mắt thấy, càng là một phương mặt đất màu đỏ ngòm, nơi này bùn đất cũng là màu đỏ, giống như là vừa mới bị máu tươi nhiễm đỏ một cái dạng. Tùy tiện trên mặt đất đá mấy lần, liền có thể nhìn thấy huyết sắc dưới bùn đất mặt có xương khô lộ ra. Đây là nhất phương thần ma tiên huyết nhuộm đỏ đại địa a. Tiểu Hắc thán, Táng Tiên Chi địa phủ địa vực kỳ thực chính là một chỗ viễn cổ thần ma chiến trường, viễn cổ trận đại chiến kia, đem Táng Tiên Chi địa trong ma nguyên đánh phế đi. Đây tuyệt đối là cấp chí tôn đại chiến, thẳng đến đương thời, vẫn như cũ có táng tiên tri địa bên trong có chôn một vị tiên tổ truyền thuyết. Tiên tổ, Chín Châu Đại Lục xưng là ma bên trong chi tổ, đây là trước kia tiên giới kẻ thống trị, cũng là dẫn dắt tiên giới xâm lấn Chín Châu Đại Lục lãnh tụ. Cẩn thận, ta cảm thấy có chút không đúng a. Một đạo gần như trong suốt kiếm ảnh tại tiểu hắc hát trên thân bay ra, sau đó ở xung quanh thân hắn lượn lờ, đó là thần kiếm. Tiêu Lộ giữ Tiêu Nhị tiếp tục đi đến phía trước, bọn họ vũ thể đã làm xong chuẩn bị, một khi phát hiện nguy hiểm, bọn hắn liền có thể giống một đầu ẩn nốt cự long mở dạng, đột nhiên một phát, đem nguy hiểm ngăn bẫy. Khi tiến vào nơi này thời điểm, bọn hắn liền nghe đến rồi một cỗ mùi máu tươi, đây là huyết sát ma khí, có tu luyện huyết sát ma công đại ma vẫn lạc tại ở đây. Vẻ này huyết sát ma tính, chính là từ phía trước bên trong tòa thung lũng kia truyền tới. Xem ra tựa hồ thật sự có tuyệt thế đại ma vẫn lạc tại ở đây. Tiêu lộ thân sắc rất nghiêm trọng, Lý Tiêu là nam vực địa đầu xa, hắn hẳn phải biết táng tiên chi địa tình huống, nếu biết là loại tình huống này, hắn làm sao còn chọn ở đây quyết đấu? Bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước, máu trên đất sắc bùn đất màu sắc dần dần đã biến thành đỏ thẫm, phía trước một cái sơn cốc trung quanh có từng tia từng tia huyết sát ma khí đang lờ. Tiêu lộ bọn hắn phóng lên trời, đi tới trên bầu trời từ trên hướng xuống quan sát tòa sơn cốc này đây là sáu cái gì sáu khi bọn hắn tại nhìn xuống thời điểm không khỏi bị nhìn thấy trước mắt đến cảnh tượng sợ hết hồn tại trên bầu trời nhìn phía dưới táng tiên chi địa cái kia càng là một cái to lớn hình người hồ to làm sao lại sáu chẳng lẽ cái này cái gọi là táng tiên chi địa càng là một người tổng tiên bên trên rơi xuống đập ra tới nghĩ tới đây ba người đều cảm giác được ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng to lớn như vậy thân thể đương thời nhân gian dưới là tuyệt đối không cách nào xuất hiện đây là một chỗ viên cổ chiến trường đây đã là không hề nghi ngờ chỉ có viễn cổ tồn tại mới có thân thể to lớn như vậy hình người sơn gốc lượn lờ huyết sát ma khí những thứ này ma khí cùng phía ngoài huyền âm ma khí không giống nhau hai cỗ ma đạo sức mạnh chẳng lẽ ở đây vậy mà có trôn hai tôn tiên tổ không thành tiêu lộ bọn hắn bạn bạn nghĩ không ra trong truyền thuyết táng tiên tri địa lại là cái bộ dáng này một cái cự đại vô bị hình người hố to hố to chung quanh mấy ngàn dặm địa vực đều bị huyết sắt ma khí bao phủ giống hiện tại tiêu lộ bọn hắn tại quan sát thời điểm phía dưới táng tiên tri địa bên trong đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng theo một tiếng này gầm thét vang lên bao phủ toàn bộ táng tiên tri địa huyết sắt ma khí đều lộn não đó là cái gì sáu một đầu ma thú hoặc là một đầu đại ma tiêu lộ bọn người tâm thần chấn động một tiếng kia gào thét, lệnh cả tòa táng tiên tri địa đều chấn động đứng lên đầu này ma vật tuyệt đối có đại thánh trở lên chiến lực thậm chí là một đầu chuẩn đế ma vật táng tiên tri địa bên trong quả nhiên có ma vật chiếm cứ a tiêu lộ thầm giật mình táng tiên tri địa bên trong bao phủ có một cỗ huyết sát ma lực chính là của hắn võ đạo thiên nhãn đều khó mà nhìn vào trong sân gốc khó mà thấy rõ tại huyết sắt ma khí bên trong qua lại ma vật rốt cuộc là cái gì bộ dáng ta đi xuống xem một chút các ngươi ở phía trên trông coi. Tiêu Lộ nhìn một hồi, liền quay người hướng Tiểu Hắc cùng Tiêu Nhị thông báo vài câu, sau đó liền chân đạp bắt cước bước, trực tiếp tỏng thiên sông lên xung dưới. 360 chương 363, chiến thiên đấu địa, vui thú vô cùng vô tận thời gian đổi mới, 20140429 giống. Rất nhanh, một tiếng tức giận gào thét lập tức từ Táng Tiên Chi trong đất truyền ra. Ở âm âm 6, kinh khủng huyết sát ma lực bộc phát, cả tòa Táng Tiên Chi mà đều ở đây chấn động, có huyết sát ma văn ở trong sơn cốc cần hiện, sơn cốc huyết sát ma khí điên cuồng dâng lên. Đây là 6. Lâm Tiểu Hắc hát nhìn thấy trong sơn cốc gần hiện huyết sát ma văn thời điểm, không khỏi biến sắc, đây là vẫn lạc tại nơi này vị kia tiên tổ vậy không diệt ma đạo pháp tắc ngưng kết mà thành ma văn. Nếu như cả tòa Táng Tiên Trì mà đều in dấu lên chủng ma này văn, cái kia cả tòa Táng Tiên Trì mà thì tương đương với là một tòa ma trận độ. anh! mãnh liệt tiếng va đập từ sơn cốc không ngừng vang lên, Tiêu Lộ đang cùng bên trong sơn cốc đầu kia ma vật giao thủ, hư không chấn động, mà giao động núi động một cỗ không kém gì Tiêu Lộ ma đạo sức mạnh đang thức tỉnh. Cái này ma vật 6. Tiêu Nhị cảm ứng được vẻ này đã cường đại đến cực điểm huyết ma lực ba động, không khỏi động dung. Nghĩ không ra các ngươi so với ta tới trước. Ngay tại tiểu Hắc cùng Tiêu Nhị hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Táng Tiên Chi Địa chi lúc, một thanh âm đột nhiên ở tại bọn hắn sau lưng vang lên, bọn hắn cái này cả kinh quả nhiên là không thể qua thường. Bá. Tiêu Nhị giữ tiểu Hắc trợn xoay người, chỉ thấy cách bọn họ không đến trăm chỗ, chỗ, đứng một cái thanh y tu sĩ, đây là một cái người thanh niên, trên người có chân long khí tức đang lượn lờ, một đạo đại long hư ảnh ở nơi này thanh y tu sĩ quanh người hư không hiện hiện. Khi nhìn thấy cái này thanh niên tu sĩ sau đó, Tiêu Nhị giữ tiểu Hắc lại không khỏi cả kinh, cái này thanh y tu sĩ, không đặc biệt cái, chính là hướng tiêu lộ hẹn chiếm lý tiêu. Thanh Long Nhất Tộc trong Lý Tiêu là một cái phong hảo, chỉ có trong tộc đương đại mạnh nhất cái kia tộc nhân mới có thể bị mang theo Lý Tiêu phong hảo, phong tước hiệu này đại biểu là cường đại cùng vinh quang. Là ngươi, Tiêu Nhị giữ tiểu hắc hát trên thân lập tức liền phát ra khí tức cường đại, đây là gặp đối thủ cường đại một loại phản ứng tự nhiên. Lý Tiêu đối bọn hắn uy hiếp quá lớn, dù sao đây là một cái dám hướng tiêu lộ khiêu chiến cường giả. Thật bất ngờ a, lại ở nơi này gặp các ngươi. Lý Tiêu tựa hồ không có định ý gì, hắn trực tiếp đi tới, sau đó xuống phía dưới táng tiên chi nhìn qua đi. Lúc này, táng tiên chi trong đất đại chiến vẫn tại tiếp tục. Nhưng mà liền xem như lý tiêu cũng khó có thể nhìn vào có huyết sát ma văn chấn phong sơn cốc tòa sơn cốc này rất bất phàm có lẽ thật sự có trí tôn đại ma vẫn lạc tại ở đây đại ma pháp tác sức mạnh đến nay không tiêu tán huyết sát ma lực vẫn như cũ bao phủ mấy ngàn dặm địa vực để nơi này trở thành một đáng sợ cấm địa vâng một tiếng vang trầm từ phía dưới sơn cốc truyền ra cả tòa sơn cốc đều ở đây chấn động từng đạo vết rách xuất hiện ở sơn cốc trên vách đá mặt đất màu đỏ ngòm ra nước có chất lỏng màu đỏ ngỏm từ chỗ nào chút trong cái khe gì ra nhìn thấy một màn này tiêu nhị giữ tiểu hắc đều kinh hãi không thôi nứt toác ra sơn cốc, những cái kia vết rách tại nhanh tiêu thất, tòa sơn cốc này vậy mà có thể bản thân chữa trị, khó trách có thể tồn tại vô số năm tháng, không có bị người hủy đi. Thanh Long, nghĩ không ra người cũng tới rồi. Tiêu Lộ thanh âm vang lên, hắn tại đại chiến đầu kia không biết ma thú đồng thời, càng là có thể mở lời nói chuyện, điều này nói rõ, hắn đang cùng đầu ma thú này đại chiến thời điểm, hắn rất nhẹ nhõm, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm thịt con ma thú kia? Lý Tiêu đứng ở trên bầu trời, hai mắt thần quang lấp lóe, tại hắn trong đôi mắt có từng bức họa tại nhanh thoáng qua, đây là sơn cốc cảnh tượng. Hắn đang thi triển thanh long nhất tộc bí thuật, ánh mắt của hắn rốt cục vẫn là nhìn vào trong sân cốc. Tốt. Tiêu lộ thanh âm lập tức vang lên. Bá. Lý tiêu không do dự, hắn trực tiếp tòng thiên xông lên xuống dưới, giống như một nhức đầu long từ trên chín tầng trời buông xuống một dạng cường đại long khí từ trên người hắn bạo phát ra. Sân cốc huyết sát ma khí đều bị đãng liêu khai tới, chỉ thấy trong sân cốc một thân ảnh đang cùng một đầu dữ tận kinh khủng ma thú đại chiến lấy. Đó là sáu. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng mà tiêu nhị giữ tiểu hắc hát ánh mắt chính là lợi hại nào. Con ma thú kia dáng vẻ sớm đã bị bọn hắn nhìn nhất thanh nghi sợ đó là máu me đầy đầu sát ma thú, mọc ra ba viên ma long đầu, nhưng mà thân thể nhưng là so như kỳ lần ba cái ma long đầu đều ở đây há miệng rưng rào huyết sát ma hỏa đốt cháy hư không. Tiêu lộ, chúng ta so một lần như thế nào? Lý tiêu thanh âm từ trong sơn cốc truyền ra, tỷ thí thế nào? Tiêu lộ rất thẳng thắn, hắn tự hỏi sẽ không thua bất luận cái nào. Nhìn chúng ta một chút hai có thể trước tiên đem đầu ma thú này giết. rất tốt, cứ làm như thế. Lý tiêu nói lên giao đấu rất đơn giản, thế là hai đại cường giả phát lực, cùng một chỗ hướng về kia đầu huyết sắt ma vật công sát đánh giết tới, mạng lớn huyết sắt ma hỏa bị đánh diệt. giống đầu rồng ma kỳ lân gầm thét, nó lâm vào hiện cảnh, hai cái này có can đảm xông vào lãnh địa của nó nhân, mạnh đại vô bỉ, chính mình lại có bị áp chế dấu hiệu. âm âm 6. đầu rồng ma kỳ lân này sinh ác độc, đây là địa bàn của nó, cả cái sơn cốc trong huyết sắt ma lực đều có thể vì nó sử dụng, bị hai người này bước đến chật vật không thôi, cái này khiến nó nộ phát như điên. từng đạo huyết sát ma văn từ cái kia đầu rồng ma kỳ lân trên thân hiện ra, một cú cùng bạo huyết sắt ma lực tại đầu rồng ma kỳ lân thể nội hiện lên. đầu này ma vật 6 tiêu lộ dữ lý tiêu đều cảm giác được áp lực lớn lao, đầu này ma vật không đơn giản, chiến lược tuyệt đối vượt qua vậy chuẩn đế băng không, tiêu lộ đã sớm giải quyết đi đầu này ma vật. bá, một cái to lớn móng vuốt hướng về tiêu lộ vô tới, cự chảo phía trên phát ra tới huyết sắt ma lực dung chuyển hư không, lấy ra năm đạo đen nhánh vết nứt không gian tới. giết, tiêu lộ trực tiếp xông đi lên, một quyền đánh ra, cường đại quyền kình, đồng dạng vỡ vụn hư không, giống như một khỏa hỗn độn lưu tinh một dạng, cùng cái kia chột tới cự chảo hung hăng và chạm tại liêu nhất lên. đụng, to lớn móng vuốt bị ngăn cản xuống dưới, tiêu lộ quyền kình quá lớn, cận thân chiến đấu gần như vô địch, đầu dông ma kỳ lần móng vuốt vỡ nát liêu khai tới. giống đầu rồng ma kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lùi lại. Trên người của người này đột nhiên hiện ra một cái cố làm nó đều tâm quý khí tức nguy hiểm, cái này khiến nó kinh sợ không thôi. Long thiếu cửu thiên, Lý tiêu ra tay rồi, vừa ra tay, một đạo long ảnh từ trên người hắn vọt ra, chân long khí tức hào đẳng, long khí hóa hình, giống như chân chính chân long xuất hiện ở nhân gian một dạng. Đúng. Lý tiêu đánh ra đại long trực tiếp đem đầu rồng ma kỳ lần đánh bay ra ngoài, trên không tung xuống một cái chuỗi ma huyết. Bá, ngay tại Lý tiêu muốn trùng sát tiến lên thời điểm, Lý tiêu chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, tiêu lộ đã xuống tới đuổi kịp bay ngược ra đầu rồng ma kỳ lân, chết. Tiêu lộ trong nháy mắt xuất hiện ở đầu rồng ma kỳ lân trên đỉnh đầu, một cước hướng về đầu rồng ma kỳ lân cái kia ba viên đầu rồng đặt xuống, từng trận phong lôi âm thanh lập tức liền dưới chân hắn văng lên. giống. Đầu rồng ma kỳ lân gào lên đau sót một tiếng, ba viên đầu rồng trong miệng diên phần mình đồng thời vọt ra khỏi một khỏa huyết sắc ma châu, ba viên ma châu hướng về phía trên tiêu lộ đánh tới. Lúc này, tiêu lộ giữ lý tiêu ra tay toàn lực, ép đầu rồng ma kỳ lân không thể không liều mạng. hừ. Nhìn thấy đầu rồng ma kỳ lân phun ra nội đàn tiêu lộ căn bản không có tránh lui, vẫn như cũng một cước đặt xuống. Hủy diệt sức mạnh trong nháy mắt liền đem cái kia ba viên ma sát nội đan bạo phủ. Vô hình, ba viên nội đan nổ liếu khai tới, cùng bạo ma sát sức mạnh bùng phát, cả tòa sơn cốc đều lung lay sắp đổ, vô số huyết sắc ma sát đạo văn hiện lên, che lại tòa sơn cốc này. Quá mạnh mẽ. Tiêu lộ đánh ra thấp ma sát nội đan nổ tung ra sức mạnh bùng lên, hắn bị cố này quần bạo tới cực điểm ma sát sức mạnh hất bay lên cao thiên. Giống. Liên tại tiêu lộ bị hất bay thời điểm, sơn cốc truyền ra một tiếng gào lên đau xót. Sau đó, lý tiêu tiếng cười to vang lên, hắn đã đắc thủ, bị hắn nhặt được tiền y. Tiêu Lộ biết, hắn không có cơ hội đánh giết đầu kia ma vật, bởi vì đầu kia ma vật đã bị Lý Tiêu chém giết. Đầu kia ma vật một kích mạnh nhất, mặc dù không gây thương tổn được chính mình, lại đem chính mình bứt lui. Lý Tiêu là nhân vật bậc ngạo, hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Đầu rồng ma kỳ lần tự bạo ba viên ma sát nội đan, tổn thương nguyên khí nặng nề. Lý Tiêu thừa dịp lúc này ra tay, nhất kích liền đem đầu này ma vật chém giết. Ha ha sáu, Tiêu Lộ ta thắng. Lý Tiêu từ sơn cốc vào ra, trong tay của hắn sách theo cái kia đầu rồng ma kỳ lần ba cái đầu rồng dữ tợn, đỏ tươi ma huyết tại nhỏ xuống. Sư tôn thua. Tiêu nhị giữ tiểu hắc cảm thấy có chút ngạc nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Lý Tiêu Hàn không phải là Tiêu lộ đối thủ, nhưng mà, lần này là Lý Tiêu chém giết đầu rồng ma kỳ lân. Thua thì thua, chúng ta đi. Tiêu lộ không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Tiêu nhị giữ tiểu hắc rời khỏi nơi này. Ha ha 6. thống khoái a. Lý Tiêu cười to, hắn là thật cao hứng, hắn kể từ thua với Tiêu lộ sau đó, liền điên cùng tu luyện, đến rồi hôm nay, hắn mới thắng liếu Tiêu lộ một lần, điều này có thể làm hắn không hưng phấn như điên đâu. Nhưng mà, hắn cũng biết, đã biết lần giành được có chút nhưu lợi, cái kia đầu rồng ma kỳ lần phun ra ba viên huyết sát nội đan uy lực. Mạnh đại vô bị, liền xem như chính hắn cùng Tiêu Lộ đổi chỗ mà xử, cũng khó có thể ngăn cản. Nghĩ đến 3 ngày sau một trận chiến, Lý Tiêu là chiến huyết sôi trào. Tiêu Lộ, 3 ngày sau một trận chiến, ta nhất định phải thắng. Lý Tiêu cầm trong tay sách theo đầu rồng ma kỳ lân đầu ném vào sân cốc, sau đó cũng rời khỏi nơi này. Táng Tiên Chim mà theo Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu rời đi, lại bình tĩnh lại, Táng Tiên Chi Địa Chu thành địa vực, cũng không có khác ma vật xuất hiện, ở đây chỉ có một con rồng bài ma kỳ lân. Tại Lý Tiêu rời đi sau nửa canh giờ, Táng Tiên Chim mà chúng quanh địa vực, mới có ma ảnh xuất hiện ở không có táng tiên chi trong đất một trận chiến đến cùng vẫn là kinh động đến táng tiên chi mà địa vực trở ra ma đầu có ma đầu mạo hiểm tiến nhập cái này một chỗ vực tới xem thời gian đối với tại đã tu được trường sinh đạo quả tu sĩ tới nói nhất là không đáng tiền nếu không có gì ngoài ý muốn tiên thần trở lên tồn tại cũng có thể một mực sống sót nhưng mà thế sự vô định liền xem như cựu thiên thập địa vô địch chí tôn đều có rơi xuống thời điểm chúng chi là tiên thần thời gian ba ngày rất nhanh liền đi qua húc nhật đông thăng một vành mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên tia sáng chiếu rọi đại địa tiên lặng một buổi tối đại sơn bắt đầu nóng náo ló lên mà lúc này đây Vạn thú trong thành một chút cường giả cũng bắt đầu độc thân. Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu một trận chiến, thu hút sự chú ý của vô số người. 361 chương 364, thần long chi y thời gian đổi mới, 20140430 sáng sớm, 10 vạn đại sơn chi bên trong trong một chỗ núi rừng, một cái xếp bằng ở một góc đại thụ che trời ở dưới người mở cả mắt ra, vẫn như cũ còn mở tối trong rừng, giống như là lóe lên hai tia chớp. Cuối cùng đến cái ngày này, người kia dưới tảng cây vươn người đứng dậy, ở thời điểm này, hai bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sư Tôn, chúng ta là không bây giờ liền lên đường. Một cái cường tráng thanh niên tu sĩ nói, người thanh niên này khí tức trên thân thu liễm rất khá, giống như là một cái bình thường phạm nhân một dạng, nhưng mà, biết lai lịch của hắn nhân, nhưng là ai cũng không dám khinh thường hắn. Đi. Tiêu lộ đi ra ngoài. Đệ tử của hắn tiêu nhị giữ tiểu hắc đi theo phía sau hắn, ba người biến mất ở cái này trong một mảnh rừng núi. Ở tại bọn hắn sau khi đi, mảnh rừng núi này bên trong mới chuyển ra tiếng thú gạo, có bọn họ, một phe này địa vực hung thú đều rất tiến tĩnh, thành thật. Một trận chiến này, thật là khiến người ta chờ mong à tứ đại cổ tộc một trong thanh long nhất tộc trong tổ địa một đạo xếp bằng ở một ngọn núi trên thân ảnh đứng lên ngọn núi bên trên ẩn ẩn có một đạo long ảnh tại ẩn hiện long khí hóa hình đây là thanh long nhất trong tộc cường giả ta lý tiêu chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu đỉnh núi lý tiêu hai mắt bắn ra thần quang chói mắt một cỗ kinh thiên chiến ý từ trên người hắn vọt ra ngọn núi bên trên lập tức thổi lên một hồi cuồng phong thanh long nhất tộc trong tổ địa một chút ngủ say cường giả đều bị đánh thức trong lúc nhất thời thanh long nhất tộc tổ địa bên trong long khí bốc lên tổ địa bầu trời có từng đạo đại long tại ẩn hiện đây là cường giả trên người long khí hóa hình ra phát hiện dị tượng bá Lý Tiêu trực tiếp xé mở liếu hư không, đi thẳng Thanh Long Nhất Tộc Tổ Địa. Mười vạn đại sơn chi bên trong Táng Tiên Chi Mạc, lúc này cũng bị không khí khẩn trương bao phủ. Lý Tiêu cùng nhân tộc bất diệt thần thể tại Táng Tiên Chi mà tỷ thí tin tức, tiên tộc cũng biết. Hai cái nhân tộc vậy mà lựa chọn tại Táng Tiên Chi mà quyết đấu, chứng minh hai cái nhân tộc căn bản cũng không đem tiên tộc để vào mắt Tiêu lộ. giữ Lý Tiêu đánh một trận thời gian, thực sự giữa trưa. Lúc này, cách giữa trưa còn có mấy canh giờ, một chút cấp thế lực cường giả bắt đầu tiến vào Táng Tiên Chi Mạc. Ngoan, không lâu, có nhân tộc cường giả cùng tiên tộc đại ma gặp nhau, bạo phát đại chiến. Toàn bộ địa vực chấn động lên, từng đạo hủy diệt ma quang đang tỏa ra. Bất quá, nhân tộc cường giả cho thấy chiến lược mạnh mẽ, rất nhanh, cái kia danh đại ma liền bị cái này nhân tộc cường giả chém giết, ma huyết phun ra 3.000 trượng, đem một phương địa vực đều nhuộn thành màu đen. Theo thử hải gian tàn biến, nhân tộc cường giả cùng tiên tộc đại ma gặp nhau, không thể tránh né, táng tiên chi trong đất, thỉnh thoảng buộc phát đại chiến, có cường giả bị tiên tộc đại ma chém giết. đương nhiên, đây chỉ là một chút tao nội chiến, cũng không có bộ phát đại quy mô đại chiến. Dù sao, tiến vào ma vực các tộc cường giả chỉ là muốn tới xem cuộc chiến, giết hết những kẻ sâm lớn này, phải gọi bọn hắn có đến mà không có về. Táng Tiên Chi mà chỗ sâu, chuyên gia gầm thét, có tiên tộc cự đầu muốn xuất thủ, vô số tiên tộc từ Táng Tiên Chi mà chỗ sâu và hưởng ra. Đó là 6. Cuộn cuộn ma khí vô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, tất cả tụ tập tại Táng Tiên Chi địa chu thành các tộc cường giả đều thầm kinh hãi. Tiên tộc trong một số bá chủ rốt cục ngồi không yên á hừ các ngươi muốn sớm quyết chiến sao? Có thanh âm giả mua vang lên, các tộc trong một chút lão ngoan đồng cũng tới đến rồi Táng Tiên Chi mà phụ cận. Những thứ này lão ngoan đồng ở trong có không ít cường thế tồn tại, lớn mật. Ma khí hạo đẳng, một đạo to lớn ma ảnh xuất hiện ở liều thiên địa chi ở giữa một cú cường đại ma đạo lực lượng ba động khuyết tán liêu khai tới, toàn bộ địa vực đều ở đầy chấn động. Đục. đạo kia ma ảnh trực tiếp ra tay, hướng về không trung một nơi vô ra một trường, phía kia hư không trực tiếp liền vỡ nát, một thân ảnh bị đánh đi ra. Người là sáu. Cái kia bị ma ảnh đánh ra người, là một lão giả, lão giả kia kinh sợ gặp nhau, hắn tựa hồ nhìn ra tôn này ma ảnh lai lịch, rất là kiêng kỵ. Ông, ngay lúc này, một tiếng vang lên ầm ầm, một đạo sáng chói thần quang, ngang dọc ngàn trường, trực tiếp hướng phía đạo kia ma ảnh giết tới. Vang, đạo kia ma ảnh mi tâm sông ra liếu nhất đạo hình cung hát quang. Trực tiếp đem đạo này kinh thiên thần quang xoắn nát, thần quang vỡ nát trở thành nhiều đố lửa, tiêu tan tại Liễu hư không bên trong. Phốc. một chùm máu tươi từ viễn không trên một đạo nhân trong miệng phun tới, cả người trên không trung lảo đảo mấy lần, hắn cơ hồ từ không trung rơi xuống. Đạo kia ma ảnh quá mức cường thế, vậy mà phá người đạo nhân này thần thông, lệnh người đạo nhân này bị trọng thương. Ma đầu, chớ có cản rỡ. Có người hét lớn, có người nhảy ra ngoài, hướng ma ảnh ra tay, nhưng mà, những người kia đều không phải là đạo này ma ảnh đối thủ, tất cả đều bị đánh bại. Ừ. ngay tại ma ảnh quét ngang các tộc cường giả thời điểm, Cười lạnh một tiếng từ đằng xa truyền tới, một thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, đang tại từng bước từng bước đi tới. Người kia là sáu, là hắn tới. Có người nhận ra người tới, tất cả đều vừa mừng vừa sợ. Là Tiêu Lộ 6. Táng Tiên Chi địa ngoại, một tòa thấp sơn chi bên trên, một cái bạch y lưng quần thanh niên đứng lên. Bất diệt thần thể đều đáng chết. Đạo Kiêu Ma ảnh đang gầm thét, nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên vô cùng kích động, rồi bàn tay trực tiếp liền hướng về tại hư không cất bước, từng bước từng bước đi tới người kia bắt tới. Đục. Tiêu Lộ công kích cũng rất trực tiếp, hắn một quyền đánh ra, cuốn quyền vỡ vụn bàn tay lớn kia lại là một quyền đánh ra, lần này, đạo kia to lớn ma ảnh cũng bị một quyền này chặn ngang đánh thành hai khúc, tiêu tan tại Liễu hư không bên trong, hóa thành ma khí. cái gì sáu? đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều trợn tròn mắt, đạo này ma ảnh cường đại, đó là quá rõ ràng, đủ để quét ngang tại chỗ tất cả cường giả, chính là một chút lão ngoan đồng cũng không phải đối thủ. nhưng mà mạnh mẽ như vậy ma đầu, cũng là bị tiêu lộ hai quyền liền đánh tan, tiêu lộ vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này, lý tiêu e rằng có chút nguy hiểm. tháp sơn chi lên cái kia lưng còn thanh niên tại tự ngữ trong con ngươi của hắn có tinh quang đang nhấp nháy, tiêu lộ tựa hồ so trước đó càng mạnh mẽ. bất quá là một đạo ma khí ngưng kết mà thành hóa thân thôi, nếu là ngươi chân thân đến, ta có lẽ còn cố kỵ mấy phần. tiêu lộ lẩm bẩm, đạo tiêu ma ảnh, bất quá là tiên tộc trong một cái nào đó cự đầu ma khí hóa thân, cái tiêu cự đầu chân thân cũng chưa có đến tới. người sáu, bên trong hư không, chuyển ra tiên kia tiên tộc cự đầu thần niệm ba động, tiên kia tiên tộc cự đầu giận dữ, một cỗ tuyệt thế ma lực cường đại ba động ma vực chỗ sâu truyền ra, cố ba động này mạnh mẽ quá đáng, giống như là một tôn ma đế tử trong giấc ngủ say đã thức tỉnh tới một dạng. Tiên tộc cự đầu cường đại là khó có thể tưởng tượng, loại tồn tại này một khi chân thân đến, cái kia lại lại là như thế nào tình cảnh? Rất nhiều người đều sợ hãi, tiên tộc nội tình rất sâu, có người hoài nghi, ma vực bên trong có lẽ thật sự cùng tiên giới liên thông, đây là đối với chín châu đại lục thương sinh một loại đại uy hiếp. Ở âm 6. kinh khủng ma huy hạo đã mà tới, ma vực chỗ sâu, một đạo không biết có bao nhiêu to lớn ma ảnh đứng lên, đạo tiêu ma ảnh đầu đội trời, chân đạp đất, nhìn xuống thiên hạ. Cái này 6 chính là tiêu lộ cảm ứng được cố này ma huy cũng không nhịn được động giùm, đầu này đại ma tuyệt thế cường đại e rằng có thể cùng phong đô quỷ đế tồn tại như vậy sẽ vai. Bá, ngay lúc này, một bức thần đồ phá không mà tới, lơ lửng ở trên bầu trời, âm dương nhị khí sẽ lẫn, diễn hóa vô thượng đại đạo, một cũ có thể cùng ma huy chống lại khí tức, từ bức kia thần đồ chi thượng khuyết tán liêu khai tới, là na vị mã nhân. Tiêu Lộ kiến đến cái này thần đồ, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn vạn vạn nghĩ không, ra, mình cùng Lý Tiêu một trận chiến, vậy mà kinh động đến na vị mã nhân. Một thân ảnh tại thần đồ chi thượng nổi lên, cùng ma vực chỗ sâu đạo kia ma ảnh dạng co. Tay của ngươi cũng kéo dài quá dài ma vực chỗ sâu vị kia tiên tộc cự đầu âm thanh giống như sấm rền một dạng vang lên hắn tựa hồ biết người đến là ai thật là ngươi cái này ma quỷ vị kia tiên tộc cự đầu chấn kinh vạn trượng ma ảnh trở nên thêm ngưng thật cái kia ma khí ngập trời nồng gần như sắp muốn biến thành như thực chất âm dương thần đồ chi lên đạo thân ảnh kia không có bất kỳ cái gì cử động cứ như vậy xếp bằng ở trên bầu trời mặc dù chiến ý kinh thiên nhưng là không có trực tiếp ra tay lẽ nào lại như vậy tiên tộc cự đầu vừa sợ vừa giận đối phương lai lịch rất lớn chính mình thật vẫn không có lòng tin có thể đem đối phương chém giết sơ ý một chút e rằng tính mạng của mình cũng khó bảo đảm nhưng mà vị này tiên tộc cự đầu lại không cam tâm liền như vậy tối lui như là đã đứng dậy đối phương vừa xuất hiện chính mình lại lui về cái này há chẳng phải là muốn bị mấy vị khác cự đầu chế nhạo giết vị kia tiên tộc cự đầu cân nhắc lợi hại sau đó không xuất thủ không được kinh thiên ma huy bộc phát đạo kia vạn trưởng ma ảnh bước ra một bước liền trong nháy mắt tiến nhập táng tiên chi mà phá vi đi tới âm dương thần đổ phía trước đụng vạn trưởng ma ảnh trực tiếp dội ra cái kia so sơn nhạc còn to lớn hơn tay trưởng hướng về xếp bằng ở âm dương thần đồ chi lên na vị mãnh nhân bắt tới cái kia ma thủ năm ngón tay hóa thành năm đầu ma long hạo đẳng ra vô biên sóng ma lực động. Phá bại liêu Hư không, hướng về Âm Dương Thần Đồ chi lên manh nhân va chạm mà tới. Ông. Na vị manh nhân cũng không có động, vẫn như cũ xếp bằng ở Thần Đồ chi thượng, nhưng mà, dưới người hắn Âm Dương Thần Đồ nhưng là chấn động một cái, liền lần này, cái kia năm đầu va chạm tới ma long cứ như vậy băng tán tại liêu Hư không bên trong, trọng hóa trở thành ma khí. Cái gì sáu? Vị Tiệt Tiên tộc cự đầu cái này cả kinh quả nhân là không thể coi thường, tự nhìn tới vẫn là đánh giá thấp đối phương, đối phương cường đại, đã ra khỏi dự liệu của hắn, đây là một cái siêu cấp nguy hiểm tồn tại. Bá. Âm Dương Đại Đạo chi lực bộc phát, ở thời điểm này, vị kia xếp bằng ở âm dương thần đồ chi lên mãnh nhân rốt cục vẫn là ra tay rồi, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, liền xuyên thủng phía trước đạo kia vạn trượng ma ảnh. Phốc. Một tôn dữ tợn ma đầu từ bên trong hư không té ra ngoài, tên ma đầu này trên thân phun ra một cỗ ma huyết, sau đó, tên ma đầu này liền ngã bay vào ma vực chỗ sâu. Tôn này ma đầu bộ dáng không có ai có thể thấy rõ, liền xem như tiêu lộ, cũng đều chỉ là gặp đến liêu nhất đạo mơ hồ ma ảnh lóe lên mà tiên tộc cự đầu không hổ là tiên tộc cự đầu, một thân ma công mạnh đại vô bị, ở nơi này vị mãnh nhân nhất kích phía dưới tất nhiên không có bị tại chỗ chém giết. Manh nhân chấn nhiếp toàn bộ tiên tộc, cường thế vô cùng. Hắn xuất hiện ở ở đây, vẫn như cũ có thể chấn nhiếp quần ma, lệnh ma vực trong khắc tiên tộc cự đầu không dám nhảy ra ngoài. Na vị manh nhân cũng không có truy sát tiến ma vực chỗ sâu, hắn chỉ là xếp bằng ở trên bầu trời, chấn nhiếp quần ma, nhường quần ma không dám có gì động. Tiền bối quả nhiên thần uy cái thế. Tiêu lộ đi tới, tướng tôn này xếp bằng ở âm dương thần đồ chi lên đạo thân ảnh kia chắp tay đi tới chỗ gần, hắn mới nhìn ra đạo thân ảnh này cũng không phải manh nhân chân thân. Thần đồ chi thượng đạo thân ảnh kia không hề động, cũng không có để ý tới tiêu lộ, chỉ là xếp bằng ở nơi nào. Tựa hồ chỉ muốn những cái kia tiên tộc cự đầu không ra, hắn là sẽ không xuất thủ. 362 chương 365, người cưới ta vừa vặn rất tốt, đợi ta tóc dài tới eo thời gian đổi mới. 214043026, Tiêu Hinh, lại là ngươi tới trước a? Ngay lúc này, cười to một tiếng từ xa khoảng không truyền đến, một thân ảnh xuất hiện ở Liễu Thiên bên cạnh, người này một bộ thanh ý điệp, tóc dài xóa bay, chính là cái kia thanh long nhất tộc đương đại thanh long Lý Tiêu. Lý Tiêu tới 6. nhìn thấy người kia, chỗ Hưu Nhân Đô hưng phấn lên, một cái khác nhân vật chính rốt cuộc đã đến, hai đại nhân vật chính đều đến. Tốt lắm hy kịch sẽ diễn ra A Lý Tiêu từ xuất hiện đến đến Táng Tiên chi mà, bất quá là thời gian mấy hơi thở. Long khí hóa hình, cái này Lý Tiêu tựa hồ đem Thanh Long nhất tộc huyền công tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao a. Có thế hệ trước cường giả chấn động vô cùng, Lý Tiêu trên thân có long ảnh ẩn hiện, phát ra một cỗ cường đại chân long khí tức, đây là một loại vô hình lực uy hiếp. Người cuối cùng cũng đến rồi. Tiêu Lộ kiến đến Lý Tiêu, liền bước ra một bước, đi tới Táng Tiên tri trên đất trống. Ta tựa hồ bỏ lỡ một hồi trò hay a. Lý Tiêu gặp được Câm Dương thần đồ, cũng nhìn được xếp bằng ở thần đồ trên đạo thân ảnh kia, trên mặt hắn thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng, cho dù ai nhìn thấy cái này mấy nhân cũng sẽ không bình tĩnh. hư chân chính cho hay, còn không có diễn ra đâu. tiêu lộ lạnh rên một tiếng, gia hỏa này chỉ sợ sớm đã đến rồi, chẳng qua là bây giờ mới nhảy ra thôi. thỉnh lý tiêu làm một cái tư thế xin mời, sau đó đi đầu vào xung dưới, trực tiếp xông vào táng tiên chi địa chi trùng, trong cốc huyết sát ma khí lập tức liền bắt đầu phun trào lên. chỗ hữu nhân đô đang nhìn chăm chú táng tiên chi mà tiêu lộ giữ lý tiêu một trận chiến rốt cục muốn bắt đầu, chân chính tiến vào táng tiên chi mà phạm vi tu sĩ cũng không nhiều phải biết chân chính có năng lực người tới nơi này không khỏi là một phương cường giả nhưng mà tại nơi vị manh nhân xuất hiện sau đó táng tiên chi mà trong phạm vi tu sĩ rõ ràng tăng nhiều ngươi nói sư tôn sẽ thắng sao tại táng tiên chi mà trong phạm vi một tòa màu đỏ tiểu sơn chi bên trên đứng vững hai thân ảnh Người cái kia sư tôn nếu là vận dụng đế hoàng thân minh lý tiêu không phải là đối thủ của hắn một người khác nói sư tôn ta lần này tuyệt đối sẽ không vận dụng đế hoàng thân minh hắn phải lấy mình sức mạnh thực sự để chiến đấu tiêu nhị rất rõ ràng sư tôn của mình tính khí lần này quyết đấu lý tiêu chỉ cần đối phương không sử dụng không thuộc về lực lượng của đối phương, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng những lực lượng khác. Nhưng mà, một khi Lý Tiêu vận dụng đưa ra bản thân chiến lược sức mạnh, Tiêu Lộ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Ấm âm sáu. ngay lúc này, một trận chiến xa từ không trung nhiên ép mà qua, một cổ khí tức cường đại xuất hiện ở liêu thiên địa chi ở giữa, đó là một trận bị thần hỏa bao quanh chiến xa. Chu Tước tộc người đến, đây không phải là Chu Tước tiểu công chúa Tiêu Địch chiến xa sao? Một số người nhận ra chiến xa chủ nhân, nhưng mà bộ kia chiến xa rất không bình thường, phía trên có chuẩn đế sức mạnh đang lượn không có ai có thể xem tàu chiến xa phía ngoài tầng kia thần hỏa chiến xa dừng ở liễu thiên bên trên thần hỏa lờ lờ đó là chu tước nhất tộc đặc hưu triều đại nam minh ly hỏa là trong thiên địa này lợi hại nhất thần hỏa một trong không người nào dám tới gần bộ kia chiến xa nam vực trong những cái kia nhân vật đợi trước đều đối bộ kia chiến xa chủ nhân kiên kỵ ba phần giống ngay tại thần hỏa chiến xa đến sau đó phương xa lại truyền tới một tiếng hồ khiếu một đầu bạch hổ xuất hiện ở nơi xa sau đó hướng táng tiên chi mà sắp tiếp cận bạch hổ nhất tộc tên kia cũng tới ly hỏa chiến xa bên trên truyền ra một cái chuông bạc cũng tựa như âm thanh chú chim non ngươi cũng tại Con bạch hổ kia vọt tới phụ cận, bạch hổ to lớn biến mất không thấy, một cái giống như mánh hổ một dạng thanh niên xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Chân hổ, ngươi nói cái gì?" Ly Hỏa chiến xa bên trên lập tức xông ra Liễu Nhất Đạo thân ảnh, hướng về kia cái thanh niên tu sĩ bổ nhào mà đi, chiến xa bên trên chính là cái kia người trực tiếp ra tay rồi. "Giống?" Tên thanh niên kia nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu bạch hổ từ trên người hắn liền xông ra ngoài, hướng phía đạo kia bổ nhào tới thân ảnh nên đón tiếp lấy, cùng dã vô cùng. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, hai đại cường giả hám rồi một lần, song song bay ngược Liễu Khai đi. Mà vừa lúc này phía dưới táng tiên chi địa chi chúng cũng truyền ra mãnh liệt tiếng va động tiêu lộ giữ lý tiêu giao thủ hai cố cường đại khí tức từ táng tiên chi địa chi trung hạo đang đi ra cả tòa táng tiên chi mà đều ở đây chấn động vô số huyết sắc ma văn tại cả tòa sơn cốc bên trong hiện lên có ma văn chấn phong xuất gốc lệ tòa sơn cốc này không đến mức bị tiêu lộ giữ lý tiêu sức mạnh phá hủy cái này có lẽ chính là lý tiêu lựa chọn ở đây xem như chiến trường nguyên nhân nhưng mà cho dù là có ma văn chấn phong tiêu lộ giữ lý tiêu khí tức vẫn như cũ từ sơn cốc truyền ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ làm người sợ hãi người anh Âm thanh lớn từ Táng Tiên Chi Địa Chi Trung truyền ra, trời cung đất tại chấn động, cả tòa sơn cốc mỗi một tấc bùn đất đều có huyết sắc đạo văn tại ẩn hiện. Một cỗ cường đại sức mạnh đang trùng kích lấy cả tòa sơn cốc, nếu như không phải có huyết sắc ma văn chấn phong sơn cốc, cả tòa Táng Tiên Chi mà chỉ sợ sớm đã không còn sót lại chút gì. Giết! Gầm lên giận dữ, một đầu đại long xuất hiện ở Táng Tiên Chi Địa Chi Trung, Lý Tiêu cho thấy thanh long nhất tộc đại thuật, cùng Tiêu Lộ đang kịch liệt chém giết. Lúc này, không người nào dám lưu thủ, tất cả đều ra tay toàn lực, bởi vì không cẩn thận, chính mình liền có thể sẽ bị đối phương đánh cái hình thần câu diệt Giống. Long khiếu vang lên sơn cốc đầu kia đại long cho thấy đáng sợ chiến lực, giống như chân chính cựu thiên chân long bung xuống, một thân ảnh bị bức phải không ngừng lùi lại. đây là sáu, là hóa long thuật. nghĩ không ra hắn vậy mà tu thành loại bí thuật này, có người nhận ra lý tiêu hiện ra loại bí thuật này, đây là thanh long nhất tộc hóa long thuật, thân hóa chân chính thanh long chi thân, loại bí thuật này có thể khiến lý tiêu chiến lực để thăng mấy lần. thanh long nhất tộc thể nội, có chạy chí tôn thần thú lý tiêu huyết mạch, loại này chuyển thừa xuống thanh long thánh thú sức mạnh, một khi bị kích thích ra, đó cũng không phải là đùa giỡn. Anh, mỗi đánh ra một quyền, đá ra một cước đều bị trước mắt đầu này quái vật khổng lồ nhẹ nhõm hóa giải. đây là một đầu có máu có thịt đại long, cũng không phải những bóng mờ kia. ông hư không chấn động, to lớn long chảo trực tiếp hướng về tiêu lộ chộp tới, cường đại chân long sức mạnh chấn phong lại hư không, phong tỏa liều tiêu lộ tất cả đường lui. nhanh hám, ai sợ ai? tiêu lộ chiến ý như hồng, hắn đánh ra hôn đột quyền, một cỗ vô địch quyền ý từ trên người hắn hạo đẳng đi ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc. âm âm sáu, tiêu lộ xong quyền vũ động, giống như là tuần hoàn theo một loại thiên địa chí lý quy tích, dung chuyển liều thiên mà hư không. Như muốn đem một phương thiên địa đại đạo đều dùng một đôi nắm đấm triệt để nát bấy đồng dạng. Một đôi hỗn đột quyền đón nhận Lý Tiêu cự chảo. Hai cỗ sức mạnh chính diện đánh hám, không có bất kỳ cái gì ưu lại chỗ. Tiêu lộ bị to lớn long chảo đánh bay ra ngàn trượng bên ngoài, đụng một tiếng, đụng vào trên vách núi đá. Lực lượng thật là cường đại. Tiêu lộ đáng tự hào nhất đúng là vô song độc thân, nhưng mà lúc này hắn cư nhiên bị người chính diện trực tiếp đánh bay, đây là có rất ít sự tình. Lý Tiêu hóa thân thành nguyên thủy trạng thái, trong cơ thể hắn chí tôn huyết mạch tại dần dần bị kích phát, đây là thanh long thánh thú sức mạnh tại đương đại thanh long trên thân triển hiện ra. Tiêu lộ hai tay tê dại một hồi, hai đầu ống tay háo sớm đã nát bấy. Đầu kia đại long lao đến, há miệng phun ra một ngụm long tức. Đây là một cỗ sức mạnh hủy diệt, những nơi đi qua hư không tại không tiếng động chôn vùi, đồ vật gì đều bị ma diện. Hừ. Tiêu lộ đối mặt loại cường đại này công kích, trước mắt hắn như điện, trên thân truyền ra một hồi bạo hưởng, một tầng hỗn độn chi khí cương xuất hiện ở xung quanh người hắn, đem hắn bao phủ. Đụng. Hai chân hắn tại trên vách núi đã đột nhiên khẽ trống, sau đó trực tiếp hướng về dâng tới long tức vọt tới, một đầu tiến vào đủ để khiến thiên địa hư không đều chôn vùi kinh khủng long tức bên trong. Cái gì sáu? Lý Tiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi thầm kinh hãi, bất diệt thần thể mạnh đại vô bị, tu đến đại thành, có thể trở thành bất hủy bất diệt trí cường trạng thái. Tiêu lộ mặc dù còn không có tu luyện tới loại kia bất diệt tình cảnh, nhưng là mình vốn ra cái này lòng tức nhưng là khó mà làm bị thương tiêu lộ. Tiêu lộ giống như một trôi hình người lợi kiếm, bổ ra long tức, hướng về chính mình đánh tới. Long âm tiểu tiêu, giống. Một tiếng to lớn long khiếu lập tức từ Lý Tiêu cái kia miệng rồng bên trong vang lên, kinh khủng sóng âm lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Lại là này một chiêu, Tiêu lộ đã từng ngăn qua âm sát bí thuật đau khổ, loại này long khiếu chi lực cũng là âm sát đại thuật một loại, lấy hủy diệt sóng âm giết người ở vô hình. nhưng mà ngay tại Lý Tiêu phát chiêu lúc trước một khắc, Tiêu Lộ nhưng là đóng lại mình tình giác, tùy ý cái Tiêu Long khiếu đáng sợ như thế nào, cũng chỉ có thể đối với hắn tạo thành rất nhỏ ảnh hưởng. Đục. Tiêu Lộ không nhìn Long khiếu, trực tiếp một cước bứt ra, trong ngay mắt đi tới Lý Tiêu Long đầu bầu trời, một cước đặt xuống, đầu rồng to lớn bị hắn một cước này đạp từ không trung rơi xuống xuống dưới. giống Lý Tiêu gầm hét, đây tuyệt đối là một cái xì chính mình cái Tiêu cao quý Long đầu cư nhiên bị người lấy chân đạp bên trong, điều này làm hắn nộ phát như điên, đầu cả mắt tăng tiên tri điện ngoại, một đám người quan chiến cũng là nhìn trợn mắt ốm ốm, đây là lệnh tru hữu nhân đô cực kỳ chấn động một màn, một cái nhân loại nhỏ bé, vậy mà một cước đem một đầu cự long long đầu cho đặt xuống, nhân tộc thân thể mặc dù nhỏ, nhưng mà sức mạnh bùng lên nhưng là cực lớn đến cực điểm. với anh, đại địa chấn động, giống như núi nhỏ long đầu nặng ngay đụng vào trên mặt đất, đem huyết sắc kia mặt đất đều lâm đến hướng phía dưới sụp đổ liêu chiến đi. âm vang, ngay lúc này, lý tiêu hóa thành đại long long đầu, cái kia hai cái sừng rồng bay lên, hóa thành hai thanh thần kiếm, hướng về tiêu lộ quân giết tới, kiếm khí ngang dọc đại long hóa khí thành kiếm quang chiếu sáng huyết sắc sơn gốc tiêu lộ phóng lên trời tránh thoát khỏi hai thanh long kiếm kích thứ nhất cái thứ hai thanh long kiếm theo sát tiêu lộ bay lên tiếp tục hướng về tiêu lộ rào sát mà tới hắn cùng nổi lên ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa lấy hai ngón tay làm kiếm hướng về rào sát tới hai đạo kiếm quang ngăn cả tới âm vang không ngừng tiêu lộ vậy mà lấy hai ngón tay chặn lại hai thanh long kiếm công kích tiêu lộ vũ thể mạnh đại vô bỉ hai ngón tay cùng long kiếm không ngừng va chạm hắn muốn nát bấy cái này hai thanh long kiếm nhưng mà hắn nhưng là phát giác cái này hai thanh long kiếm chất liệu rất là thù căn bản hủy không được bá ngay lúc này lý tiêu đã lấy lại tinh thần Hắn trực tiếp một cái thần long bãi vĩ, đuôi rồng hướng về tiêu lộ quét ngang tới, Sơn Cốc lập tức liền nhấc lên một hồi cuốn phong. Trận này Cuồng Phong đem bao phủ tại trên Sơn Cốc chống không huyết sát ma khí đều thổi tán liêu khai đi. Tiêu Lộ hiện ra vô song chiến lực, hắn đánh bay cái kia hai đạo vây quanh chính mình không ngừng thắt cổ long kiếm, sau đó một quyền hướng về quét ngang tới đuôi rồng đánh tới. Đụng! Tiêu Lộ nắm đấm kết kết thật thật đánh vào quét ngang tới đuôi rồng phía trên, phát ra một tiếng vang lặng lẽ, to lớn đôi rồng bị nắm đấm của hắn cản trở lại. Cái này xấu. Nhìn thấy một màn này, chỗ hữu nhân Đô Kinh hãi không thôi, Lý Tiêu Hóa thành đại long, mạnh vô bì, cái kia đuôi rồng đã qua. Coi như phía trước là một vùng núi non đều phải hóa thành một biển. Nhưng mà, Tiêu Lộ nhưng chỉ là dùng một nắm đấm sệ đem nhất kích ngăn cản xuống, hắn một quyền này sức mạnh đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào a giết. Lý Tiêu cho thấy trực tiếp nhất công kích, khổng lồ long thể phía trên có từng đạo long hình đạo văn đang hiện lên, hắn trực tiếp lấy cường đại thể phách tới chiến Tiêu Lộ. Hừ, cùng ta ganh hám. Đây là ta cường hạng. Tiêu Lộ cười lạnh, cứ việc Lý Tiêu hóa thành đại long cũng nắm giữ mạnh đại vô bị thể phách, nhưng mà, chính mình cùng nhau đi tới, mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây rèn luyện thân thể của mình, dạng này cơ thể tuyệt đối có thể lực gáp Lý Tiêu hóa thành đại long. Vô anh, đục. Tích liệt đại chiến bạo phát, đây là cỡ lõa sở của bạn. Lý tiêu hóa thành đại long mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng mà thân thể cao lớn, không tí ti ảnh hưởng sự linh hoạt của hắn. Hảo, có thể cùng ta cận thân đại chiến lâu như vậy người, ngươi vẫn là thứ nhất. Tiêu lộ hét lớn, hắn trên nắm tay, Hảo đang đi ra ngoài võ đạo chân lực càng ngày càng cường thịnh, một đôi trên nắm tay, đầy liêu nhất đạo đạo đại đạo thần văn. Chính là như vậy một đôi nắm đấm, đánh Lý tiêu khổng lồ kia long thân vết máu loang lổ, to lớn long thân phía trên xuất hiện từng cái huyết sắc quyến lớn, mà tiêu lộ cũng không chịu nổi. Trên thân khắp nơi đều là long trảo cùng cái kia hai thanh long kiếm chém vào sau đó lưu lại vết máu. anh Một tiếng vang thật lớn, hai đại cường giả giao thủ hơn và chiều, lúc này mới ngạnh hám nhất kích, song song bay ngược ra ngoài. 363 chương 366, ta là đầu trọc, muốn chết. Quá cường đại, có hai người này, tiên lộ phía trên sẽ ít rất nhiều người cạnh tranh. Thấp Sơn Chi lên Mô vĩ khóa, nhìn thấy một màn này màn, kinh hại không thôi, có tiêu lộ giữ lý tiêu hai người này ngăn ở tiên lộ phía trên, thử hỏi có mấy người có thể xông qua được đi. Sư Tôn Tất Thắng Một phương hướng khác, táng tiên chi địa ngoại thành một ngọn núi phía trên, tiêu nhị giữ tiểu hắc cũng tại khẩn trương nhìn chăm chú lên sơn cốc tạm thời tách ra hai thân ảnh, lão đại còn chưa sử dụng bí quyết chữ đấu những cái kia bí kỹ. Tiểu hắc đối với tiêu lộ rất có lòng tin, bởi vì tiêu lộ còn có dựa dẫm, cái này còn không phải là hắn toàn bộ chiến lược. đương nhiên, lý tiêu cũng có dựa dẫm, hắn thanh long chi thân còn không có thi triển, đây là kích phát lý tiêu trong cơ thể trí tôn huyết mạch sau đó mới có thể hiện ra một loại gần như vô địch bí thuật lại đến. Tiêu lộ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hướng phía trước sông tới giết. Lúc này, lý tiêu hóa thành đầu kia đại long thân thể khổng lồ tại nhanh thu nhỏ đến cuối cùng, một đầu chỉ có dài hai, ba trưởng tiểu long xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này sáu. Đại long thân thể mặc dù nhỏ đi, nhưng mà tiêu lộ nhưng là cảm thấy con tiểu long này so vừa rồi đầu kia đại long phải cường đại cùng đáng sợ nhiều lắm. Lý tiêu sức mạnh lại tăng lên. Bá. Tiểu long tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, trực tiếp xé rách hư không, hướng về chém giết tới tiêu lộ bổ nhau tới. Nhỏ đi lý tiêu tốc độ so trước đó tăng nhanh, nhưng mà tiêu lộ nắm giữ thiên hạ cực tốc, tốc độ như vậy, tại tiêu lộ trước mắt nhưng là không tính là cái gì. Với anh. Hai thân ảnh trong nháy mắt va chạm tại liễu nhất lên. Đây là trực tiếp nhất độ sức. So cái gì thần thông cùng đại thuật còn muốn đáng sợ, chỉ cần có một phương không địch lại, một cái khác liền có thể trong nháy mắt đem yếu một phương xé thành mà nhỏ. Đem kẻ yếu đánh hình thần câu diện, càng thêm đại chiến kịch liệt bạo phát. Hai thân ảnh tại táng tiên tri trong đất nhanh di động, liền độ nhanh đến mắt thường cũng không nhìn thấy trình độ. Âm âm sáu, hai cỗ kinh tiên sức mạnh đang không ngừng va chạm, thiên địa chấn động. từng đạo đen nhánh vết nước không gian không ngừng xuất hiện ở táng tiên tri trên đất trống, giống như là tia chớp màu đen chợt lóe lên. Thiên địa hư không bị băng liệt, nhưng mà thiên địa pháp tắc tại nhanh chữa trị băng liệt hư không. Hai người này đã đem đại đa số người đều bỏ lại đằng sau a. Rất nhiều người đều cảm giác được áp lực lớn lao, không người nào nguyện ý ở lúc đối chiến, gặp gỡ cường đại như vậy cùng đối thủ đáng sợ. Nhân vật đời trước cũng chấn động vô cùng, Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu cường đại, đã ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Lúc này, Âm Dương Thần Đồ định tại trên bầu trời, thần đồ lên đạo thân ảnh kia giống như là hàng cổ đến nay liền đã tồn tại liêu nhất dạng, cứ như vậy xếp bằng ở này bên trong, đem thiên địa đại đạo đều áp chế. Bèn, Tiên Chi trong đất, Tiêu Lộ nhất quyền đánh ra, dự lý tiêu hóa thành chân long long trảo ngạnh hám tại liêu nhất lên, hư không nổ tung liêu khai tới. Từng đạo màu đen vết nứt không gian lấy hai cố lực lượng va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Giống, tiêu lộ gầm thét. Trong cơ thể hắn võ đạo chân lực điên cuồng hướng về hưu quyền của hắn phun trào mà đi. Hắn tại giữ lý tiêu so đấu sức mạnh, muốn đem lý tiêu triệt để áp đảo. Từng đạo hỗn độn chi khí cương tại tiêu lộ quanh người lợ lờ, giống như một đạo đạo hỗn độn thần hồng. Mỗi một đạo hỗn độn chi khí cương đều đủ để xuyên thủng đất trời hư không. Giết. Lý tiêu thần niệm như nước thủy triều, kinh thiên sát khí bộc phát, cái thiên rút nhỏ long thân phía trên, mỗi một khối lân giáp đều ở đây tỏa sáng. Chân long khí tức hảo đẳng. Hai đại cường giả đều ở đây toàn lực thôi động sức mạnh, muốn đem đối phương áp đảo. Nhưng mà, vô luận là Tiêu Lộ vẫn là Lý Tiêu, trong lúc nhất thời cũng khó có thể áp chế đối phương, chiến đến bây giờ, hai đại cường giả tựa hồ cũng là đánh một cái ngang tay. Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu trên thân sức mạnh bùng lên tại nhanh đề thăng, bọn hắn quanh người hư không chịu không được lực lượng như vậy, xuất hiện liêu nhất đạo đạo màu đen vết nứt không gian. Liên một phe này ổn định vô cùng đại thiên địa, tựa hồ cũng đã dung không được bọn hắn mạnh mẽ như vậy thân thể. Cái này Lý Tiêu 6. Sơn gốc, tiêu nhị chấn động vô cùng, hắn biết rõ, Tiêu Lộ nhục thân đã cường đại đến có thể nát bấy chuẩn đế thần khí tình cảnh chẳng lẽ cái kia Lý Tiêu nhục thân cũng cường han đến rồi đủ để cùng sư tôn sánh vai trình độ cái này Lý Tiêu là ở lợi dụng trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng Tiểu Hắc hát nói ánh mắt của hắn cay độc vô cùng lúc này hắn đã nhìn ra Lý Tiêu trong cơ thể trí tôn huyết mạch tại dần dần khôi phục trí tôn sức mạnh dần dần triển hiện ra Tiêu Lộ Hưu quyền chống đỡ ở Lý Tiêu long chảo phía trên lực lượng của hai người tại nhanh để thắng võ đạo chân lực đối kháng chân long trí lực hai người quanh người hư không xuất hiện vết nứt không gian càng ngày càng nhiều quanh cuối cùng tại một tiếng vang trầm trong tiếng lấy Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu làm trung tâm phương viên ngàn trượng hư không sụp đổ Thiên địa hư không cũng đã không chịu nổi bọn hắn lực lượng cường đại kia. Đục. Tiêu lộ giữ Lý Tiêu phân liếu khai tới, hai đại cường giả riêng phần mình bị lực lượng của đối phương đánh bay liếu khai đi, từ cái tiêu bể tan tành bên trong hư không bỏ ra, làm nóng người đến đây chấm dứt. Tiêu lộ ổn định thân hình, đứng ở bên trong hư không, hắn chiến ý như hồng, hai mắt như điện, hướng về phía trước Lý Tiêu liếc nhìn mà đi. Từng đạo võ đạo đạo văn tại Tiêu lộ trên da thị thần hiện, một cú càng mạnh mẽ, sức mạnh ở trên người hắn hạo đã khai tới. Tăng Thiên chi địa ngoại xem cuộc chiến chỗ hữu nhân đô chấn động vô cùng, bọn hắn đại chiến đến lúc này, cũng chỉ là tại làm nóng người. Rất rõ ràng. Tiêu lộ giữ Lý Tiêu đều vẫn còn rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, ai thắng ai thua vẫn là một cái ẩn số. Nhưng mà Lý Tiêu nhưng là khó mà dễ dàng hơn. Hóa Long Thuật là Thanh Long Nhất Tộc bí thuật, thân hóa Thanh Long Nhất Tộc Long Tổ, lực lượng của thân thể có thể để thăng mấy lần. Nhưng mà tại loại này dưới trạng thái, hắn bất quá là cùng Tiêu lộ chiến năng tay. Lý Tiêu cái kia Long Thân phía trên hiện ra liếu chân Long Thần Quang, Long ảnh biến mất không thấy gì nữa, một thân ảnh xuất hiện ở chân Long Thần Quang bên trong, hắn trọng hóa trở thành hình người. Nhân tộc bất diệt thần thể quả nhiên cường hãn. Lý Tiêu nhìn chăm đối diện Tiêu lộ, trong mắt của hắn phảng phất có tinh thần đang rơi xuống. Hắn biết, muốn đánh bại Tiêu Lộ, rất khó. Tu vi của đối phương mạnh đại vô bỉ, sơ ý một chút, e rằng chính mình liền sẽ bị hắn lần nữa đánh bại. Lại đến, Tiêu Lộ trực tiếp ở trong hư không cất bước. Lần này, xung quanh người hắn hiện ra luân hồi chi lực, sáu cái mơ hồ thế giới xuất hiện ở xung quanh người hắn. Đây là 6. Lý Tiêu cảm ứng được sức mạnh này, đây là lục đạo luân hồi tuyệt thế đại thần thông. Bá. Tiêu Lộ tại bên trong lục đạo cất bước, giống như là tan vào chúng quanh thiên địa chi bên trong, hắn độ tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Bước ra một bước, hắn liền trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Tiêu trước người, sau đó tay phải duỗi ra. Tuấn về Lý Tiêu trực tiếp vô ra một trường. Tiêu Lộ tay phải phía trên, võ đạo đạo văn hiện lên, đang dệt ra đại đạo sức mạnh, đây là võ đạo sức mạnh cùng cảnh giới hoàn toàn dung hợp dấu hiệu. Một trường này rơi vào lý tiêu trong mắt của, hắn chỉ thấy một cái đại thủ ở trước mặt của hắn vô hạn phóng đại, tràn ngập ở trước người mỗi một tấc trong không gian, phong tỏa hết thảy của hắn đừng lui. Ông. Hai đạo kiếm quang xuất hiện ở lý tiêu trong tay, long kiếm chấn động, vọt ra khỏi kinh thiên kiếm khí, hướng về đánh tới đại thủ quân giết tới. Âm vang. Kiếm mang dạo sát mà tới, chém vào tại Liêu Tiêu Lộ đại thủ phía trên, truyền ra kim thiết đụng âm thanh, Tiêu Lộ đại thủ sụp đổ kiếm quang tiếp tục hướng về lý tiêu vô tới là lục thần tán thủ 6. tăng tiên chi địa ngoại một ngọn núi phía trên tiêu nhị gặp được sư tôn của hắn đánh ra cái này cường thế vô cùng một trường không khỏi lấy làm kinh hãi lục thần tán thủ uy lực vậy mà có thể đi đến loại trình độ này không tránh được lý tiêu giật mình phát hiện chính mình nhìn thấy chỗ tất cả đều là bàn tay của đối phương tựa hồ cả phiến thiên địa đều bị bàn tay của đối phương che lại một dạng tất nhiên tránh không được vậy thì liều mạng lý tiêu quyết tâm trong tay hắn long kiếm cho thấy uy lực khủng bố kiếm quang vút vào trường tê thiên địa trực tiếp cắn nát hết thảy đục không cần phải suy nghĩ nhiều Tiêu lộ một trường này, cường thế tới cực điểm, vẻ gãy miền át, thế không thể đỡ, Long kiếm phát ra tới kiếm mang bị lục thần tán thủ đánh tan, Lý Tiêu bị đánh bay ra ngoài, khỏe miệng diện ra một vệt máu. Đến lúc này, Lý Tiêu rốt cục bị thương, bị lực lượng của đối phương đánh lui. Giống. Lý Tiêu gầm thét, hắn muốn thắng, hắn muốn đánh bại Tiêu lộ. Bị Tiêu lộ nhất trường đánh bay, đây là Lý Tiêu khó mà tiếp thu. Mấy trăm năm trước hắn liền thua ở đối phương thủ hạ, mấy trăm năm phía sau, còn muốn diễn ra năm đó một màn kia sao? Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng mà vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tiêu lộ làm thật, chiến lực của hắn tăng gấp bội giống như là một tôn viễn cổ chiến thần xuất hiện ở đương thời, bệ nghệ thiên hạ, không ai địch nổi, không có khả năng, lần này ta sẽ không thua. Lý Tiêu nghe vậy, ánh mắt của hắn đều đỏ. Hắn là đương đại thanh long, tại thanh long nhất tộc bên trong, liền xem như năm đó lao thanh long, cũng không phải đối thủ của hắn, hắn không thể để cho nhân sinh của mình bên trong có bị người đánh bại cốt đủ. liền tại tiêu lộ hướng Lý Tiêu ép tới thời điểm, một tiếng long âm từ Lý Tiêu trên thân truyền ra, ngay sau đó, một cỗ cường đại sức mạnh tại Lý Tiêu thể nội khôi phục, cuối cùng vận dụng loại lực lượng đó sao? tiêu lộ cảm ứng được lý tiêu biến hóa trên người hắn chẳng những không sợ hãi ngược lại hương vấn lên lý tiêu càng là cường đại một trận chiến này mới sẽ không như vậy vô vị với anh một cố cường đại đến rồi khó có thể tưởng tượng sức mạnh tại lý tiêu thể nội hồi phục giống như là một đầu viễn cổ cự long từ trong giấc ngủ say vừa tỉnh lại một dạng lý tiêu trong mắt thần quang rực chừng từ trong hốc mắt xuyên suốt ra cao vài trượng thanh long chi thân lý tiêu rít gào trầm trầm lấy trên người hắn bắt đầu xuất hiện lân giáp cái kia hai thanh long kiếm hóa thành hai cái sừng rồng bay trở về trên trán của hắn một đầu hình người chân long xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người Cường đại chân long khí tức hạo đang ở giữa thiên địa, từ táng tiên chi trong đất truyền ra, chấn nhiếp rồi tất cả người quan chiến, phương viên mấy ngàn dặm phạm vi đều có thể cảm ứng được lý tiêu khí tức chiến thân. Đây chính là thanh long chi thân. Nhìn thấy lý tiêu hóa thành hình người đại long trạng thái, chỗ hưu nhân đôi chấn động vô cùng. Đây chính là thanh long chi thân, thật là khiến người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Lý tiêu rốt cục vẫn là vận dụng thanh long chi thân, lực lượng cuồng bạo cơ hồ lệnh lý tiêu lâm vào trong điên cuồng, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng đang tiêu đốt. Bá, lý tiêu trực tiếp xé rách hư không hướng tiêu lộ đánh tới, độ nhanh, liền tiêu lộ đều ăn rồi cả kinh. Tiêu Lộ chân đạp bắt từ bước, tại bên trong lục đạo hành tẩu, miễn cưỡng tránh thoát một kích này, nhưng mà Lý Tiêu như bóng với hình, nhất kích không trúng, lập tức liền biến chiều, hắn đuổi phải hướng về Tiêu Lộ chặn ngang quét tới. Đục! Tiêu Lộ nhất cái lên gối đem Lý Tiêu quét ngang tới đùi phải cả lại, nhưng mà cùng lúc đó, Lý Tiêu một cái cổ tay chặt đã chém tới hàng gáy. Đáng giận! Tiêu Lộ vội vàng hướng bên cạnh tháp khai một bước, tránh thoát Lý Tiêu tay đao, nhưng mà mấy sợi tóc từ không trúng trôi xuống, Lý Tiêu cái kia một cái cổ tay chặt mặc dù không có chém trúng Tiêu Lộ, nhưng mà lại là tương Tiêu Lộ mấy sợi tóc chém xuống. Hiện ra thanh long chi người Lý Tiêu chiến lực ít nhất tăng lên gấp ba. Độ đã theo kịp tiêu lộ bắt cước bước, cái này khiến tiêu lộ vừa sợ vừa giận. Đục. Oen. Châm muôn tiếng va đập không ngừng vang lên, Lý Tiêu cùng tiêu lộ bắt đầu đại chiến, thanh long chi thân cực kỳ cường hãn, Lý Tiêu bằng vào thân thể mạnh mẽ sức mạnh, cùng tiêu lộ đại chiến không ngừng. 364 chương 367, cường hãn, thanh long đưa tới thai nạn thời gian đổi mới, một cái này, Lý Tiêu sợ rằng phải bức lao đại vận dụng chân vũ chính quyết. Thanh long chi thân cường đại, ra dự liệu của tất cả mọi người, chính là tiêu lộ nhục thân đều cơ hồ không ngăn cản được, loại bí thuật này, là thanh long nhất tổ cấp đáy công phu a chân vũ chí quyết vừa ra cái này Lý Tiêu liền muốn bại. Tiêu Nhị là Tiêu Lộ đệ tử, không có ai so với hắn tinh tưởng chân vũ chín quyết uy lực. Lúc này Tiêu Lộ cũng đánh nhau thật tình, chiến lực của hắn đang tăng lên không ngừng, tựa hồ căn bản không có cuối một dạng. Chân vũ chín quyết một trong bí quyết chứa đấu tại dần dần vận hành đứng lên. Với Tiêu Lộ nhất quyền đánh ra, lực lượng quân mệnh lệnh cả tòa sơn cốc chấn động lên, đem Lý Tiêu bước lui liễu khai đi. Trên người của hắn khí tức càng cường thịnh, khí huyết trung thiên, trong lúc phát tay đều có đại uy lực, chính là Lý Tiêu cũng đều thầm kinh hãi. Võ đạo sức mạnh từ Tiêu Lộ trên thân bộc phát, Lý Tiêu ưu thế dần dần không thấy, tại bí quyết chứa đấu dưới tác dụng tiêu lộ lực lượng trực tiếp tới một cái bay vọt, bá, tiêu lộ tại chỗ tin tức, sau một khắc xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã dồn đến lý tiêu trước người, cái này sáu, chỗ hữu nhân đô chấn kinh tại tiêu lộ độ, thật sự quá nhanh, liền cái bóng đều không thấy được, cho dù có nhân tu trở thành thần mục, cũng khó có thể bắt được tiêu lộ thân ảnh. ông, ngũ hành lực lượng tại tiêu lộ trong tay nở rộ, năm đạo màu sắc bất đồng kiếm quang, từ trên tay của hắn vọt ra, hướng về lý tiêu xuyên tới kiếm quang độ quá nhanh, nhanh đến liền lý tiêu đều tránh né không ra, long huyết bắn tung tóe. Lý Tiêu trên thân, nhiều hơn 5 cái huyết động, cả người hắn đều bị năm đạo ngũ hành kiếm quang đụng bay ra ngàn trượng bên ngoài, hung hăng đụng vào huyết sắc trên vách đá. Hoa, wow. một ngụm máu tươi từ lý Tiêu trong miệng phun tới, sau đó từ trên vách đá tuột xuống. Cái này sáu, chính là tiêu lộ chiến lược chân chính. Lý Tiêu đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, trên người hắn bị ngũ hành kiếm quang xuyên thủng thân thể tại nhanh khỏi hẳn, nếu là người khác bị người xuyên thủng nhục thân, chỉ có thể là bỏ qua mất bộ thân thể này. Nhưng mà, Lý Tiêu khác biệt, sinh mệnh lực của hắn thịnh vượng vô cùng, miệng vết thương trên người hắn, tại lấy mắt thưởng có thể thấy được độ khỏi hẳn. Thanh Long chi thân quả nhiên bất phàm. Nhìn thấy Lý Tiêu vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục lại, chính là Tiêu Lộ đều thẩm kinh hãi, cái này Lý Tiêu nhục thân, tựa hồ không cần mình bất diệt thần thể yếu ơ âm vang. Ngũ hành lực lượng tại Tiêu Lộ trên thân Hạo Đãng, từng đạo kiếm ảnh ở xung quanh thân hắn ngưng nhẹ ra, hắn dẫn động ngũ hành chi lực, ngưng kết thành kiếm, một cỗ kinh thiên kiếm khí xuất hiện ở Liêu Thiên Địa chi ở giữa. Đi. Tiêu Lộ hai tay vung lên, vô số tại hắn quanh người chìm nổi ngũ hành thần kiếm lập tức liền hướng về phía trước Lý Tiêu Phù Thiên cái địa giống như bắn nhanh mà đi. Cái này sao? Lý Tiêu cảm thấy nguy hiểm, Tiêu Lộ chiến lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Vô số ngũ thải thần kiếm hướng về chính mình bắn nhanh mà đến, ngăn cản ở phía trước mình một mảnh hư không. Ông, Lý Tiêu liều mạng, hắn thân thể chấn động, từng đạo trong suốt gợn sóng từ trên người hắn khuyết tán liêu khai tới, hư không tại chấn động, một cô cường đại chân long chi lực từ trong cơ thể của hắn bộc phát, quấn long loạn vũ. Lý Tiêu hét lớn một tiếng, ngay sau đó, cửu đạo long ảnh từ trên người hắn vọt ra, chân long khí tức hạo đãng tại cửu thiên thập địa, liền táng tiên chi mà ma văn đều có bị dung chuyển dấu hiệu. Cửu đạo long ảnh không, nghìn vạn đạo hướng Lý Tiêu bắn nhanh mà đến ngũ hành kiếm quang toàn bộ vỡ nát, cửu đạo long ảnh cho thấy chiến lược mạnh mẽ, giống. Long Kiêu Cửu Thiên, Cửu Đạo Long Ảnh nát bấy Liêu Tiêu Lộ ngũ hành kiếm quang chi phía sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về tiêu lộ trùng sát mà đi, cái này Cửu Đạo Long Ảnh, giống như là chín đầu chân chính chân long mở dạng, cường đại đến có thể xé rách thiên địa. Hảo. Tiêu Lộ nhìn chằm chằm phía trước cái kia chín đạo trùng sát tới Long Ảnh, con ngươi của hắn có rút lại một chút, hắn cảm nhận được cái này Cửu Đạo Long Ảnh phía trên bên trong chứa cố lực lượng kia, bất quá Tiêu Lộ không có tránh lui, trực tiếp nên đón tiếp lấy, vung đầu nắm đấm liền hướng về Liệu chết xung phong Cửu Đạo Long Ảnh đập tới. Tiêu Lộ nắm đấm đập vào xông lên phía trước nhất cái kia đạo Long Ảnh phía trên hai cỗ sức mạnh va chạm tại liễu nhất lên, bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Lý tiêu kêu lên một tiếng đau lớn, đạo kia bị tiêu lộ nhất quyền đả bên trong long ảnh. vậy mà tán loạn liễu khai tới, tiêu lộ một quyền này, sức mạnh to lớn đến rồi lệnh lý tiêu đều tâm quý tình cảnh. cựu đạo long ảnh bị tiêu lộ đánh tan liễu nhất đạo, lý tiêu nhận lấy súng kích, bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, khoe miệng diện ra một tia máu đỏ tươi dấu vết. cuối cùng sử dụng loại bí thuật kia, lý tiêu biết tiêu lộ lấy được chân vũ chín quyết, đó cũng không phải bí mật gì, chân vũ chín quyết bên trong có một loại bí thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn, lệnh tự thân chiến lực tăng vọt. Thanh Long Nhất Tộc là Nam Vực xưa nhất tứ đại cổ tộc một trong trong tộc điện tịch vô số có ghi chép không thiếu thiên địa đại bí trong đó thậm chí có liên quan tới cổ đại các đại chí tôn ghi chép phải biết cái kia thanh long nhất tộc thủy tổ chính là một tôn chí tôn thần thú ta thanh long nhất mạch bí thuật tuyệt đối không luận võ tổ khai sáng ra tới bí thuật yếu Lý Tiêu quyết tâm hắn toàn thân đều ở đây nở rộ chân long thần quang từng đạo giống như tổ long một dạng đạo văn ở trên người hắn du tẩu đan dệt ra đại đạo sức mạnh còn giữ lại bát đạo long ảnh cơ hồ liền muốn từ bên trong hư không ngưng hiện ra thực thể long ảnh chiến lực tăng lên rất nhiều cái này sáu tiêu lộ lấy làm kinh hãi. Lý Tiêu lại còn có thể để thăng chiến lực, cái này thật sự là làm hắn kinh ngạc. Thanh Long Nhất Tộc không hổ là cổ đại trí tôn thần thú huyết mạch đa đủ. Tiêu Lộ trực tiếp vọt vào cái kia bát đạo long ảnh ở trong, huy quyền liền đánh, lực lượng cường đại đánh cái kia bát đạo long ảnh tất cả đều bay ngang ra ngoài, nhưng mà lần này cái này bát đạo long ảnh nhưng là không có bị đánh tan. Giống. kinh khủng long kiếu không ngừng vang lên, cái kia bát đạo long ảnh phản phất muốn từ bên trong hư không lao ra, hóa thành chân chính cửu thiên chân long mở dạng, dương anh múa hướng về tiêu lộ bộ mà đến. khá lắm, tiêu lộ chấn động trong lòng, hắn luôn luôn đối với mình sức mạnh đều rất tự tin nhưng mà lần này hắn là thật sự gặp được đối thủ cường đại, đối phương chiến lược, không thể khinh thường. giết. Lý Tiêu đứng ở trên bầu trời, bát đạo long ảnh từ tám cái phương hướng hướng về Tiêu Lộ phóng đi, lực lượng cường đại chấn phong lại một phương thiên địa, vỡ vụn hư không. bá. Tiêu Lộ trực tiếp từ biến mất tại chỗ, hắn phản phất cứ như vậy không thấy, liền Lý Tiêu đều thất kinh. Tiêu Lộ khí tức, vậy mà thoáng cái biến mất, cái này đột nhiên như vậy, cái gì 6? một đám tại táng tiên chi địa ngoại xem cuộc chiến cường giả cũng khiếp sợ không tên, không có ai có thể nhìn thấy Tiêu Lộ là thế nào biến mất, liền xem như tu có thần mục nhân cũng không ngoại lệ. cái này 6? làm sao có thể xấu? chỗ hưu nhân đô khó có thể tin, tiêu lộ hiện ra thủ đoạn quá mức bất khả tư nghị. đây là thật võ chín quyết một trong bí kíp chữ hành. chỉ có tiểu hắc cùng tiêu nhị biết chuyện gì xảy ra. tiêu lộ tại nơi bắt đạo long ảnh vọt tới trước người một khắc này, cùng hắn quanh người hư không hóa thành một thể. với anh, bắt long sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, tiêu lộ chỗ ở hư không nổ liếu khai tới, hết thảy đều không tồn tại nữa. bắt long hủy diệt hết thảy, đem thiên địa đánh ra một cái lôi thủng tới. nhưng mà lý tiêu nhưng là không có nửa phần cao hứng, bởi vì hắn biết, tiêu lộ thì sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh bại, hắn biến mất, điều này làm hắn vô cùng bất an một cái trốn ở chỗ tối đối thủ mà lại là một cái đối thủ cường đại, cái này khiến Lý Tiêu cảm nhận được lớn lao khí tức nguy hiểm. Nhưng mà Tiêu Lộ phải không tiết vu lấy loại thủ đoạn này tới đánh bại Lý Tiêu, trốn ở chỗ tối ra tay, không phải là phong cách của hắn, bởi vì hắn không phải tiểu hắc. Bá. ở cách Lý Tiêu ngoài trăm trượng một chỗ hư không đột nhiên xuất hiện liêu nhất đạo bóng người, Tiêu Lộ không có dấu hiệu nào giống như trực tiếp từ bên trong hư không đi ra. người sáu, Lý Tiêu sắc mặt lập tức liền thay đổi, đối phương hiện ra loại thủ đoạn này, đối với hắn là một loại nguy hiếp nghiêm trọng, bởi vì tại Tiêu Lộ xuất hiện phía trước, hắn căn bản không cảm ứng được Tiêu Lộ bất kỳ khí tức. Tiêu lộ nắm giữ một loại có thể hoàn toàn thu liêm hắn tự thân khí tức cùng chấn động bí thuật. Lúc này, bát đạo long ảnh tiêu tán, Lý Tiêu một kích này không có thương tổn được tiêu lộ một chút, uống phí khí lực, cái này khiến hắn phiền muộn vô cùng. Đây là thật võ chính quyết. Lý Tiêu nhìn chằm trăm ngoài trăm trượng tiêu lộ, con người không ngừng co vào, vừa rồi nhất kích, hắn tiêu hao không thiếu chân long chi lực. Lúc này, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thêm không dám để cho đối phương nhìn ra mình hư thực. Trên người của hắn chân long khí vẫn như cũ thịnh vượng vô cùng, long uy chấn nhiết một phương. Hừ, tiêu lộ lạnh rên một tiếng, sau đó hắn động hắn ở trong hư không cất bước, từng bước từng bước hướng về Lý Tiêu ép tới, mỗi bước ra một bước, cả phiến thiên địa đều đi theo chấn động một chút. âm âm sáu, giống như là một phương thiên địa đang rơi xuống, hư không chấn động ra liều nhất đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. cái này tiêu lộ sáu, tăng tiên chi địa ngoại nhìn thấy một màn này chỗ hưu nhân đô khiếp sợ đến cực điểm, chính là tấm kia điên cuồng vô cùng chấn hổ, tự cao tự đại chu tức tiểu công chúa tiêu địch đều không thể không động dung. hư muốn dùng loại thủ đoạn này tới chân áp ta, Lý Tiêu cởi lạnh sau đó trên người hắn vọt ra khỏi vô số long hình đạo văn, những cái tiêu đạo văn trực tiếp là cấn vào liều thiên mà bên trong hư không. Thanh Long Chi Uy, Lý Tiêu hét lớn một tiếng, một cỗ khó lường đạo vận từ trên người hắn khuyết tán liêu khai tới. Sau đó, cả phiến Thiên Địa Thiên Địa Đại Thế vậy mà nghịch chuyển đi qua. Ở âm 6. một phương Thiên Địa Thiên Địa Đại Thế cư nhiên bị Lý Tiêu nghịch chuyển, hắn giống như vùng thế giới này sáng thế thần người một dạng, lấy bí thuật nắm trong tay vùng thế giới này đại thế. Theo Thiên Địa Đại Thế nghịch chuyển, từng đạo đáng sợ sấm sét tổng thiên mà hàng, Đại Địa đã tuôn ra ngập trời địa hỏa, hư không nương tụ ra một mảnh lũ lụt, cương phong chống rông xuất hiện, hướng về tiêu lộ phá đi. Mà dầu sôi lửa bỏng gió bốn loại nguyên thủy sức mạnh tại Lý Tiêu khống chế, toàn bộ hướng về tiêu lộ ma diệt mà đi. Cái kia cơ phòng, cái kia địa hỏa, cái kia lũ lụt, còn có cái kia hỗn độn quên mùa, mỗi một cố lực lượng đều đủ để xé rách thiên địa, mà diệt hết thể sinh cơ. Bốn loại sức mạnh đồng thời xuất hiện, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng một việc, đây quả thực là tại dị thế, bốn cố sức mạnh đan vào một chỗ, cho thấy kinh khủng ngập trời uy năng. Chính là Tiêu Lộ lúc này cũng động dung, nghĩ không ra lý tiêu vậy mà đem loại bí thuật này tu luyện đến loại trình độ này, đưa tới mà dầu sôi lửa bỏng gió bốn loại nguyên thủy sức mạnh tới, lực lượng như vậy, một cái không khống chế tốt, vậy coi như là một hồi hai nạn a365. Chương 368, Thanh Long huyết mạch thần lực thời gian đổi mới. 20140502 quá mạnh mẽ sáu cái này Lý Tiêu gây vớm, thực sự không hổ là Nam Vực tứ đại trong cổ tộc có thể sương tồn tại vô địch nhìn thấy một màn này chính là một chút lao ngoan đồng đều không thể không động dung. Lý Tiêu hiện ra chiến lược thật là khiến người tim đập nhanh nếu là vậy chuẩn đế chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh hồn phi phách tán với anh tứ đại nguyên thủy lực lượng trung ương, tiêu lộ nhất quyền anh ra trực tiếp tại bốn cỗ sức mạnh vây quanh phía dưới phá vỡ một cái lỗ hổng sau đó vặn ra cái này sáu đám người thấy thế không khỏi chấn động vô cùng. Lý Tiêu dẫn động một phương thiên địa lại thế, chấn phong liếu thiên mà hư không, thế nhưng là chấn phong không được tiêu lộ. Giết. Tiêu Lộ vận chuyển bí quyết chưa đấu, lúc này, chiến lực của hắn tiêu thăng đến một cái lệnh chúa hữu nhân đô tâm quý tình cảnh, khí tức cường đại, hạo đạo bắt phương, hắn quanh người hư không không ngừng dạo rực ra từng đạo mắt thường có thể món gợn sóng không gian tới. Những cái kia gợn sóng không gian ở trong, thậm chí xuất hiện sợi tóc một dạng vết nước màu đen, đó là không ở giữa khe hở. Âm âm sáu. Bốn cỗ nguyên thủy sức mạnh phóng lên trời, hóa thành bốn đạo đại long, hướng về Tiêu Lộ thôn mà đi, uy diện sức mạnh, chấn nhiếp rồi ở phía xa xem cuộc chiến mỗi người. Thiên địa hư không tại băng liệt, cái này bốn cỗ sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, cả tòa Táng Tiên Chi Địa huyết sát ma văn đều phát sáng lên, cường đại xung kích, lệnh huyết sát ma văn không ngừng khôi phục. Táng Tiên Chi Địa biến hóa, lệnh xem cuộc chiến cường giả khiếp sợ không tên, đây là ma đạo vô thượng tồn tại bất diệt pháp tắc ngưng tụ sức mạnh, hóa thành huyết sát đạo văn, đóng dấu ở Táng Tiên Chi Địa trong mỗi một tấc trên mù đất. Bất diệt ma văn nhiều bị rung chuyển, có thể thấy được lý Tiêu cường đại cùng đáng sợ. Loạn chiến quyết Tiêu Lộ trầm giọng phun ra hai chữ, một cỗ sức mạnh khó lường từ trên người hắn khuyết tán liêu khai tới, thiên địa càn khôn dường như đang trong nháy mắt xoay ngược lại, hướng về Tiêu Lộ trùng sát đi bốn đầu đại long lập tức liền bị nghịch chuyển thế công, hơn nữa còn xâm về. Địa thủy phong hỏa bốn cấu nguyên thủy sức mạnh hình thành đại long, nương tụ kinh thiên sức mạnh hủy diện, trực tiếp nát bấy thiên địa hư không, có thể đem một phương địa vực hóa thành hư vô. Đây là lý tiêu công kích cường đại nhất một trong, dẫn tới trong thiên địa bốn cấu nguyên thủy sức mạnh. Nhưng mà, tại thời khắc này, cái này bốn cỗ sức mạnh cư nhiên bị đối phương trong nháy mắt nghịch chuyển mà quay về, chút về phía chính mình, cái này khiến Lý Tiêu khiếp sợ không tên cái này 6. làm sao có thể 6? tăng tiên chi địa bên ngoài nhìn thấy một màn này tất cả mọi người cũng choáng váng, lý tiêu cường đại kia thế công cư nhiên bị người chuyển, tất cả phóng tới tiêu lộ sức mạnh, toàn bộ hướng về lý tiêu đảo ngược trở về. chuyện gì xảy ra? đây cũng quá nguy tiên, không có nhân bất kinh, tiêu lộ thi triển là cái gì lại thuật, lại có dạng này uy lực khó mà tin nổi, có thể nghịch chuyển công kích của đối phương, hắn chẳng phải là đã đứng thẳng tại không thất bại địa? người 6. lý tiêu biết, đây là trong truyền thuyết đại thần độc cô cầu bại sáng tác loạn chiến quyết thần thông, có thể nghịch chuyển hết thảy công kích, giống. Lý Tiêu gầm thét, trên người hắn xông ra liều nhất đạo đạo so như tổ long một dạng đạo văn, chân long chi lực toàn diện bộc phát, một đạo cự đại vô bị long ảnh ở trên người hắn vọt ra. Trong cơ thể của hắn phảng phất có một tôn viễn cổ cự thú đã thức tỉnh tới một dạng, một cô đế hoàng thần uy xuất hiện ở liều thiên địa chi ở giữa, chấn nhiếp thiên địa bát phương. Hảo, Tiêu lộ kiến hình dáng, trong mắt tinh quang lấp lóe, Lý Tiêu làm hắn cảm nhận được áp lực lớn lao, thanh long nhất tộc huyết mạch lực lượng không phải tầm thường a tại Lý Tiêu trên đỉnh đầu, long khí bốc lên, một đạo to lớn long ảnh tại trên trời cao ẩn hiện. chuyển mà quay về sức mạnh hủy diệt toàn bộ bị Lý Tiêu đánh tan. Hắn giống như khai thiên thần nhân, trực tiếp xé rách hư không, hướng về Tiêu Lộ đánh tới, chiến ý ngập trời. Bí quyết chiến đấu, mười thành công lực. Tiêu Lộ không dám thất lễ, trực tiếp vận chuyển bí quyết chiến đấu, chiến lực của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp 10, cường đại võ đạo sức mạnh dung chuyển trời đất, một cái hỗn độn nằm đấm, hung hăng cùng Lý Tiêu đánh tới tay phải va chạm tại liêu nhất lên. Đụng. Một tiếng băng trầm, hư không mảng lớn sụp đổ cùng chớp vùi, Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu ở trong hư không nhanh di động, không ngừng nhảy hám, cả tòa sơn cốc xuất hiện vết rách Quá mạnh mẽ sáu. Trận đại chiến này trình độ kịch liệt, ra dự liệu của tất cả mọi người, Tiêu Lộ giữ Lý Tiêu chiến lực đã vượt qua chuẩn đế, bọn hắn đã đi được rất xa, toàn bộ nhân gian biên giới, có rất ít người có thể đang đuổi bên trên bọn họ. đủ loại đại thuật cùng chiến kỹ không ngừng tại hai đại cấp cường giả trong tay thi triển đi ra, rung động tất cả mọi người, sóng gợn mạnh mẽ, lệnh xem cuộc chiến cường giả không thể không tránh lui mở ra. chỉ có trên trời cái kia âm dương thần đồ lên đạo thân ảnh kia, giống như hằng cổ cũng đã tồn tại, từ sơn cốc hạo đang đi ra ngoài uy thế còn lòn dư, căn bản không ảnh hưởng được đạo thân ảnh kia. bất quá là mấy hơi thở ở giữa, hai người đã giao thủ gần mười ngàn chiêu, hai người cũng không có đụng tới đế hoàng minh, đây là một loại ăn ý, hai người cũng không muốn mượn nhờ ngoại lực để chiến đấu ngoại trừ từ luyện binh khí bên ngoài bọn hắn chỉ là bằng vào sức mạnh của bản thân tại chiến đấu đây là một hồi quyết đấu cũng là một lần ma luyện bọn hắn đều muốn lấy lực lượng của mình áp đảo đối phương lý tiêu nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói ngươi phải thua tiêu lộ thanh âm tại lý tiêu trái tim vang lên đây là thần niệm truyền âm ừ nếu như ngươi cũng là chỉ có loại trình độ này lời nói ngươi cũng muốn bại lý tiêu đối chọi gay gắt đụng tiêu lộ đuổi phải quét ngang lý tiêu một cái lên gối đón lấy liếu tiêu lộ quét ngang mà đến đuổi phải hai người lạnh hám một cái nhớ phát ra kim loại va chạm âm thanh giống như là hai khối thần thiết tại va chạm một dạng. Tiêu Lộ giữ lý tiêu phân liễu khai tới, nhưng mà trong nháy mắt lại trùng sát tại liễu nhất lên. Ông hai thanh long kiếm chấn minh, Lý Tiêu tại xuất thủ đồng thời, còn nắm trong tay cái này hai thanh thần kiếm, không ngừng hướng về Tiêu Lộ cuốn giết tới, kiếm quang ngút trời. Âm vang, hai thanh long kiếm hóa thành kiếm quang chém vào tại Tiêu Lộ trên thân, chuyến ra kim loại va chạm âm thanh, ngoại trừ tương Tiêu Lộ quần áo cắt vỡ ra từng cái lỗ hổng bên ngoài, khó mà chân chính tương hắn. Lý Tiêu e rằng giao bại. Lúc này, đã có người nhìn ra, Tiêu Lộ tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, mặc cho Lý Tiêu như thế nào công kích chính là không gây thương tổn được hắn, mà tiêu lộ nhưng là có thể thương lý tiêu. quả nhiên, tiêu lộ nhất quyền đánh ra, trực tiếp bay loạn hai thanh long kiếm, sau đó trực tiếp một cái va chạm, đem lý tiêu cả người đụng bay liếu khai đi. cương đại lực trùng kích, cơ hồ lệnh lý tiêu xương lực cũng phải nát đứt. đây là một loại ngang ngược đấu pháp, tiêu lộ giống như là một đầu tuyệt thế hung thú, mạnh mẽ đâm tới, bằng vào cường han vũ thể, ép lý tiêu không ngừng lùi lại, thỉnh thoảng bị đánh bay. một trận chiến này chiến cho tới bây giờ, cũng là thời điểm muốn phân ra một cái thắng bại tới. mà đánh một trận thắng bại đã rất rõ ràng, tiêu lộ rõ ràng chiếm thượng phong, đè lên lý tiêu tới đánh. Lý Tiêu mặc dù cường đại, nhưng mà Tiêu Lộ mạnh hơn hắn. Tại tuyệt đối cường đại đích lực lượng trước mặt, hết thảy thần thông cùng đại thuật cũng vô dụng, một quyền liền có thể nát bấy hết thảy. Đụng. Tiêu Lộ lại một quyền đả ở Lý Tiêu trên lồng ngực, cường đại quyền đỉnh, đánh Lý Tiêu ngược hướng phía dưới sụp xuống, xương ngực xuất hiện vô số vết rách. Hoa. Lý Tiêu ha mồm phun ra một ngụm máu tươi, người liền ngã bay ra ngoài. Làm sao có thể, ta sẽ không bại. Lý Tiêu khó mà tin được, mình tại mấy trăm năm trước bại tại Tiêu Lộ trên tay, bây giờ lại nặng đạo vết xé đồ, điều này làm hắn vừa sợ vừa giận, lại không căm lòng. Giết. Hắn dừng lại thế lui sau đó cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, một đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm tại hắn trước người ngưng hiện đi ra, một cố bệ nghệ thiên hạ vô địch uy thế xuất hiện ở liêu thiên địa chi ở giữa. đây là sáu. tiêu lộ lấy làm kinh hãi, hắn ở nơi này đạo huyết sắc bóng người trên thân, cảm ứng được cổ đại chí tôn khí tức, cái này lý tiêu đang làm gì? vậy mà không tiết hao tổn nguyên khí đem tự thân huyết mạch lực lượng toàn bộ triển hiện ra sao? thân ảnh màu đỏ ngỏm hoàn toàn do lý tiêu cái kia một ngụm tinh huyết tạo thành, phảng phất là có sinh mệnh dạng, hướng về tiêu lộ ép tới, uy áp đại, lệnh tiêu lộ như cùng ở tại đối mặt cổ đại chí tôn một dạng. Đây là huyết mạch lực lượng chân chính huyền bí. Một chút biết lai like lịch người, nói, chí tôn huyết mạch huyền bí, chỉ có chí tôn hậu duệ mới biết được, chỉ có biết loại này huyền bí, mới có thể chân chính lợi dụng thể nội cố lực lượng kia. Rất rõ ràng, Lý Tiêu đây là không tiếc làm chính mình tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng muốn đánh bại Tiêu Lộ. Ầm ầm 6. cả phiến thiên địa hư không đều ở đây chấn động. Đạo kia thân ảnh màu đỏ ngỏm giống như cổ đại chí tôn thú hoàng mở dạng, đại đạo sức mạnh hạo đáng, hoàn toàn là từ pháp tắc sức mạnh ngưng kết mà thành. Cái này 6 Tiêu Lộ không thể không động dung. Cổ đại trí tôn thú hoàng pháp tác sức mạnh vậy mà tái hiện, mặc dù không là hoàn chỉnh đại đạo trí tôn pháp tác, nhưng mà cũng đủ để diệt sát hết thể chuẩn đế. Lý tiêu 6. đương đại vô địch, có lao ngoan đồng chấn động vô cùng, thanh long nhất tộc nội tình đủ sâu, đi ra một cái quái thai như vậy, trí tôn huyết mạch cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thức tỉnh. Toàn bộ thanh long nhất tộc, đương đại trong nhân vật, chỉ sợ cũng, cũng chỉ hưu thập mang đến tộc nhân có thể thành công lệnh trong cơ thể trí tôn huyết mạch thức tỉnh lại, mà huyết mạch thức tỉnh trình độ cũng có bất đồng, chỉ có huyết mạch lực lượng người mạnh nhất mới có thể trở thành đương thời thanh long. Thân ảnh màu đỏ ngỏng, mạnh đại vô bị Giống như có sinh mệnh một dạng, hướng về tiêu lộ ép tới, uy áp cường đại, lệnh chung quanh hư không đều ở đây sụp đổ. Hừ. Tiêu lộ như lâm đại địch, lúc này, hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, nhưng mà hắn gặp mạnh càng mạnh, trên người chiến ý càng cường thịnh. Cổ đại chí tôn sức mạnh sao? Tiêu lộ chiến ý vô hạn, hắn không có tránh lui, mà là muốn lực chiến cổ đại chí tôn sức mạnh. Tiêu lộ, ngươi nên nhận thua đi, bằng không sáu. Lý tiêu tại hết lớn, đây là hắn mạnh nhất chiến lực, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng đều cơ hồ bị rút sạch, cả người đều có một loại cảm giác mệt lạ. Huyết mạch lực lượng một khi hoàn toàn phóng xuất ra, vậy coi như nếu không thì không chết bỏ lấy lý tiêu tu vi hiện tại còn khó có thể trưởng khống cố lực lượng này đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòn một khi bày ra công kích không đánh giết tiêu lộ đó là không sẽ dừng tay chịu thua ta tiêu lộ kể từ đi lên con đường này liền không có chịu thua qua tới ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này trí tôn huyết mạch có gì đặc biệt hơn người một cỗ tuyệt thế khí tức cường đại từ tiêu lộ trên thân bạo phát ra từng đạo hỗn độn thần quang ở xung quanh thân hắn lượn lờ cái kia thần quang cường đại đến đủ để sẽ rách hư không hắn muốn làm gì xấu chẳng lẽ hắn muốn cùng cổ đại trí tôn sức mạnh chống lại Táng Tiên Chi Địa vẻ ngoài chiến người tất cả đều chấn kinh, lúc này, Lý Tiêu đã là thắng chắc, Chí Tôn huyết mạch sức mạnh chỗ nào là bây giờ Tiêu Lộ có thể chống đỡ. Lúc này, liền xếp bằng ở trên bầu trời âm dương thần đồ đạo thân ảnh kia cũng có phản ứng, hai đạo ánh mắt hướng về phía dưới Táng Tiên Chi Địa quét xuống tới. Cổ đại Chí Tôn cường đại cỡ nào, không có ai biết, không có đến cảnh giới kia, là tuyệt đối sẽ không biết đạo chí tôn là bực nào tồn tại. Chí Tôn sức mạnh có thể dung nhập huyết mạch, truyền thừa cho hậu duệ, loại này truyền thừa, chỉ có chí tôn mới có thể nắm giữ, đương nhiên, chí tôn huyết mạch một đời một đời truyền thừa xuống thời điểm, nhất định sẽ dần dần biến yếu. Nhưng mà Ở trong đó cũng có riêng lẻ hiện tượng, loại hiện tượng này chính là hiện tượng phả tổ, Lý Tiêu cũng không phải cổ đại trí tôn thú hoàng thân tử, nhưng mà, trong cơ thể hắn chí tôn huyết mạch, nhưng là có thể so với cổ hoàng thân tử. Đã như vậy, vậy ngươi liền nhận mệnh tốt. Lý Tiêu không nói nữa, trực tiếp ra tay, thân ảnh màu đỏ ngòm xé rách hư không, hướng về Tiêu Lộ vô ra một trường, lực lượng cường đại liền phụ cận huyết sát ma văn đều bị ma diệt một chút. 366 chương 369, xung kích, đệ thời gian đổi mới, 20140502 bế quyết chương đấu 20 thành công lực. Tiêu Lộ liều mạng, cho dù là Tiêu Lộ trí tôn sức mạnh lại như thế nào Ta chỉ một quyền phá đi. Lực lượng của hắn tại bí quyết chưa đấu thôi động phía dưới, điên cuồng tăng vọt, võ đạo chân lực gấp 20 lần tăng vọt, cũng chỉ có sắp đại thành bất diệt thần thể mới có thể tiếp nhận. Nhưng mà, tiêu lộ hắn là tại mạo hiểm, sức mạnh cường đại như vậy cơ hồ ra thân thể của hắn phạm vi chịu đựng, tăng vọt sức mạnh, làm hắn trên thân nước toát ra liều nhất đạo đạo giữ tận vết máu. Tương đạo chính hắn ngộ ra đạo văn từ hắn vũ thể phía trên hiện lên, đóng dấu ở trong máu thịt. Đục. Tiêu lộ đánh ra trí cường một quyền, đây là hắn mạnh nhất một quyền, gấp 20 lần sức mạnh. Roeng. Cú tới cực điểm một quyền, cùng huyết sắc kia tay trưởng và chạm tại liều nhất lên đạo tiều huyết ảnh nhìn như hư đạm không thật, không có tư thể, nhưng mà trí tôn kia sức mạnh nhưng là cường hoành đến rồi lệnh chuẩn đế đều phải run rẩy tình cảnh, không có cái gì lo lắng, hết thảy cùng xem cuộc chiến những cái kia lão ngoan đồng dự liệu như thế phát triển, tiêu lộ bay ngang ra ngoài, phun một ngụm máu tươi đi ra, hắn cả cánh tay đều vay khúc, cẳng tay đứt gãy, lý tiêu huyết mạch sức mạnh so với hắn dự liệu còn cường đại hơn, sư tôn 6. nhìn thấy một màn này, tiêu nhị không thể bình tĩnh, lý tiêu huyết mạch sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, liền xem như chân chính đế hoàng, cũng không phải lúc này lý tiêu đối thủ áp vội cái gì, nguyên cái kia sư tôn không có việc gì. Tiểu Hắc ngược lại so Tiêu Nhị phải chấn định, hắn biết, cho dù cái kia Lý Tiêu vận dụng huyết mạch trong cơ thể sức mạnh, cũng rất không liếu Tiêu lộ, trừ phi là chân chính Đế Hoàng hướng Tiêu lộ ra tay, bằng không, chính là nhân gian giới những cái kia cái thế tồn tại cũng không thương được liêu Tiêu lộ tính mệnh. Giang Giác, Sơn Cốt vang lên xương cốt chấn động âm thanh, Tiêu lộ cánh tay phải, tại nhanh khỏi hẳn, gãy liệng cánh tay, tại nhanh kế tụ, tái sinh máu thịt. Bất quá là trong chớp mắt, cánh tay phải của hắn liền hoàn toàn khỏi rồi, giống như là chưa từng có nhận qua thương một dạng. Giống. Tiêu lộ nổi giận gầm lên một tiếng, tóc dài bay múa, xông về trước giết, thẳng tiến không lùi. Cường đại võ đạo sức mạnh bộc phát, gấp 20 lần chiến lực mạnh mẽ quá đáng, làm hắn không thể không phát điên cuồng. Nếu là không đem cố lực lượng này phát tiết ra ngoài, cố lực lượng này liền muốn đem hắn vũ thể đều phải nó no bạo. Vậy anh Lại làm một lần kinh khủng va chạm, Tiêu Lộ lần nữa bay ngang ra ngoài, huyết vậy trường không. Khá lắm sáu. Lý Tiêu thấy thế, không khỏi sợ hai tháng phục, Tiêu Lộ sinh mệnh lực thực sự quá cường thịnh, khí huyết đơn giản so cự long còn muốn thịnh vượng nhiều lắm, muốn giết một người như vậy, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Kỳ thực, Lý Tiêu cũng không nhất định muốn giết Tiêu Lộ, hắn chỉ có một mục đích, chính là tương Tiêu Lộ đánh bại. Mà Tiêu Lộ cũng giống như vậy, Hắn đối với Lý Tiêu cũng không có ý quyết giết, hắn cùng với Lý Tiêu kỳ thực cũng không có cái gì thù hận. Đây là cường giả ở giữa đọ sức, công bằng quyết đấu, bại hoặc là chết, chẳng trách ai. Huyết ảnh cường thế vô song, liền như là cái kia Viễn Cổ Thanh Long Thánh Hoàng tại xuất thủ, tiêu lộ bất khuất, hắn một lần lại một lần trùng sát đi lên, cùng đạo kia thân ảnh màu đỏ ngỏm đại chiến không ngừng. Mặc dù mỗi lần đều bị đánh lui, nhưng mà lại một lần lại một lần đứng lên. Đám người nhìn thấy một màn này màn, đều động dung. Đây là một cái trời sinh chiến giả có lao ngoan đồng cảm thán, tại nơi xa xôi trong năm tháng, giới tu luyện bên trong cũng không thiếu dạng này thân ảnh vậy cũng là chấn nhiếp nhất phương cường đại tồn tại nếu là hắn có thể thắng vậy thì thật sự người tiên tiêu lộ cứu địch cũng xuất hiện ở phụ cận những người này nhìn thấy tiêu lộ bị đạo kiêm huyết ảnh triệt để áp chế đều âm thầm cao hứng tốt nhất lý tiêu tương tiêu lộ đánh giết dạng này bọn hắn thì ít đi nhiều một cái hỏa lớn một cái sắp cuột khởi bất diệt thân thể cứ như vậy tấm màn rơi xuống thực sự có chút thật đáng buồn tiêu lộ còn tại đại chiến nhưng mà một số người đã biết rồi kết quả bọn hắn tại cho rằng tiêu lộ là ở vùng vây dây chết cuối cùng cũng là muốn bại vong sư tôn thì sẽ không bại Tiêu nhị không tin Tiêu Lộ sẽ bại bởi Lý Tiêu, nhưng mà sự thật nhưng là ở trước mắt, kết quả như vậy, không phải hắn muốn thấy được. Hừ hừ. Nghe được những người kia nghị luận, Tiểu Hắc không nói gì thêm, chỉ là cười lạnh hai tiếng. Huyết mạch sức mạnh quả nhiên rất cường đại. Tiêu Lộ đang hướng giết hơn trăm lần sau đó, lúc này mới dừng lại, hắn vũ thể cơ hồ bị đạo kia vết ảnh đánh nổ, trên thân nước toát ra nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lại đến. Tiêu Lộ hét lớn một tiếng, lại xuống tới. Mà Lý Tiêu trước người đạo kia vết ảnh cũng bật lên, Tiêu Lộ giữ đạo kia vết ảnh trong nháy mắt và chạm tại Liễu nhất lên. Giết. Tiêu Lộ như điên giống như điên cuồng, điên cuồng ra tay hôn độn quyền phá toái hư không, thiên địa tại hắn nắm đấm phía dưới đều bị đánh xuyên qua ra cái này đến cái khác lỗ thủng, quá mạnh mẽ, đây là đơn thuần nhất lực lượng biểu hiện, một quyền phái tinh hoàng không, chính là chuẩn đế những thứ này ở nhân gian đi ngang người bị hắn một quyền đánh chúng, nhục thân cũng muốn bạo toái. lấy lực chứng đạo, quả nhiên là một đầu trí cường chi lộ, có lao ngoan đồng cảm thán, võ chi một đường, đi là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo đường đi, vô cùng gian khổ, muốn có tu luyện thành, liền muốn so người bên ngoài trả giá vô số lần cố gắng mới được, còn chưa đủ mạnh, người nhất định bại. Lý Tiêu Thanh Âm tại Tiêu lộ trái tim văng lên. Hắn theo đạo kia huyết mạch lực lượng ngưng kết mà thành huyết ảnh tại nhanh di động, không dám thoát ly huyết ảnh sức mạnh phạm vi. Bại cái đầu của ngươi." Tiêu Lộ gào hét, hắn tóc dài múa may của loạn, hùng hổ đến rồi lệnh cho hữu nhân đô tâm quý trình độ, hắn một đôi trên nắm tay, không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống. Nhưng mà, dù vậy, hắn vẫn như cũ hướng đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm uy quyền. Không cần phải suy nghĩ nhiều, cho dù là gấp 20 lần sức mạnh, hắn vẫn như cũ bị đạo kia huyết ảnh vững vàng áp chế, khó mà đầu, lần lượt bị đạo kia huyết ảnh vô tình đánh bay. Làm sao lại mạnh như vậy? Tiêu Lộ mặc dù nhìn như không muốn sống một dạng tại công sát đánh giết, nhưng mà trong lòng của hắn so chỗ hữu nhân đô thanh tỉnh, tiếp tục như vậy không được, chính mình sợ rằng phải bị sinh sinh mài chết. Phải biết, bí quyết chữ đấu thi triển là có thời gian hạn chế, hắn không thể một mực bảo trì tại loại này gần như vô địch cường đại dưới trạng thái. Ta không muốn giết ngươi, nhưng mà 6. Lý Tiêu lần nữa mở lời, huyết mạch lực lượng cường đại, không có ai so với hắn tin tưởng, trừ phi có khách chuyển thừa có trí tôn huyết mạch sức mạnh xuất hiện, bằng không hắn đã cùng giai vô địch. Bớt nói nhiều lời, công bằng một trận chiến, chết trận cũng không oán. Tiêu Lộ chiến y chưa từng có yếu bất qua, ngược lại thêm thì vượng. Hắn có thể cảm thấy chính mình cực hạn hiện ra thực lực sau đó tu luyện bình cảnh tựa hồ có giãn ra cảm giác rất tốt. Lý Tiêu không lời có thể nói bóc chết thiên tài không phải một kiện chuyện rất vui thích. Đụng thân ảnh màu đỏ ngòm ra tay cường thế giống như cổ đại chí tôn thú hoàng thú hoàng pháp tắc dung chuyển liếu thiên mà hư không như muốn đem thiên điệu đại đạo đều phải dâm ở dưới chân. Tiêu lộ trực tiếp cùng huyết ảnh chống lại ngực bị đánh xuyên một cái lô lớn bay ngang ra ngoài tiên huyết bắn tung thué. giống huyết sắc long ảnh lên máu kia triển ảnh hiện đại thuật hóa ra vô số long ảnh những cái kia long ảnh hướng về tiêu lộ bổ nhào mà đi. Mỗi một đạo long ảnh đều là do cái tia tổ long một dạng long văn sen lẫn mà thành. Đến hay lắm." Tiêu Lộ hét lớn một tiếng, sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên hư đạm không thật đứng lên, giống như là muốn cùng quanh người hư không dung hợp lại cùng nhau một dạng. Ầm ầm sáu. Tiêu Lộ cái kia hư đạm không thật thân ảnh tại chấn động, liên đối cả phiến thiên địa hư không đều đi theo cùng một chỗ chấn động, năng lượng ba động khủng bố hạo đãng bắt phương. Vô số đạo văn góp cái trên người hắn vọt ra, chấn phong thiên địa hư không. Vô số huyết sắc long ảnh vậy mà thật sự bị chấn phong tại Liêu Tiêu Lộ đạo kia hư đạm không thật thân ảnh bên trong, khó mà lao ra đây chính là cổ đại trí tôn thu hoàng bộ phận pháp tác sức mạnh, cư nhiên bị chấn phong lại, cái này sao có thể sao? Lý Tiêu trực tiếp mắt trợn tròn, chính là tại táng tiên tri địa ngoại người quan chiến cũng là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, phát sinh sự tình đã ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. cảm thụ sâu nhất vẫn là Lý Tiêu, hắn có thể cảm thấy chính mình huyết mạch lực lượng tại nhanh yếu bớt, tiêu lộ vị trí, hóa thành một cái có thể thôn vẹn vạn vật vòng xoáy, vậy mà đem đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm lôi kéo tiến vào vòng xoáy bên trong, chiếm đoạt giống vậy tiến vào trong cơ thể của hắn, giống, tiêu lộ đang thất đảo, hắn đang liều, nếu có thể luyện hóa cố này huyết mạch lực lượng. Vậy thì có thể thắng, thậm chí có thể bằng vào cố lực lượng này, xung kích tu luyện bình cảnh. Lúc này, bị tiêu lộ thôn phệ tiến trong cơ thể vẻ này trí tôn thú hoàng huyết mạch sức mạnh ở bên trái hướng phải đột, muốn xông phá tiêu lộ trấn phong, trốn ra được. Nhưng mà, đây hết thể tựa hồ cũng là phi công, tiêu lộ toàn lực trấn phong cùng luyện hóa cố này huyết mạch lực lượng, làm sao sẽ bị cố lực lượng này dễ dàng bỏ chạy. "Giống a, tiêu lộ đang thế nào, người bên ngoài khó mà biết hắn đang tại tiếp nhận cái này một loại gì đau đớn, đạo hư đạm không thật thân ảnh bên trên, thỉnh thoảng có từng đạo huyết quang xuyên thủng mà ra." Vô số huyết sắc đạo văn trong cơ thể hắn hiện hiện, đạo kia văn hình như tổ long, chính là thanh long nhất tộc vô thượng long văn. Quá điên cuồng. Hắn đây là tại tự giết ta. Lực lượng cường đại như vậy, như thế nào hóa giải? Chí tôn huyết mạch sức mạnh lại như thế nào sáu? Tiêu Lộ hét lớn, hắn cả người đều bành trướng lên, kinh khủng ngập trời sức mạnh trong cơ thể hắn va chạm. Lẽ nào lại như vậy? Lý Tiêu cái kia bị trấn phong tại tiêu Lộ huyết mạch trong cơ thể sức mạnh cùng hắn bản thể có đặc biệt cảm ứng, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia tại dần dần yếu bớt. Chính như Tiêu Lộ nói tới, công bằng một trận chiến, liền xem như chết trận cũng không oán nhưng mà một khi phá vỡ cái này cân bằng, kết quả liền khó liệu. Lý tiêu là biết tiêu lộ trên thân là có đế hoàng thần minh, tôn này thượng đế tháp vừa ra, cho dù không thể hiện ra trí tôn thần uy, nhưng mà chấn phong một phương thiên địa vẫn là có thể lúc này, tiêu lộ thể nội vẫn như cũ không ngừng có huyết sắc thần quang sung ra, nhưng mà một cỗ tuyệt thế khí tức cường đại chậm rãi từ tiêu lộ trên thân xuyên ra ngoài. Đây là 6 gây gớm. hắn vậy mà tại lợi dụng thanh long nhất tộc huyết mạch lực lượng tới xung quanh, hắn rốt cuộc phải bước ra một bước kia sao? Tiêu lộ biến hóa trên người, khiến cho mọi người khiếp sợ đến cực điểm, hắn vậy mà tại sinh tử chiến đấu bên trong cực điểm thăng hoa tại sống cùng chết biên giới làm ra đột phá dùng đúng vương sức mạnh tới ma luyện bản thân loại quyết đoán này không phải ai cũng có chuẩn đế cựu trọng thiên lý tiêu không có ngừng tay hai thanh long kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn hắn lần nữa cắn chốt lưới một ngụm tinh huyết phun ở cái kia hai thanh long kiếm phía trên ông chỉ là trong nháy mắt hai thanh long kiếm nội bộ đạo văn liền bị lý tiêu tinh huyết toàn bộ kích hoạt lên ầm vang sau một khắc lý tiêu trong tay cái kia hai thanh long kiếm bay lên hóa thành hai đạo kinh thế kiếm quang hướng về phía trước cái kia giống như bóng ra một dạng tiêu lộ quân giết tới 367 chương 370, Lôi đỉnh vạn quân sư Tôn Sáu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu nhị không khỏi kinh hãi. Bá. Hai đạo đáng sợ kiếm quang trực tiếp sẽ mở liêu Tiêu Lộ thân là tầng kia hỗn độn chi khí cương, hướng về hỗn độn chi khí cương trong Tiêu Lộ cuốn giết tới. Băng. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt chém vào tại liêu Tiêu Lộ trên thân, vậy mà giống như là chém vào tại liêu nhất khối bất hủ thần thiết phía trên một dạng, bị đánh bay liêu khai đi. Ầm ầm sáu. Thu một cái này, Tiêu Lộ thể nội bỗng nhiên truyền ra giống như sấm rền một dạng âm thanh, bị hắn chấn phong ở trong người vẻ này huyết mạch lực lượng đang bùng nổ. Giang giác. Thanh âm xương vỡ vụn văng lên, Tiêu Lộ cái kia cường hãn vũ thể lúc này tiếp nhận áp lực đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, liền thiên truy bách luyện khung xương đều băng liệt liêu khai tới. A a a a 6. Tiêu Lộ lúc này chỉ có thể phát ra thanh âm như vậy, cổ họng của hắn đều bị thể nội tăng vọt mở năng lượng ngăn chặn, hai mắt nổi lên, mắt thấy tùy thời đều có thể bị lực lượng trong cơ thể no bạo vũ thể dáng vẻ. Ta không có thể chết sáu. Tiêu Lộ không đếm xỉa đến, thanh long nhất tộc huyết mạch lực lượng trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, hắn vũ thể không ngừng bị thương nặng, huyết dịch kia từ trong lỗ chân lông chảy ra, đã nhiễm đỏ toàn thân hắn dẫn lực lượng của đối phương tới rèn luyện bản thân, thanh long nhất tộc huyết mạch lực lượng mặc dù cường đại, nhưng mà nếu như tiêu lộ có thể sống sót, hắn vũ thể sẽ lần nữa thuế biến phải thêm cường đại. phá hư cùng chữa trị đang không ngừng gặp lại, thanh long nhất tộc huyết mạch lực lượng tại hủy hoại tiêu lộ vũ thể sinh cơ, nhưng mà vũ hóa sức mạnh nhưng là có thể khiến tiêu lộ vũ thể trùng hoạch sinh cơ. cái này hai cỗ sức mạnh tại chống lại, tuần hoàn không ngừng, giống như là hai cái chùy sắt lớn, đang không ngừng gõ một khối thần thiết đồng dạng, tiêu lộ vũ thể tại dần dần biến. không cảm ứng được tiêu lộ biến hóa trên người sau đó. Lý Tiêu vừa sợ vừa giận, đối phương vậy mà lại lợi dụng lực lượng của mình tới rèn luyện vũ thể, cái này thật sự là quá điên cuồng. Tăng Tiên Chi địa ngoại, nhìn thấy một màn này chỗ hữu nhân đô cho váng, Tiêu Lộ vũ thể quá cường đại. Làm sao có thể sáu? Chẳng lẽ nhục thể của hắn đã cường đại đến có thể so sánh với đế hoàng thần binh trình độ? Tiêu Lộ hiện ra cường đại thể phách chính là những chuyện lật vật kia vô số năm tháng lao ngoan đồng đều phải động dung, khó có thể tin, trong thiên địa này vẫn còn có mạnh mẽ như vậy võ giả. Khó trách hắn có thể ở mấy trăm năm trước đánh nam vực trẻ tuổi một đời tập thể trầm mặc. Lý Hỏa chiến xa bên trên Chuyên gia Chu Tức tiểu công chúa tiêu địch thanh âm, nàng tại tự ngữ, tại mấy trăm năm trước, Tiêu Lộ liền đã lực cáp quần hùng, quét ngang nam vực thế hệ trẻ tất cả cứng, giả. Mà bây giờ, Tiêu Lộ vẫn như cũ có thể quét ngang toàn bộ nam vực. Phải biết, Lý Tiêu chính là đại biểu nam vực chiến lược mạnh nhất, nếu như Lý Tiêu đều thua trận, cái kia nam vực bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể áp chế Tiêu Lộ. Nhất là đáng sợ là, Tiêu Lộ đang tại đột phá, hiện tại mượn nhờ Lý Tiêu sức mạnh tới xung quan, tới rèn luyện hắn vũ thể. Âm vang, âm thanh không dứt, lúc này, cái kia hai đạo long kiếm kiếm quang đã chém vào không giới mấy ngàn lần nhưng mà vẫn như cũ khó mà làm bị thương tiêu lộ một chút. bây giờ tiêu lộ giống như là một cái đại bóng da bất kỳ lực lượng nào va chạm ở phía trên đều sẽ bị bắn ngược ra đi. âm âm sáu, tiêu lộ thể nội truyền ra âm thanh xấm xét, không ngừng luyện hóa lý tiêu huyết mạch sức mạnh, theo huyết mạch lực lượng yếu bớt, hắn vũ thể dần dần bắt đầu khôi phục nguyên dạng. từng đạo hỗn độn chân khí tại tiêu lộ trên thân nhanh lưu chuyển, dung nhập huyết luộc của hắn gần cốt bên trong. cường đại khí huyết đang cuộn trào, tiêu lộ trên đỉnh đầu giống như là có một đạo cự long tại ẩn hiện, đây là khí huyết sông lên hoa cái, thấu thể mà ra hình thành dị tượng. cựu tử nhất sinh, vậy mà thành công. Tăng Thiên Chi địa ngoại một ngọn núi phía trên, Tiểu Hắc tại từ ngữ, hắn biết rõ, vừa rồi Tiêu Lộ trạng thái thật sự rất nguy hiểm, cơ hồ liền bị trong cơ thể hắn sức mạnh no bạo nhục thân. Nếu là thật bị trong cơ thể hắn cố lực lượng kia bộc phát ra, Tiêu Lộ liền muốn trực tiếp hình thần câu diện. Giống Tiêu Lộ tại gầm nhẹ, vô số hỗn độn đạo văn đang tỏa ra sáng ngời nhất thần quang, trong cơ thể của hắn, ngoại trừ phong lôi chi thanh bên ngoài, còn truyền ra khung xương chấn minh âm thanh, một cô đế hoàng đạo vẫn xuất hiện ở Lưu Tiêu Lộ trên thân. Đột phá Lý Tiêu thật sự chấn kinh, trong chiến đấu thăng hoa, trong chiến đấu đột phá, đây cũng quá mức kinh người chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết võ giả? Giống. Tiêu lộ ngửa mặt lên trời gào thét, thanh chấn cửu tiêu, cả tòa sơn cốc tại băng liệt, vô số huyết sát ma văn toàn bộ bị kích hoạt lên, chấn phong một phương thiên địa hư không. Táng tiên chi mà bầu trời, xuất hiện liễu nhất đạo cự đại vô bị ma ảnh, đây là táng tiên chi trong đất ma đạo pháp tắc ngưng hiện ra ma ảnh, hư đạm không thật. Đây là sáu. Lúc này, chính là tiên tộc trong những cái kia cự đầu cũng chấn động vô cùng, truyền thuyết xa xưa chẳng lẽ là thật. Thật sự có cái thế tiên tổ vẫn là tại này cái địa phương. Ông. Ngay tại ma ảnh xuất hiện thời điểm, một mực xếp bằng ở trên bầu trời đạo thân ảnh kia lúc này động âm dương thần đồ phía trên hạo đẳng xuống một cỗ trí cường sức mạnh đụng hư không chấn động đạo kia ma ảnh tại thần đồ chấn áp phía dưới tiêu tan ở bên trong hư không Táng tiên chim mà sâu trong lòng đất có một cỗ cường đại ma đạo sức mạnh muốn lao ra nhưng mà rất nhanh cỗ này ma đạo sức mạnh liền lui về tiêu lộ ta cũng không tin ta sẽ lần nữa thua với ngươi lúc này lý tiêu hai mắt đều đỏ tay hắn cầm hai thanh long kiếm trực tiếp hướng về tiêu lộ sùng phong liều chết tới chân long chi lực hạo đẳng long kiếm chấn minh Lý Tiêu không đếm xu đến, hoàn toàn thân trên dưới giống như bắt đầu cháy rừng rực một dạng. Chân Long Chi lực tại bước lên, giống như thần hỏa một dạng tại Lý Tiêu trên thân nhẹ lên. Ông Long kiếm huyết giải, mũi kiếm ở trong hư không nhanh sẽ qua, hư không trực tiếp bị xé nứt. Long kiếm những nơi đi qua, lưu lại hai đạo đèn nhánh vết nước không gian. Bá Lý Tiêu liều mạng ra tay, cường đại chân Long Chi lực cường đại hơn bao giờ hết. Hai thanh Long kiếm trực tiếp bổ ra, liếu Tiêu lộ ngoài thân hỗn độn chi khí cường. Sau đó hướng về mi tâm của hắn đâm tới. Đinh đúng lúc này, Long kiếm mũi kiếm trong nháy mắt đâm trúng Liễu Tiêu lộ mi tâm, hai thanh Long kiếm toàn bộ mệnh chung mục tiêu, nhưng mà lệnh Lý Tiêu kinh hãi một màn xảy ra. Hai thanh Long Kiếm vậy mà đâm không vào Tiêu Lộ Mi Tâm, hai thanh Long Kiếm thân kiếm con queo, mặc cho Lý Tiêu như thế nào liều mạng thôi động trong cơ thể chân Long sức mạnh quán trú tại Long Kiếm phía trên, trong tay hằn cái kia hai thanh Long Kiếm căn bản là liền Tiêu Lộ làn ra cũng không có cắt vỡ. Tại sao có thể như vậy sáu? Lý Tiêu hoàn toàn bị kinh hãi, chính mình tế luyện thần binh, thậm chí ngay cả da của đối phương đều khó mà đâm xuyên, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bá, Tiêu Lộ trong hai mắt bắn ra sáng chói thần quang, cái kia thần quang giống như là hóa thành như thực chất thướng về Lý Tiêu quét tới, lệnh Lý Tiêu không thể không tránh lui mở ra. Cái kia Thiên truy bách luyện vũ thể, đến lúc này muốn đột phá đến một cái khác cảnh giới, đúng vậy, Tiêu lộ bất diệt thần thể tại thời khắc này cuối cùng đại thành. Lý Tiêu, ngươi vẫn là nhận thua đi. Tiêu lộ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, từng đạo hỗn độn thần quang tại Tiêu lộ quanh người lượn lờ, chỗ hữu Nhân Đô cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. Thiên Kiếp, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng đè ép xuống, giữa thiên địa trầm muộn làm cho người thở. Hữu Nhân Đô cảm nhận được Thiên bên trên đang tại có một cỗ lực lượng đang nương tụ. Tháng tiên Chi trên đất trống bắt đầu hội tụ kết vân thật muốn đột phá đến chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới sao? xem cuộc chiến chỗ hưu nhân đôi chấn động trong lòng, cái này tiêu lộ thật sự là quá mức điên cuồng, lại ở đây loại tình huống phía dưới độ kiếp, đây quả thực là tự tìm cái chết ta hoành. một đạo chói mắt ánh chớp, tại trên trời cao chợt hiện, đem mở tối thiên địa nháy mắt chiếu sáng một chút, thật là thiên kiếp. có thể tới táng tiên chi mà nhân, đều không phải là kẻ yếu, vẻ này thiên địa chi uy ba động, tại chỗ tất cả cường giả đều cảm thụ qua, chính giữa không thiếu cường giả thậm chí vượt qua nhiều lần thiên kiếp. Lý tiêu trực tiếp rút đi, hắn cũng không muốn bị tiêu lộ lôi kéo cùng một chỗ độ kiếp. hừ. Nguyên nếu có thể sống sót, ta liền trị vua. Lý Tiêu từ táng tiên tri trong đất vọt ra, Tiêu Lộ muốn độ kiếp. Nếu như Tiêu Lộ có thể vượt qua thiên kiếp mà nói, cái kia tất nhiên không phải Tiêu Lộ đối thủ. Nhưng mà nếu như Tiêu Lộ không độ được trận này thiên kiếp, hắn liền sẽ bị thiên kiếp đánh cái hình thần câu diệt, Đến lúc đó, Lý Tiêu như trước vẫn là thanh long nhất tộc đương đại thanh long, rất tốt. Tiêu Lộ thanh âm từ táng tiên tri trong đất truyền ra, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin. Trận đại chiến này phát triển đến trình độ này, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Lộ thật muốn đột phá. Thiên kiếp tại trên bầu trời uẩn từng đạo chói mắt sấm sét không ngừng thay kiếp vân chi trung hiện. Đây là đại thanh bất diệt thần thể thiên kiếp trên bầu trời vẻ này sức mạnh hủy diệt vẫn tại không ngừng ngưng kết, cổ lực lượng này cường đại, chính là một chút lao ngoan đồng cũng muốn động dung. Táng tiên chi trên đất chống kiếp vân từ bát phương tụ đến, bao phủ cả phiến thiên địa, hủy diệt sức mạnh đang nổi lên, kiếp vân đang không ngừng quyết tán. Đến cuối cùng, gần phân nửa ma vực đều bị kiếp vân bao phủ liêu tiến đi. Cái này quá kinh người, thiên kiếp sức mạnh lệnh táng tiên chi mà phụ cận địa vực tất cả cường giả đều không thể không hướng phương xa tránh lui mà đi, sợ bị cái thiên kiếp này liên lụy. Phải biết, thiên đạo có cảm giác hạ xuống thiên kiếp loại cảm ứng này có thể liền tu sĩ khác thiên kiếp cũng sẽ cùng nhau dẫn phát, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Liền cái kia xếp bằng ở âm dương thần đồ trên đạo thân ảnh kia, cũng trong nháy mắt đi xa, vọt ra khỏi kiếp vân bao phủ địa vực, xuất hiện ở táng tiên tri mà khu vực biên giới. Mạnh nhân cũng không có đặc biệt gì cử động, hắn cũng chưa từng có phân kích động tiên tộc, tựa hồ cái này vị Mạnh nhân cũng có chỗ cố kỵ. Bởi vì này bất quá là cái kia vị mãnh nhân một bộ hóa thân, không so được chân thân. Ở âm sáu, trầm muộn tiếng sấm vang lên, trên trời cái kia đông nghị kiếp vân cơ hồ xuống đến rồi mặt đất, từng đạo sơn linh thật lớn sấm sét không ngừng từ kiếp vân chi trung lao ra, rách thiên địa hư không tại táng tiên tri trên đất chống tàn phá bừa bãi, sức mạnh hủy diệt khí tức, hạo đẳng ở giữa thiên địa, thiên địa chi uy chấn nhiếp thập phương, vô số tiên tộc điên cuồng chạy đến táng tiên tri mà chỗ sâu, tìm kiếm nơi nào tiền tộc cự đầu bảo hộ, không dám bại lộ tại thiên kiếp phía dưới. cái này nhân tộc sáu, tiên tộc chỗ sâu xuất hiện mấy đạo ma ảnh, vũ tổ truyền nhân, có lao ma cảm ứng được liêu tiêu lộ trên người võ đạo chân lực ba động, không khỏi động giùm, vô thượng vũ tổ, đây chính là tồn tại vô địch, cũng không biết có bao nhiêu đại ma chết tại hắn một đôi dưới năm tay. cái này nhân tộc không thể lưu, có tiên tộc cự đầu nói, nhưng mà. Các tiên tộc cự đầu cũng không có hướng, bởi vì cái kia vị mãnh nhân đã phong tỏa bọn hắn, nếu là bọn hắn dám hướng tiêu lộ ra tay, cái kia vị mãnh nhân tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái kia vị mãnh nhân cường đại, đó là quá rõ ràng, ngay tại phía trước, một vị tiên tộc cự đầu sinh sinh bị cái này vị mãnh nhân đánh cho tàn thế, cơ hồ bị chém giết tại chỗ. Có trước đây xe chi xem, thử hỏi những cái kia tiên tộc cự đầu như thế nào dám tùy tiện ra tay. 368 chương 371, Tuyệt thế, thế, bất diệt thần thể hiển uy thời gian đổi mới, 20140503 giống. Tiêu lộ đang gào thét, hắn cảm ứng được liêu thiên kiếp loại kia đã cường đại đến cực điểm sức mạnh hủy diệt, cỗ lực lượng này so với hắn phía trước vượt qua tất cả thiên kiếp đều cường đại hơn. Lúc này, hắn tình trạng thật vẫn rất tồi tệ, thể nội chấn phong lấy thanh long nhất tổ huyết mạch lực lượng còn không có bị hoàn toàn chém chết, mà thiên kiếp lại phủ xuống. Trong lúc này lo ngoại hoàn phía dưới, liền xem như cường đại như tiêu lộ cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, hỗn độn chân lực đang không ngừng tăng cường, lý tiêu ngoại phóng đi ra ngoài huyết mạch lực lượng, dần dần bị tiêu lộ vũ thể hấp thu, sau đó chuyển hóa thành chính hắn võ đạo chất lực. Trên người của hắn hỗn độn đạo văn càng ngày càng sáng, hỗn độn chân lực đang không ngừng rèn luyện hắn vũ thể. Đạo Văn Lạc cấn vào trên người của hắn mỗi một tấc gân cốt cùng huyết đủ. Trong cơ thể hắn tạp chất đang không ngừng từ lỗ chân lông bài xuất, thậm chí có huyết dịch cũng đi theo chảy ra, trong cơ thể hắn tiên huyết tại thủy biến, trở nên thêm tiến diễm, bên trong chứa sinh cơ thêm cường đại, thay máu, hoàn cốt, tiêu lộ vũ thể đang tiến hành hoàn toàn thủy biến, hắn bước ra một bước kia, vũ thể tại hướng về hoàn toàn bất diệt thần thể chuyển biến, nhưng mà cái này muốn một cái quá trình khá dài. Hắn bước ra một bước này, hoàn toàn bất diệt thần thể sớm muộn sẽ xuất hiện, cái này cần thời gian. Đại bất diệt thần thể cường đại, vừa rồi đã nghiệm chứng qua, liền lý tiêu tế luyện đi ra ngoài lòng kiếm đều âm không phá tiêu lộ làng ra, không phá nổi tiêu lộ phòng ngự. âm âm sáu, kiếp vân càng ép càng rơi xuống, tuyệt thế kinh khủng sức mạnh hủy diệt tại hướng về tiêu lộ tới gần, đại thành bất diệt thần thể thiên kiếp muốn phát động, cả tòa tảng tiên chi mà đều bị trọng trọng kiếp vân bao phủ. đen nhánh kia kiếp vân chi trung, tựa hồ có từng đạo thân ảnh tại ẩn hiện. cái này sáu, tiêu lộ kiến hình dáng, không khỏi chấn động vô cùng, mạnh mẽ như vậy kiếp vân chi trung lại bắt đầu xuất hiện hình người thiên kiếp. thiên kiếp dị tượng, một chút lao ngoan đồng cũng chú ý tới kiếp vân biến hóa, những người này kiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra. Trong truyền thuyết tiên tiếp vậy mà xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Truyền thuyết, trong quá khứ xa xôi ấy, có nhân vật nghịch thiên đang độ kiếp thời điểm, sẽ dẫn động tiên kiếp dị tượng, nghĩ không ra lại là thật sự, đây cũng quá mức kinh người. Có thể dẫn động tiên kiếp dị tượng người, không có chỗ nào mà không phải là có tư cách vấn đỉnh thiên địa gian người thật mạnh bảo tọa nghịch thiên nhân vật. Đến đây đi. Tiêu Lộ hoàn toàn thả ra tự thân khí tức cường đại, một tia đế hoàng thần uy xuất hiện ở liêu Thiên Địa Gian, liền tại đây một tia đế hoàng thần uy xuất hiện thời điểm, một đạo to lớn thân ảnh tổng thiên lên kiếp vân chi vọt ra hướng về Tiêu Lộ bổ nhàu xuống dưới. Đây là sao? nhìn thấy đạo thân ảnh này, liền tiêu lộ đều sửng sốt một chút. đây là một đầu hoàn toàn do sấm sét xen lẫn mà thành đại long, vô cùng chân thật. long uy chấn động thiên địa, tứ thanh thú. tiêu lộ nhất mắt thấy đến đầu này đại long, lập tức liền minh bạch đây là cái gì, này thiên đạo sức mạnh biến hóa ra một đầu thanh long, đầu này thanh long xuất hiện, liền thanh long nhất tộc người cũng vô cùng kinh hãi. không có chuyện gì để nói, tiêu lộ trực tiếp ra tay, lực lượng cường đại hướng về vọt tới thanh long đánh qua. với hư không chấn động, tiêu lộ nắm đấm chặn lại đầu kia va chạm mà đến thanh long, hơn nữa đem này thiên đạo biến hóa ra thanh long đầu bạo, long huyết vang khắp nơi. Ngàn vạn sấm sét nổ liễu khai tới, chiếu sáng toàn bộ hắc ám thiên địa. Thiên kiếp lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền gặp được mạnh mẽ như vậy công kích, cái này khiến Tiêu Lộ không thể không thật cẩn thận, hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi. "Lão tắc thiên, ngươi có thể làm gì được ta?" Tiêu Lộ gầm thét, toàn thân hắn khí huyết cùng gân cốt đều ở đây thổi biến, bất diệt thần thể dần dần hình thành, thiên đạo có cảm giác, thiên kiếp sắp bắt đầu. Đục! Lại một đầu dị thú từ kiếp vân chi trung vọt ra, đây là một con chu tước, quanh người lượn lờ có vô tận nội khí, chu tước vừa xuất hiện, đại hỏa tiên. Tứ thu toàn bộ từ kiếp vân chi trung nhảy ra ngoài, hướng về Tiêu Lộ công sát đánh giết đi qua. Anh. Một bàn tay lớn vàng nóng từ phía dưới đánh đi lên, kim hành sức mạnh hạo đãng, đem cái kia tứ đại thánh thú toàn bộ đánh bay liếu khai đi, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, liền sơn cốc một chút huyết sát đạo văn đều bị phá hết. Cái gì sáu? Chỗ hữu nhân Đô bị Tiêu Lộ hiện ra chiến lược tròn v้าง, hắn bất quá chỉ là một quyền, vậy mà suýt chút nữa liền táng tiên chim mà đều phải hủy đi, táng tiên chi trong đất bên trong, chuyển ra từng trận phong lôi âm thanh. Từ xưa đến nay, loại thiên kiếp này chưa từng xuất hiện mấy lần. Có lão ngoan đồng đang thì thầm, Tiêu Lộ đưa tới thiên kiếp thực sự quá dọa người rồi, đây là tất cả thiên kiếp bên trong, cường đại nhất cùng kinh khủng một loại thiên kiếp. Tiêu lộ cường thế vô cùng, cho dù là Thiên Đạo giáng xuống loại Thiên Kiếp này, hắn cũng không có lùi bước, vẫn như cũ chiến ý như hồng, thẳng tiến không lùi. Thiên Đạo lại như thế nào? Không do dự, không có lùi bước, thêm không có sợ hãi. Bây giờ tiêu lộ là vì có thể sống sót mà ở chiến thiên, khiêu chiến thượng thường. Thiên Địa Đại Đạo có cảm giác, giáng xuống lệnh tất cả tu sĩ đô tuyệt vọng Thiên Kiếp. Giống, thanh thu cao thét, đầu này có kiếp lôi ngưng kết mà thành thanh long, so lý tiêu ngoại phóng đi ra ngoài huyết mạch lực lượng tựa hồ thêm cường đại, giống như chân chính thanh long xuống, gầm một tiếng, cả phiến Thiên Địa đều ở đầy chấn động. Làm sao có thể xấu? Đây là thanh long lão tổ tông sức mạnh sao? Thanh long nhất tộc cũng không ít cường giả tới nơi này một phương địa vực. Lúc này, bọn hắn cảm ứng được thiên kiếp bên trong truyền ra long khiếu, cũng không khỏi biến sắc. Các cổ tộc cường giả cũng giống như vậy, xa xa thiên kiếp trung tâm có chu tước, bạch hổ, huyền vũ sóng sức mạnh hạo đẳng liêu khai tới, chấn nhiếp chư thiên đó là tứ đại cổ tộc thủy tổ, là thần thoại thời đại chí tôn thần thú. Cái này sáu, khó có thể tin sáu. Tứ đại cổ tộc cường giả đều khó mà tin, tiêu lộ dẫn động thiên kiếp, tại sao có thể có bọn hắn lao tổ tông sóng sức mạnh xuất hiện? Phải biết, tứ đại cổ tộc thủy tổ tại nơi Hồng hoang niên đại liền đã biến mất. Giết hét lớn một tiếng tòng thiên cướp trung tâm chuyên gia một cỗ kinh thiên chiến ý bộc phát làm thiên địa đều biến sắc đây là tiêu lộ vô hạn chiến y hắn muốn khiêu chiến thượng đường đánh vỡ thần thoại giống tứ đại thanh thú cũng tại gào thét bọn chúng phản phất thật sự có sinh mạng một dạng tựa hồ cảm thấy liêu tiêu lộ đối với bọn nó bi hiếp đồng thời hướng về tiêu lộ nhỏ tới đục tiêu lộ nhất quyền đả ở lý tiêu khổng lồ kia thân thể bên trên vảy rồng phá toái long huyết bắn tung toé một màn này vô cùng chân thực tựa hồ không phải tượng thanh long bị tiêu lộ nhất quyền đả bay ra ngoài cái kia vạn trưởng long thân cơ hồ đứt đoạn nhận lấy trọng thương mà liên tại tiêu lộ đánh bay thanh long thời điểm, chu tước, bạch hổ lại giết tới, ngập trời thần hỏa trong nháy mắt liền tương tiêu lộ cuốn liêu tiến đi, muốn tương tiêu lộ luyện thành cho bụi. hừ, tiêu lộ mặc cho thần hỏa ra thân cũng không ngăn cản, hắn vậy mà tại dẫn chu tước thần hỏa tới rèn luyện vũ thể, vô số hồn độn đạo văn ở trên người hắn ẩn hiện, tí ti nộ khí từ lỗ chân lông của hắn bên trong xông vào hắn thể nội, rèn luyện hắn gân cốt huyết đủ. bạch hổ thần phong gào thét, cái kia thần phong, nếu như bị bên trong, liền xem như phong đại năng đều phải hình thần câu diện. từng đạo vô hình cương phong từ bên trong hư không thổi qua, lưu lại liêu nhất đạo đạo đen nhánh vết nước không gian đây quả thực là không nhìn thấy thiên đao tại chế bảo gió trợ thế lửa chu tước thần hỏa đại thịnh đem cái này khiến thiên địa đều đốt thành màu đỏ ánh lửa ngút trời kinh khủng nhiệt lượng khuếch tán ra nơi đó liền giống như là một tòa hỏa lò sư tôn 6. tiêu nhị nhìn thấy một màn này không khỏi vô cùng lo lắng nhưng mà hắn tin tưởng sư tôn của hắn thì sẽ không dễ dàng như vậy rơi xuống nho nhỏ thiên kiếp có thể làm gì hắn lão đại không thể có à, nếu như hắn có thể thuận lợi độ kiếp cái này thiên địa gian e rằng rất ít người là của hắn đối thủ tiểu hắc hát kinh thán không thôi tiêu lộ dẫn động thiên kiếp thực sự quá hiếm thấy có thể dẫn tới loại thiên kiếp này nhân từ xưa đến nay cũng liền mấy cái như vậy hơn nữa mấy người kia cuối cùng đều trở thành liêu thiên địa gian tồn tại cường đại nhất thống khoái a trong biển lửa tiêu lộ đắm chìm trong thần hỏa phía dưới cả người đều ở đây tỏa sáng tứ thánh thu sức mạnh bị hắn dẫn đạo tiến vào trong cơ thể của hắn bị hắn vũ thể hấp thu hắn tại thôn phệ thiên kiếp sức mạnh 6. quá điên cuồng mắt thấy một màn này chỗ hữu nhân đôi trợn mắt hốt hồn khiếp sợ đến cực điểm tiêu lộ cử động thật sự là làm cho người khó có thể tin mạnh mẽ như vậy thiên kiếp sức mạnh hắn vậy mà muốn đem thôn vệ hết tầm ẩm thiên kiếp sức mạnh vẫn tại tăng cường cũng không có bởi vì tiêu lộ chém tứ đại thánh thú mà có dấu hiệu dừng lại, từng đạo cường đại thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong lối tiếp. Những thứ khác đến Tôn Cường Giả lưu lại là cấn. Tiêu Lộ kiến đến tiên kiếp bên trong xuất hiện những thân ảnh kia, không khỏi độc dung, hắn đây là đang cùng ngày xưa đến Tôn Cường Giả quyết đấu sao? Đây cũng quá điên cuồng. Đây là 6. Những thân ảnh kia từ kiếp vân chi trung đi ra, đó là 12 đạo hư đạm không thật thân ảnh, nhưng mà mỗi một đạo thân ảnh đều phát ra cường đại chuẩn đế khí tức. 12 vị đến Tôn Cường Giả. Tiêu Lộ con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Đây không phải đến Tôn Cường giả chân thân, mà là những thứ này đến Tôn Cường giả in vào trên thiên đạo một dấu ấn. Mặc dù cũng không phải chân thân buông xuống, nhưng mà cái này 12 đạo thân ảnh phía trên khuyết tán ra cỗ lực lượng kia ba động, nhưng là lệnh tiêu lộ chấn động vô cùng. Đáng giận lao tắc thiên sáu. Tiêu lộ không có lùi bước, hắn chiến ý tăng lên tới cực hạn, lúc này, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng bị hóa giải, cuối cùng có thể không cố kỵ chút nào ra tay rồi. Đây là sáu. Tại thiên kiếp phạm vi bên ngoài những cường giả kia nhìn thấy một màn này, đều là Tiêu Lộ lau một vệt mồ hôi, bọn hắn cũng đã nhìn ra, vậy từ kiếp vân chi trung đi ra 12 đạo thân ảnh Tất cả đều đã cường đại đến cực điểm. Mà Tiêu Lộ những cái kia cựu địch nhóm chính xác âm thầm cao hứng, bọn hắn hận không thể tiêu lộ chết ở thiên cấp dưới, bởi vì phải là tiêu lộ vẫn lạc, bọn hắn thì ít đi nhiều một cái hòa lớn. Giết! Chân Vũ Chín Quyết đang điên cuồng vận chuyển, tiêu lộ chiến lực tăng lên tới cực hạn, hắn phóng lên trời, hướng về bước tới cái kia 12 đạo thân ảnh đánh tới. Oanh. Đại chiến thảm liệt bạo phát, tiêu lộ nhất đi lên liền cùng một tên chí tôn ngạnh hám một cái kích, đánh hư không tại chỗ bụi, sức mạnh bùng lên kinh khủng ngập trời. Đây bất quá là một đạo thiên đạo lạc cân sáu. Tiêu Lộ chấn động vô cùng. Những thứ này trí tôn không phải chân thân, bất quá là in vào trên thiên đạo một dấu ấn, thế nhưng là vẫn như cũ mạnh đại vô bị. Cùng dai trong tranh đấu, những thứ này đến tôn cường giả không có một cái nào so tiêu lộ yếu. Ầm ầm sáu, khi đến tôn cường giả ra tay, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền tương tiêu lộ bao phủ liêu tiến đi, đại chiến thảm liệt bộc phát, tiêu lộ gặp hắn xuất đạo đến nay nguy hiểm nhất một lần liên tiếp. Chỗ hưu nhân đô bị tròn váng, nơi đó bị thiên đạo sức mạnh bao trùm, không có ai có thể nhìn thấy bên trong phát sinh sự tình, trừ phi là đế hoàng tồn tại mới có thể không nhìn thiên đạo. sư tôn, ngươi nhất định muốn sống xuất sáu. Ngọn núi bên trên, tiêu nhị siết chặt nằm đấm, loại này đại kiếp mạnh mẽ quá đáng, đối với hắn có rất lớn xúc động, mình tới xung kích chuẩn đế thời điểm, có thể hay không cũng sẽ dẫn phát loại thiên kiếp này. Đục. Tiêu Lộ Vũ thể nổ liễu khai tới, bị mấy đại chí tôn cường giả hợp lực đánh nổ, cái kia vỡ thành ngàn vạn khối huyết nục cùng gân cốt phảng phất tại tiêu đốt. Nhưng mà, tại Tiêu Lộ Vũ thể bị đánh bạo chi phía trước, thiên đạo biến hóa ra một tôn đến tôn cường giả bị hắn sinh sinh xé thành hai nửa, tiên huyết bắn tung tóe. Chiến ý bất diệt, thần hồn không tắt. Tiêu Lộ thần niệm ba động khuyết tán liều khai tới, thành vô số mảnh vũ thể tại nhanh hội tụ vào một chỗ hôn lộn đạo văn sẽ lẫn một thân ảnh lại xuất hiện bây giờ liêu thiên kiếp phía dưới bỏ ra bị đánh bạo vũ thể đánh đổi tiêu lộ thành công chém chết một cái tôn đến tôn cường giả nhưng mà vẫn như cũ hưu thập một tôn đến tôn cường giả đang ngó chừng hắn lại đến bá một đạo nhân hình đến tôn cường giả ra tay rồi mảng lớn hủy diệt đạo văn từ nơi này tôn hình người đến tôn cường giả hai tay bên trong vọt ra là cấn thiên địa hư không bất quá là trong nấy mắt tiêu lộ quanh người hư không liền bị đạo văn chấn phong lại đứng lên bị chấn phong hư không giống như là ngưng kết thành một khối thần thiết một dạng giống Tiêu Lộ gầm thét, vô số hỗn độn đạo văn từ cái kia bể tan thành huyết nục gần cốt bên trong vọt ra, đem cỗ này hư không vỡ nát sức mạnh xua tan liếu Khai đi. Cường đại vũ thể khó mà ma diệt, bất quá là mấy hơi thở ở giữa, Tiêu Lộ bể tan thành đục thân liền lại ngưng tụ đứng lên. Đục. Tiêu Lộ trực tiếp ra tay, hướng về kia danh nhân hình đến Tôn Cường Giả công sát đánh giết tới. Lúc này, khắc đến Tôn Cường Giả cũng lần nữa gia nhập chiến đoàn, nhao nhao ra tay, bọn hắn cảm thấy liếu Tiêu Lộ cường đại, muốn liên thủ tương tiêu Lộ trấn sát. Tiêu Lộ khí huyết trên người càng ngày càng thịnh vượng, hắn mộ ra đạo văn tại chuyển biến, vô số đạo văn bắt đầu tự tổ. Cuối cùng, chỉ còn lại có 9 đạo đạo văn. 9 đạo Hỗn Độn đạo văn là cơn bản thân, Tiêu Lộ liền như là chiến thần một dạng, cùng cái kia 11 đạo thân ảnh đại chiến không ngừng. Giống. Tiêu Lộ không ngừng gầm thét, thiên kiếp như vậy mạnh mẽ quá đáng cùng biến thái, thần hồn của hắn đều bị đánh tan vô số lần. "Hỗn Hỗn quyền!" Tiêu Lộ phóng lên trời, trực tiếp hướng về kia chút đến Tôn Cường Giả bộ nhào tới, một đôi nắm đấm không ngừng nát bấy từng đạo Hỗn Độn đạo khí, đánh giết đến rồi một cái đến Tôn Cường Giả trước mặt. "Giết!" Chí cường đấm ra một quyền, cuốn mạnh tới cực điểm quyền kinh, dung chuyển hư một quyền này, tuyệt đối có phá thiên chi lực. Chí nạp hỗn độn đạo văn tại Tiêu Lộ nắm đấm phía trên hiện lên. Đúng. một cái đến Tôn Cường giả cũng là trực tiếp một quyền đánh ra, cùng Tiêu Lộ cứng đối cứng. Oen, hai nắm đấm trong nháy mắt va chạm tại Liễu nhất lên, bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên sức mạnh lớn va chạm, phạm vi ngàn dặm hư không lập tức liền tiêu diệt, còn giữ lại Chí Tôn thân ảnh toàn bộ bị chôn vùi hư không thôn phệ Liễu tiến đi. Một lần này va chạm, ngay cả thiên kiếp đều rung chuyển, ba phủ mấy ngàn dặm phạm vi kiếp vân cư nhiên bị băng tán mất nửa, thiên kiếm sức mạnh giảm bất không thiếu. Tiêu Lộ giữ cái kia đến Tôn Cường giả tại nhanh di động, tại chôn vùi bên trong hư không đại chiến, điểm điểm tiên huyết văng ra. Đây là tiêu lộ trong cơ thể chiến huyết. Những cái kêu bị thôn vệ tiến hôn loạn bên trong hư không đến tôn cường giả thân ảnh cũng tại hướng về tiêu lộ bước tới. Thiên kiếp tiến hành đến bây giờ đã đến sắp kết thúc thời điểm. Nhưng mà một số người đã nhìn ra cái thiên kiếp này sức mạnh đã áp chế không liếu tiêu lộ một tôn đại thành bất diệt thần thể muốn xuất hiện ở thiên địa gian. Mấy cái canh giờ trôi qua, một cỗ cực kỳ yếu ớt đế hoàng khí tức xuất hiện ở liếu thiên địa gian. Không có ai biết thiên kiếp bên trong chuyện gì xảy ra. Tiêu lộ không có vỡ lạc bầu trời kiếp vân bắt đầu tan đi. Đi. Tiểu Hắc cùng Tiêu Nhị hai kiếp mây còn không có hoàn toàn tản đi thời điểm liền vọt tới. Kỳ thực. Có vị kia manh nhân một hóa thân chấn thủ ở đây, không người nào dám hướng tiêu lộ ra tay, bất quá tiểu hắc cùng tiêu nhị cũng không để ý những thứ này 369. Trưng 372, sống sót, kéo dài hơi tàn vậy mà sống tiếp được 6. Mặc dù sống tiếp được, nhưng mà hơn phân nửa đã gần chết, muốn khôi phục lại, không dễ dàng. Muốn tại hắn thời khắc yếu đối nhất, đem hắn diệt trừ A. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, vị tiêu mánh nhân hóa thân còn tại, lúc này ra tay đối phó tiêu lộ, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến vị này mãnh nhân tôn nghiêm. Ấm, ấm 6 Bể tan cảnh hư không tại thiên địa chi lực dưới tác dụng dần dần tự chủ chữa trị, đại chiến trô ở ngàn giảm phạm vi bên trong, tất cả đều là kinh khủng không gian lỗ thủng. Thiên địa đều bị đánh xuyên qua, xé rách, bởi vậy liền có thể gặp tiêu lộ giữ cái kia 12 đến tôn cường giả đại chiến khốc liệt đến mức nào. Bên trong hư không tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Thiên kiếp chi lực ngưng kết mà thành đến tôn cường giả, không thể nào là huyết đục chi khu, nơi này có mùi máu tươi, vậy thì biểu thị, đây là tiêu lộ tiên huyết. Sư tôn 6, lão đại 6. Tiêu Nhị giữ tiểu hắc cảm ứng được một kia yếu ớt sinh mệnh khí tức, bọn hắn lần theo vẻ này sinh mệnh khí tức, tìm được Liêu Tiêu lộ. Lúc này Tiêu lộ Vô cùng thê thảm, lục thân phát toái, chỉ còn lại có một cái đầu lâu là hoàn chỉnh, mi tâm bên cạnh còn có một cái huyết động tại ra bên ngoài gì ra huyết thủy, bể tan thành lục thân khối vụn trôi nổi tại tiêu lộ đầu lâu trung quanh. Suy yếu đến loại này trình độ, Tiêu nhị giữ tiểu hắc cảm ứng được tiêu lộ loại trạng thái này, không khỏi khiếp sợ đến cực điểm. Đây là cựu tử nhất sinh a, tuyệt đối không phải quyết đại, tiêu lộ thật sự thiếu chút nữa thì nhịn không quá tới, muốn dần dần chiến thắng 12 vị đến tôn cường giả, đây vốn chính là gần như chuyện không thể nào, nhưng mà loại này chuyện không thể nào, tiêu lộ đến cùng vẫn là làm được. Đi Tiểu Hắc mở ra nội thiên địa, tương tiêu lộ đầu người cùng bể tan tành đục thân thu vào nội thiên địa chi bên trong. Sau đó lấy ra truyền tống trận đài, trực tiếp cùng tiêu nhị đăng lầm trận đài. Naji hư không trực tiếp bỏ chạy, Lý Tiêu chơ mắt nhìn tiêu lộ bỏ chạy, lại không có ra tay. Thiên kiếp kết thúc, đám người dần dần tán đi, vị tiêu manh nhân cũng đã rời đi. Nửa ngày sau, mới có tiên tộc cường giả chậm rãi đến gần phía kia chiến trường, bể tan tành hư không vẫn không có hoàn toàn chữa trị, đen nhánh trong muốn đụn, có hồn đụn chi khí lộ ra. Tiêu lộ sống tiết được, kết quả này lại tiêu lộ những cái kia đối đầu nhóm rất bất an, bọn hắn biết tiêu lộ nhất sáng khôi phục nguyên khí, bọn hắn liền muốn xui sẹo. Người của Vương gia ngồi không yên, Tiêu Lộ giữ bọn hắn lại đại thủ, loại này thù hận đã không có khả năng hóa giải, giữa song phương đã chú định có một trận chiến. Có người thừa dịp Tiêu Lộ tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm, muốn đem giật trừ. Một chút lao ngoan đồng xuất động, bọn hắn muốn tìm tới Tiêu Lộ, trừ bỏ cái này hòa lớn, bằng không mặc cho Tiêu Lộ trưởng thành tiếp, đối bọn hắn sẽ là một hồi tai nạn. Nghĩ không ra hắn lại có thể sống sót. Mười vạn đại chiến bên ngoài, một trận chiến xa đứng tại trên bầu trời, ly hòa lở lờ, nội khí bốc lên, giống như là một vòng thần dương treo ở nơi nào, phóng xuất ra đáng sợ nhiệt lượng. Vũ tổ nhất mạnh truyền nhân đã xuất hiện, thật thú vị. Lý Hỏa trong chiến xa truyền ra một thanh âm khác. Nhân gian đại thế, một chút biến thất người có lẽ cũng là thời điểm trở về. Chu Tước tiểu công chúa thở dài một hơi, này nhân gian đại thế tới, cũng báo hiệu lấy một hồi bao phủ toàn bộ giới tu luyện phong bạo muốn nhấc lên. Bây giờ, trận này cấp phong bạo vẫn tại còn ngưỡng, chỉ kém một cây ngoài nổ, liền có thể dẫn phát trận gió lúc này. Đi chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Một thanh âm khác vang lên. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Chu Tước tiểu công chúa tọa giá phía trên, còn có một người khác. Rất nhanh, Lý Hỏa chiến xa liền biến mất việc không. "Giống, mọi người ở đây rút khỏi ma vực thời điểm." Ma vực chỗ sâu chuyển ra kinh khủng ma diệt đạo, có tiên tộc cự đầu đi ra, ma khí ngập trời bao phủ toàn bộ thiên địa. Tìm được nhân tộc kia, tiếp đó đem diệt sát. Có tiên tộc cự đầu phát ra mệnh lệnh, tiên tộc cự đầu không muốn nhìn thấy vũ tổ nhất mạch chuyển nhân chân chính trưởng thành. Một ngày này, toàn bộ giới tu luyện đều có gợn sóng hạo đáng, liền tiên tộc đều phái ra cường giả đuổi theo giết tiêu lộ. Những người này chỉ có một ý niệm, đó chính là thừa dịp tiêu lộ tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn đem diệt sát. Phải biết, một khi tiêu lộ khôi phục nguyên khí, đó chính là một tôn trí cường đại thành bất diệt thần thể. Ngay tại những ngày thế lực đánh ra cường giả đuổi theo giết tiêu lộ thời điểm. Tiêu lộ bọn hắn sớm đã rời đi 10 vạn đại sơn, thậm chí chưa có trở lại vạn thú thành. Lão đại, chúng ta vì sao muốn đi tới nơi này loại chim không thể bị, rùa đen không sinh trứng chỗ? Tại nam vực cái kia vô biên núi lĩnh chi trùng, ba bóng người xuất hiện tại liêu nhất chỗ hoàng vu sơn mạch. Cái này một mảnh hoàng vu sơn mạch cơ bản không có cái gì cây cối, cho dù là có cũng là chỉ có mấy cây thấp bé khô héo cây nhỏ tiểu thụ tại gió núi bên trong lác lư. Tiêu lộ bọn hắn cùng nhau đi tới, lọt vào trong tầm mắt thấy, không phải nam thạch chính là các đá, hoa cỏ tích có không ít cao vút ở trong núi cây khô, những thứ này cây khô chỉ còn lại có thân cây gần như mục nát. Nơi này làm sao lại liền thành cái bộ dáng này? Tiêu Lộ bọn hắn nhìn thấy, có chút xương khô tán lạc tại những thứ này cây khô ở giữa, một phe này địa vực tựa hồ đã từng sinh cơ bừng bừng, nhưng bây giờ lại là âm u đầy tử khí. Cái này một mảnh hoang vu sơn lĩnh chiếm cứ ngàn dặm địa vực, cái này ở nam vực cái kia vô tận núi linh chi trùng, lộ ra không có ý nghĩa, cũng không thu hút. Hơn nữa, ở đây vậy mà không có linh khí gì, linh khí mỏng manh đến một loại gần như có thể xem nhẹ tình cảnh, đây hết thảy đều có vẻ hơi dị thường. Liên địa phương này, Tiêu Lộ quyết định ở đây dừng lại, không có ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ chạy đến loại này linh khí mỏng manh chỗ tới tu luyện. Dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, Tiêu Lộ là muốn tìm một linh khí dư thừa chỗ tới khôi phục nguyên khí, bởi vì hắn sinh mệnh lực yếu ớt tới cực điểm, cơ thể đã bị rút sạch, hắn bây giờ cần nhất chính là linh khí. Bọn hắn lập tức đi vào một phe này sâu trong dãy núi, ở nơi nào, có một chỗ sườn đồi, sườn đồi phía dưới, dài dặc có vô số nham thạch, bọn hắn phát hiện tại loạn thạch đằng sau, có một đen nhánh cửa hang. Rất tốt. Đáng người thấy thế, không khỏi gật đầu, chỗ như vậy, thực sự không tệ. Tiểu Hắc lập tức liền động thủ tại sườn đồi trung quanh bố trí trận pháp, từng đạo trận văn từ hai tay của hắn bay ra, là gắn vào quanh thiên địa bên trong hư không. Chiêu này hư không thành trận thủ đoạn Toàn bộ nhân gian giới, tựa hồ cũng chỉ có Tiểu Hắc cùng Độc Cô Thu Ảnh mới có thể làm được. Tiêu Lộ đi vào cái hắc động kia bên trong, chỉ thấy bên trong có không ít động vật hoạt động qua vết tích, bốn phía trên vết đá còn có lưu từng đạo vết trào rất rõ ràng, bên trong hang núi này đã từng ở một đầu hung thú. Tiêu Lộ vào sơn động sau đó, Tiểu Hắc cùng Tiêu nhị liền canh giữ ở bên ngoài, nơi này mặc dù không thu hút, nhưng mà khó đảm bảo không có ai sẽ tìm đến nơi đây. Tiểu Hắc là một cái rất cẩn thận nhân, chính là bởi vì sự cẩn thận của hắn, hắn có thể sống đến bây giờ. Trong sơn động, Tiêu Lộ ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, linh khí trung quanh mỏng mảnh tới cực điểm. Từ nơi này một phương thiên địa chi bên trong hấp thu thiên địa linh khí quá không thực tế, hắn bây giờ phải làm là dẫn động chính mình nội thiên địa sức mạnh đến bổ sung nguyên khí của mình. Quá hư nhược. Tiêu Lộ cảm ứng được trạng thái bản thân, không khỏi lắc đầu. Tiêu Lộ điều chỉnh một chút vũ thể, tiếp đó liền bắt đầu dẫn đạo nội thiên địa bên trong thiên địa linh. Chỉ thấy đan điền của hắn vị trí dần dần liền phát sáng lên, đó là mắt trần có thể thấy linh quang, vô số linh quang từ đan điền của hắn vị trí hướng về toàn thân khuyết tán liêu khai đi. Tiêu Lộ vũ thể, giống như là cây khô gặp mùa xuân, tại điểm điểm linh quang tầm bổ phía dưới, trọng hoán phát ra bừng bộ sinh cơ tới. Sảng khoái a. Tại linh khí tập bộ phía dưới, Tiêu Lộ thoải mái đến nhận việc điểm rên rỉ lên. Trong cơ thể hắn sinh cơ tại mau trở lại phục, võ đạo chân lực tại dần dần biến lớn, chân lực ban sơ giống như dòng suối, nhưng đã đến về sau chính xác đã biến thành giang hà. Võ đạo chân lực trong cơ thể hắn nhanh di động, trong cơ thể của hắn dần dần truyền ra từng trận phong lôi chi thanh. Gân cốt huyết nhục tại chấn động, tiêu lộ trong cơ thể một chút ám thương bắt đầu khỏi hẳn. Tinh thần của hắn dần dần đắm chìm trong tu luyện ở trong, quên đi thế gian, quên đi vị trí, tùy ý suy nghĩ tại Cửu Thiên Cung khuyết phía trên phiêu dãng. 6. Hiện tại Tiêu Lộ tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm. Một trận ma khí lượn quanh chiến xa xuất hiện ở khoảng cách tiêu lộ bọn hắn cho ở Hoàng Vũ Chi địa mấy ngàn dặm bên ngoài chỗ, một đạo mơ hồ ma ảnh đứng ở chiến xa bên trên, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm hướng về tứ phương liếc nhìn. Hoàng Vũ Chi địa chỗ sâu sần đổi phía dưới, tiểu hắc bày ra lấn thiên đại trận, che mắt hết thảy khí tức, cho dù là có người từ trên đoạn nhai mặt đi qua cũng không phát hiện được sần đổi phía dưới có người mai phục. Nhân tộc kia võ giả đến cùng trốn ở địa phương nào? Chiến xa bên trên, đạo kia ma ảnh tại tự ngữ, đây là một đầu tòng ma vực bên trong đi ra đại ma, mạnh đại vô bỉ. Cổ xưa chiến xa bên trên, hiện đầy đao thương kiếm kích chém vào đi qua với tích chiến xa chủ nhân tuyệt đối là thần kinh bách chiến tiên tộc cường giả lão ma ngươi cũng dám đi ra ma vực đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến một bóng người xuất hiện ở viên không hơn nữa từng bước từng bước hướng về kia tôn ma ảnh đi tới có chín đạo tiên đạo thần quang ở trên người kẻ ấy lờ lờ giống như trên chín tầng trời tiên tôn hạ phàm đây là một cái đầu đội tử kim đạo quan người mặc tím thụ tiên ý, ý tay cầm chìm nổi râu đen bên trong niên đạo nhân không biết sống chết đứng ở chiến xa bên trên đạo kia ma ảnh cười lạnh một tiếng trực tiếp đưa ra đại thủ hướng về đi tới cái kia bên trong niên đạo nhân bắt tới Một cái đen nhánh đại thủ xuất hiện ở bên trong hư không, trong nháy mắt liền bao phủ diện tích hơn 10 dặm hư không, hướng về bên trong niên đạo nhân vô xuống đi, hư không tại sụp đổ, cường đại ma đạo sức mạnh đang cổ chào, đầu này đại ma cho thấy chiến lược mạnh mẽ. Đây là sáu. Bên trong niên đạo nhân lấy làm kinh hãi, đầu này đại ma không đơn giản, vừa ra tay chính là tiền tộc trong đại thần thông, thiên ma tay, ma uy mạnh đại vô bỉ. Ông. Hư không chấn động, một vòng màu tím thần dương ở chính giữa niên đạo nhân sau đầu hiện lên, một mặt thần cảnh xuất hiện ở đạo nhân trong tay, đạo nhân cầm trong tay thần cảnh, hướng về chụp tới ma thủ chiếu xạ mà đi. Vá Màu tím kim quang trong nháy mắt liền xuyên thủng lấy xuống cái kia ma thủ, trong lúc này niên đạo nhân liền xông ra ngoài. Thử Dương Kính, chiến xa bên trên đạo kia ma ảnh tựa hồ lấy làm kinh hãi, huyết sắc ánh mắt nhìn chầm chằm trên tay đối phương mặt kia màu tím gương đồng, cơ hồ rất là khó kỵ. Thử Dương Kính, ngươi là thái cổ đạo môn người. Đại ma cùng một tên dâu đen bên trong niên đạo nhân đang đối đầu, đen tu đạo nhân vừa rồi tiếp nhận đại ma nhất kích, tuyệt không nhẹ nhõm, đầu này đại ma cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ngươi là ai? Đen tu đạo nhân, nhìn thấy đối phương vậy mà nhận ra trong tay mình mặt kia thần kính lai lịch, không khỏi lấy làm kinh hãi, Thử Dương Kính là bọn hắn bên trong một kiện trọng bảo. Người đòi mạng ngươi. Đầu này đại ma mặc dù đối với Tử Dương Kính có chỗ cố kỵ, nhưng mà hắn tựa hồ rất căm hận mặt này Tử Dương kính, hắn xuất thủ lần nữa, lần này, ma khí hảo đẳng, trường chín đầu ma long từ chiến xa bên trên đạo kia ma ảnh trên thân vật ra. Vô tận ma khí ngưng kết trở thành chín đạo đại long, phát ra cường đại ma đạo sức mạnh, hướng về phía trước tiên kia đen tu đạo nhân xung phong liều chết tới. Ông. Đen tu đạo nhân sau hốt Tử Dương Thần Quang phát ra hào quang sáng chói, trên tay hắn Tử Dương Kính phía trên, từng đạo đại đạo tiên văn nhanh khôi phục. Bá Thần kính phía trên tiên văn xê lẫn, một đạo màu tím kính quang từ tử dương kính phía trên vọt ra, hướng vọt tới chín đạo ma long càn quét mà đi. Tại kính quang chiếu xạ phía dưới, hư không tại không tiếng động chôn vùi. Trọng trọng ma khí tại tiêu tan, tử dương kính cho thấy uy lực cường đại, kính quang cùng ma long tiếp xúc một sát nát kia. Chín đạo ma long liền lập tức trở nên ảm đạm đứng lên, cơ hội liền tiêu tan ở bên trong hư không. Vô cường đại ma uy từ chiến xa bên trên đạo kia ma ảnh trên thân bộc phát, một cây mang máu ma mâu tòng ma khí ở trong đâm đi ra, phá vỡ tử dương kính quang, hướng về đen tu đạo nhân xuyên tới. Cái kia ma mâu rạch ra hư không, sẽ rách liêu thiên mà cho thấy uy lực cường đại tới. Bá, Đen tu đạo nhân trực tiếp tránh lui liếu khai đi, trong nháy mắt lướt ngang ngàn trượng, dưới chân của hắn có câu văn đang hiện lên, Thư không dường như đang vật vẹo, Di hình hóa vị. Đầu chuyển tinh di bước. Chiến xa bên trên truyền ra gầm lên một tiếng. Ngươi là Tử Dương lão gia hỏa kia chuyển nhân. Trong lời nói, chiến xa bên trên ma khí lan lột. ma ảnh kia nhất kích không chúng. nhưng cũng không có tiếp tục ra tay, ma khí tòng ma ảnh trên thân khuyết tán liêu khai tới, bao phủ gần phân nửa thiên địa. Lớn mặt ma đầu, cũng dám hô to chúng ta bên trong tổ sư tục danh, ta muốn làm ngươi hình thần câu diệt. Đen tu đạo nhân nghe vậy giận dữ, Hắn quanh người tiên đạo thần quang đang lói lên, trong tay hắn tử dương kính sức mạnh vẫn tại để thăng. Tử dương lão quỷ truyền nhân, đáng chết! Ma ảnh tựa hồ cùng đen tu đạo nhân tổ sư có thủ, hắn trực tiếp từ chiến xa bên trên vọt xuống ra, cầm trong tay ma mâu, hướng đen tu đạo nhân liều chết súng phong tới. Hoàng! Thiên địa chấn động, toàn bộ địa vực linh khí đều bị nhiễu loạn, đại chiến kịch liệt bạo phát, tiên đạo tử quang cùng chân ma chi lực đang không ngừng va chạm. Không ngừng có núi linh bị tiên quang hoặc là ma khí quét chúng, trong nháy mắt hóa thành bụi, triệt để tiêu tan tại liêu thiên mà ở giữa ở giữa. Tại nam vực mảnh này vô tận núi lĩnh chi trùng, có không ít người đang tìm kiếm tiêu lộ dấu vết, đại ma cùng đen tu đạo nhân tranh đấu, kinh động đến những người này. 370 chương 373, trong nháy mắt, long trời lở đất thời gian đổi mới, 214054 giống. Rất nhanh, hét dài một tiếng liền ở phương xa vang lên, kéo dài không dứt, tại sơn lĩnh ở giữa quanh quần, một thân ảnh xuất hiện thế nào phương xa trên đỉnh núi. Đại ma nhận lấy cái chết, người kia quát một tiếng, trực tiếp ra tay, một đạo kiếm quang phóng lên trời, trong nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn dặm hư không, hướng về ma khí chính giữa đạo kia ma ảnh giáo sát mà tới. Xuất thủ người là một tôn Cường Đại kiếm tiên, loại này kiếm đạo cường giả, so với bình thường cùng giai cường giả phải cường đại hơn nhiều, một kiếm này, cường đại lăng lệ tới cực điểm. Ầm vang. Đầu này đại ma cầm trong tay ma mâu quét ngang mà ra, đem đạo kiếm quang này trực tiếp đập bay Liếu Khai đi, cường thế tới cực điểm. Đều tới, bản tôn có sợ gì? Ma đầu hét lớn, hắn chiến ý như hồng, cầm trong tay ma mâu, cùng cái kia dâu đen đạo nhân đối chiến, ép cái kia dâu đen đạo nhân bất đoạn hậu lui, rõ ràng chiếm thượng phong. Ông. Kiếm quang chấn động, phương xa trên đỉnh núi, tên địa kiếm tiên thân hóa kiếm quang, trong nháy mắt liền đã đến chỗ gần đạo kia bị ma đầu đập bay kiếm quang, cùng kiếm tiên hóa thành kiếm quang trong nháy mắt dung hợp tại liêu nhất lên. Cái này sáu. Ma đầu kia giật nệ cả mình. Từ đâu tới ma đầu, dám đến ở đây dưng ai? Ngay lúc này, nơi xa lại truyền tới hét lớn một tiếng, một đầu như núi lớn bạch hổ to lớn xuất hiện ở núi xa xa linh ở giữa. Hoàng bét. Cảm ứng được bạch hổ nhất tộc cường giả khí tức cường đại, chính là tên kia ma đầu cũng không nhịn được chấn động vô cùng. Hắn cảm ứng được, nơi xa còn có mấy đạo mịt mở khí tức. Con đại ma kia đột nhiên ra tay toàn lực, bước lui dâu đen đạo nhân cùng tên kia kiếm tiên. Sau đó xông lên bộ kia ma khí lượn quanh trên xa, trực tiếp phá toái hư không, vọt vào hỗn độn hư không bên trong. Ma đầu xé rách hư không mà chạy, động tác nhanh vô cùng, càng là bị ma đầu kia bỏ chạy. Nhìn thấy con đại ma kia trốn, mấy người này cũng liền ai đi đường đấy. Đây đều là các đại thế lực phái ra cương giả, muốn tương tiêu lộ tìm ra, chính giữa này, có rất nhiều người là muốn tiêu lộ tánh mạng. Dạng này ba động tự nhiên bị tiểu hắc giữ tiêu nhị cảm ứng được. Bọn gia hỏa này 6. Làm cảm ứng được những người kia khí tức cường đại sau đó chính là tiểu Hắc hát sắc mặt cũng không nhịn được ngưng trọng lên, những người này không có một cái nào là kẻ yếu, kém cỏi nhất cũng là Định Phong đại thánh. Tiêu Lộ đang lúc bế quan, tiểu Hắc hát giữ Tiêu Nhị đều không muốn gây sự, bọn hắn chỉ là đang âm thầm quan sát, cũng không có tính toán ra tay, liền xem như những cái kia danh đại ma trốn, bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Những người kia cũng không có phát hiện tiểu Hắc hát bọn hắn, không có ai biết Tiêu Lộ vậy mà trốn ở một chỗ hoang vu chi địa tới khôi phục nguyên khí. Phải biết, giống Tiêu Lộ như thế vì độ kiếp mà tiêu hao số lớn nguyên khí người, nhanh nhất khôi phục nguyên khí phương pháp chính là tìm một linh khí hội tụ chi địa thôn phệ vô tận linh khí đến bổ sung chính mình tiêu hao nguyên khí. Bởi vậy, nhưng phạm là hoang vu chi địa đều không phải là những người này tìm kiếm địa điểm. Tiểu Hắc giữ Tiêu Nhị lui về đoạn nhai ở dưới đại trận bên trong, sườn đuôi phía dưới, một cái đen nhánh trong sơn động có từng tia từng tia linh khí tràn ra, trong sơn động tiêu lộ, cả người đều bị trọng trọng linh khí bao quanh. Trên người của hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều ở đây thư giãn, đều ở đây tham lam cắn nuốt linh khí chung quanh. Đại bất diệt thần thể cần linh khí thực sự quá khổng lồ cho dù là tiêu lộ dẫn động nội thiên địa chi bên trong linh khí nhập thể, trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm hắn hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Hắn thậm chí đưa tới hắn vùng đan điền cái kia thiên địa chi bên trong thiên địa linh dịch tinh khí đến bổ sung tự thân. Liên tiếp mười mấy ngày đi qua, tiêu lộ vẫn như cũ đang bế quan, hắn căn bản không có xuất quan ý tứ. Ở nơi này trong hơn 10 ngày, tiểu Hắc hát giữ Tiêu Nhị đều canh giữ ở bên ngoài sơn động, một bước cũng không có rời đi, chỉ có tiêu lộ khôi phục nguyên khí, bọn hắn mới có thể tại nhân gian giới ngăn giặc. Trong đoạn thời gian này, cũng không ít người ở phụ cận địa vực qua lại, nhưng mà, có tiểu Hắc hát bày ra đại trận ngăn cách, không có ai có thể cảm ứng được tiêu lộ khí tức là không có có phát hiện tiểu hắc hát giữ tiêu nhị tiềm ẩn ở chỗ này sâu trong dây núi. Lại qua hơn 10 ngày, đột nhiên tại nam Vực vô tận núi linh chi trung một chỗ hoang vu chi địa bên trong, truyền ra một cổ khí tức cường đại. Sau đó, toàn bộ hoang vu chi địa đều chấn động đứng lên. Đây là 6. Tại sơn linh ở giữa qua lại tu sĩ cảm ứng được cố khí tức này, tất cả đều biến sắc. Hoàng bét, dữ tiêu lộ có thủ những người kia cảm ứng được cố khí tức này, thì biết rõ, bọn hắn đã bỏ lỡ đánh giết tiêu lộ thời cơ tốt nhất. Những người này tất cả đều ngay đầu tiên rút lui. Ở âm Hoang Vu chi điệu tại chấn động, ở mảnh này sâu trong dãy núi một tòa sườn đổi phía dưới, một cái sơn động đang tại dâng lên lấy mắt thường cũng có thể bắt được linh khí. Nam vực vô tận núi linh chi trung, chuyên ra giống như sấm diền cũng tựa như âm thanh, cái này kinh động đến trong phương viên vạn dặm toàn bộ sinh linh. Một cỗ cường đại sóng sức mạnh ở trong thiên địa hạo đẳng. Đây là 6. Đại sơn chi bên trong những cái kia đang tại tìm kiếm tiêu lộ cường giả trước tiên liền vọt lên trời cao, hướng về ba động chuyển tới phương hướng nhìn lại, vô cùng thận Là hắn 6 Đây là tiêu lộ khí tức, chỗ hữu nhân đô nhận ra được, tiêu lộ sức mạnh đang bùng nổ, chân lực ba động hạo đẳng thiên địa phương cái này khiến tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm, làm sao có thể xấu? hắn vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục nguyên khí. lúc này ai cũng biết xảy ra chuyện gì thời điểm tiêu lộ khôi phục nguyên khí, hắn không còn tiềm ẩn, bởi vì cho dù làm cho những này đổi giết hắn người cảm ứng được hắn tồn tại cũng không quan hệ. có ít người muốn thừa dịp tiêu lộ suy nhược thời điểm, đem cái này họa lớn diệt trừ, nhưng mà ở thời điểm này tất cả mọi người biết chế, tiêu lộ khôi phục nguyên khí, đây chính là một tôn cường đại đại thành bất diệt thần thể, có thể triệu ra thần nữ hoàng, ai dám đi trêu chọc? có người tại cảm ứng được tiêu lộ khí tức sau đó, lập tức liền rút lui, lúc này tiêu lộ Không phải bọn hắn có thể chống lại, đi lên sẽ chỉ là chịu chết. Cuối cùng xuất hiện sao? Một thanh âm tại Đại Sơn chi bên trong vang lên, một trận chiến xa từ không trung nghiền ép mà qua, cường đại ma uy làm thiên địa đều ở đây chấn động, chiến xa bên trên, đứng vững một đạo ma ảnh, ma ảnh trong tay nắm một cây ma mâu. Tôn này đại ma trực tiếp khống chế chiến xa, hướng về Hoang Vu chi địa mà đi, cùng lúc đó, những nơi khác cũng bạo phát ra mấy đạo kinh thiên khí tức, có tồn tại cường đại đồng dạng hướng về tiêu lộ vị trí khu vực nhanh mà đi. Tranh vào vũng nước đục này, ta lão đầu tử cũng không cần xem bảo. Đại Sơn chi bên trong, một người mặc đạo bào lão đạo sĩ đứng ở một ngọn núi phía trên. Quay về phía trước cái kia phiến Hoàng Vũ chi địa nhìn lại, cái kia cặp mắt đục ngầu chỗ sâu, có tinh quang đang lóe lên. Lao đạo nhân nhìn một hồi, liền bay người rời đi. Lúc này, tiêu lộ chỗ ở sơn động đã vỡ nát, liền cái kia cắt đứt sơn núi cũng nổ tung liêu khai tới, vô tận hỗn độn chi khí bao quanh một thất ảnh. Từng đạo hỗn độn thần quang đang lóe lên, đó là một cái to lớn hỗn độn cầu, hoàn toàn do hỗn độn tinh khí ngưng kết mà lên, hỗn độn cầu thượng mặt, không ngừng có hỗn độn đạo văn tại ẩn hiện. Đó là chín đại hỗn độn đạo văn, cái này chín đại hỗn độn đạo văn, phản phật đã bao quát liêu thiên mà giữa tất cả chí lý mượn dạng, hạo đãng ra đại đạo thần vận, huyền ảo và cao thâm mật chất. Sư tôn cuối cùng khôi phục lại, xa xa một tòa hoang sơn chi bên trên, đứng tiêu nhị giữ tiểu hắc, bọn hắn vô cùng kích động. Tiêu lộ cuối cùng chân chính bước vào chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới, trực tiếp là đại thành bất diệt thần thể, cảnh giới của hắn đã triệt để ổn định lại. Là tiêu lộ 6. Ở thời điểm này, nam vực bên trên đại địa tất cả cường giả đều lòng sinh cảm ứng, cho dù là một chút còn tại trong giấc ngủ say lao ngoan đồng cũng bị đánh thức. Nam vực tứ đại cổ tộc, thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, bốn cái cổ tộc trong tổ địa đều có thần niệm xung ra, hướng về tiêu lộ vị trí liếc nhìn mà đi. Thiên địa bát phương linh khí toàn bộ hướng về tiêu lộ điên cuồng hội tụ mà đi, hỗn độn tinh khí ngưng tụ thành hỗn độn quang cầu đang không ngừng sáng tắt, giống như là một cái to lớn trái tim đang nhảy nhót một dạng. Ầm ầm sáu. Hư không chấn động, một kia đế hoàng thần uy chấn nhiếp chư thiên, tiêu lộ thành công bước ra mấu chốt nhất một bước kia, trở thành một tôn đại thành bất diệt thần thể, đây là vô tận năm tháng đến nay chuyện không có phát sinh qua, chỉ có thời đại thái cổ mới tồn tại đại thành bất diệt thần thể a anh. Liên tại tiêu lộ phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí thời điểm, một tiếng vang lặng lẽ từ xa khoảng không truyền đến, một trận ma khí lượn quanh chiến xa, từ hư không bên trên nghiền ép mà qua, hướng về tiêu lộ sắp tiếp cận. tiên tộc, núi xa xa trên đầu, nhìn thấy bộ này ma khí lượn quanh chiến xa, tiểu hắc giữ tiêu nhị cũng không khỏi biến sắc, tự tìm cái chết. tiểu hắc đang muốn phóng lên trời, nên chiến tiên tộc cờ giả. nhưng mà ngay lúc này, một cái đại thủ xuất hiện ở bên trong hư không, hướng về kia đó chém giết tới chiến xa đánh ra mà ra, trường lực dung chuyển liếu thiên mà. Đục. bộ kia chiến xa lập tức liền nổ liếu khai tới, chiến xa bên trên đạo kia ma ảnh phóng lên trời, muốn chạy trốn, nhưng mà ở nơi này cái bàn tay ba phủ đầu này đại ma căn bản không có cơ hội đào tạo. giống ma ảnh gầm thét ở nơi này sống chết trước mắt. đầu này đại ma ra tay toàn lực muốn phá vỡ đại thủ lao ra một đạo huyết quang tòng ma ảnh trên tay vọt ra một cây nhỏ máu ma mâu cho thấy uy lực cường đại ma mâu phía trên không ngừng có tiên tộc đạo văn đang thức tỉnh. đầu này đại ma tại không kế giá cao kích hoạt trong tay ma mâu ma mâu uy lực tại tăng vọt một cố ma đế sức mạnh tòng ma mâu bên trên bạo phát ra nhưng mà đây hết hổ cũng đã đi trước khó mà lì chuyện đại thủ giống như thượng thượng chi thủ phá diệt hết thảy ma mâu bị trực tiếp đánh bay liều khai đi biến mất ở viễn không. Đại thủ rơi xuống, con đại ma kia trực tiếp bị đập nát. Trong nháy mắt hình thần câu diện, chết không thể chết lại. Cái này xấu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nhị Dữ tiểu Hắc cũng không khỏi một hồi trợn mắt hốt ốm. Đây cũng quá mức cường thế, một cái tát đập chết một cái chuẩn đế danh giới đại ma, chiến lực như vậy quá mức biến thái. Phải biết, đây chính là một đầu chuẩn đế cấp đại ma, à thật là cường đại võ giả. Một chút vừa mới đến cường giả, vừa vặn nhìn thấy một màn kia, tất cả đều dừng lại, tại quan sát, không dám tùy tiện ra tay. Bây giờ tiêu lộ, đã không phải là mặc cho bọn hắn giết sâu kiến hư không chấn động một chi thần tiên tổng thiên bên cạnh phong tới trực tiếp hướng về tiêu lộ chỗ ở hỗn độn quang cầu vào tới tiêu lộ cường thế cũng không thể đem chỗ hữu nhân đô chấn nhiếp cho dù là tiêu lộ cho thấy cùng giai vô địch cường đại chiến lực vẫn như cũ có người hướng tiêu lộ ra tay.